Ta lớn lôi châu mỉm cười thiên sứ vẫn là đi làm từ thiện đi. Đừng đi đóng kịch. Ngốc la. Liên cái kia diễn kỹ, còn muốn đi tranh đoạt loại này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục nhân vật quan trọng. Trên mạng hot cái kia hấp huyết quỷ công tức ta cũng nhìn, rất bình thường à, hắn cũng sẽ nghiêm mặt buồm lịch, lừa một chút chúng tiểu cô nương, loại này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục hắn vẫn là đừng đi mất mặt. Giang đạo lý, tất la dù sao thân thế, nội tình ở nơi đó, không há mồm nói chuyện vẫn được, diễn vẫn là như vậy chuyện, không tính quá kém. Nhưng vừa nói liền sụp đổ, tại những cái kia ảnh đế nhóm diễn kịch phụ trợ dưới. Hắn sẽ tiếp nhận chiến xa Kiều Nghiên ép, để hắn đi diễn lôi nạp tướng quân sẽ bị châu khác người cười đến rụng răng. Liên tiếp nhìn vài trang bình luận, Tất La từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ cảm xúc bạo dạng, biến thành ném một cái rất bản thân hoài nghi, bởi vì loại này bình luận nhiều lắm, lật ra mấy chục trang đều là loại này. Tất La quay đầu hỏi bên cạnh người đại diện, "Ta diễn kỹ thật chẳng lẽ rất kém cỏi?" Kinh tế trầm Mặc, châm trước một phen, mới trả lời, "Có tăng lên." Tăng lên lớn? Tất La thần tình kích động, có chút tự đắc. Sau đó đem chính mình diễn hấp huyết quỷ công tức thứ nhất thứ hai quý cùng đang ở học bên trong xỉ ạ sần ba lấy ra xem đi xem lại, càng xem càng thỏa mãn. Diễn ký này, chỗ nào tìm đi? Sao có thể gọi du nghịch? Không đúng, du nghịch cũng là muốn diễn ký. Trên mạng những người kia liền là mù tất tất. Tắt La lại mở ra bộ này phim điểm kích cùng các loại lý lợi, không hoạt không có thiên lý. Quay đầu lại nhìn bây giờ trên mạng kia một đống lớn hung ác phê mình, Tắt La khắc sâu tỉnh lại một lần, kết hợp hiện thực lý luận căn cứ, hắn đạt được một cái kết luận, ừm, nhất định là bọn hắn mắc quẻ. Người đại diện biểu thị bây giờ không muốn nói chuyện. Tất La căn bản không thấy người đại diện bây giờ sắp mặt, hắn cho mình đã bỏ phiếu, cũng đã cược. Lôi Châu lão đại, liền là tự tin như vậy. Ném xong Tất La liền thỏa mãn đi lật cái khác nhân vật, cho mình thỏa mãn diễn viên bỏ phiếu. Phương Triệu. Diệt thế kỷ còn có cái người lãnh đạo gọi Phương Triệu. A, tựa như là có. Tất La điểm tiến cái kia giao diện, mở ra vị này diệt thế kỷ người lãnh đạo giới thiệu. Suy, người này thật suy. Xem hết nhân vật giới thiệu Tất La chợt đánh giá. Bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú rất nhanh liền đi lật hàng đi ra những cái kia diễn viên, cái thứ nhất, dáng dấp vậy mà so với hắn còn đẹp trai, thấy nửa mắt, không chọn. cái thứ hai, đoạt giải quá nhiều, thả đồ lại còn đem những cái kia cút thả đặc tả, sợ người khác không biết người qua được thưởng. quá trang tất, nhìn xem khó chịu, không chọn. cái thứ ba, cái này nha không phải đã đi cạnh tranh cái khác vai trò sao? ai hàng ở chỗ này, nhỏ biên tiểu năng, không chọn. cái thứ tư, thân cao hơn 2 mét, dài cao như vậy làm gì, đoạt bảng bóng rổ sao? không chọn. cái thứ năm. Cái thứ 6, lần lượt nhìn xem đến, thẳng đến cái cuối cùng. Phương Triệu. Duyên Châu cái kia Phương Triệu. Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự cái kia. Vì cái gì có tên của hắn, hắn không phải một cái chơi lùa nhạc sĩ sao? Cái nào ngu vãi hàng. Không thể bởi vì hắn gọi Phương Triệu liền đem hắn hàng ở chỗ này, cái này kỳ nhỏ biên không được. Xem hết, Tất La lại đem một trang này diễn viên từ trên xuống dưới lật ra một lần, sau đó vẫn là đầu Phương Triệu cái kia tuyển hạng, thuận tay tại đặt cực nơi đó lại điểm một cái. Hoàn toàn là thói quen mà thôi bên cạnh người đại diện ngay cả ngăn trở dừng đều đến không kịp. Điểm đặt cược tuyển hạng, Tát La cũng kịp phản ứng, hắn thật đúng là không có ý định ở những người khác nơi đó đặt cược, nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi thừa nhận sai lầm, mạnh miệng nói, "Không, liền ném Phương Triệu, đem cầm cự tiểu tử kia, dù sao hắn cũng đã giúp chúng ta không phải. Thành phố điện ảnh bên này hạng mục còn là hắn giới thiệu đây này, người phải có đội ơn tâm ý." Người đại diện cảm thấy, lấy hắn đối với Tát La hiểu rõ, lấy Tát kia cao tới độ ngốc trí thông minh cùng lòng dạ hay hỏi, lựa chọn ném Phương Triệu một phiếu, chưa hẳn thật sự là bởi vì đội ơn tâm ý, đơn thuần nói nhảm trước mặt trên màn hình hàng đi ra những cái kia diễn viên, tất la có lẽ cũng chỉ nhìn phương triệu tương đối thuận mắt. vì cái gì? bởi vì trong ngày minh tinh, liền phương triệu tại truyền hình điện ảnh vòng địa vị, thành tiệu so tất la thấp, một cái không bằng mình người, tất la đương nhiên nhìn xem thuận mắt. chương 254, chuyển dịch trên mạng huyên náo vui mừng, bạch kỵ tinh bên này cũng thường xuyên sẽ nghe được người thảo luận, mặc kệ là tới nơi này đi nghĩa vụ quân sự, vẫn là người của đội thi công, liền ngay cả quân đội một chút đang đóng quân binh sĩ, tại nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ cùng bọn chiến hữu trò chuyện chút, trước kia bọn hắn ngăn cách ngoại trừ xem phương diện quân sự cực kỳ có hạn tin tức bên ngoài liền không có khác bây giờ có mạng chung quanh trở nên náo nhiệt cũng sẽ tham dự vào chủ đề bên trong nói chuyện thiếm. không phải truy tinh tộc nhưng bọn hắn cũng có yêu mến diễn viên hoặc là chưa nói tới thích nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm cũng sẽ bầu lên một phiếu bất quá đại bộ phận bạch kỵ tinh đang đóng quân binh khi nhìn đến phương triệu cái kia tuyển hạng thời điểm đều về bầu hắn nếu không phải phương triệu bạch kỵ tinh bây giờ vẫn là cái địa phương nghèo nói không chừng còn tại vắt hết óc suy nghĩ làm sao để cho người ta tới giúp đỡ người nghèo nguyên cớ không bầu phương triệu bầu ai. Không phải diễn viên, bọn hắn mặc kệ. Dù sao khi thấy Phương Triệu cái này tuyển hạng, bọn hắn liền bầu. Nghĩa vụ quân sự một năm kỳ hạn gần hồi cuối, quân đội cũng xác định khen ngợi đại hội thời gian. Trước kia Bạch Kỵ Tinh bên này là tuyệt đối sẽ không làm loại này trận thế, không có tiền, cũng không tâm tư đi mở cái gì hội tiễn đưa, khen ngợi đại hội cái gì. Năm nay một nhóm này làm phá lệ chính thức, còn làm cái cỡ lớn hội tiễn đưa, vì cái gì? Bởi vì Phương Triệu. Sẽ thấy Phương Triệu đối với Bạch Kỵ Tinh công hiến, quân đội làm sao cũng phải bày tỏ một chút. Đương nhiên. Bạch Kỵ Tinh quân đội cũng muốn mượn cơ hội này hướng công chúng biểu hiện ra một fan quân đội đối với mấy cái này đi nghĩa vụ quân sự những người trẻ tuổi kia coi trọng thuận tiện hưởng ứng phía trên hiệu triệu dựng một nhóm gương mẫu coi đây là tấm gương tuyên truyền để càng nhiều người trẻ tuổi không muốn trốn nghĩa vụ quân sự khen ngợi đại hội thời điểm chừng trăm cái đi nghĩa vụ quân sự biểu hiện xuất sắc nhất binh sĩ được trao tặng huy hiệu thượng tháp vị này quân đội quan chỉ huy tối cao tự mình trao giải làm kỳ thứ nhất chính thức khen ngợi đại hội thượng tháp tương đương coi trọng ngoại trừ mời mời một ít phóng viên truyền thông còn trên mạng trực tiếp đâu muốn khen ngợi quá nhiều người. Không có khả năng mỗi một cái đều đem bọn hắn tất cả công tích nói ra, trao tặng huy hiệu thời điểm. Phần lớn chỉ nhắc tới bọn hắn công tích lớn nhất. Phương Triệu là vị cuối cùng, thượng tháp lần này nói một hơi mười cái công tích, những này là tương đối điển hình, có thể công khai, còn có chút không thể công khai, tỷ như tập kích khủng bố bên trong những cái kia quân công, rất nhiều đều giữ bí mật. Nói nhiều như vậy, chính là vì đem Phương Triệu cái này tấm gương đánh ra tới. Năm ngoái Phương Triệu vừa tới liền phát hiện bạch kỵ mỏ, dẫn phát bao tát lớn, không lâu về sau, tại tập kích khủng bố trung lập công, đánh trả đánh chết hai tên lại muốn phần tử khủng bố đặc biệt để bạn lấy được suất ngũ cầm súng cho phép. nửa năm sau, năm ngoái tháng 10 đám lính mới kia đến thời điểm mở hội động viên, Phương Triệu từ thiếu úy tăng lên tới trung úy quân hàm. bây giờ tại một năm kỳ hạn nghĩa vụ quân sự kết thúc thời khắc tại quân đội đại hội lễ đường, tại trên mạng trực tiếp bên trong, Phương Triệu bởi vì quân công lấy được lại phải tăng lên tư cách, từ trung úy tăng lên tới thượng úy. mặc dù còn có cùng thời kỳ cái khác biểu hiện xuất sắc nhất người, bất quá thăng nhanh như vậy cũng chỉ có Phương Triệu, nhưng không có người có dị nghị bao quát xem inter trực tiếp đám dân mạng. cái này thời gian một năm bên trong. Bạch Kỵ Tinh quân đội công bố những cái kia công tích đều là thực sự, ngay cả Phương Triệu đám fan hâm mộ đều đã nghe được triết lạc. Coi như trong này có yếu tố chính trị, cần muốn xuất ra một cái tấm gương, mấy lần đặc biệt tăng lên, nhưng nếu như người này là Phương Triệu, bọn hắn không có ý kiến. Phương Lão Thái gia tại dưới đài thấy nước mắt tuôn đầy mặt, vui mừng cực kỳ. Bên cạnh lại có người để bọn hắn khuyên Phương Triệu lưu đội, chẳng qua nhị lao chỉ là cười cười, bọn hắn là hy vọng Phương Triệu lưu đội, nhưng cũng tôn trọng Phương Triệu ý nguyện. Không lưu lại liền không lưu lại đi, Phương Triệu yêu làm gì liền làm cái đó đi, chính hắn vui vẻ là được rồi làm cái nghệ thuật ra cũng rất tốt. Đây là nhị lao trong âm thầm nói đến việc này thời điểm làm ra quyết định. Tất cả quân công đều là Phương Triệu chính mình làm ra, muốn làm sao đi, nhị lao cũng sẽ không can thiệp. Trên mạng xem khen ngợi đại hội trực tiếp người cũng cảm khái rất sâu. Trang phục một năm nghĩa vụ quân sự liền có thể mò được cái sĩ quan, xuất ngũ sau cũng có thể cầm súng, chuyện thật tốt. Có Phương Triệu cùng trên đài những người này ví dụ tại, muốn lời mời bạch kỵ tinh đi nghĩa vụ quân sự người càng nhiều, mà lại có thể đoán được, càng về sau càng khó lời mời. Phương Triệu vậy mà thăng thượng úy nếu là ta khẳng định liền lưu tại bạch kỵ tinh quân đội, nhiều cơ hội tốt, trở về lại có thể làm gì? trước mặt không biết phương triệu sáng tác thu nhập bao nhiêu a, trước mặt không biết phương triệu chơi đùa kiếm lợi bao nhiêu a, biết cái kia đài máy đợi mười bây giờ xảo đến bao nhiêu sao? giá trên trời, chuyển bán đi liền có thể một đêm trượt giàu a, trông mà thèm. trước mặt biết bây giờ phương triệu bây giờ phí phát nuôn bao nhiêu không? tham gia quân ngũ có thể có nhiều như vậy tiền, trước mặt mấy vị nhìn tuổi không lơ lắm, lại ánh mắt thiện cận, giác ngộ cực thấp. nếu như phương triệu lưu tại bạch kỵ tinh quân đội, Đây mới thực sự là tiền đồ vô lượng. Những cái kia không phải có thể sử dụng tiền đi cân nhắc, trở về mới là lựa chọn sai nhất. Trong lúc nhất thời, trên mạng nghị luận hướng gió, từ cảm thán Phương Triệu thăng quân hàm, đến thảo luận Phương Triệu có nên hay không lưu tại quân đội. Lâm Khải Văn nhìn xem trên mạng nghị luận, không khỏi nhạt đạo. Người trong cuộc rất bình tĩnh, đám người này ngược lại là thao nát tâm. Làm trình diện phóng viên một tròng, Lâm Khải Văn bị phân đến vị trí cũng rất tốt, khen ngợi đại hội ảnh chụp cùng video đều đập rất nhiều. Xoát lấy trên mạng bình luận, Lâm Khải Văn cho Phương Triệu phát cái tin tức. Chờ một lúc hắn nghĩ lại phỏng vấn một lần Phương Triệu thăng quân hàm cùng giải nghệ cảm tưởng, chỉ là, không, có chờ đến Phương Triệu hồi phục, sau khi tan họp cũng không thấy được Phương Triệu bóng dáng. Đi nơi nào? Lâm Khải Văn hỏi quân đội nhận biết mấy người, biết được Phương Triệu bị thượng tháp kêu lên nói chuyện. Hắn suy đoán, thượng tháp khẳng định lại tại khuyên Phương Triệu lưu quân đội. Bất quá, Lâm Khải Văn chỉ liệu đúng phân nữa. Thượng tháp là lại khuyên Phương Triệu, nhưng để cho Phương Triệu đi qua nói chuyện, chủ nếu là bởi vì một chuyện khác. Ngươi chuyển quân dự bị là khẳng định, bất quá ta đã đưa ra quân dự bị sĩ quan tiêu chuẩn, như cũ quy định. Như đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó biểu hiện xuất sắc nhất, chuyển quân dự bị sĩ quan là có thể lại thăng một cấp. Nói cách khác, nếu như đưa ra tiêu chuẩn thông qua, người xuất ngũ chuyển quân dự bị sau khi là quân dự bị thiếu tá quân hàm. Quân dự bị sĩ quan tiêu chuẩn đã đưa ra, kế tiếp quân đội còn muốn thời gian thảo luận, bởi vì còn không được đến xác thực kết quả, Nguyên Cơ cũng không có ở khen ngợi trên đại hội nói chuyện này. Giống như Phương Triệu, Nghiêm Lưu bọn hắn những này xuất ngũ sau còn thu hoạch được cầm súng cho phép, đều là chuyển quân dự bị, bình thường không có việc gì, nhưng nếu là tương lai bộc phát chiến tranh, lại nhận chiêu mộ thông báo có thể cấp tốc chuyển hóa làm đang thi hành nghĩa vụ quân sự bộ đội, tham dự tác chiến. Quân dự bị nhân viên theo hộ tịch sở thuộc địa khu hoặc là đi nghĩa vụ quân sự địa khu biên chế, bình thường mặc định của hệ thống hộ tịch chỗ ở địa khu phía trước. Thượng Tháp chơi cái đầu góc, đăng ký thời điểm, hắn đem Vương Triệu móc nối nơi đó, đi nghĩa vụ quân sự địa khu xếp ở vị trí thứ nhất, nói cách khác, nếu là bởi vì chiến sự cần hoặc là một ít đặc thú nguyên nhân, Bạch kỵ Tinh quân đội cùng Duyên Châu quân đội đồng thời chiêu mộ hắn về tổ thời điểm, Bạch Kỷ Tinh quân đội có được quyền ưu tiên. 2 ngày sau, quân dự bị sĩ quan tiêu chuẩn xác định, quân hàm cũng xác định. Thượng Tháp cho Phương Triệu gọi điện thoại, quân dự bị thiếu tá. Mặc dù ngươi không có thực quyền thực chức, nhưng quân hàm cũng không phải là giả, quân hàm càng cao, ngươi gánh chịu trách nhiệm cũng càng lớn. Tương lai tiếp vào chiêu mộ thông báo thời điểm, nếu không có nguyên nhân khác, kịp thời đến địa điểm chỉ định báo đến. Cho ngươi cầm súng quyền lợi, ngươi liền phải thực hiện một chút nghĩa vụ, mặc dù cũng không nhất định sẽ dùng đến ngươi, chỉ khi nào thu được chiêu mộ tin tức, trừ phi thực sự không cách nào triệu tập, đều phải mau chóng chạy tới chỉ định địa phương. Không phải, xuống là dễ dàng như vậy cho phép ngươi sử dụng sao? Phương Triệu nhìn một chút phát xuống tới quân vụ quân dự bị cùng đang thi hành nghĩa vụ quân sự sĩ quan quân phục mũ, quốc áo, quân hàm quân hàm hình dạng, đồ án đều giống nhau, chỉ có màu sắc khác nhau. Chính thức rời khỏi đang thi hành nghĩa vụ quân sự vào cái ngày đó, cùng thời kỳ đi nghĩa vụ quân sự người đều mặc nhiều loại quần áo, nhưng Phương Triệu bọn hắn nhóm này chuyển quân dự bị, lại vẫn mặc quân phục. Lâm Khải Văn quét mắt Phương Triệu quân hàm, "Ta sát, mới mấy ngày, ngươi tại sao lại thăng lên?" Bạch kỵ Tinh quân đội đối với ngươi không tệ a. Lâm Khải Văn cũng liền trò đùa kiểu nói một chút, chuyển quân dự bị quy định hắn nên cũng biết. Phương Triệu cùng số 23 trạm canh gác điểm khu vực chiến hữu cùng kiến thiết công trình đội đội khảo sát khoa học chia tay dẫn theo bể nước bên trong con thọ rời khỏi. Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái cũng cùng gia đình quân nhân khu người quen biết chia tay cùng Phương Triệu bọn hắn những này dùng xong nghĩa vụ quân sự người cùng một chỗ leo lên trở về hành tinh mẹ tàu vận tải. Trải qua đi thuyền tàu vận tải tại hành tinh mẹ tầng khí quyển bên ngoài ngoài không gian cảng dừng lại tàu vận tải lên tất cả hoàn thành một năm kỳ hạn đi nghĩa vụ quân sự người lại ở chỗ này đổi thừa tiến về cắt châu máy bay. Phương Triệu cùng Phương Láo Thái gia bọn hắn ngay ở chỗ này leo lên tiến về duyên Châu máy bay. Chỉ bất quá, Phương Láo Thái gia bọn hắn cơ chính là dân dụng máy bay. Phương Triệu bọn hắn những này vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự người, thì cơ chính là máy bay quân sự hạ xuống địa phương cũng khác biệt. Trên mạng đi nghĩa vụ quân sự người trở về sự tình đã báo đi ra. Xem xem người ta Phương Triệu đi cái nghĩa vụ quân sự nổi tiếng cao hơn. Đi nghĩa vụ quân sự sau khi so đi nghĩa vụ quân sự trước đó nhân khí còn cao minh tinh, gặp qua sao? Nếu là đi nghĩa vụ quân sự có thể tăng nhân khí, các minh tinh ai còn trốn nghĩa vụ quân sự? Đi nghĩa vụ quân sự trước đó, Phương Triệu nhiều lắm là xem như ngành giải trí có chút danh tiếng, mượn trò chơi Lâm thời nổi tiếng một phen mà thôi, rất nhiều người coi là Phương Triệu lựa chọn tại nhân khí tiêu thăng thời điểm đi nghĩa vụ quân sự là cái cự sai lầm lớn. Bây giờ, nhân khí càng tăng Phương Triệu hoàn thành nghĩa vụ quân sự về đến rồi. Trò chơi vòng tròn dù sao có tính hạn chế, mà Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó, giải trí tin tức cùng toàn cầu tình hình chính trị đương thời tin tức, Bạch kỵ Tinh quân đội chính thức đều là tuyên truyền chủ lực, có thể không hóa sao. Nhiều mặt báo dưới đường, cái này không chỉ chỉ là trò chơi vòng sự tình rất nhiều cũng không chú ý trò chơi vòng, thậm chí không chú ý toàn bộ ngành giải trí người, đều nghe nói Phương Triệu tiếng tăm, đương nhiên, Phương Triệu lỗ thay cũng là mọi người đề tài tranh luận hợp nhất. trên mạng cái kia bỏ phiếu, bên trong liệt kê ra người, không nói trước các châu ảnh đế ảnh hậu nhóm, ngay cả tất là, võ thiên hào loại này chỉ là diễn truyền hình điện ảnh phim chơi đùa hào môn con cháu đều có tác phẩm tiêu biểu, duy chỉ có Phương Triệu không cũng có bất kỳ cái gì truyền hình điện ảnh tác phẩm. nguyên cơ các giải trí truyền thông cũng nghĩ phỏng vấn một lần Phương Triệu, hỏi một chút hắn đối với trên mạng cái kia liên quan tới siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục bỏ phiếu cảm tưởng cũng hỏi một chút hắn đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó cảm thụ, nếm thử mời hắn tham gia một chút tham hỏi tiết mục. Mặc dù đám dân mạng chỉ là ôm đùa dỡn tâm tính đi đàm cho Phương Triệu bỏ phiếu sự tình, nhưng cũng sẽ hiếu kỳ Phương Triệu bản nhân ý nghĩ. Vị này trang phục cái gì còn có thể khoé gió nổi mưa người, lại tại sao lại từ bỏ Bạch Kỵ tinh quân khu giữ lại, mà xuất ngũ trở về? Tương lai nhân sinh của hắn kế hoạch lại là cái gì? Lâm Khải Văn ngược lại là tại trực tiếp bên trong nói qua, nhưng cũng không nói đến trọng điểm, quân báo phóng viên lại càng không cần phải nói, báo cáo đồ vật cơ bản cùng giải trí không dính dáng. Nguyên cớ cái nào phóng viên đi phỏng vấn một lần, nói đến rất ít nhìn thấy chụp lén Phương Triệu tin tức. Trước kia là bởi vì Phương Triệu không đủ hận mà lại trò chơi vòng minh tinh, phóng viên cùng họ phạ giạt tỷ đối bọn hắn cuộc sống thực tế chú ý vốn là tương đối hơi ít. Bất quá bây giờ hắn trở về, để mắt tới hắn đám phóng viên hẳn là sẽ gia tăng rất nhiều. Tin tưởng rất nhanh liền có chụp lén soi sáng ra hiện. Cái này cần hỏi Duyên Châu họ phạ dạ gì cùng phóng viên. Phương Triệu bây giờ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Diên Châu đám phóng viên họ phạ giạt tỷ tranh thủ thời gian hành động, đi cảng hàng không ngồi chờ. Duyên Châu, phụ phụ dạ gì, Chi vương là ai? Chuyên ngôn là cái gọi vương điệp. Vương điệp ngươi phế vật này, đang ở đâu? Ở xa Huy Tinh vương điệp. Vì cái gì lại mang ta? Bị chửi cũng không đi. Ai thích đi người đó đi. Chương 255, lừa bịp hắn một khoản. Vương điệp sợ Phương Triệu, nhưng bởi vì Duyên Châu thứ nhất phụ phụ dạ gì, Duyên Châu phụ phụ dạ dị vương các loại danh hào, hắn cũng không thể nói rõ ra, đây chẳng phải là lệnh chính mình chưa bài. Lúc đầu nghĩ giả chết không trả lời, nhưng bây giờ trên mạng nhiều người như vậy ồn ào, vương điệp quyết định vẫn là đến cái chính diện đáp lại. Thế là, Vương Diệp tại chính mình internet xã giao trên bình đài gửi công văn đi, viết đại khái hơn 100 chữ, chẳng qua tổng kết lại đại ý là, lao thử tại truyền hình điện ảnh căn cứ cho các ngươi chụp tin tức lớn. Hành tinh mẹ bên kia không để ý tới. Vạ Vạ Dạt Tỷ nhiều như vậy, khiến người khác đi thôi, đừng có lại gọi ta. Huy Tinh truyền hình điện ảnh căn cứ bây giờ là đông đảo giải trí tin tức truyền thông chú ý trọng điểm, trước đó không lâu Tuân Gia muốn lại mở cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục sau khi, Vạ Vạ Dạt Tỷ cùng một chút phóng viên giải trí chui vào Huy Tinh, phát hiện cái kia vây đang đang kiến thiết địa phương lại suy đoán kia vô cùng có khả năng liền lá sắp lại mở siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục quay chụp địa điểm. Nếu là siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục, như cũ bây giờ hướng đi, cảnh thật quay chụp là rất có thể, mà lại có nghiên cứu địa lý cùng lịch sử người chỉ ra, quay lại cái chỗ kia, địa chất hoàn cảnh cùng diện thế kỷ thời kỳ rất nhiều nơi tương tự. Cái này trực tiếp dẫn đến càng nhiều đoàn làm phim minh tinh đi qua Huy tinh điều nghiên địa hình, trước thích hướng nơi đó khí hậu, nếu là sơ ý một chút bị tuyển vào siêu cấp đoàn làm phim đây. Đến lúc đó nếu là không quen khí hậu, liền xong rồi. Thời tiết đều không thể thích ứng. Ngươi còn có thể dùng cái gì? Nguyên cơ a, phòng ngừa chu đáo mới là thật. Dù sao đi huy tinh thuê cái địa phương quay chủ, quay phim, thì đứng hai không lầm. Cũng chính vì vậy, ngay kỷ niệm ngắn ngủi quận Kuế sau khi huy tinh truyền hình điện ảnh căn cứ lần nữa bốc lửa, tại siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục thúc dục dưới lượng người đi cấp tốc gia tăng, giá đất cùng tiền thuê đều gấp bội lần. Nhất là thành phố điện ảnh nơi đó, tiền thuê một mực căn vọt, nhưng dù vậy nghị thuê đến còn phải xếp hàng. Giai đoạn trước đầu tư thành phố điện ảnh người đều kiếm lớn. Bây giờ nếu Vương Diệp nói tại uy tinh bên kia làm tin tức lớn. Đám dân mạng cũng liền không nhiều lời nói, ngược lại đi máng Duyên Châu cái khác có danh tiếng phóng viên cùng truyền thông công ty. Thế là, một ngày này, Duyên Châu cảng hàng không náo nhiệt. Kỳ thật hàng năm lúc này, đi nghĩa vụ quân sự người trở về, cảng hàng không khu vực đều sẽ mở ra một cái thông đạo, đám người nhà ở chỗ này tiếp nhà mình đi nghĩa vụ quân sự hoàn tất bọn nhỏ. Chỉ là, hôm nay Duyên Châu người nơi này nhiều một cách đặc biệt. Có tiếp hải tử người nhà, có nhận điện thoại bằng hữu, có địa phương tin tức truyền thông, nhưng cũng không ít giải trí ký giả truyền thông, còn có fan hâm mộ một phụ cận sinh viên đại học vốn định đến tìm Phương Triệu muốn cái tí tên, không nghĩ tới đến chỗ rồi phát hiện nhiều người đến vượt qua tưởng tượng của hắn, nhìn một chút người chung quanh tò mò hỏi các ngươi cái nào vòng? Ta là trò chơi vòng, Phương Triệu trong lòng ta vĩnh viễn là một mình bảng đệ nhất. Bên cạnh một người nói ta quân sự vòng, hắn là thần tượng của ta. Một người khác ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ta vòng âm nhạc cùng Phương Triệu một trường học, Phương Triệu là sư huynh của ta. Một tiên đệ tử bộ dáng người kích động nói ta tham gia náo nhiệt. Lúc này đột nhiên có người hét to ai? mau nhìn, đến rồi đến rồi. Không chung, hai chiếc máy bay hạ xuống, chẳng qua cũng không tại cùng một khu vực, một chiếc đáp xuống sân dân, dân dụng, một cái khác chiếc đáp xuống khu hạ cánh quân sự. Bây giờ cái thông đạo này ngay tại tới gần khu hạ cánh quân sự địa phương, canh giữ tại chỗ này đám người dườn cổ lên, không bao lâu liền nhìn thấy từ bên trong người chạy ra, đi nghĩa vụ quân sự một năm, rất nhiều gầy gò trắng nón người trở nên đen, tăng lên, mới từ đi nghĩa vụ quân sự trở về, sẽ còn giữ lại một chút quân đội khí tức, cũng may thường xuyên nệ được video, người nhà cũng không đến nơi không nhận ra bọn hắn. Sau khi chia tay một năm lại đoàn tụ, chung quanh tràn đầy tiếng cười tiếng nói. Rất nhiều phụ huynh đều cảm thấy, nghĩa vụ quân sự liền giống như một cái lễ trưởng thành, vượt qua sau khi liền sẽ càng thành thục. Bất quá, các phóng viên lúc này càng bận rộn. Phương Triệu đâu? Ai nhìn thấy? Vị bạn học này, xin hỏi các ngươi cùng một đám Phương Triệu ra tới rồi sao? Có phóng viên hỏi một mới vừa cùng người nhà đoàn tụ người trẻ tuổi. Đi nghĩa vụ quân sự những này phần lớn là ở trường sinh viên, kêu một tiếng đồng học không có vấn đề. Người tuổi trẻ kia nghe xong, cười ha ha cười, các ngươi thủ không đến. Bọn hắn trực tiếp đổi máy bay, đi Duyên Châu quân đội báo danh. Cùng Phương Triệu cùng nhau còn có mười mấy người, đều là tại cùng một kỳ đi nghĩa vụ quân sự mà biểu hiện tốt Duyên Châu người, bất quá bọn hắn đều chỉ là mang quân dự bị thiếu úy quân hàm. Hạ xuống sau khi một đoàn người liền đổi máy bay một cái khác chiếc quân dụng máy bay, bay thẳng Duyên Châu quân đội, qua đi công việc chuyển quân dự bị thủ tục ghi danh. Chuyển quân dự bị sự tình, hệ thống là liên thông, nhưng có chút thủ tục còn đến bọn hắn tự mình đi qua đi một chút. Duyên Châu quân sự đám nhà báo đã chờ ở nơi đó, vì nghĩa vụ quân sự tuyên truyền. Quân báo các phóng viên sẽ tiếp tục cùng chủ, chủ phương Triệu bọn hắn đi Duyên Châu quân đội báo danh, sau đó đơn giản phỏng vấn. Đều là khá là công thức hóa vấn đề, vấn đề đều đã cho bọn họ, làm như thế nào đáp trong lòng mọi người nắm chắc. Rất nhanh, phương Triệu một đoàn người tiến về Duyên Châu quân khu sự tình bị các phóng viên biết được. Nơi này đợi không được người, đổi chỗ. Chẳng lẽ muốn đi Duyên Châu quân đội? Quân đội chỗ kia không phải có thể tùy ý đi, không cẩn thận bị xem như phần tử ngoài vòng luật pháp đánh chết, khóc đều không cách nào khóc. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Rời quân đội ra một chút chúng coi. Không Ta có cái tốt hơn chủ ý phái người nhìn chằm chằm ngân dựng bên kia. Chúng ta đi thành phố duyên bắc nơi nghỉ hưu. Cái này tương tự đối thoại phát sinh ở các nơi, không thể đi quân đội. Đám này đám phóng viên đầu liền nhanh chóng chuyện đi lên. Bọn hắn chắn người kinh nghiệm mười phần phong phú, một chỗ không được liền đổi chỗ tiếp tục thủ. Phóng viên giải trí không thấy được phương triệu bọn hắn, nhưng duyên châu quân báo phóng viên toàn bộ hành trình cùng chủ cũng phát không ít ảnh trụ cùng video tại trên mạng. Canh giữ ở internet trước đám dân mạng rất không hài lòng. Đám phóng viên kia không có thủ đến người, vậy mà chạy tới quân khu. Quân báo những này phỏng vấn đều không cần xem. Hàng năm phỏng vấn đi nghĩa vụ quân sự trở về người đều là như vậy vài câu. Năm nay ra một cái phương triệu khẳng định đến trắng trợn thổi phồng một phen, nhưng tổng kết mà nói vẫn là như vậy mấy câu. Người ta bạch kỵ tình quân đội đều nói bao nhiêu lần, lỗ hai ta đều nghe được thành kén. Ta chỉ muốn xem phóng viên giải trí phỏng vấn, không muốn xem quân báo phóng viên nói nhảm. Bọn hắn muốn nhìn không là thế nào tiếp tục khen những này đi nghĩa vụ quân sự người có bao nhiêu lợi hại, biểu hiện có bao nhiêu ưu tú, bình thường có bao nhiêu cố gắng, mà là tan phét, là một chút càng thú vị không có đưa tin qua đổ vặt. Chờ chút các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới phương triệu quân hàm? ta đi, thiếu tá quân hàm, không phải thượng úy sao? ta nhớ được xem khen ngợi đại hội thời điểm là thăng thượng úy. nhìn kỹ, màu sắc khác nhau, kia là quân dự bị thiếu tá quân hàm, không phải đang thi hành nghĩa vụ quân sự thiếu tá. không chỉ là phương triệu, cái khác cùng nhau người cũng đều sách thăng lên một cấp. trước đó duyên châu nhóm này đi nghĩa vụ quân sự không có nhiều như vậy sĩ quan, mà lại quân dự bị cùng đang thi hành nghĩa vụ quân sự vẫn là có khác biệt. xuân ngũ chuyển quân dự bị có thể thăng một cấp. Thế kỷ mới mới nhất quân dự bị pháp bên trong đề cập tới, vì cổ vũ đi nghĩa vụ quân sự, đối với biểu hiện xuất sắc nhất, có thể tại chuyển quân dự bị lúc thăng một cấp. Chỉ lúc trước tất cả mọi người bài xích đi nghĩa vụ quân sự, cũng không có chú ý tới điểm ấy, mà lại hàng năm đi nghĩa vụ quân sự nhiều người như vậy, chuyển quân dự bị sĩ quan người lại là số rất ít, chính thức tuyên truyền cũng không đủ cường độ, đến mức công chúng rất nhiều cũng không biết. Một bên khác, tại quân đội hoàn thành đăng ký, phỏng vấn các loại một dã chuyện sau khi, Phương Triệu trực tiếp tiến về thành phố duyên Bắc nơi nghỉ hưu, còn kia bên trong bể nước con thỏ đã đi hậu cần thông đạo gửi về thành phố Tề An trụ sở chẳng qua không, có thứ gì, liền một cái bọc nhỏ, xuống cùng nổ kẹm. Đuợc đây là hai loại quan trọng vật. Phương Triệu đến nơi nghỉ hưu thời điểm, nơi nghỉ hưu phụ cận còn không có người nào. Chẳng qua đến không bao lâu, liền nhận được tin tức nói bên ngoài có không ít phóng viên tới chắn hắn. Lão Thái gia tìm gác cổng muốn phía ngoài video theo dõi. Đối với Phương Triệu nói, ngươi bây giờ có nổi tiếng, có người sùng bái ngươi coi trọng ngươi, nhưng cũng có người chửi bới ngươi nhục mạ ngươi, nhất là hôn ngành giải trí, bao nhiêu người chờ lấy xem ngươi chế cười. Nguyên cớ bên ngoài thời điểm chú ý nói chuyện hành động, nhiều một chút phòng bị, đừng để bắt được người cơ hội. Ta biết. Phương Triệu thăm hỏi Nhị lão, xác định bọn hắn bình yên trở về, thân thể cũng đều vừa, liền chuẩn bị rời khỏi. Phương lão thái ra gọi lại hắn, "Chờ chút, bên ngoài có không ít phóng viên, còn có người trà trộn vào đến chán ngươi, nơi nghỉ hưu trung tâm nơi ở dẫn bọn hắn là vào không được, nhưng ngươi từ khu cư trú đến bãi đỗ xe, sân bay bên kia còn có đoạn khoảng cách, khẳng định có người giữ ở nơi đó, coi như có thể ra ngoài, nói không chừng cũng sẽ bị người cùng chủ, nguyên cớ, cửa chính, cửa hông đều chớ đi, ta cho ngươi biết một đầu ẩn nấp đường nhỏ ra ngoài, vòng qua bọn hắn, đi đến con đường kia sau khi" Sẽ thấy nơi đó cổng, bình thường cửa đều là đang đóng, nhưng cổng nơi đó kỳ thật có người, ta cùng bên kia nói một chút, đến lúc đó hắn trực tiếp mở cửa cho ngươi. Điều ra nơi nghỉ hưu bản đồ, Phương lão thái gia vẽ lên một chỗ, chính là chỗ này, rừng cây này bên trong có đầu đường nhỏ có thể ra ngoài. Phương Triệu gật đầu, đi lại con đường kia, đổi một thân quần áo thoải mái, từ nhị lao cho ở khu cư trú rời khỏi. Dọc theo lấy lão thái gia chỉ lộ tuyến đi, không bao lâu liền có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ rừng cây, đường nhỏ giấu ở trong rừng cây, rậm rạp nhánh, cây che chắn phía dưới, cũng không dễ dàng bị phát hiện bất quá, phương triệu cũng phát giác tại cái đường nhỏ này phía trước có những người khác đang chờ hắn. cùng lúc đó, đầu này ẩn nấp đường nhỏ phía trước có hai người tại ngồi sồn ở sau lùm cây mặt, một cái nhìn rất tinh minh trung niên nhân, nhân cùng khác một người trẻ tuổi giống như là vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên. sư phó, ngài đoán thật đúng, phương triệu thật từ bên này đến đây. giấu ở sau lùm cây mặt người trẻ tuổi nhìn xem trong ống nhòm phương triệu bóng dáng, hạ giọng kích động nói, muốn nói a, chúng ta người địa phương vẫn là chiếm ưu thế, hiểu rõ hơn nơi nghỉ hưu. trung niên nhân, nhân trên mặt tránh qua đặc ý. Hắn đã đi tìm mấy cái đem tài chính và kinh tế tình hình chính trị đương thời phương diện phóng viên bạn học cũ, bọn hắn thường xuyên phỏng vấn qua nơi này về hưu cán bộ kỳ cựu, hiểu rõ nơi nghỉ hưu bản đồ. Hắn đồng học liền nói cho hắn, đám lao ra kia tránh phóng viên thích nhất chọn cái đường nhỏ này. Cái khác phóng viên đều đi bãi đô xe con đường kia chặn lấy, cửa chính cửa hông đều có người ngồi chờ, đáng tiếc, những người kia căn bản không biết còn có một đầu không đáng chú ý đường nhỏ tồn tại. Từ không trung xem căn bản không nhìn thấy, có rậm rạp nhánh cây lá cây che chắn. Nơi nghỉ hưu chiếm diện tích rất lớn, nơi này xác thực rất bí mật không hiểu rõ người còn thật sự không cách nào tìm tới nơi này. làm sao chỉ có một mình hắn? đối với cái này trung niên người có chút bất mãn. hắn càng muốn chụp lén một chút phương triệu cùng cái khác người chụp ảnh chung. đừng quản nhận biết không biết, đừng quản là già hay trẻ, chỉ cần có người thứ hai xuất hiện, hắn đều có thể biên ra chuyện xưa tới. tốt nhất có thể đào hắn một chút mặt trái tin tức, gia đình bất hòa, làm người giả nhân giả nghĩa, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn cái gì, không có cũng tạo ra cái tin tức, chụp một tấm chỉ tốt ở bề ngoài ảnh chụp, xem sách tranh lợi nói là được. chờ một lúc hắn tới sau khi. Ngươi liền xông đi lên hỏi ta chuẩn bị cho ngươi kia mấy vấn đề." Trung niên nhân kia thấp giọng nói: "Sư phó, dạng này thật được không? Kia dù sao cũng là cái thiếu tá. Ngươi trẻ tuổi có chút không tình nguyện, sư phó chuẩn bị mấy vấn đề có chút bé nhọn, liên quan đến sinh hoạt cá nhân. Ngươi vẫn là trải qua chuyện ít, quân dự bị thiếu tá không có chứng dụng, liền một chức xưng, cùng người bình thường đồng dạng, không có thực quyền cũng không điều động được quân đội, ta căn bản không cần sợ hắn. Nhưng nói đến dù sao cũng là sĩ quan a, còn hợp pháp cầm súng, dưới cơn nóng giận đập chết chúng ta làm sao bây giờ?" mà lại nghe nói hắn thân thủ không tệ, đem chúng ta kéo tới cái góc tối không người vụng trộm răng rắc làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi run lên. Lại vụng trộm coi thường linh truyền hình điện ảnh kia. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, loại kia phim đã thấy nhiều biết biến ngu ngốc. Ít xem chút thiểu năng phim, nhiều động não. Người suy nghĩ một chút, hắn bị tuyên truyền nhiều như vậy chính diện hình tượng, vẫn là quân dự bị thiếu tá, hơn nữa còn vừa trở về, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, hắn dám động thủ sao? Nhìn một chút trong ống nhỏ Vương Triệu bóng dáng, trung niên nhân tiếp tục nói, ta đoán chừng, còn có 2 phút đồng hồ hắn lại tới. Chờ một lúc hắn vừa ra tới ngươi liền xông đi lên, chuẩn bị tiêu mây vấn đề một cái đều đừng quên, nếu như hắn không kiên nhận trả lời, ngươi liền tận lực đem hắn ngăn đón con lấy, hắn khoát tay ngươi liền nằm trên mặt đất kêu to, đánh người à? Ách, có phải hay không quá giả? Ngươi trẻ tuổi cảm thấy loại này hành vi vô lại có chút xấu hổ. Vậy ngươi chờ hắn vừa động thủ liền nằm trên mặt đất, chính mình lại làm bị thương đi ra, chế tạo cái người bị thương hiệu quả. Bọn hắn loại này qua được quân công, một quyền là có thể đem ta đánh phế a. Yên tâm, hắn tuyệt đối không dám đánh, ngươi một mực xông đi lên. Nếu là hắn thật động thủ đánh đây, Tiều càng tốt hơn, tin tức lớn liền ra đến rồi, ngài thật sự là thân sư phó, nhìn ngươi điểm ấy gan, vẫn là cái nam đâu, lá gan còn không có sư muội của ngươi lớn, ta liền nên mang sư muội của ngươi tới, phương triệu đánh nữ nhân càng có thể chế tạo chủ đề, ngài chớ xem thường ta, ta liền là lần đầu tiên làm chuyện loại này, không quen, về sau thành thói quen, trung niên nhân không có chút nào để ý đem phóng viên, quá trung hậu đảng hoàng đều hôn không tốt, không đúng, sư phó, ta cảm thấy vẫn là không ổn, cái này cổ nhân còn giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta ở chỗ này không có ưu thế ngài nhìn xem chung quanh, cái này căn bản không có người nào chưa hẳn thấy được. Cho dù có người bị hấp dẫn tới, nhưng đây là nơi nghỉ hưu. Phương Triệu hắn cắt trưởng bối chỗ ở đều là chính bọn hắn người, khẳng định nhất trí đối ngoại. đám này về hưu cán bộ kỳ cựu khẳng định cũng đều đứng tại Phương Triệu bên kia. chúng ta thế đơn lử bạc. sách gần nhất kịch lịch sử đã thấy nhiều a. bây giờ là thế kỷ mới, khoa học kỹ thuật thời đại, hết thề đều sẽ quay xuống. có video chứng cứ liền không sợ, quay xuống tự động ngủ. tự internet, tự động phục chế mười phần. không có tài khoản hắn còn có thể để cho ta xóa triệt để đánh người càng tốt hơn, lừa bịp hắn một số lớn tiền thuốc men, còn có đánh người ghi chép giống như để hắn mua. Hung hăng lừa bịp một khoản. Hai người thấp giọng giao lưu bên trong, cũng không có chú ý tới, nguyên bản trong ống nhỏ bóng dáng đã biến mất. Các loại hai người cảm thấy không sai biệt lắm, đình chỉ giao lưu, chuẩn bị các loại mục tiêu đến gần thời điểm, lại phát hiện, tìm không thấy mục tiêu. Người đâu? Chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Không thể nào. Người trẻ tuổi không tin. Đều tại ngươi, nói cho ngươi quá nhiều, khả năng bị hắn nghe được. Hai người đang nói Đột nhiên cảm giác phía sau một trận âm phong thổi qua, nhìn không được run run dưới, giống như là có một cô ánh mắt hơi lườm bọn hắn, lại biến mất. Trung niên nhân cảnh giác hướng trung quanh nhìn vòng, lấy hắn thâm niên phóng viên thân phận, đối với loại này vẫn tương đối mất cảm. Nhưng trong tầm mắt, chỉ có trận trận gió thổi qua, chung quanh là cây á á vang, tựa hồ cũng không khác thường. Trung niên nhân thầm nghĩ, có thể là quá khẩn trương. Nhưng mà, lại một phút trôi qua, vẫn là không gặp người. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa canh giờ đã qua. Sư phó, thật không có gặp. Người trẻ tuổi từ bỏ Trung niên phóng viên nhíu mày suy tư, không nên à? Thật chẳng lẽ phát hiện bọn hắn mai phục tại cái này? Hai thần thật thần kỳ như vậy, không phải đám người kia thổi phồng. Lên mạng nhìn một chút, không có phát hiện ngồi chờ nơi nghỉ hưu địa phương khác phóng viên phát mới đưa tin. Trung niên nhân không tin tả, cắn răng nói, tiếp tục thủ. 5 giờ trôi qua, sắp trời dần tối, hai người đột nhiên thu được sở tiêu đi ô những người khác gửi tới tin tức, xem trên mạng, có người đập tới phương triệu vào ngân dược cao ốc, ngân dược cao ốc ở vào thành phố Tề An, mà nơi nghỉ hưu nơi này là thành phố duyên Bắc. Hai người nhìn xem trên mạng tuân ra tới hình ảnh cùng càng nhiều video chứng cứ, một mặt mở miệng. Phương Triệu đến cùng rời đi lúc nào? Chương 256, Triệu Ca. Thành phố Tề An. Ngân Dực Cao ốp bãi đậu xe dưới đất, kỳ bạc luân từ một cố khiêm tốn trong xe đi ra, trên đầu mang theo mũ thể thao, quần áo cũng rất phổ thông. Thật vất vả có cái ngắn ngủi ngày nghỉ, hắn hôm qua vụng trộn cùng mấy cái tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi một phen, suốt đêm, sau đó từ trời sáng một mực ngủ đến bây giờ. Hôm nay cũng không hề dùng xe của công ty, mà là mượn xe của bà Kiêm Tốn không để cho người chú ý trực tiếp mở đến công ty công cộng bãi đỗ xe, chờ một lúc từ nơi này trực tiếp gây thang máy đi truyền hình điện ảnh bộ. Từ trong xe đi ra tiến về nơi thang máy lúc, bên cạnh còn có hai người từ trên xe bước xuống, là công ty truyền hình điện ảnh bộ mới ký kết hai cái người mới. Hai cái người mới lúc đầu thấp giọng nói đùa, ngẩng đầu một cái phát hiện Kỳ Bạc Luân, trên mặt vui cười vừa thu lại, đối với Kỳ Bạc Luân nói, tiền bối tốt. Ừm. Kỳ Bạc Luân trên mặt mang theo nhàn nhã xa cách ý cười, khẽ bước cằm, cả người lộ ra chút thận trọng cùng ngạo khí, cũng không nói thêm một chữ bây giờ kỳ bạc luân mặc dù vẫn như cũ là duyên châu hạng 2, công ty cấp B ký kết nghệ sĩ, nhưng hồng nhan cùng chiến quốc đã để hắn tại toàn cầu phạm vi lộ mặt, đóng vai nhân vật cũng làm cho người ấn tượng tương đối sâu khác, đoàn làm phim tuyên truyền hoạt động thời điểm cũng mang theo hắn, sự nghiệp đang đứng ở thời kỳ tăng lên. về hành tinh mẹ tham gia tuyên truyền hoạt động trong lúc đó, kỳ bạc luân đi các châu đều đi qua, nhân khí là thực sự, cùng công ty hạng 1 cùng siêu hạng 1 so sánh không tính là nóng nảy, nhưng cùng duyên châu cái khác hạng hai diễn viên so sánh phải tốt hơn nhiều. hắn rốt cuộc biết vì cái gì đều muốn đi toàn cầu phạm vi phát triển, vẹn vẹn chỉ là duyên châu. Hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Một khi có cái gì siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng ngũ, chỉ ở duyên châu phạm vi bên trong nổi danh minh tinh, căn bản không có cơ hội mò được tốt nhân vật. Ngân dược truyền hình điện ảnh bộ này người đều biết, kỳ bạc luân một bước tiến là đạt đúng rồi. Mặc dù đóng vai hai bộ nhân khí truyền hình điện ảnh phim bên trong nhân vật đều khá là xấu hổ, nhưng ít ra để cho người ta nhớ kỹ đúng không? Sau khi bao nhiêu người lấy lại tinh thần muốn đi đoạt đều không có cấp được, hối tiếc không thôi. Kỳ bạc luân loại này hơi thái độ lãnh đạm cũng không có để hai vị người mới bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, có danh tiếng có bản lĩnh minh tinh vốn là như thế. Ba người đi vào thang máy, hai tên người mới cũng không có có ý tốt tại kỳ bạc luân trước mặt lại tiếp tục nói cái gì, trầm mặt xuống. Mà kỳ bạc luân thì nghĩ đến người đại diện cho hắn tin tức, bây giờ hắn người đại diện đang cố gắng giúp hắn tranh thủ cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục bên trong cơ hội lộ mặt, không đủ tư cách đi đoạt quan trọng nhân vật, nhưng khi cái đóng vai phụ cũng nguyện ý, chỉ cần có thể tham dự vào. Cửa thang máy đang muốn khép lại thời điểm, kỳ bạc luân nhãn tỉnh sáng lên. Hai vị người mới chỉ thấy kỳ bạc luân nhanh như tia chớp vươn tay lại đè lên nút thang máy, để đang chuẩn bị khép lại cửa thang máy lần nữa mở ra. Còn chủ động hướng bên cạnh lui một bước, nhường ra không gian. Lại có một người đi vào thang máy. Triệu ca. Kỳ bạc Luân thái độ đến cái chuyển biến lớn, vừa rồi lãnh đạm xa cách dáng vẻ một điểm không thấy, khắp khuôn mặt là nhiệt tình ý cười. Cái này đột nhiên chuyển biến thái độ, để hai vị người mới ngạc nhiên, bọn hắn tại phương Triệu sau khi đi vào liền nhận ra, dù sao trên mạng thường xuyên tại đưa tin hắn, nhà mình công ty càng là cố gắng tuyên truyền, không biết cũng không có khả năng. Bọn hắn càng kinh ngạc chính là, Kỳ bạc Luân một cái truyền hình điện ảnh bộ ký kết nghệ sĩ, hạng hai thời kỳ tăng lên Minh Tinh. Làm sao đối với Phương Triệu thái độ là như thế này? Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là công ty cái nào hạng một, siêu hạng một đến đây đâu. Phương Triệu cũng không nghĩ tới vừa tiến đến liền đụng phải người quen biết. Hắn từ thành phố duyên bắc lái một chiếc cùng hưởng xe bay đến công ty lớn dưới lầu bãi đỗ xe. Dù sao cũng là công cộng dùng xe, không tốt trực tiếp tiến vào tầng 50 tầng văn phòng, liền ngừng đến bãi đỗ xe, ở chỗ này ngồi thang máy đi lên. Kỷ Bạc Luân. Phương Triệu sau khi đi vào hướng hai vị khác người mới khẽ vượt cảm giác hiệu, không có Kỷ Bạc Luân loại kia xa cách cảm giác, lại làm cho hai vị người mới càng gần trường. Phương Triệu quanh người khí chẳng, để bọn hắn có loại không dám nói lời nào cảm giác. "Ai, là ta, Triệu ca ngươi nhanh như vậy liền về thành phố Tề An, buổi sáng xem tin tức, nghe nói không ít phóng viên tại thành phố duyên bắc chắn ngươi đây." Kỷ Bạc Luân là thật không nghĩ tới Phương Triệu vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này ở công ty. Mới từ thành phố duyên bắc tới. Phương Triệu cùng Kỷ Bạc Luân hai người trò chuyện với nhau, hai tên người mới không rên một tiếng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Rất nhanh đến tầng 50 giả lập độ ngành đến, Phương Triệu rời khỏi, Kỷ Bạc Luân bọn hắn tiếp tục đi lên. Phương Triệu vừa rời đi, Kỳ Bạc Luân liền khôi phục thường ngày xa cách ngạo khí bộ dáng, thấy hai tên người mới hiếu kỳ không thôi, chờ lấy Kỳ Bạc Luân cho bọn hắn giải hoặc, nhưng mãi cho đến truyền hình điện ảnh bộ ngành tầng lầu, Kỳ Bạc Luân nhấc chân liền rời đi, căn bản không có cho bọn hắn giải thích gì tứ. Không có cách, người nổi tiếng sau khi làm chuyện gì đều phải cẩn thận. Đối với đám người mới này, tại không hiểu rõ bọn hắn phẩm hạnh thời điểm, Kỳ Bạc Luân là sẽ không nói nhiều. Đợi Kỳ Bạc Luân cũng rời đi về sau, hai tên người mới thở phào một hơi. Lần thứ nhất khoảng cách gần xem Phương Triệu người thật, khí chàng thật mạnh. Bất quá, Kỳ Bạc Luân nhân kỳ, so Phương Triệu lớn a. Tại sao muốn gọi Phương Triệu triệu ca? Chúng ta công ty giải trí không lấy tuổi tác luận bối phận. Cũng thế, bên kia, Phương Triệu vào giả lập hạng mục độ ngành thời điểm, tổ văn đám người đã chờ lấy nên đón. Bọn hắn những người này thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm internet. Phương Triệu tại bãi đậu xe dưới đất thời điểm bị người chụp tới, chẳng qua xem quay chụp góc độ, suy nghĩ lại một chút công ty nửa năm qua này gia tăng phòng vệ cường độ. Phương Triệu vào ngân dực cao ước ảnh chụp hẳn là công ty chính mình cố ý để lọt đi ra. Bất kể có phải hay không là công ty chính mình tuyên truyền vận duyên tạo thành Phương Triệu hành tung tiết lộ. Tổ Văn bọn hắn vừa thấy được tin tức, liền lập tức hành động, nên đón Phương Triệu trở về. Giả lập hạng mục độ ngành cùng trò chơi bộ ngành đều tuyển một bộ phận người mới, trò chơi chiến đội cũng tăng lên thành viên, Phương Triệu trước nhận nhận, cùng độ ngành người nói một lát lời nói, liền đi tầng cao nhất tìm đoạn Thiên cắt đàm chuyện diễn xuất. Ban đêm giả lập hạng mục độ ngành cùng trò chơi bộ người cùng đi tụ cái bữa ăn, hoàn nên Phương Triệu trở về, sau khi Tổ Văn đem Phương Triệu đưa đến thành phố Tề An nơi ở mới rời khỏi. Phương Triệu đi trước hành lý cất giữ chỗ, đem chứa ở bên trong bể nước con thỏ linh về nhà. Xem giám sát số liệu bên trong bể nước con thỏ sinh mệnh tín hiệu rất mạnh cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường xem ra nó chuyến này đường dài lữ hành năng lực chịu đựng không tệ đối với hoàn cảnh mới thích tướng lực cũng rất mạnh phương triệu trở lại chỗ ở sau khi cũng nhận được nghiêm bưu cùng tả du gửi tới tin tức hai người đã từ vi tinh trở về bây giờ đến bên ngoài cảng không gian thành phố điện ảnh lưu lượng gia tăng phương triệu lại nhiều tuyển hai người tả du cùng nghiêm bưu không tại truyền hình điện ảnh căn cứ thời điểm bên kia còn có thể có mười người xem bãi bên ngoài cảng không gian tả du thu được phương triệu mới gửi tới tin tức lông mày chớp chớp Nghiêm Biêu thấy một lần Tạ Du phản ứng này, hỏi: Ông chủ chỉ thị gì? Tạ Du cười nói: Chúng ta phải đi trước Mục Châu tiếp chó. Mục Châu bên kia mỗi năm một lần chăn cừu tranh tài đang tiến hành. Bất quá, năm nay Long Quan không tham gia. Từ lúc năm trước đại biểu Đông Sơn nông trường chó thi đấu dự thi, cầm xuống thi đấu chăn cừu tổng Quán quân, cầm xuống trận chung kết có giá trị nhất chó thi đấu danh hiệu sau khi năm ngoái lại đem những phần thưởng này cầm một lần. Nghe nói, Mục Châu bên kia, Long Quan giá trị bản thân lại tăng. Bất quá, đầu năm nay thi đấu chăn cừu sửa lại quy tắc, chỉ cho phép Mục Châu tịch chó thi đấu dự thi. Lông Quan thuộc về Phương Triệu Sủng Vận, đi tạp Phương Triệu danh nghĩa, cũng không phải là Tô Hầu Đồng Sơn nông trường. Phương Triệu là Duyên Châu người, Lông Quan theo chủ, tự nhiên cũng coi như Duyên Châu chó. Cái này quy tắc sửa đổi vừa ra tới liền đã dẫn phát bàn tán sôi nổi. Cỡ Trung tiểu chủ nông trường nhỏ nghĩ đến, rốt cục không cần cùng đầu kia Lông Quan chó đối mặt, mà cỡ lớn chủ nông trường thì nghĩ đến, muốn hay không đem đầu kia Lông Quan chó mua lại. Chỉ cần mua lại, không liền thành mục châu tịch chó thi đấu. Mà mục châu bên ngoài, người châu khác nhìn thấy cái chế độ này sau khi, đều là một trận ha ha ha. Chó còn có hộ tịch có thể lên hộ khẩu. Kia nhà ta sủng vật cá có thể lên hộ sao? Mục Châu tương đối đặc thủ, nơi đó chó địa vị cao, cũng chỉ có tại Mục Châu, chó mới có thể sáng tạo ra bọn chúng cao nhất giá trị, tỉ như đầu kia nghe nói giá trị vượt qua 100 triệu chó, đặt ở Mục Châu bên ngoài địa phương liền không đáng nhiều tiền như vậy. Chẳng qua cái này quy tắc sửa đổi là chuyện gì xảy ra? Đây là hạn chế bên ngoài châu chó thi đấu dự thi. Mục Châu có phải hay không xem liên tục 2 năm trận chung kết có giá trị nhất chó thi đấu bị duyên châu chó cho chiếm, trong lòng không cân bằng, tìm kiếm nghị cách ngăn lại đầu kia lông quăn chó dự thi ta cảm thấy là đây là mục châu người đối với mục châu chó không tín nhiệm, cái này gọi thua không nổi. Trên mạng trào phúng mục châu mới thi đấu sự tình quy tắc rất nhiều người, nhưng kỳ thật mục châu thi đấu chăn cừu quy tắc chế độ sửa đổi mấy năm trước liền đưa ra, chỉ là một mực không thể áp dụng. Bây giờ bởi vì lông quan kích thích, để một chút mục châu bản thổ các ông chủ nông trường lớn tổn thất không ít, mới đưa thôi động thi đấu sự tình quy tắc sửa đổi. Không phải đầu kia lông quan chó năm nay lại được dự thi. Cứ như vậy, năm nay đông sơn nông trường xuất chiến đội ngũ sẽ không nhìn thấy lông quan bóng dáng, chẳng qua trải qua hai năm phát triển. Đông sơn nông trường bên kia chó thi đấu cũng đều đã bồi dưỡng, không cần đối mặt không chó dự thi quấn cảnh. Phương Triệu nhìn qua tranh tài năm nay, không có lông quan Đông sơn nông trường chó chăn cừu đội ngũ, mặc dù biểu hiện được so với trước năm kém chút, nhưng chỉnh thể lên xem vẫn tính một chi ưu tú chăn cừu đội ngũ. Trước kia Đông sơn nông trường là đoạt giải quán quân lôi cuốn, bây giờ Đông sơn nông trường chăn cừu đội ngũ thuộc về đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, bỏ thêm cái một trong, nhưng ít ra thực lực vẫn là bị công nhận. Rất nhiều người cảm thấy lông quan có thể sẽ hủy hoại, cảm xúc xa xát. Trên mạng bao nhiêu người thay lông quan kế oan? Chó cũng là có tự tôn, có cảm xúc. Nhưng Nghiêm Bưu cùng tả Du đi đón lông quan thời điểm, con vật nhỏ kia vừa bắt một cái cùng nó không sai biệt lắm hình thể thỏ rừng, không kịp thở liền chuẩn bị đi bắt cái thứ hai. Thế kỷ mới mục châu thỏ rừng, sớm nhất là người làm ra sinh sôi nảy nở chăn uôi, sau đó có một nhóm chạy đến giã ngoại Đi ra ngoài những cái kia con thỏ, dựa vào mạnh mẽ sinh sôi năng lực, số lượng cực tốc huyết trường tăng, dần dần trở thành mọi người trong miệng thỏ rừng. Mà thế kỷ mới đám thỏ rừng này, hình thể đều so thế kỷ cũ lớn hơn, chân sau càng mạnh mẽ hơn, tốc độ chạy tương đương nhanh đất hai pì nhiêu cỏ cây tươi tốt địa phương thỏ rừng dáng dấp lớn hơn bây giờ lông quan bắt một cái cùng dáng người con thỏ tinh thần tốt cực kỳ nghe được tạ du thanh âm sau khi liền chạy như điên trở về nha cái này trạng thái nhìn không tệ cùng trên mạng nói không giống tạ du nhìn xem lông quan vui chơi sức lực cười nói tôi hầu giang tay ra quy tắc cải biến không có thể dự thi sau khi nó mỗi ngày cũng chỉ có thể đi bắt đường động vật chẳng qua nó cũng không chạy xa ngay tại nông trường phụ cận chạy trốn lại xa thì không đi được bây giờ mục trâu bên này người chú ý hắn không ít ta cũng cảm thấy đưa nó tiếp về duyên châu đi là tốt nhất. mục châu bên này, một số người nghĩ đến, mua không nổi, không mua được, vậy liền trộm. trộm trở về không thể làm chó thi đấu dụng, nhưng có thể làm chó giống. chó vô địch huyết thống, chắc chắn sẽ không kém. nói không chừng không có 2 năm liền có thể bồi dưỡng ra một nhóm ưu tú chó trang cứu. chính là bởi vì biết những người kia ý nghĩ trong lòng, tô hầu mới có thể lo lắng. lông quan loại này chó vô địch, bị trộm đi liền khả năng rất lớn sẽ không lại xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. hắn bây giờ bận bịu tranh tài, đi dự thi thời điểm lại không thể một mực mang theo lông quan chắc chắn sẽ có sơ suất thời điểm một mực nơm nớp lo sợ đoạn thời gian trước nhận được phương triệu đến tin tức nói phái người đến đem lông quan đón về tô hầu liền một mực chờ lấy bây giờ thấy tả du tới mới an tâm nghiêm bưu lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi đầu này giá trị bản thân quá trăm triệu chó không lớn vật nhỏ nhìn không ra có gì đặc biệt mục châu bên ngoài rất nhiều thành thị bên trong đều có thể nhìn thấy loại chó này đến cùng làm sao xào đến hơn một trăm triệu đừng nói đầu này lông quan mục châu cái khác minh tinh vòng chó thi đấu thật giống như cũng không ít bị sảo đến mấy chục triệu chỉ có thể nói mục châu người đến cuồng nghiêm bưu lý giải không được Nghiêm Dưu cùng Tả Du tại Đông Sơn nông trường đem Long Quan tiếp sau khi bay hướng thành phố Tề An Phương Triệu nơi ở. Một năm không có gặp Phương Triệu, Long Quan đặc biệt đừng kích động, dầm gì nũng nịu, thẳng đến phát hiện trong nhà đến chỉ con thỏ, mới chuyển di lực chú ý. Gâu. Long Quan nhìn một chút bên trong bể nước con thỏ, lại nhìn xem Phương Triệu, lại nhìn về phía con thỏ. Gâu gâu gâu. Chương 258: Móng vượt vàng. Phương Triệu nghe phía sau động tĩnh, vì phòng ngừa Long Quan đi theo trong chu nước con thỏ đánh nhau, Phương Triệu trước đối với người chủ trì biểu thị ấy nãy, sau đó đứng dậy đem đang chuẩn bị hướng trong chung nước rồi móng vuốt lông quăn nhất lên. người chụp ảnh có chút thất vọng, kỳ thật hắn cũng muốn nhìn một chút. giá trị bản thân hơn 100 triệu hoàng kim chó thi đấu cùng ngoại hình hôn huyết xin biển, đánh nhau ai sẽ thắng? là hoàng kim chó thi đấu đem hôn huyết xin biển cán bị thương, vẫn là hôn huyết xin biển đem hoàng kim chó thi đấu cán ngược. đáng tiếc, phương triệu làm sao lại tại cái này sắp khai chiến trước mắt đúng tay đâu? đừng nói người chụp ảnh thất vọng, ôn là khán giả cũng thật đáng tiếc. phương triệu không có lúc xoay người bọn hắn không ngừng đang thảo luận kêu gọi, phương triệu xoay người, bọn hắn lại tiếc nuối không nhìn thấy thỏ chó đại chiến. bên ngoài thư phòng. Tạ Du cùng Nghiêm Bưu đang trò chuyện. Thư phòng là cách âm, bọn hắn trò chuyện trời sẽ không ảnh hưởng đến bên trong, cũng tương tự nghe không được thanh âm bên trong. Nghiêm Bưu đang ở trỗi bậy thiết bị cá nhân của hắn vòng tay khó dùng, nghĩ thay mới. Vòng tay, loại này tập máy tính điện thoại các loại giấy chứng nhận vân vân làm một thể thế kỷ mới loài người cơ sở trang bị, Nghiêm Bưu đương nhiên muốn đổi cái tốt dùng đến thuật tay. Có chống đạn sao? Nghiêm Bưu hỏi. Đương nhiên là có, chẳng qua vậy phải xem ngươi chi bao nhiêu tiền, khác biệt chống đạn cấp bậc giá cả cũng không giống. Tạ Du cho Nghiêm Bưu nhìn mấy khoản, chất lượng càng tốt giá cả cũng càng quý. Nghiêm U chép miệng một cái, chờ tích lũy đủ tiền lương, đi mua cái dùng đến thua tay. Gần nhất hỏa liệt chim vì tuyên truyền sản phẩm mới, đang làm hoạt động. Bên trong có cái rút thưởng hoạt động, hội viên cũ ba lần rút thưởng cơ hội, đăng ký mới hội viên năm lần. Ngươi còn không có đăng ký qua hỏa liệt chim hội viên A. Xem bên cạnh ngươi cũng không có gì hỏa liệt chim đồ vật, lại không chơi đùa. Đúng, không có đăng ký qua, có rút thưởng. đều có cái gì? Nghiêm U tiến tới nhìn một chút Tạ Du mở ra màn hình giao diện, trên vòng xoay rút thưởng phần thưởng, có điểm tích lũy, có trò chơi trang bị, cũng có vật thật phần thưởng. Anh nghe âm hưởng, máy chơi game, thiết bị kết nối cá nhân, hỏa liệt chim lúc nào tạo thiết bị kết nối cá nhân rồi, bọn hắn không phải tạo máy chơi game sao? nghiêm du nghi hoặc, bọn hắn còn tạo cơ giáp đâu? tạ du nói đùa nói câu, hoàn toàn chính xác, hỏa liệt chim máy chơi game bên trong máy đời mười, tại phương triệu một lần nào đó tại mục châu đông sơn nông trường đứng máy giáp sử dụng, cứu được tô hầu sau khi, liền bị đám dân mạng cười xưng là trong cơ giáp máy chơi game, máy chơi game bên trong máy bay chiến đấu, thời điểm then chốt có thể làm máy móc áo giáp dùng bảo hộ mạng nhỏ. Thiết bị kết nối cá nhân là hỏa liệt chim cùng những công ty khác hợp tác, nghe nói chất lượng không tệ. Bất quá loại này rút thưởng hoạt động đừng nghĩ lấy rút đến loại kia cao cấp trang bị, ta yêu cầu không cao, liền muốn rút cái đại hồng bao, một vạn cái kia. Đang nói cửa thư phòng mở ra, phương triệu dẫn theo lông quan đi ra, chỉ chỉ lông quan, ra hiệu tả du cùng nghiêm bưu nhìn xem nó chút, đừng để nó làm phá hư xé nhả. Tả du gật đầu, im mang nói rõ ràng, đem lông quan thả ở bên ngoài, phương triệu đóng cửa thư phòng, ngăn cách phía ngoài hết thảy thành âm. Chẳng qua lông quan có hơi ưu tư. Dâm gì ở nơi đó cào cửa. Tạ Du thấy thế, nhanh lên đem lông quan mang xa một chút, cuốn ra, đừng cào cửa, không phải liền là con kia bên trong bể nước con thỏ, chờ ông chủ sự tỉnh xong xuôi ngươi lại đi vào, bây giờ cào cửa cẩn thận không có thức ăn cho cho ăn. Lông quan không cào, nằm sấp lên không lên tiếng. Tạ Du tiếp tục đi theo Nghiêm Bưu đàm đề tài mới vừa rồi, ta rút một lần, liền rút đến cái điểm tích lũy, ngươi tình hình chiến đấu như thế nào? Đang đăng ký đâu? Ngươi nói rút 100 vẫn được, 1 vạn cũng đừng nghĩ. Còn ta thiết bị kết nối cá nhân, vẫn là tự nghĩ biện pháp tích lũy tiền. Chẳng qua nói đến, chúng ta tiền lương không thấp, nhưng thật giống như cũng không có việc gì, chúng ta được vời trở về cũng liền đi mục châu tiếp con chó. Chúng ta cái này bảo tiêu nên được cũng quá thanh nhàn. Nghiêm bưu nói, đem phương triệu bảo tiêu, lâu sau khi ngươi sẽ phát hiện, bảo tiêu biến thành bảo mẫu. Tả du cảm khái, trước kia ta cơ bản lên coi như người tài xế, còn có bồi luyện. Bồi luyện? Đem lái xe Nghiêm bưu có thể hiểu được, nhưng, bồi luyện? Luyện cái gì? Chiến đấu? Bắn súng? Vẫn là cái khác. Nghiêm bưu tò mò chính là bởi vì nhìn qua phương triệu tại trận kia tập kích khủng bố bên trong biểu hiện hắn mới có thể hiểu kỳ tả du đến cùng làm sao đi theo phương triệu đối luyện hắn cũng đi theo tả du luận bàn qua nhưng cảm giác tả du chưa chắc là phương triệu đối thủ bắn súng cũng tuyệt đối so không lên phương triệu cái khác tả du giải thích chơi đùa buổi luyện ta đã nói với ngươi ngân dực bây giờ trò chơi chiến đội liền là ông chủ sáng tạo nghe xong là trò chơi buổi luyện nghiêm nhu muốn cười bất quá lại vừa nghĩ tới phương triệu tại trạm gác tập kích khủng bố lúc biểu hiện lại cười không nổi lời nói tại bên miệng chuyển vòng lại nghẹn trở về nói Lúc ấy nhìn thấy Phương Triệu trực tiếp miểu sát những quái vật kia thời điểm, cảm giác chính mình đi qua kia gần 20 năm quân đội sinh hoạt đều cho cho ăn. Gặp lông Quan ngẩng đầu nhìn hắn, Nghiêm Vũ lập tức nói, "Ta không phải nói ngươi." Lông Quan lại nằm sắp trở về. Nghiêm Vũ tại Tả Du chỉ đạo dưới, mở ra hỏa liệt chim rút thưởng giao diện, nhìn xem rút thưởng cơ hội nơi đó biểu hiện năm, cũng không nói nhảm, trực tiếp điểm rút thưởng. Lần thứ nhất, 10 đồng tiền hồng bao. Nghiêm Vũ rất hài lòng, 10 đồng tiền không phải tiền. Có hồng bao cũng không tệ rồi, khởi đầu tốt đẹp, điểm tốt. Lần thứ hai, trò chơi trang bị Thế kỷ cuộc chiến trong trò chơi một cái không được tốt lắm cũng không tính xấu súng. Nghiêm Lưu cảm thấy cũng được, hắn vốn là dự định có rảnh đi chơi cái kia trò chơi. Lần thứ ba, ưu đại khoán. Gân gà. Lần thứ tư, điểm tích lũy. Cái rắm. Nghiêm Lưu bất đắc dĩ cười nói, xáo lộ, đều là gian thương xáo lộ. Không phải đâu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tả Du rút lần thứ hai, cũng là ưu đại khoán. Liền một cơ hội, Tả Du đưa tay đang chuẩn bị chút, dư quang thoáng nhìn bên cạnh nằm sấp trên đất lông căn, túi thân cánh tay ba quát, đến, quần ra, chúng ta tới chơi rút thưởng trò chơi. Lông Quan đối với trò chơi hai chữ này rất mẫn cảm, lỗ Hai lập tức liền dựng lên. "Đến chúng ta rút cái đại hòm bao." Tả Du đem rút thưởng bản quay phóng đại, sau đó nắm lên lông Quan một con chó môngướt, ấn tại bản quay ở giữa rút thưởng nơi đó. Nghiêm Dưu trợn mắt qua dưới, thầm nghĩ, "Ever, chó còn chơi đùa, còn để nó rút ngươi rút thưởng." Vút chó liền so với người ngón tay quý giá. Chẳng qua rất nhanh, Nghiêm Dưu phát hiện Tả Du trừng to mắt nhìn chằm chằm màn hình, lại xem xét, "Ta triển." Chỉ gặp Tả Du rút thưởng giao diện nơi đó, một cái to lớn hồng bao mở ra, biểu hiện rút trúng một vạn tiền thưởng phía dưới còn có ghi chú đã đi vào tài khoản. Tả tà Du tra một chút tài khoản, con mắt trợn to lập tức cười híp mắt, ha ha ha. lần đầu rút chúng tiền mặt, vẫn là cái đại hầm bao. cuốn ra, không hổ là móng nuốt vàng. nói Tả Du còn bệnh tâm thần tựa như cẩn thận sờ lên lông quăn vừa rồi rút thưởng vót chó. nghiêm diệu trong lòng cười nhạo, chẳng phải là vận khí tốt chút, nhốt chó má sự tình. vận khí cướp chó, nghiêm diệu thu tầm mắt lại, chuẩn bị dùng xong một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. bất quá, ngón tay tại nhanh đụng phải màn hình thời điểm lại dừng lại. không đúng, vận khí cướp chó. Chó. Nhìn một chút bên cạnh lại nằm sấp quay về trên đất lông lăn, Nghiêm Bưu xoắn xuýt một lần, cuối cùng vẫn học Tả Du nói, "Khụ, quấn nó ra, chúng ta lại chơi cái rút thưởng trò chơi." Lông lăn ngẩng đầu, nhưng không lúc đích. Nó nhớ kỹ người này thái độ đối với nó không hề tốt đẹp gì, coi như trí thông minh cùng nhân loại bên trong người thông minh còn có chênh lệnh rất lớn, nhưng hỉ ác thân sơ vẫn có thể rõ ràng phát giác được. Tả Du ở bên cạnh vui vẻ, phân đều không có xển qua, còn muốn giống như ta đánh ngộ. Vật nhỏ này, khụ, quấn ra mang thú đâu, ngươi đến xuất ra thành ý. Muốn chân thành, hiểu không? chó là có linh tính động vật nghiêm biêu không tin tả nhìn chằm chằm vào lông quan một người một chó đối mặt nửa phút nghiêm biêu thua trận trà sát mặt cố gắng để ánh mắt của mình trở nên chân thành lại mang theo ấy nấy xin nhờ quần ra đi qua túi thân túi đầu nâng cổ tay nghiêm biêu đem thiết bị kết nối cá nhân bắn ra màn hình rơi lên lông quan trước mặt rút thưởng bảng phóng đại quy là tuyệt đối không thể nào phải có tôn nghiêm tả du giật giật khoe miệng rút cái thưởng mà thôi nghiêm biêu lại còn coi chuyện rồi kỳ thật tả du trong lòng cũng cảm thấy là chính mình vận may đến chỉ bất quá vừa lúc đụng phải lông quăn đuốt chó đẻ lên mà thôi. Nghiêm Dưu sao phải như vậy? Dùng Thế kỷ cũ người cách nói, cái này gọi mê tín. Bên kia cũng không biết là cảm thấy Nghiêm Dưu thái độ không tệ, vẫn là bản thân liền hiếu kỳ, lông quăn nhấc móng đuốt đặt tại rút thượng phía trên. Sau đó, Nghiêm Dưu cùng nhìn chằm chằm bàn quay lên kim đồng hồ chuyển động. Tả Du cũng muốn nhìn một chút lần này Nghiêm Dưu mượn đuốt chó có thể rút đến vật gì tốt. Theo kim đồng hồ vận tốc quay càng ngày càng chậm, Nghiêm Dưu cùng Tả Du cũng càng phát ra khẩn trương, mắt nhìn thấy kim đồng hồ hướng phía thượng lớn chạy đi. Thiết bị kết nối cá nhân thiết bị kết nối. Thiết bị kết nối. Nghiêm Bưu ở trong lòng mặc nghiệm, cầu nguyện kim đồng hồ đừng chậm một bước cũng đừng nhanh một bước. Thiết bị kết nối cá nhân kia một cột hai bên, một bên là mua sắm đầy rạng khoán, một bên là hội viên điểm tích lũy, Vẽ mua sắm liền không nói, Nghiêm Bưu cũng không muốn đi mua cái gì, mà hội viên điểm tích lũy, hắn muốn hội viên điểm tích lũy có ích lợi gì? Kim đồng hồ càng chạy càng chậm, hai người ngừng thở, nhìn xem kim đồng hồ đi qua hội viên điểm tích lũy, cuối cùng dừng ở thiết bị kết nối cá nhân nơi đó, đang bên trong vị trí. Tạ Du nhìn xem bắn ra rút thưởng kết quả. Cái kia còn có pháo mừng đặc hiệu hỏa liệt chim mới nhất thiết bị kết nối cá nhân một bộ chữ, chỉ còn lại một câu, ta chỉ thạo. Nghiêm U lần này thật kém điểm quỷ, nhìn trăm trăm rút thưởng kết quả một hồi lâu mới nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì nó giá trị bản thân cao như vậy. Cái này vuốt chó là thật mang vàng. Trong thư phòng, theo thăm hỏi tiến hành, đi nghĩa vụ quân sự chuyện lý thú cá nhân trải qua nghề nghiệp quy hoạch mục tiêu cuộc sống vân vân. Phương Triệu cũng chưa ghi sách tháng 8 màu vàng cung điện chuyện diễn xuất, cùng ca hát chuyên ngành cùng biểu diễn chuyên nghiệp khác biệt, bọn hắn loại này sáng tác chuyên nghiệp diễn xuất đều là biểu hiện ra tác phẩm của mình. Phương Triệu lần này kế hoạch mời dàn nhạc đi diễn tấu, mà loại này dàn nhạc diễn tấu hình thức, hiện trường nghe đương nhiên càng có cảm giác. Ngân Dực cân nhắc đến tháng 8 khi đó nhân khí hạ xuống, hiện trường rất có thể ngồi bất mãn. Nguyên cớ để Phương Triệu thừa dịp nhân khí tại, tại trực tiếp bên trong sách truyện diễn xuất, sau đó trước mở ra dự bán thông đạo, dạng này mua vẽ người sẽ nhiều hơn một chút. Chẳng qua Phương Triệu cũng biết phân tích, sách truyện diễn xuất cũng chưa hề nói nhiều, hai câu muốn lời nhắn nhủ nói rõ ràng là được rồi, không phải sẽ khiến người xem cùng tiết mục tổ phản cảm. Đợi thăm hỏi hoàn tất. Người chủ trì cách lôi thiến còn để Phương Triệu phô bày một lần hắn nghĩa vụ quân sự thành quả, quân công con dấu cùng mang về súng, lại khoảng cách gần quay chụp đưa vật tủ trong chung nước toàn cầu duy nhất một cái ngoài hành tinh hôn huyết khổng lồ xin biển, thỏa mãn người xem lòng hiếu kỳ. Mặc dù trải qua diệt thế kỷ, xên biển hình thể biến lớn chút, bây giờ nước biển thưởng thức sùng vật thị trường cũng đặc biệt bồi dưỡng qua một chút kiểu lớn loại sản phẩm mới, nhưng cũng không đến nơi đi theo Phương Triệu trong thư phòng cái này đồng dạng, nếu như có thể buông tay bên trong, thật lớn một đống đâu, thật đi theo con thỏ đồng dạng. Đợi thăm hỏi kết thúc, trực tiếp chặt đứt. Phương Triệu mới mở ra cửa thư phòng. Vừa ra thư phòng, liền gặp được tả Du cùng Nghiêm Dư hai người, một cái tại cho chó trải lông, một cái tại mua qua internet thức ăn cho chó. Phương Triệu nghi hoặc, hai người này, lúc nào trở nên tích cực như vậy rồi? Chương 257, đây là đoạt chó vui. Đối với tại địa bàn của mình đột nhiên xuất hiện cái lạ lẫm sinh vật, lông văn rất tức giận, tại Mục Châu Đông Sơn nông trường lúc, có cái gì chั่ว đồng, thỏ rừng cùng với các loại cỡ càng lớn hơn động vật hoang dã tiến vào nông trường, nó đều trực tiếp ăn hết, bây giờ thấy chính mình địa bàn lên đột nhiên có thêm một cái lạ lẫm sinh vật bất mãn. Mặc dù trong chung nước con kia nhìn cùng nó nếm qua thọ rừng hình tượng có chút giống như, nhưng lộ ra tới khí tức đúng là xa lạ. Bất quá, trí thông minh của nó so phổ thông động vật cao hơn, nguyên cớ, nó đang thử thăm dò Phương Triệu thái độ, chỉ cần Phương Triệu nói có thể ăn, nó liền không chút lưu tình. Không thể ăn. Phương Triệu một câu bỏ đi lông quan ý nghĩ. Đối với mục châu thi đấu chăn cừu cự tuyệt bên ngoài châu chó tham gia sự tình, Phương Triệu cũng không có ý kiến gì, sự thật bên trên, coi như năm nay không có đội quy tắc, Phương Triệu cũng không có ý định để lông quan lại tham gia. Không có ý nghĩa. Lông quan trí thông minh một mực tại tăng lên, mà lại bản thân còn mang theo bí mật, không thể cùng chó thường so sánh. Mục Châu thi đấu tranh cửu, năm thứ nhất là bất đắc dĩ, năm thứ hai là chơi vui, năm thứ ba liền thật không cần thiết đi. Liền giống như là người lớn tham gia trẻ con tranh tài, không biết xấu hổ. Danh tiếng đã đủ thịnh hành, nên lui liền quả quyết lui, lại lưu tại Mục Châu, chỉ trở thành càng nhiều người ra tay mục tiêu, rất có thể sẽ bộc lộ ra nhiều thứ hơn. Vừa vặn lần này Mục Châu bên kia đổi quy tắc, Phương Triệu liền dựa thế đem lông Quan tiếp trở về. "Vô vô Long Quan, Phương Triệu nói, đi xem một chút người mới ổ chó." Trước kia thả trong nhà ổ chó là chủ quảng cáo thời điểm công ty quảng cáo tặng bị nó xé. Sau khi mai cho đến đưa đi mục châu đều không có lại mua mới ổ chó. Trở về sau khi Phương Triệu lại mua một cái cùng mục châu chế tác sử dụng thiên nhiên vật liệu chế tác ổ chó cùng nó tại Đông Sơn nông trường ngủ là cùng một cái loại hình. Lần này không có xé. Về thư phòng, Phương Triệu nhận được đoạn thiên cắt điện thoại, trước hỏi Phương Triệu diễn xuất tác phẩm chuẩn bị như thế nào, tiếp lấy liền nói gần nhất an bài nhiệm vụ, nói cho ngươi kia hai cái tham hỏi tiết mục đừng quên, một cái là liệu nguyên hỏa, một cái là ngôi sao tương lai, đều là tham hỏi hình thức. Ngươi nhiều chuẩn bị một chút, nhân lúc còn nóng tăng lên nhân khí, đối ngươi diễn xuất có chỗ tốt. Đoạn tiên cất nói, làm duyên Châu ngành giải trí tồn tại cảm khá cao, liệu nguyên hỏa đi qua một năm này đi theo ngân dược quan hệ đánh rất khá, cũng không có đưa tin quá nhiều ngân dược mình tinh mặt trái tin tức. Đại khái là nhìn thấy duyên Châu tam đại công ty giải trí đã mất cân bằng, ngân dược đã có vượt qua mặt khác hai nhà tình thế, nguyên cớ một chút ngân dược mình tinh thăm hỏi hoạt động đều trước can bài tốt, chỉ cần ngân dược bắt chuyện qua, coi như hỏi một chút tư ẩn phương diện vấn đề cũng sẽ trước thời gian thông báo sẽ không ở thu tiết mục thời điểm đột nhiên một buồn bực truy đem người lệnh mộng ở nơi đó. Bất quá, Liệu Nguyên Hỏa tham hỏi cũng không phải là trọng điểm, Đoạn Thiên cắt xem trọng là ngôi sao tương lai cái này tham hỏi tiết mục. Ngôi sao tương lai phỏng vấn tuyệt đại đa số đều là 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, còn có số liệu chứng minh, thu hoạch được ngân hà tinh thần giải thưởng, tám thành lấy lên đều trải qua ngôi sao tương lai cái này tham hỏi tiết mục. Nói cách khác, ngôi sao tương lai mọi người đều là bọn hắn nhìn chúng, lại cho rằng có thu hoạch được ngân hà tinh thần giải thưởng hy vọng người. Mời Phương Triệu liên là cho rằng phương triệu có tranh đoạt ngân hà tinh thần giải thưởng năng lực đối với ngân dược mà nói đó là cái tương đối tốt tuyên truyền mà lại ngôi sao tương lai bản bộ cũng không tại duyên châu mà tại hoàng châu nó là một ngăn toàn cầu phạm vi truyền ra tiết mục có trực tiếp cùng ghi âm hai loại đa số tình huống dưới bọn hắn đều chọn trực tiếp lần này tiết mục tổ hy vọng có thể tiến hành trực tiếp tham hỏi chúng ta còn không có trả lời chắc chắn chờ lựa chọn của ngươi đoạn tiên cắt nói vậy liên trực tiếp phương triệu cũng biết loại nào lựa chọn càng có sức ảnh hưởng cũng làm xong bị hỏi một chút bén nhọn vấn đề chuẩn bị khán giả đều không đốc, nhìn qua nhiều như vậy ghi âm tiết mục, đều cảm thấy ghi âm gặp qua lọc một chút thứ then chốt. Nguyên cơ khán giả đều có khuynh hướng trực tiếp, coi như tiết mục duy trì liên tục thời gian dài một chút, còn sẽ nửa đường nghỉ ngơi cắm truyền bá thời gian hơi dài quảng cáo, bọn hắn cũng nguyện ý mấy người. Sau một giờ, đoạn thiên cắt mang đến tin tức, ta đi theo bên kia nói, địa điểm bọn hắn nghĩ lựa chọn thư phòng của ngươi. Bên kia có ý tứ là bình thường thư phòng, sở studio cái này mang theo chút tư mật sắt Thái lại chính thức, nghiêm túc địa phương, thích hợp nhất trực tiếp. Nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể, trước chuẩn bị một chút. Đoạn Thiên cắt lời này có ý tứ là để Phương Triệu đem trực tiếp trận không thể gặp người đồ vật trước thu lại cùng đem có thể khoe khoang cái gì cút huy hiệu chờ có đại biểu tính chất vật kỷ niệm loại hình lấy ra làm bối cảnh thuận tiện khoe khoang an bài trước chính là ngôi sao tương lai còn có trực tiếp thăm hỏi thời điểm đừng quên nói chuyện diễn xuất Đoạn Thiên cắt nhắc nhở Phương Triệu là lấy nhạc sĩ thân phận ký kết ngân dực cái khác có thể làm một mình nhưng diễn xuất phương diện này vẫn là phải cùng ngân dực thương lượng chẳng qua việc này Phương Triệu đã sớm cùng Đoạn Thiên cắt nói qua vận duyên dự đoàn đội đề nghị liền thừa dịp bây giờ nhiệt độ không có lui xuống đi trước đem chuyện diễn xuất công bố, dự bán diễn xuất vé. Phương Triệu kế hoạch diễn xuất thời gian là tại tháng 8, bây giờ mặc dù mới tháng 4, nhưng 3 4 tháng thoáng qua một cái đi, bị các loại tin tức tấn công một đòn, quỷ còn nhớ rõ ngươi Phương Triệu sự tình. Internet cùng ngành giải trí đều là dễ quên, ai biết đến lúc đó còn có hay không ngươi Phương Triệu đứng địa phương. Nguyên cớ, trước đem chuyện diễn xuất để, dự vé trước mở ra, tránh khỏi đến lúc đó mọi người lòng hiếu kỳ xung dưới, liền không thèm chịu nể mặt mũi. Định ra tới đem trời chiều muộn bên trên, Ngôi Sao Tương Lai tiết mục tổ cùng ngân dựng chính thức liền phóng ra Phương Triệu được mời tham gia Ngôi Sao Tương Lai tin tức cũng cấp ra thời gian cụ thể Ngôi Sao Tương Lai liền là cái kia nghe nói được mời đi qua đều là có năng lực tranh một chuyến sao trời thường cái kia tham hỏi tiết mục tranh cũng là tranh nghệ thuật loại sao trời thường nhưng Phương Triệu có thực lực kia cảm giác tác phẩm của hắn cũng liền như thế không có ngoại giới tuổi đến tốt như vậy có được hay không không phải ngươi nói tính là thị trường Đàm Thị Trường liền tục, quá mức thương nghiệp hóa đồ vật không có tư cách nói nghệ thuật a liền ngươi cái này chua chua ngữ khí hôn không được a. Khan hay nói, âm nhạc phương diện nghệ thuật, Phương Triệu thật đúng là không có gì tư lịch, một hồi chính quy diễn xuất đều không có. Bởi vì mới ra cái tin tức này, đã dẫn phát không ít người nghị luận, nhưng mặc kệ cầm loại nào quan điểm, đều xác định thật thời gian. Đợi ngôi sao tương lai phỏng vấn hôm đó, Phương Triệu ngồi tại một lần nữa bố trí qua thư phòng, một tấm tròn bên bàn gỗ một bên, ở bên cạnh hắn còn có một cái ghế. Tiết mục tổ phái tới nhân viên công tác đã đem thiết bị sắp xếp gọn, nhìn một chút Phương Triệu, gặp Phương Triệu gần đầu, liền bắt đầu điệu bộ ba, hai, một, bắt đầu. Nguyên bản Phương Triệu bên cạnh trống không cái ghế bên trên xuất hiện một tuổi trẻ nữ sĩ bức ảnh ngôi sao tương lai người chủ trì cách lôi thiến cách lôi thiến nhìn tuổi trẻ xinh đẹp nhưng so vừa ra sân trường những người kia muốn thành thục bình tĩnh từ quần áo đến nói chuyện hành động hào phóng bừa vạn dù sao cũng là một ngăn toàn cầu truyền gia nhân khí khá cao người dẫn chương trình không phải chỉ là để cái đẹp mắt bình hoa bức ảnh nhìn rất chân thực tại trực tiếp bên trong liền giống như là ở xa hoàng châu ngôi sao tương lai tổng bộ cách lôi thiến đột nhiên đi vào căn này thư phòng đồng dạng tiết mục ngay từ đầu cách lôi thiến liền rất có kinh nghiệm địa nói trận sinh động bầu không khí đánh vỡ nguyên bản quá mức nuột ngạt nghiêm túc bầu không khí mà online nhân số mỗi một giây đều tại cực tốc gia tăng. Âm nhạc dưới trò chơi vòng cùng với khác đối với Phương Triệu hiếu kỳ hoặc là sùng bái hoặc là cầm khác biệt thái độ người đều nhanh nhanh lọ dìn. Cách lôi Thiến đầu tiên là hỏi Phương Triệu nốt tại quá khứ một năm nghĩa vụ quân sự sự tình Vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về Phương Triệu ngươi có thể hay không trước đơn giản tổng kết một lần đi nghĩa vụ quân sự một năm này cảm thụ. Cách lôi Thiến cười hỏi thu hoạch rất lớn giá trị Phương Triệu trả lời cách lôi Thiến mặt lên dáng tươi cười không thay đổi chỉ là đang nghe Phương Triệu trả lời sau khi chứng mắt nhìn quen thuộc nàng người sẽ biết đây là cách Lôi Thiến kinh ngạc biểu hiện bởi vì nàng không ngờ tới Phương Triệu vẫn thật là đơn giản trả lời Ân năm chữ xác thực đủ đơn giản tiếp lấy cách Lôi Thiến nói chuyện tình Quang kế hoạch sự tình đại khái là đến phía trên phân phó muốn tại tham hỏi bên trong đem tình Quang kế hoạch khen khen một cái thuận tiện sang năm đến thứ hai kỳ hạ chẳng qua cách Lôi Thiến cũng có trường mực thời gian nắm chắc rất khá sẽ không quá tận lực cũng sẽ không chủ thứ không phân để Tinh Quang kế hoạch mấy chuyện sau khi cách Lôi Thiến lại hỏi chính là bởi vì tinh quang kế hoạch chúng ta mới có thể càng chân thật nhìn thấy những cái kia gian khổ địa phương đi nghĩa vụ quân sự tình huống lúc ấy lâm khải văn quay chụp một đoạn bức ảnh mọi người thấy qua mặc dù dưới đất chỗ tránh nạn nhưng quái vật ngay tại cửa một bên khác khoảng cách tương đương gần cách lôi thiến lúc nói bên cạnh xuất hiện một mặt màn hình phía trên biểu hiện chính là một đoạn video biên tập liền là tập kích khủng bố đoạn thời gian kia lâm khải văn quay chụp căn cứ lúc ấy quay chụp một chút bức ảnh chúng ta biết người chỗ gác là bị số vào nguyệt tạc sau khi lại bị phần tử khủng bố xâm lớn lúc ấy biết có tập kích khủng bố thời điểm sợ hãi sao Người chủ chỉ hỏi. Không sợ. Cách lôi thiến cười cười, cũng không hỏi Phương Triệu đây rốt cuộc là nói thật hay là lời nói dối. Ngươi thấy trong trò chơi những cái kia hung ác quái vật thay đổi thành chân thực sinh vật thời điểm, lúc ấy là cảm giác gì? Đánh chết. Phương Triệu nói. Cụ thể một chút chút đấy. Hết thể đánh chết. Cách lôi thiến lại nháy nháy mắt, mặt lên vẫn như cũ mang theo trưởng khống toàn cục, hiểu rõ tại tâm mỉm cười, chính diện cùng những cái kia hung ác quái vật chiến đấu, trực diện phần tử khủng bố. Đây là rất nhiều người cái tuổi này, người trẻ tuổi không cách nào tưởng tượng, nhưng có thể chân chính tại đối mặt loại tình huống kia thời điểm chân tay luôn cuống, kia Phương Triệu, ngươi cho là trong lòng là ý tưởng gì? Có thể hay không đi theo mọi người tâm sự chuyện khi đó? Dù sao từ Lâm Khải Văn tiên sinh quay được video, chúng ta không cách nào biết được ngoài cửa tình huống. Phương Triệu cũng ý thức được trước mặt hắn lời nói dễ dàng kẻ ngắt, sẽ cho người một loại trang bức ấn tượng, chẳng qua thích hứng sau khi, cũng biết nên như thế nào trả lời, đây không phải ngân dược nội bộ tiết mục, không, có chuyện an bài trước thật lợi kịch, nhưng hắn cũng có thể tỉnh táo ứng đối có thể nói phương triệu sẽ nói không thể xách một chữ cũng không nhiều nói cách lôi tiến cũng biết quân đội có hiệp nghị bảo mật có nhiều thứ không sẽ hỏi quá nhiều mà liên tại tham hỏi tiến hành thời điểm nguyên bản ngủ ở thư phòng nơi hẻo lánh lông quan tỉnh tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong có quen thuộc người tại nó cũng sẽ không để ý chung quanh thanh âm bây giờ ngủ đủ liền hoạt động duỗi lưng một cái tại phương triệu bên kia đi một vòng dầm gì nói cho phương triệu nó tỉnh biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác đại khái nhìn ra phương triệu có chuyện đang bận lông quan lung lay một vòng liền đi không có ra thư phòng mà là nhìn về phía trong thư phòng đặt lên vật tủ lên vạc nước. Bất quá, lông căn cái này tỉnh ngủ sau tới đi một vòng, lại dẫn tới trên mạng đang xem trực tiếp người chú ý. Vừa rồi con chó kia, liền là làm cho mục châu đổi quy tắc hoàng kim chó thi đấu. Đó chính là trong truyền thuyết giá trị bản thân hơn 100 triệu hoàng kim chó thi đấu. Không phải màu vàng a? Hoàng kim chó thi đấu hoàng kim nói là nó quý, không phải nói lông của nó sắc. Cực mờ nở, cái này chó là phương triệu. Phía trước vị kia huynh đệ, việc này đã sớm tuôn ra quá a. Trong nhà không có dao phí internet. Trước kia xem qua liên quan tới nó đưa tin, chỉ là khi đó không có nhớ kỹ cho chủ nhân danh tự, bây giờ mới đúng thượng đẳng. Bây giờ Phương Triệu tại toàn cầu phạm vi danh khí lớn, trước kia không chú ý phương diện này, chuyện người cũng đều nhớ kỹ Phương Triệu danh tự, không nghĩ tới đoạn thời gian trước xào đến xôn sao Mục Châu sửa đổi quy tắc sự kiện, liền là Phương Triệu chó đưa tới. Tham hỏi bên trong, Cách Lôi Thiến đã không hỏi nữa Phương Triệu nghĩa vụ quân sự sự tình, mà là nâng lên trò chơi vòng rất nhiều người muốn biết sự tình. Người đã rời khỏi trò chơi hơn một năm, đi nghĩa vụ quân sự trở về, phải chăng còn sẽ trở lại hồi du trò vui? Trò chơi sẽ còn chơi. Nhưng chỉ là nhàn rỗi thời điểm chơi đùa, không làm chuyên trách trò chơi người. Phương Triệu vừa dứt lời, liền nghe được một trận chó sủa. Gâu gâu gâu. Cách màn hình, cái khác xem online người cũng đều nghe được tiếng chó sủa. Nguyên bạn phụ trách quay chụp thợ quay phim cũng đem ống kính lệch cái góc độ nhỏ, đem thư phòng đặt lên vật tủ bên kia hình tượng chụp đi vào. Vừa rồi nghe Phương Triệu nói không làm chuyên trách trò chơi người thời điểm, không ít một game tiếp hận tiếng uối. Đây là giải thích, Phương Triệu sẽ không lại xung kích toàn cầu 1 mình bảng. Nguyên cớ, quét điểm cường ma lại không thấy được thật sao? Nếu như Phương Triệu tự bỏ một mình bảng, kia mà sì en khẳng định cũng sẽ không trở về, không có hai người bọn họ một mình bạn còn có ý gì, nhưng cũng có người hưng phấn may mắn. còn tốt phương triệu không chơi, bất quá mặc kệ là thất vọng vẫn là hưng phấn, đều tại tiếng chó sủa bên trong rời đi lực chú ý, nhìn về phía màn hình hình tượng một góc, nơi đó lông quan đang hướng phía đặt lên vật tủ lên vạc nước gọi, gâu gâu gâu, lại làm một trận tiếng chó sủa. phương triệu đầu đều không có quay về, ánh mắt một chút không có hướng bên kia nghiêng mắt nhìn, đặt ở bàn đọc sách lên ngón tay gõ bàn một cái, lông quan liền không lên tiếng, nhưng vẫn như cũ đối vạc nước nghe rằng. Tại đặt lên vật tủ phía dưới đi tới đi lui, sau đó dừng lại, xem ra dự định nhảy tới. Trên mạng xem trực tiếp người thấy một lần dạng này, cảm thán: "A, cái này chó như thế nghe lời, vừa gõ cái bàn liền không gọi. Ta vừa đối với nhà ta chó cũng như thế gõ xuống, nó làm cho càng mừng hơn." Chờ chút, các ngươi trọng điểm không đúng, con chó kia xem ra muốn nhảy lên đặt lên vật tủ. Không có việc gì, loại này chó con nhảy không cao như vậy. Đầu này vừa phát ra tới, online người xem liền gặp được trực tiếp bên trong con chó kia, chạy lấy đà đều không có, dễ dàng nhảy lên 1.2 đặt lên vật tủ online người xem. Tham hỏi tiết mục bình luận gu, cứ như vậy sai lệnh. Triệu ca, nhanh quay đầu. Nhà ngươi con thỏ đi theo chó muôn đánh nhau. Xen biển rất nhiều mang độc a. Làm sùng vật mua bán một chút xen biển trải qua trừ độc xử lý, chẳng qua hoang dại mang nhiều độc, bọn chúng bình thường ăn rất nhiều đồ ăn cũng đều là có độc, có thể đem trong đồ ăn độc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phương Triệu cái này từ Bạch Kỵ Tinh bên kia mang đến, hẳn là không trừ độc. Nói như vậy, không có độc. Chuyên ngôn cái này xen biển hạ độc được tát la một cái bảo tiêu. Chuyên luôn loại vật này, tin tưởng mới lạ ngu ngốc. Trước mặt Các ngươi trọng điểm đều không đúng. Rõ ràng ta đối với Phương Triệu nói cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng chính là khống chế không nổi con mắt của ta hướng màn hình góc trên bên phải xem. Cái này chó xem như đoạt kính. Đây là đoạt cho vui. Chương 259, bí mật không thể nói. Đưa tiễn ngôi sao của ngày mai nhân viên công tác, Phương Triệu liền nghe tả Du cùng Nghiêm Bưu chia sẻ vận may của bọn hắn khí. "Lão bản ngươi không biết, ta lúc đầu cho là ta vận may đủ tốt, một vạn khối tiền hồng bao đầu. Từ nhỏ rút thưởng đến bây giờ, lần thứ nhất rút đến loại này đại hồng bao." Nhưng ta không nghĩ tới Nghiêm Dưu bên kia vận may càng tốt hơn. Vậy mà rút đến thưởng lớn. Hỏa Liệt chim cá nhân thiết bị kết nối à, mặc dù chỉ là tiêu chuẩn phối trí, không phải xa hoa phối trí, nhưng vậy cũng giá trị cái năm chữ số a. Tạ Du không kịp chờ đợi nói với Phương Triệu. Cũng không đúng, không nên nói vận khí của chúng ta tốt, phải nói lông quan vận khí tốt, một lần cuối cùng đều là lông quan giúp chúng ta rút. Thật không hổ là giá trị quá trăm triệu hoàng kim cho thi đấu. Nghiêm Dưu hồng quang đầy mặt. Đừng nói Tạ Du, chính hắn rút thưởng đừng nói thưởng lớn, tiểu tưởng đều chúng được ít, loại này đặc biệt lớn thưởng càng là vô duyên không nghĩ tới vậy mà có thể đụng tới một lần. Lúc này hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Đây quả thực là nhân phẩm đại bạo phát ra. Bất quá, dù sao cuối cùng một lần kia là vuốt chó giúp rút, rút, Nghiêm Dưu coi như cảm thấy là người một nhà phẩm bộ phát nguyên nhân, nhưng ở ông chủ trước mặt, vẫn là sẽ đem công lao này về đến lông quan trên thân. Bất kể có hay không thật sự là lông quan nguyên nhân, rút đến thường lớn, Nghiêm Dưu tâm tình tốt, lần này có thể thay hắn tiết kiệm không ít tiền cùng thời gian, hắn cũng khó được mua qua internet một nhóm cấp cao thức ăn cho chó. Thả trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không cho một con chó mua cấp cao thức ăn cho chó. Tham hỏi còn thuận lợi sao? Tả Du hỏi. Vẫn được. Phương Triệu cảm thấy coi như thuận lợi. Ngay từ đầu sát thực không thích đứng, có chút kệ ngắt. Vừa đi nghĩa vụ quân sự trở về còn mang theo chút trong quân đội thói quen, phản ứng đầu tiên liền là dùng thời gian ngắn nhất bàn giao hạch tâm nhất nội dung. diệt thế kỷ thời kỳ những năm kia bởi vì chiến sự gấp gáp. hắn nói chuyện hạ mệnh lệnh mấy người, nhiều khi đều là phi thường ngắn gọn chữ. Bất quá ý thức được cái vấn đề về sau, Phương Triệu cũng rất nhanh điều chỉnh xong sẽ không tiếp tục để người chủ trì xấu hổ, cũng không đến nỗi lần nữa kẻ ngắt. Các ngươi vừa rồi chơi Hỏa Liệt Chim công ty rút thưởng trò chơi. Phương Triệu hỏi: "Đúng à, mỗi lần bước phát triển mới phẩm thời điểm, Hỏa Liệt Chim đều có cái rút thưởng hoạt động, chẳng qua mới mấy khách cũ rút thưởng số lần khác biệt mà thôi. Lão bản ngươi đã đăng ký qua Hỏa Liệt Chim hội viên, chỉ có 3 lần cơ hội, không bằng ngươi rút một lần." Tả Vũ mong đợi, rất muốn biết Phương Triệu vận may như thế nào. Nghiêm Vũ cũng ngừng lại trong tay sự việc, hắn cũng tò mò, cũng chờ mong, còn tích cực đề cử: "Lão bản ngươi có thể để lồng quan thay ngươi rút." nó kia vớt cho thật sự là hoàng kim, linh cực kỳ sẽ có hào vận. Phương Triệu mở ra rút thưởng giao diện, xác nhận là cái này sau khi cũng không có vội vã rút, mà là đi theo Tả Du cùng nghiêm bưu nói một chút gần nhất ăn bài, liền để bọn hắn về nhà nghỉ ngơi. Tả Du cùng nghiêm bưu nhìn nhau, cười cười ngầm hiểu lẫn nhau, bọn hắn cảm thấy Phương Triệu khẳng định là sĩ diện, không tốt tại hai người bọn họ bảo tiêu trước mặt rút thưởng, vạn nhất vận may không tốt rút đến kém, không mặt mũi. Long Bang kia kim móng vuốt hai cũng không có nghiệm chứng qua, liền hai lần cơ hội, ai biết là nó vốn là hào vận, vẫn là trùng hợp. Nếu là mất linh đây, mấy cái tả Du cùng nghiêm bưu rời khỏi, trong phòng cũng mất những người khác, Phương Triệu kiểm tra một chút trong nhà, xác định tiết mục tổ người không có bất kỳ cái gì nghe lén thiết bị rơi xuống, mới đối Long quan vầy vây tay, chỉ vào phòng chơi, đi vào tâm sự. Long quan xem xét phòng chơi game, lập tức hăng hái, còn tưởng rằng Phương Triệu lại muốn dẫn nó chơi đùa. Nó trở về sau khi liền không có vào phòng chơi qua. Mấy đời mời Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trước đó đem đến công ty, đặt cũng là lãng phí, liền cấp cho trò chơi đoàn đội người. Đa số thời điểm đều là bây giờ trò chơi chiến đội đội trưởng tần cựu lâu tại sử dụng. Đi nghĩa vụ quân sự trở về phương Triệu cũng kiểm tra qua, máy móc bảo dưỡng giữ gìn công việc đều làm rất khá, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ma bệnh, hắn cũng liền không có chuyển về tới. Phía sau hắn bận rộn một đoạn thời gian rất dài cũng không sẽ sử dụng. Nguyên cớ, bây giờ trong nhà phòng chơi bên trong chỉ có mấy cái đơn giản trò chơi thiết bị, cũng có mũ trò chơi, đối với Long Quan mà nói, cái này đã đầy đủ. Thường thú bừng bừng chạy vào phòng chơi, Long Quan đang chuẩn bị hướng mũ trò chơi bên trong chui, chỉ thấy phương Triệu trên mặt nghiu tố lập tức lôi hai của xuống. Nó không biết mình cho đó sai, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phương Triệu trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này, khẳng định là nó làm sai chuyện gì, cũng không nhớ thương máy chơi game, đong đưa cái đuôi cũng rũ xuống, hai mắt mang theo mở miệng cùng thấp thỏm, nhìn qua Phương Triệu. Phương Triệu mắt nhìn lông quan cũng không nói chuyện, mà là đau loạt một cái rút thưởng loại máy rời trò chơi nhỏ, loại này bình thường đều là người lớn trong nhà đùa Tiểu Hải chơi, phần thưởng số cùng phần thưởng đều có thể tự mình thiết trí. Phương Triệu tại thiết trí bên trong thiết lập mười cái giải thưởng, hắn chỉ tính toán dùng cái này làm một cái thí nghiệm, nguyên cớ cũng không thiết trí phức tạp. Phần thưởng cũng chỉ là in số lượng chữ, từ 1 đến 10, thiết lập thật sau khi tách ra trong phòng tất cả Internet, đối với Long Quan vây tay, tới. Long Quan nhìn một chút trên màn hình cái kia tương tự rút thưởng bàn quay, ánh mắt vẫn như cũ mang theo chút mờ mịt, chẳng qua nghe lời đi qua. Hôm nay ngươi rút tạ du cùng nghiêm bưu rút thưởng rồi. Go! Gọi tiếng không lớn, giống con là tại trả lời mà thôi. Rút hai lần. Phương Triệu lại hỏi. Go! Ngươi ảnh hưởng tới rút thưởng kết quả. Phương Triệu ánh mắt nhìn thẳng Long Quan. Long Quan không lên tiếng Nó biết Đại khái Phương Triệu bởi vì chuyện gì tức giận, chỉ là vẫn như cũ không rõ vì cái gì Phương Triệu sẽ tức giận, cũng chỉ là rút cái thưởng mà thôi, giả du cùng Nghiêm Bưu không cao hưng làm sao. Gặp Phương Triệu nhìn chằm chằm vào, lông quan vẫn là nhỏ giọng kêu xuống. Ý là, xác thực như Phương Triệu nói tới. Quả nhiên. Phương Triệu thấp giọng hít thở dài. Là hắn biết, giả du cùng Nghiêm Bưu trùng thưởng, sẽ không trùng hợp như vậy. Không phải nói không thể nào, nhưng hai người cùng một chỗ vận khí bạo giảm sát suất thật không lớn. Không biết tình huống người có thể sẽ cảm thấy hai người kia thật vận may trên trời rơi xuống. Hai người đều nhân phẩm đại bạo phát, hoặc là mang theo chút thú vị tâm thái đến đối đãi, liền giống như Nghiêm Bưu nói vận may chó, kim móng vuốt cái gì, cười một cái liền đi qua. Nhưng Phương Triệu nghe xong cùng Long Quan tương quan, lúc ấy trong lòng liền khẽ động, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bây giờ trong nhà không có những người khác, Phương Triệu tách ra trong phòng tất cả internet, chỉ vào trên màn hình cái kia rút thưởng trò chơi nhỏ bàn quay, đối với Long Quan nói, rút một cái chín. Long Quan mang theo nghi hoặc, bất quá vẫn là dựa theo Phương Triệu chỉ lệnh, nhấc móng vuốt đặt tại rút thưởng lên. Bàn quay kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau đó giảm bớt, cho đến chuẩn xác dừng lại tại 9 kia một cột, đang bên trong vị trí. Phương Triệu không nhiều lời, mà là tiếp tục nói, lại rút một cái 8. Lông quan làm theo. Cùng trước một lần đồng dạng, kim đồng hồ chuyển động về sau, lần nữa dừng lại tại 8 kia một cột đang bên trong vị trí. Sau đó, Phương Triệu lại để cho Lông quan tiếp tục rút, mặc kệ báo cái nào số lượng, Lông quan đều có thể chuẩn xác rút đến cái kia một hạng. 10 lần, 20 lần, 30 lần sau khi, rút cục Phương Triệu để Lông quan dừng lại. Lông quan có thể không chế rút thưởng kết quả, trải qua cái này 30 lần thí nghiệm. Kết quả không thể nghi ngờ. Phương Triệu đi đến Long Quan trước mặt, nghiêm túc nói, về sau loại chuyện này, cẩn thận. Hắn không phải hù dọa Long Quan, mà là vấn đề này xác thực đến cực kỳ thận trọng, tốt nhất đừng có lần sau. Hắn không muốn cho Long Quan cho hắn rút thưởng lớn, an toàn là hơn. Trên mạng loại kia rút thưởng hoạt động, cũng là có mờ ám, thưởng lớn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị rút đến. Lần một lần hai rút đến, có thể nói là ngẫu nhiên, có thể nói là hệ thống số liệu vấn đề, nhưng nhiều lần, khẳng định sẽ bị để mắt tới. Mà Phương Triệu biết, chính hắn cùng Long Quan, cùng người khác khác biệt. Long Quan bây giờ trí thông minh là đang gia tăng, nhưng cũng chỉ là cùng trong nhân loại tiểu hài đồng dạng, nó thậm chí không cách nào thành trừ phân biệt những chuyện kia nên làm nào đến cẩn thận cân nhắc. Nếu có sai lầm dẫn đạo, không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Sau này Long Quan trí thông minh sẽ để cao đến như thế nào trình độ, Phương Triệu không biết, nhưng dưới mắt, hắn xác thực đến đem Long Quan nhìn trầm trầm một chút. Để Long Quan ý thức được không ổn sau khi, Phương Triệu lại cùng Long Quan nói một chút không như vậy là nguyên nhân, hắn biết Long Quan bây giờ có thể nghe hiểu. Một khi bị người phát hiện tạo thành rút thường kết quả dị thường nguyên nhân là một con chó khẳng định sẽ dẫn phát càng chuyện đại sự, đưa đi nghiên cứu là khẳng định. Dạy bảo sau 5 phút, Phương Triệu xem lông quan điểu xiểu xiểu dáng vẻ, mới chỉ vào bên cạnh mũ trò chơi, đi chơi đùa đi, không thể lẽo. Go. Phương Triệu liền nhìn xem mới vừa rồi còn điểu xiểu đi à nha lông quan, lập tức tinh thần, đầu chó chạy tới thuần thục tiến vào mũ trò chơi bên trong, hoán đổi trên màn hình hình tượng, bắt đầu chơi đánh chuột đất. Đây bình phong như nổ tung pháo đông thêm điểm đặc hiệu, nhìn lại một chút bên cạnh phi tốc khiêu động số liệu, rất khó tưởng tượng, đây là một con chó đang chơi. Coi như một cái trò chơi cao thủ chơi cái trò chơi này cũng vô pháp làm được nó dạng này, nếu như chỉ nhìn trò chơi hình tượng và số liệu biến hóa tốc độ, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng đây chỉ là máy tính chính mình đang chơi. Đại khái cũng chỉ có máy tính mới có thể làm đến loại trình độ này. Phương Triệu nhớ lại lúc ấy tại Hắc Nhai cầm tới video theo dõi, tại cùng một cái thời gian điểm, hầu như toàn bộ Hắc Nhai internet cùng thiết bị giám sát đồng thời xuất hiện điểm tạm dừng, giây phút không kém. Lúc kia, khẳng định phát sinh tất cả mọi người không biết sự việc. Long Quan là bạn thủ chó, điểm ấy khẳng định. Vừa sống lại tại Hắc Nhai thời điểm, Phương Triệu đem Long Quan mang đến tiệm thuốc lúc Thuốc chủ tiệm Ngải Hoàn từng cho Long Quan làm qua huyết dịch kiểm tra cùng gen phân tích, thậm chí còn đẩy lên đo qua Long Quan phía trước mấy đời là cái nào chủng loại. Con chó này có kỳ ngộ. Đây là Phương Triệu suy đoán. Phương Triệu thậm chí còn nghĩ tới, hắn sống lại, phải chăng cũng có Long Quan nguyên nhân, không phải vì cái gì chỉ có hắn một cái đạt được sống tới cơ hội. Người đến cùng là cái gì? Phương Triệu nhìn xem bên kia đang đắm chìm ở trong game Long Quan, trong lòng sinh ra cái này đến cái khác nghi vấn. Bất quá, bây giờ không có cách nào biết được nguyên nhân, không quản sự thực đến cùng như thế nào, có một việc là khẳng định không thể để cho người ngoài biết, hắn có bí mật không thể nói, mà lông quan trên người sự việc càng không thể bị những người khác biết. Bọn hắn đều có, tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người biết bí mật. Đem chuyện này đi lại, Phương Triệu bắt đầu chuẩn bị âm nhạc hội sự việc, hội trường an bài cùng ra trận khoán dự bán, đều có ngân dực người an bài, Phương Triệu bây giờ cần cần phải làm là đem âm nhạc hội chuẩn bị tác phẩm hoàn thành, cũng hướng dẫn dàn nhạc hoàn mỹ diễn tấu ra mỗi một cái tác phẩm. Bất quá, ở vào bế quan trạng thái Phương Triệu không biết là, hắn tại trên mạng lại hot. Chương 260, âm nhạc hội bản trước, trên Phương Triệu tiếp nhận phỏng vấn trả lời những vấn đề kia, sắp thực đưa tới không nhỏ hành động, nhất là trò chơi vòng. Đối với trò chơi vòng mà nói, dạng này một cái đã từng lấy thực lực tuyệt đối bá bảng người, vậy mà thật không còn lấy game thủ chuyên nghiệp thân phận tiến đến, thở dài cũng có, mừng thầm cũng có. Đi nghĩa vụ quân sự sự việc cũng có người lấy ra nghị luận, còn có tại tiết mục bên trong ra kính hoàng kim chó thi đấu. Có ít người cảm thấy Phương Triệu đang tiếp thụ thăm hỏi lúc, xuất hiện đoạn ống kính hoàng kim chó thi đấu, là cố ý an bài, vì lăng xê, vì hấp dẫn càng nhiều người xem, chế tạo càng nói nhiều hơn để. Thật là gian trá. Mượn cái này tham hỏi lăng xê cái kia đầu bị đuổi ra mục châu chó. Hắn con chó kia, rơi khỏi mục châu chẳng phải là cái gì, đương nhiên phải mau chóng tuột tay, bây giờ bán còn có mục châu thổ hào chủ nông trường dùng nhiều tiền mua, càng về sau, chó tuổi tác càng lớn, tranh tài năng lực suy yếu, liền sẽ mất giá. Cười chết rồi, Phương Triệu muốn bán chó đã sửng bán, về phần kéo đến bây giờ. Còn lăng xê, nói lời này mang trí thông minh sao. Phương Triệu con chó kia là chủ động làm cho mục châu đổi quy tắc, nói đuổi đi ra không ổn. Coi như không có Lăng Xê con chó kia, nói không chừng mục đích là con kia hôn huyết ngoài hành tinh xuyên biển. Là không Lăng Xê, lại mấy cái mấy ngày không lâu biết rồi. Nếu quả thật muốn Lăng Xê, khẳng định sẽ có đến tiếp sau tin tức, Phương Triệu cũng sẽ tiết lộ ra giao dịch mục đích, nếu như hắn không có ý kia, liền là chính các ngươi không có việc gì đoán mò. Ha ha ha, sự chú ý của ta trọng điểm cùng các ngươi khác biệt, còn tưởng rằng chỉ có ta một cái, không nghĩ tới còn có không ít người giống như ta. Đối với phía trước những cái kia nói Lăng Xê người, ta đưa các ngươi một tấm biểu lộ lộ hết thể đánh chết. Câu nói kia cuối cùng hết thảy đánh chết biểu lộ, là lấy ra Phương Triệu tại tiết mục bên trong một đoạn. Có người đem Phương Triệu tại tiết mục bên trong ngay từ đầu bị hỏi ở căn cứ đối mặt tập kích khủng bố cùng hung ác sinh vật thời điểm, trả lời hai câu cắt đi ra, chế thành nói chuyện phiếm biểu lộ, mang giọng nói loại kia. Một cái đánh chết, một cái hết thảy đánh chết. Cũng tỉ như vừa rồi vị kia dân mạng, đem tấm kia hết thảy đánh chết biểu lộ phát ra tới, mọi người liền sẽ nghe được Phương Triệu câu kia mang theo 3 phần bá khí 7 phần sát khí hồi phục, hết thảy đánh chết. Đã fan hâm mộ liền thích đem chính mình thần tượng video chế thành loại này, nói chuyện phiếm không cần liền không thoải mái bức hình nét mặt, thật không thể lúc nào đều dùng, để càng nhiều người xem đến. Không trực tiếp liên quan đến thương nghiệp lợi ích thời điểm, cũng sẽ không đổ trách. Những người khác xem xét, cũng cảm thấy có ý tứ, lập tức cắt giữ. Thế là, rất nhanh, tại các loại khu thảo luận đều sẽ nhìn thấy chương này bức hình nét mặt, nhất là khu trò chơi, phản phất vi rút đồng dạng, khuyết tán tốc độ cực nhanh. Các ngươi bài tập làm xong sao? Không làm xong liền đi chơi đùa. Hết thể đánh chết có người trộn chúng ta cứu thế bao các huynh đệ cùng ta giết tới hết thảy đánh chết nơi này chúng ta chiếm ai dám đến hết thảy đánh chết nhanh nhanh nhanh lại tới một đợt quái hết thảy đánh chết cho dù có thời điểm không nhìn thấy hình ảnh nhưng chỉ nghe được một cái giọng nói rất nhiều người trong đầu liền tự động về thả ra phương triệu lúc nói những lời này biểu lộ phương triệu nhận được tổ văn điện thoại lúc mới từ thư phòng đi ra lão đại ngươi thăm hỏi video bị người chế thành ẹm bỏ chi ngươi biết không tổ văn kích động tiêu lên phương triệu ngẩn người ẹm chi ta phát cho ngươi xem. Tổ văn đem đám dân mạng chế thành kia 2 tấm sử dụng phổ biến nhất có đủ nhất đại biểu tính đánh chết cùng hết thể đánh chết phát cho Phương Triệu xem, còn có trên mạng một chút thảo luận gìn sót, cùng mấy đầu liên quan tới việc này giải trí tin tức. Trong đó một đầu liên quan tới việc này trò chơi vòng giải trí tin tức, phân tích Phương Triệu cái này hai tấm bức hình nét mặt lửa cháy tới nguyên nhân. Nếu như là cái khác minh tinh, còn không đến mức dạng này, nhưng ở trò chơi vòng, Phương Triệu đã từng chiếm lấy một mình bảng thứ nhất bảo tọa, nhất là vài đoạn được xưng là kinh điển trò chơi video, bây giờ còn thưởng xuyên có người lấy ra nghiên cứu thảo luận. Phương Triệu tại rất nhiều trò chơi người chơi trong lòng định vị cũng không giống, theo một ít người chơi nói, mỗi lần phát ra phương Triệu bức hình nét mặt, phản phất chính mình cũng đạt được khí thế quần sáng ra chỉ đồng dạng. Phương Triệu hơi kinh ngạc, mọi người đem trước mặt hắn kẻ ngắt đoạn ngăn chế thành ệ mọ chi, phản mà phía sau đứng đắn thăm hỏi không có đoạn. Bất quá, nhìn thấy dân mạng chế thành nét mặt của mình đồ, Phương Triệu cảm thấy rất mới lạ, bởi vì cũng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều, Phương Triệu xem sau chỉ là cười cười, cũng không có ý định đổ trách. Đúng rồi lão đại, người âm nhạc hội sự việc, tuyên truyền đã bắt đầu chúng ta bộ ngành cũng chia đến một chút vé vào hội trường, đến lúc đó đi cho người trợ trận. Tổ Văn nói, bọn hắn những thứ này làm kỹ thuật, kỳ thật rất ít đi hiện trường nghe âm nhạc hội, nhất là loại kia âm nhạc cung điện, luôn cảm thấy bức cách quá cao, mà lại giá vé lại quý, coi như cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là sau đó xem trên mạng thu video, dễ dàng như vậy nhiều. Tổ Văn điều tra Golden A âm nhạc cung điện ra vé, thấp nhất vé, thả 2 năm trước bọn hắn cũng mua không nổi. Bây giờ mặc dù mua được, nhưng cũng không có kia hào hứng. Lần này bởi vì là phương triệu âm nhạc hội, coi như công ty không có cho bọn hắn vé. Bọn hắn cũng sẽ tự mình mua vé đi cổ động. Đi theo tổ văn liên lạc điện thoại, Phương Triệu lên mạng xem xét, quả nhiên, trên mạng hướng gió đã biến, rất hiển nhiên là tuyên truyền đoàn đội ra tay, đem ánh mắt của mọi người hướng âm nhạc hội bên trên mang. Đừng nhìn Phương Triệu bây giờ fan hâm mộ không ít, nhưng nguyện ý mua âm nhạc hội phiếu người chưa hẳn nhiều, tỉ như trò chơi vòng cùng quân sự và người, liền có không ít người đối với âm nhạc hội không có nửa điểm hứng thú, mà đối với âm nhạc phương diện này hứng thú người, không nhất định biết xài tiền mua vé. Bây giờ tuyên truyền đoàn đội người chính là vì càng phạm vi lớn gây nên mọi người đối với âm nhạc hội chú ý mặc kệ là âm nhạc hội vẫn là truyền hình điện ảnh phim trò chơi công việc quảng cáo đều là vô cùng trọng yếu quảng cáo đơn vị dư luận dẫn đạo còn có ngân rực dưới cờ trò chơi đoàn đội cũng đều ra một phần lực. duyên châu gôn đàn ạ âm nhạc cung điện không kiểm tra không biết loại này âm nhạc cung điện vé quá đắt mua internet vé đi internet vé tiện nghi internet vé châu đó tiện nghi cũng muốn mấy trăm khối đâu so sánh hiện trường vé muốn tiện nghi nhiều dù sao cũng là duyên châu tam đại âm nhạc cung điện âm sắc tốt vẫn là quên đi chút tiền ấy ta còn không bằng đi tìm người mua chút trò chơi trang bị đủ chơi rất lâu. Âm nhạc cung điện, âm nhạc hội, chia ra hiện trường vẽ cùng internet vẽ, hiện trường cũng vẽ theo chỗ ngồi vị trí, giá tiền không giống nhau. Tại hiện trường nghe, mà internet vẽ thì là cùng trực tiếp không sai biệt lắm. Từ âm nhạc cung điện đồng bộ truyền thâu tín hiệu, để không tại sẽ người trong sân đồng bộ thưởng thức âm nhạc hội. Chẳng qua Golden đần loại cấp bậc này âm nhạc cung điện vì cam đoan tuyệt đối chất lượng tốt âm thanh, internet vẽ cũng là có hạn. Bình thường mà nói, không phải toàn cầu nổi danh nhà âm nhạc diễn xuất, hiện trường là ngồi bất mãn, internet vẽ càng là mảng lớn chống không. Cùng sao ca nhạc nhóm buổi hòa nhạc khác biệt, loại này tính chất âm nhạc hội, còn không tại đại chúng tiếp nhận phạm vi, giống như tổ văn loại người này đồng dạng, nhiều lắm là tại về sau một thời điểm nào đó đột nhiên hứng khởi, lục soát video ra đến xem thôi. Bất quá, phương triệu lại là một cái lệ riêng, bởi vì người này khoảng cách quá lớn. Tuyên truyền đoàn đội cũng là nhân lúc còn nóng độ không có hàng, tranh thủ thời gian lại đẩy một cái. Nếu như nguyên bản chỉ có 100 người muốn mua vé, trải qua tuyên truyền vận rộn, nói không chừng liền có 200 thậm chí 300 người mua sắm. Nhìn như vậy, chi phí quá lớn mặc kệ là tiền quảng cáo vẫn là lời mời âm nhạc cung điện chi phí, còn có nội bộ mua vé, những thứ này cộng lại cũng không ít. Làm một thương nghiệp công ty, ngân dực đầu nhập nhiều như vậy, tự nhiên là vì càng lớn hồi báo. Âm nhạc cung điện âm nhạc hội, không chỉ là nhạc sĩ chịu tư lịch một bước, cũng là nhạc sĩ biểu hiện ra chính mình tác phẩm nền tảng, để càng nhiều người có thể nghe được, là giá cao bán đi bản quyền cơ hội. Bản quyền bán, đây mới là ngân dực mục tiêu cuối cùng nhất. Minh Thương làm duyên Châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng, tự nhiên có ngân dực chủ động đưa ra vé, giống như bọn hắn những thứ này tại trong vòng địa vị khá cao người. Mỗi lần có người tại âm nhạc cung điện diễn xuất thời điểm, đều sẽ cho bọn hắn đưa vé, về phần có đi hay không, quyền quyết định liền tại bọn hắn chính mình. Lần này, Minh Thương tại thu được vé sau khi, còn để Ngân Dực cho hắn lại lưu 2 tấm vé, cá nhân hắn bỏ tiền mua, hắn sẽ mang theo vợ cùng con trai cùng đi nghe phương triệu âm nhạc hội. Liên tục mấy ngày tuyên truyền mở rộng, cuối cùng đã tới bán trước ngày đó. Phương triệu lời mời chính là Golden Era âm nhạc cung điện số 1 đại sảnh, số 1 đại sảnh 2000 chỗ ngồi, ngoại trừ Ngân Dực nội bộ đặt mua trước 500 chỗ ngồi, còn có 1500 cái đối ngoại bán. Ngân Dực tầng 50 Giả lập hạng mục trong bộ môn. Hôm nay tất cả mọi người không có làm những chuyện khác, liền dự ở nơi đó xem âm nhạc hội phiếu bán tình huống. Mặc dù không phải bọn hắn âm nhạc diễn xuất, nhưng bọn hắn so Phương Triệu còn khẩn trương. Mau nhìn xem, bán ra bao nhiêu rồi? Hơn 600, trừ bỏ dự định 500 tấm, bán ra hơn 100 vé. Đây cũng quá ít. Không ít, lúc này mới vừa mới bắt đầu, lại nói, loại này âm nhạc hội bình thường cũng sẽ không bán quá nhiều. Bây giờ mới tháng 4, tháng mới chính thức diễn xuất, đến lúc đó chỉ cần có thể vượt qua ngàn là được rồi Hội trường nhìn qua cũng khá là đầy. Bàng Phổ Tụng nói, hắn là trong bộ môn một cái duy nhất đi hiện trường nghe qua âm nhạc hội. Trước kia không có ký kết ngân dự thời điểm, Bàng Phổ Tụng liền muốn đi những cái kia chứ danh nghiêm nhạc cung điện nghe một chút âm nhạc hội, chỉ là khi đó xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bây giờ ngân hàng tài khoản tiền tiết kiệm nhiều, cũng đi qua mấy lần âm nhạc hội, Nguyên Cơ đối với nơi đó môn môn đạo đạo hiểu rõ một chút. Coi như đến tháng 8 thời điểm trong tràng không đạt được 1500 cá nhân, ngân dự cũng sẽ lại dùng tiền đi mua, để hội trường đầy đặn một chút. Nếu không, chúng ta cũng mua mấy tờ Giả lập bộ ngành mới ký kết một người mới nói. Bất quá hắn thanh âm không lớn, có chút lực lượng không đủ. Mới ký kết, trong tay cũng khá là gấp, nhưng xem mọi người trận thế này, luôn cảm thấy lúc này đến theo sát đoàn đội, không phải có loại bị bài xích cảm giác, mà lại đây cũng là cái vớt mông ngựa thời cơ tốt. Đây chính là phương triệu, giả lập bộ ngành lao đại. Cho chơi chiến đội chủ lực đội viên đều có thể tới, giả lập bộ ngành hoạch tâm nhân viên cũng đều phân đến nội bộ vé. Bất quá về sau ký kết những người mới liền không có đãi ngộ tốt như vậy, cũng không có thu được ngân dược chia cho bọn hắn vé, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Tổ Văn vô đầu một cái, suýt nữa quên mất. Các ngươi không cần mua, lão đại nói, chúng ta trong bộ môn muốn đi báo cái tên, hắn chi trả. Các ngươi đi sao? Đi đi đi. Liền coi như bọn họ đối với âm nhạc hội không hứng thú, loại này cơ hội tốt cũng sẽ không bỏ qua. Tổ Văn đem nhân số thống kê sau khi cho Phương Triệu phát tới, trong bộ môn mặc dù lại mới tăng một chút người, nhưng tổng số người cũng không đến 20 cái. Phát sau khi Tổ Văn lần nữa nhìn về phía vừa mới tự động đổi mới giao diện, hắc, hiện trường vẽ bán ra nhanh 900 tấm rồi. Không sai, ổn ổn, chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều. Đợi đến âm nhạc hội vào cái ngày đó khẳng định đủ 1500. Chương 261, âm nhạc hội bán trước, dưới. Ai, học viện âm nhạc Tề An vừa công bố, đoàn bọn hắn mua sắm 100 tấm hiện trường vé. Đang ở soát web Tây bảng phổ tụng cả kinh nói: "Ta xem một chút." Thật đúng là, không chỉ đoàn mua sắm 100 tấm hiện trường vé, còn mua 100 tấm vé internet, nói là cho một chút ưu tú học sinh ban thưởng. Tổ văn soát web Tây. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể đoán được học viện âm nhạc Tề An mục đích, phương triệu làm một học viện âm nhạc Tề An tốt nghiệp ưu tú học sinh, nhân viên nhà trường tự nhiên sẽ biểu thị ủng hộ. Để ở trường các học sinh hiểu rõ một chút phương Triệu vị này đã tốt nghiệp lại lẫn vào không sai sư huynh, đồng thời cũng là tại nói cho phương Triệu, chúng ta lần này ủng hộ ngươi, giúp ngươi một tay, ngươi phải nhớ kỹ, về sau đi càng xa leo cao hơn, cũng đừng quên trường học cùng ủng hộ qua ngươi các sư. Đệ sư muội. Hoàn toàn chính xác, 100 tấm vé đặt ở âm nhạc cung điện hội trường, là cái không cách nào coi nhẹ con số, điểm ấy mọi người không cách nào phủ nhận. Mà học viện âm nhạc Tề An cách làm này, cũng làm cho rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ tán thưởng. Xem xem người ta học viện âm nhạc Tề An, lập tức liền mua 100 tấm Trường học chúng ta sao nhóm liền không ủng hộ ủng hộ chúng ta đâu? Một nào đó âm nhạc viện trường học tốt nghiệp phàn nàn. Người khác trường học. Suy nghĩ một chút Tề Âm hệ, thả toàn cầu phạm vi, bọn hắn học viện âm nhạc Tề An tốt nghiệp người báo đoàn ốp gấp, Hoàng Châu bên kia cạnh tranh lợi hại như vậy địa phương, Tề Âm nhất hệ người đều có thể chiếm, cứ một chỗ cắm rủi, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Phương Triệu tại trong vòng âm nhạc, cũng chính là cái người mới mà thôi, học viện âm nhạc Tề An cần phải lớn như thế lực ủng hộ. Người có thực lực không chỉ hắn Phương Triệu một cái, nhưng Tề Âm cái này mấy lần tốt nghiệp, cũng liền Phương Triệu danh tiếng lớn nhất không quan tâm hắn là lấy phương thức gì kiếm ra tên danh tiếng là thực sự hiện tại hắn thiếu liền là âm nhạc phương diện tư lịch âm nhạc cung điện diễn xuất viện phương phía sau trèo trống cỡ lớn thương nghiệp công ty ra sức tuyên truyền hắn bước đầu tiên này đủ vững chắc nhìn xem trước đó vài ngày tuyên truyền cường độ tốn không ít tiền a bất quá chỉ cần tác phẩm chất lượng không có trở ngại bản quyền cũng không lo bán diễn xuất tác phẩm bản quyền một bán đi tiền vốn liền trở lại người của bên trong vòng dùng con mắt chuyên nghiệp đi phân tích mà vòng người bên ngoài liền xem cái náo nhiệt bán ra bao nhiêu vé rồi nhanh một ngàn cái này tình thế xuống dưới, bán trước ngày đầu tiên sẽ không bán xong a. cờ mở nở, ta nhìn thấy có minh tinh khoe ra vé điện tử. magi, ôn thăng nghệ, hạ lý tị bọn hắn đều khoe ra bán trước vé điện tử. chẳng lẽ bọn hắn cũng là phương triệu fan hâm mộ? trải qua hồng nhan cùng chiến quốc cái này hai bộ toàn cầu hót kịch lịch sử, ngân dực mấy cái này hạng một cùng siêu hạng một minh tinh cũng tại toàn cầu phạm vi nổi tiếng gia tăng, bọn hắn động thái cũng bị càng nhiều người chú ý tới. chẳng qua mấy vị này đám fan hâm mộ lại phóng xuất ra nhìn rõ hết thể ánh mắt, đều là ngân dực người, giúp đỡ đánh quảng cáo mà thôi xem xét liền là công ty cho nhiệm vụ, mọi người nhìn xem là được rồi. khó được nhìn thấy thần tượng của ta cho người ta đánh quảng cáo. dù sao Phương Triệu là hôn vòng âm nhạc, lại không hôn truyền hình điện ảnh vòng, cùng chúng ta không tồn tại cạnh tranh quan hệ ha ha ha. bất quá lần này đám fan hâm mộ thật đúng là hiểu lầm. ngân dực là chuẩn bị một chút nội bộ vé, nhưng cũng sẽ không ép lấy những thứ này hạng một siêu hạng một đi cho Phương Triệu đánh quảng cáo. những thứ này vẽ là bọn hắn mấy đơn vị Minh Tinh Điện ảnh chủ động muốn, quảng cáo cũng là bọn hắn chủ động hỗ trợ đánh. tại Hạ Lý Tị bọn hắn những người này xem ra. Phương Triệu tại truyền hình điện ảnh căn cứ có lớn như vậy một mảnh đất, về sau liền tính chính bọn hắn thoát ly công ty mở sở studio, tránh không được cùng Phương Triệu liên hệ, Uy Tinh bên kia, Phương Triệu cùng Uy Tinh căn cứ người chen mồn vào được, lần này bán cái tốt, cũng là vì bọn hắn về sau phát triển trải đường. Ngoại trừ bọn hắn những thứ này minh tinh điện ảnh, ngân dục tần cựu lâu bọn hắn những trò chơi này, minh tinh cũng giúp đỡ đánh quảng cáo, so sánh với những người khác, trò chơi đoàn đội người đương nhiên muốn thành tâm được nhiều. Tại internet xã giao nền tảng, minh thương cũng đối Phương Triệu âm nhạc hội ra sức ủng hộ, cũng dán ra 3 tấm vé vào hội trường điện tử bán trước vé. Cùng là duyên châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng đái nạp bọn người, cũng rõ ràng biểu thị ra sẽ đi nghe âm nhạc hội. Ở xa hoàng châu làm học thuật giao lưu tiết cảnh, chính mình bỏ tiền mua 10 cái vé vào hội trường, hắn kỳ thật có ngân dực đưa tới vé, nhưng vì ủng hộ Phương Triệu, hắn lại mua 10 cái vé đưa cho một chút bạn cũ, mời mời bọn họ tháng 8 cùng đi nghe Phương Triệu âm nhạc hội, cho Phương Triệu trợ trợ. Rất nhanh, lại truyền tới hai đại đoàn mua tin tức. Uy tinh quân đội đoàn mua 100 tấm vé internet. Nói thế nào Phương Triệu cũng là uy tinh truyền hình điện ảnh căn cứ nhóm đầu tiên người đầu tư. Mà lại uy tinh bên kia truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ có thể phát triển cũng có phương triệu nguyên nhân, nếu như chỉ có võ thiên hảo, cũng không biết có thể hay không thiết lập tới. Nguyên cớ, uy tinh tư lệnh căn cứ Hoắc Yia để tỏ lòng đối với phương triệu ủng hộ, đồng thời lại nhờ vào đó tuyên truyền một lần uy tinh truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ, soát quét một cái tổn tại cảm, đoàn mua 100 tấm vé internet. Vé internet cũng xem khoảng cách, không tại bản tinh cầu người mua sắm vé internet thì càng quý, cao âm chất vé internet không thể so với hiện trường tiền nghi. Tâm xa thông tin chi phí cao, mà phải bảo đảm âm sắc, chi phí liền cao hơn. Loại này tầm xa vé internet so hành tinh mẹ bên trong vé internet muốn đắt đến nhiều, 100 tấm là hoạch ý có thể phê lớn nhất khoản. Vi Tinh quân khu đại thủ bút, sắp thực đưa tới mọi người nghị luận, chẳng qua rất nhanh, càng lớn triệu ra đến. Bạch kỵ Tinh quân đội đoàn mua 1000 tấm tầm xa vé internet, cùng một tấm cung điện cấp vé internet. Cung điện cấp vé internet so hiện trường VIP vé quý hơn. Bạch kỵ Tinh quân khu đại thủ bút, dẫn phát càng phạm vi lớn nghị luận, chẳng qua theo Bạch kỵ Tinh quân đội chính thức nói, phương triệu lần này âm nhạc hội tác phẩm, toàn bộ đều tại đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó sáng tác cùng Bạch Kỷ Tình có liên hệ chặt chẽ cùng cảm tình sâu đậm, bọn hắn chi nắm một thành cũng là nên. Mặc kệ cái này cảm tình sâu đậm là thật là giả, nhưng vé mua là thật. Người đều có một loại tham gia náo nhiệt tâm lý, nhất là quân sự mê nhóm, xem xét nhiều người như vậy mua vé, liền ngồi không yên. Quân đội đều mua vé. Nếu không chúng ta cũng mua một tấm vé internet. Mua một tấm đi, ủng hộ ủng hộ Phương Triệu. Nào đó truyền hình điện ảnh công ty. Phương Triệu, gần nhất xào rất hốt cái kia. Vừa kết thúc nghĩa vụ quân sự, phía sau quản lý công ty xảo một xảo Nhật Độ cũng có thể hiểu được, chỉ là Phương Triệu còn mở âm nhạc hội, hắn không phải cái làm lính sao? Nghe ngóng hắn trước kia tác phẩm, Phương Triệu giai điệu ngược lại là rất phù hợp chúng ta yêu cầu. Để cho người ta mua tấm vé internet, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không chọn chúng một bài, mua lại đặt ở chúng ta mới đầu tư trong phim ảnh. Lấy Phương Triệu tại âm nhạc giới lực ảnh hưởng, bọn hắn còn không đến mức thật xa chạy tới duyên Châu thành phố Tẻ An đi nghe hiện trường. Ở Sa Mạt Châu tham gia nghề nghiệp bắn súng tranh tài mã xiên cũng làm cho trợ lý cho hắn mua cái hiện trường vé. Tháng tám đoạn thời gian kia hắn cũng không có tranh tài đến lúc đó đi nghe một chút phương triệu âm nhạc hội. làm năm đó ở trò chơi một mình bảng điểm số bên trên thứ hai, không thể lại ở trong game thi đấu có chút tiếc nuối, nhưng trong hiện thực cũng có thể so một lần. mạc sì vẫn là rất thưởng thức phương triệu cái này hậu bối. đi nghĩa vụ quân sự một năm, mò nhiều như vậy quân công, bắn súng chắc hẳn cũng tiến bộ không ít. tháng 8 đi duyên châu cho tiểu tử kia trợ trợ trận, thuận tiện đi so một phen. mạc sì nói, mạc sì trợ lý lập tức cho hắn đặt trước vé, cũng đem hành trình ghi chú bên trên. đến lúc đó trước ăn bài, cùng trước không đồng mệnh, lúc này. Tát La trợ lý đang kiệt lực thu nhỏ chính mình tồn tại cảm. "Đại thiếu, ta đặt cho ngươi tháng 8 Phương Triệu trận kia âm nhạc hội vé, đến lúc đó ngươi đi nghe một chút." Tát La người đại diện nói. "Âm nhạc hội? Không hứng thú, còn không bằng chơi đùa. Có thể hôn đúc tình cảm, mà lại, lấy chúng ta cùng Phương Triệu giao tình, đi ủng hộ ủng hộ cũng là nên." Người đại diện tiếp tục nói. Tát La nghĩ nghĩ, ánh mắt lóe lên, vỗ tay nói, "Không sai, là nên đi. Ngươi lập tức cho ta đặt trước vé, muốn VIP chỗ ngồi vé." Nói xong Tát La liền cầm lấy máy truyền tin người liên hệ. "Lâm Châu?" bà bà dạ đang để cho người ta cho nàng bôi móng tay nghe thư giãn điệu hát dần gian từ từ nhắm hai mắt suy tư sự việc nàng bây giờ quay phim chủ nhiệm không chỉ có thể kiếm tiền có thể mở rộng nổi tiếng còn có thể qua một phen trò vui bên trong công chúa nữ hoàng nghiện. đang nghĩ ngợi bước kế tiếp quay cái gì phim điện báo tiếng chung cả kinh nàng lắc một cái đôi móng tay bôi hủy người trung bình nhìn xem bà bà dạ nhanh chóng lạnh xuống đến sắc mặt cầm như hến nhìn một chút điện báo tên người bà bà dạ không kiên nhẫn kết nối bà bỉ tắt la kích động nói phóng bà bà dạ lạnh nói Tắt La kém chút đem máy truyền tin đập. Trước kia bà bà dạ còn nói một câu có chuyện mau nói, có dám mau thả, bây giờ lại rút gọn thành một chữ. Quả thực phế lỗi. Tắt La ở trong lòng thầm mắng. Bất quá, vì để cho bà bà dạ về sau chớ nói chính mình vì 5 triệu khắp nơi đòi nợ với đen. Tắt La hít sâu một hơi, suy nghĩ làm sao lắc lư cái này lập dị ngu ngốc. Đúng vậy, theo Tắt La, hắn đã từng thiếu tiền khắp nơi đòi nợ sự việc, liền la lịch sử đen, đường đường lôi Châu Lão Đại, loại chuyện này nói ra nhiều mất mặt. Người khác nơi đó Tắt La đã đã cảnh cáo, liền bà bà dạ nơi này còn không có bàn xong xuôi lần trước tại huy tinh thành phố điện ảnh nếu như không phải tát la phản ứng nhanh cắt bạ bạ dạ bạ bạ dạ liền đem chuyện này nói ra tát la không biết nghe ai nói qua lạp châu người bên kia liền thích nghe âm nhạc hội nguyên cơ tại người đại diện nhất lên sau khi hắn liền nghĩ thỉnh bạ bạ dạ đi nghe cái âm nhạc hội sự việc xóa bỏ về sau cũng đừng nhắc lại lần nữa hít sâu một hơi tát la nói xin đi nghe âm nhạc hội tháng 8, duyên châu thành phố tề an golden ạ âm nhạc cung điện phương triệu bạ bạ dạ rất nhanh kịp phản ứng đúng liền là hắn Lúc ấy liền là hắn gọi chúng ta đi huy tinh đầu tư truyền hình điện ảnh căn cứ. Đi. Chẳng qua bà bạ dạ trong lòng nghĩ là, Tắt La loại này ngu ngốc thưởng thức đến âm nhạc nghệ thuật. Vậy được, đến lúc đó liên hệ người, chẳng qua bà bi, có chuyện chúng ta phải nói chuyện. Tắt La cùng bà bạ dạ ở nơi đó bàn điều kiện, để bà bạ dạ về sau chớ nói chính mình vết đen. Tắt La người đại diện hướng rời xa Tắt La phương hướng lui mấy bước. Ngu ngốc là sẽ truyền nhiễm, hắn đến rời Tắt La xa một chút. Về phần tại sao hắn sẽ đề nghị Tắt La đi nghe phương Triệu âm nhạc hội, căn bản không phải hắn nói chúng ta cùng phương Triệu giao tình cái dám giao tình, hắn là nhìn đúng lăng xê cơ hội, hắn muốn mở rộng Tát La nổi tiếng, để Tát La mượn âm nhạc hội, đi duyên châu chạy một vòng, xào một xào nhiệt độ. Mặc dù Tát La tại Lôi Châu rất nổi danh, toàn cầu phạm vi cũng có danh tiếng, nhưng ở duyên châu, luận nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, nói thật, so ra kém bây giờ Phương Triệu, mục đích của hắn chính là muốn đi cọ nhiệt độ. Toàn cầu nhân khí đi lên, hắn mới có nắm chắc hơn cho Tát La cầm xuống cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng trong mắt nhân vật. Mà lúc này, Phương Triệu còn không biết, hắn âm nhạc hội bị ôm các loại mục đích người để mắt tới. Chương hai Đế tính siêu di, tuyên truyền thế công giới, rất nhiều người đều biết Phương Triệu âm nhạc hội sự việc, bất quá, dù sao không phải lưu hành buổi hòa nhạc tình hình, Phương Triệu tại vòng âm nhạc cũng chỉ là cái người mới cấp bậc, tự nhiên so ra kém những cái kia nổi danh nhiều năm ca sĩ có fan ca nhạc nhiều. Bất quá, là một người vượt qua quân sự, trò chơi, âm nhạc mấy giới người, Phương Triệu có fan hâm mộ cũng không ít, âm nhạc hội bán trước ngày đầu tiên, hiện trường vẽ toàn bộ bán hết, vẽ internet cũng bán ra gần 7 thành trước đó rất nhiều người lo lắng hội trường không đầy chỗ tình huống sẽ không xuất hiện mà vẽ internet lấy bây giờ bán ra tốc độ khả năng qua không được mấy ngày liền sẽ bán hết làm duyên châu tam đại cung điện âm nhạc một trong Golden đần ạ vẽ internet số lượng có hạn chế mặc kệ còn lại mấy cái bên kia hoàn toàn thương nghiệp loại âm nhạc sảnh là như thế nào vận hành phương thức bọn hắn Golden đần ạ vẽ internet nhiều nhất chỉ bán ra một vài thấm. cho nên bây giờ rất nhiều còn tại ngắm nhìn người xem xét hiện trường vẽ mua không được vẽ internet cũng sắp bán sạch tranh thủ thời gian trước mua một tấm nghĩ đến đến lúc đó coi như không đi bán trao tay cho người khác cũng được, dù sao trước cướp được lại nói, tránh khỏi đến lúc đó hối hận. Cũng chính là ở thời điểm này, Phương Triệu tiếp nhận một nhà khác đã sớm hẹn trước truyền thông phỏng vấn. Trước đó Ngân Dực giúp Phương Triệu hẹn hai nhà phỏng vấn tiếp mục, một nhà là Hoàng Châu ngôi sao tương lai, đã phỏng vấn xong. Một nhà khác liền là Duyên Châu nổi danh giải trí truyền thông Liệu Nguyên Hòa, phỏng vấn an bài tại Liệu Nguyên Hòa công ty bản bộ, thành phố Tề An trung tâm địa khu, rời Phương Triệu chùa ở cũng không xa. Tả Du cùng nghiêm biêu hai vị bảo tiêu lần này phát huy chút tác dụng, còn lại một chút đã sớm ngồi chờ tại phụ cận cái khác phóng viên giải trí. Cùng lần trước ngôi sao tương lai trực tiếp hình thức phỏng vấn khác biệt, lần này phỏng vấn là ghi âm, ghi chép tốt sau khi sẽ cho ngân dục người xem một lần, cảm thấy không thành vấn đề lại thả ra. Có lần trước phỏng vấn kinh nghiệm, lần này Phương Triệu cũng không có ngay từ đầu liền tệ ngắt, mà lại lần này phỏng vấn không khí thoải mái hơn, bởi vì lần này phỏng vấn phong cách vốn là so ngôi sao tương lai phỏng vấn càng lại giải trí hướng, phỏng vấn trọng điểm cũng là đã sớm đi theo ngân dục xác định tốt, xoay quanh tháng 8 âm nhạc hội chương 2. Đi nghĩa vụ quân sự cùng trò chơi sự việc, tại ngôi sao tương lai phỏng vấn bên trong đã sớm nói rõ chi tiết qua, cho nên hôm nay phỏng vấn bên trong Đây đều là đơn giản vài câu mang qua, không cần thiết hỏi một lần nữa. Người chủ trì cười hỏi, "Tháng tám âm nhạc hội, đại khái kéo dài bao lâu?" Đi theo đại bộ phận buổi hòa nhạc đồng dạng, cũng là 90 phút đồng hồ đến 2 giờ. Không sai biệt lắm. Phương Triệu gật đầu. "Ta còn tưởng rằng sẽ càng lâu một chút, dù sao âm nhạc hội là tác phẩm của ngươi biểu hiện ra, chỉ là để dàn nhạc ở nơi đó diễn tấu, chính ngươi là không cần ra trận a. Sẽ không giống như buổi hòa nhạc ca sĩ mệt mỏi như vậy. Ta không mệt, nhưng dàn nhạc người sẽ mệt mỏi, hiện trường diễn tấu, không phải đã sớm ghi chép tốt?" mà lại ta chỉ xác định mười bài, lại rảnh rỗi nghỉ thời gian, giới thiệu âm nhạc sáng tác đối cảnh mấy cái tin tức, cho nên dù sao vẫn tính ra, thời gian cũng sẽ không quá dài. Nghe nói ngươi vì âm nhạc hội chuẩn bị tác phẩm, đều là cùng đi nghĩa vụ quân sự tương quan. Ta cũng nhìn qua đi qua một năm s năm đài trực tiếp. Nghe Lâm Khải Văn đề cập tới rất nhiều lần, nói ngươi ở buổi tối đều sẽ xuất ra một đoạn thời gian dùng cho sáng tác, đều là đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó sáng tác, mỗi một bài đều cùng đi nghĩa vụ quân sự trải qua liên quan. Xem xem người ta đi nghĩa vụ quân sự, suy nghĩ lại một chút chính ta đi nghĩa vụ quân sự trải qua. Cảm giác có loại số ngủ ngụi tắc bất đắc dĩ. Người chủ trì mặt hướng ống kính, làm cái thở dài biểu lộ. Nói cách khác, cái này mười bài là chưa hề công khai qua tác phẩm. Người chủ trì lại hỏi: "Đúng. Kỳ thật, nói là 10 bài, nhưng chuẩn bị từ trước khẳng định sẽ chuẩn bị thêm mấy bài để phòng xuất hiện biến cố gì, đây là nghiệp nội đều biết, đừng nói loại này cung điện âm nhạc bên trong âm nhạc hội, liền là lưu hành ca sĩ cỡ lớn buổi hòa nhạc, nếu như sớm định ra diễn xuất hát 15 bài, cũng sẽ chuẩn bị 18 đến 20 bài, thậm chí nhiều hơn." Tại phương triệu cái kia nội tạ phục bên trong, đã sáng tác hoàn tất. Hoàn toàn chính xác không chỉ mười bài, những cái kia chưa hoàn thành liền càng nhiều. Cùng ban nhạc tập luyện có 12 bài, chẳng qua Phương Triệu chính mình định mười bài, đều là nổ tệ phục bên trong sáng tác những cái kia nhạc khúc bên trong có tính đại biểu nhất tính, cũng là hắn hài lòng nhất mười bài. Phỏng vấn như cũ ngân dực kế hoạch đang tiến hành, thu tốt sau khi sẽ tăng thêm hậu kỳ chế tác, phối hợp một chút đặc hiệu, xem kẻ video vân vân. Đương nhiên còn có mỗi lần phỏng vấn sau khi cũng sẽ có rút thưởng hoạt động, liền là tại phỏng vấn truyền ra thời điểm thả cái trước chén lờ. Khán giả dùng cá nhân thiết bị kết nối quét mã sau này liền sẽ nhìn thấy chính mình phải trang trúng thưởng. Lần này phỏng vấn, ngân Dực cung cấp một tấm hiện trường vé, 10 cái vé internet, 20 cái bạch kỳ tinh khoáng thạch chế tạo trang sức nhỏ, cùng một chút phương triệu ký tên tấm thẻ các loại, dùng cho rút thưởng, cho nên, coi như một chút đối với phỏng vấn không có hứng thú người, cũng sẽ trông coi thử thời vận. Bình thường mà nói, Duyên Châu bên này phỏng vấn tiết mục, người xem chủ yếu là Duyên Châu người, người Châu khác là không nhìn. Bất quá, cái này kỳ hạn phỏng vấn truyền ra thời điểm, Hoàng Châu hỏa liệt chim tầng bộ, nào đó cao quản văn phòng có mấy người cũng tại nhìn trận này phỏng vấn, chúng ta tìm Phương Triệu ký, chỉ có kiểu mới thay nghe phát ngôn. Ngồi tại chủ vị người hỏi, vâng, liên là kia khoản mệnh danh là Đế Thính Thanh Nghe, Phương Triệu lô thay không phải được xưng là thay thần sao? Lúc ấy Bạch Kỵ Tinh bên kia phát hiện khoáng thạch sau khi không bao lâu, chúng ta tìm hắn nói chuyện. Ngồi tại chủ vị người lâm vào trầm tư, trong phòng cũng an tính lại. Mấy phút sau, ngồi tại chủ vị người đặt tại mặt bàn ngón tay gõ gõ, đem sự chú ý của mọi người kéo về, gia tăng phát ngôn. Mấy người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này muốn hay không lại cẩn thận suy tính một chút. Dù sao Phương Triệu nói đến cũng chỉ là một cái vòng âm nhạc người mới mà thôi. Ngồi tại chủ vị người kia cũng không có tức giận, nói chuyện một chút ý của các ngươi. Phương Triệu dù sao chỉ là sáng tác vào người mới, trận đầu diễn xuất mặc dù có manh lưới, có phía trước nghĩa vụ quân sự tích lũy nhân khí, có phía sau quản lý công ty tuyên truyền, nhưng nếu như diễn xuất tiếng vang không tốt, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta. Hắn coi như diễn xuất thành tích không được, nhưng chỉ cần lộ tài hắn tốt, về sau như thường có thể tiếp tục xào tin tức. Theo ta được biết, một chút KH loại chương trình truyền hình thực tế tiên ngủ, tại Bạch Kỷ tinh bên kia phát hiện cấp tha khoáng thạch thời điểm, liền muốn tìm Phương Triệu đi qua, bây giờ đại khái còn không có bản song xuôi, dù sao Phương Triệu toàn bộ tâm tư đặt ở âm nhạc hội chuẩn bị lên. Mà lại, Phương Triệu đứng sau lưng Ngân Dực, lấy Ngân Dực tuyên truyền đoàn đội thực lực, chắc chắn sẽ không buông tha Phương Triệu chương này bài tốt. Mặc dù không biết Phương Triệu diễn xuất sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng bọn hắn chọn lựa Phương Triệu, chủ nếu là bởi vì lỗ h của hắn. Hai thần, đế thính cái này ngoại hiệu, về sau mặc kệ Phương Triệu tại vòng âm nhạc thành tựu như thế nào, hắn cái kia so người bình thường lỗ tai thính hơn nhiều, là chân chân thật thật, cũng là bị quần chúng công nhận. Bạch Kỵ Tinh bây giờ tại phát triển, một chút sách giáo khoa cũng tại đổi mới tin tức, mà Bạch Kỵ Tinh cấp A nguồn năng lượng khoáng thạch người phát hiện phương triệu, cùng nguyên tố mới z triệu đều sẽ bị ghi vào trong đó, cái này sẽ không quá muộn. Cái này cũng là cái khác toàn cầu siêu sao đều không có, là phương triệu ưu thế. Bọn hắn lúc ấy từ đông đảo người ứng cử bên trong chọn chúng phương triệu, không cũng là bởi vì nguyên nhân này. Người đang ngồi đều không phải là đốm đóc, đầu óc của bọn hắn chuyển động linh hoạt, tại chủ vị người kia nhắc nhở phía dưới, cũng rõ ràng. Bọn hắn để phương triệu phát ngôn chính là thay nghe âm hưởng thiết bị các loại chủ tại nghe không có so phương triệu người thích hợp hơn. vậy ý của ngài là chỉ là một cái thai nghe quá lãng phí. chúng ta cần phải chế tạo một cái series. chủ vị người kia ánh mắt sáng rực, trầm trầm lên trước mặt một tấm bản thiết kế, trên hình vẽ là một cái trụ tượng thần thú đế thính đồ. nguyên bản chỉ tính toán dùng tại phương triệu phát ngôn kia khoản thai nghe bên trên, làm vì cái này kiểu dáng đại biểu tính hoa văn. mỗi một cái chủ đề series có cái kia series cá tính địa phương. đây là hỏa liệt chim nhất quán tác phong. hội nghị kết thúc về sau, trong phòng những người khác rời khỏi, chủ vị người kia cầm lấy nội bộ máy truyền tin liên hệ âm thanh tổ tổ trưởng hoa lệ hắn nhớ kỹ hoa lệ từng nói tới phương triệu thế kỷ cuộc chiến một đoạn trọng yếu hơn cảnh tượng âm nhạc liền là dùng phương triệu tác phẩm hoa lệ ngươi còn nhớ phương triệu người này sao nhớ kỹ cũng một mực có liên hệ ta còn thu được hắn chuyển tới âm nhạc hội hiện trường bé đâu đến lúc đó ta khẳng định sẽ đi nghe làm sao ngươi cũng nghĩ đi nghe âm nhạc hội hoa lệ hiểu kỳ bình thường ngoại trừ bọn hắn âm thanh tổ người công ty những người khác đối với âm nhạc hội loại vật này cũng không có hứng thú mà những ngành khác những cái kia thường xuyên đi nghe âm nhạc hội chỉ có số ít người là thật thích thích Đại đa số cũng là vì tình tướng, tăng lên tự thân phong cách cái gì, đóng gói chính mình mà thôi. Ta đối với âm nhạc hội không hứng thú, coi như nghe cũng sẽ mua vé internet. Ta tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút, lấy ánh mắt của ngươi xem, Phương Triệu tiểu gia hỏa kia, âm nhạc hội có thể thành công hay không? Hoa Lệ dừng một chút, cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, như lời ngươi nói thành công là khái niệm gì? Là học viện phải đánh giá, vẫn là fan hâm mộ của chúng thái độ? Chúng ta là thương nghiệp công ty. Liền câu này, Hoa Lệ đã hiểu. Đối phương chỉ là Phương Triệu giá trị buôn bán. Nếu là lấy giá trị buôn bán ánh mắt xem âm nhạc hội, đơn giản nhất trực tiếp có thể chứng minh âm nhạc hội có thành công hay không, liền là Phương Triệu cầm tới trình diễn những cái kia tác phẩm, bản quyền có thể hay không toàn bộ bán đi, cũng bán đi giá cao. Suy tư một phen, Hoa Lệ trả lời, ta chỉ nghe qua Phương Triệu trước kia tác phẩm, hắn đi nghĩa vụ quân sự cái này thời gian một năm, phong cách phải chăng có biến hóa, tác phẩm chất lượng như thế nào, ta không biết, cũng không thể khẳng định. Bất quá, bằng vào ta đối với tiểu tử kia hiểu rõ, cùng hắn trước kia những cái kia tác phẩm chất lượng đến phỏng đoán, ta cảm thấy hắn sẽ thành công. Cái này là đủ rồi." Trong văn phòng người kia giọng nói nhẹ nhàng. Hắn không hiểu rõ Phương Triệu, nhưng hắn hiểu rõ Hoa Lệ cái này đồng sự lâu năm. Nếu Hoa Lệ nói như vậy, vậy liền chứng minh Phương Triệu âm nhạc hội thành công khả năng rất lớn. Dạng này là được rồi. Cùng Hoa Lệ liên lạc lời nói sau khi, hắn phân phó liên hệ duyên châu phân bộ để bọn hắn tìm Phương Triệu đảm mới tăng thêm phát ngôn. Mặc dù bây giờ liền quyết định có chút mạo hiểm, nhưng nếu thật đợi đến tháng 8 âm nhạc hội kết thúc bàn lại, vậy cũng kéo đến quá muộn, hắn còn muốn mượn Phương Triệu âm nhạc hội nhiệt độ nhiều đầy một chút nghe âm nhạc hội chuyên dụng thai nghe cùng với các ngoại phóng âm hưởng thiết bị coi như nghe âm nhạc hội thu video chuyên dụng thai nghe cũng so với bình thường thai nghe hiệu quả tốt hắn kế hoạch chính là chế tạo một cái siêu di đế thính siêu di chương 263, hắn là anh ta tổng bộ quyết định truyền đạt duyên châu phân bộ từ duyên châu phân bộ người liên hệ phương triệu đảng phát ngôn sự việc phương triệu nhận được tin tức lúc cũng rất kinh ngạc hắn không nghĩ tới hỏa liệt chim vậy mà lại ra tăng phát ngôn tình huống cặn kẽ phương triệu đi hỏa liệt chim duyên châu phân bộ sau khi mới hiểu bọn hắn ý tứ đế thính siêu Ý của các ngươi là để cho ta phát ngôn cái này cả một cái series? Phương Triệu nhìn đối phương cho ra một bộ phận tư liệu, hắn biết hỏa Liệt Chim xem trọng cũng không phải là hắn âm nhạc tài hoa, mà là lỗ thay của hắn hiện đang gia tăng phát ngôn kế hoạch, chỉ sợ là bởi vì âm nhạc hội kích thích, để hỏa Liệt Chim người của tổng bộ có mới ý nghĩ. Bất quá, hỏa Liệt Chim tổng bộ ý nghĩ này, mặc dù là lâm thời thêm tiền đến, Phương Triệu cũng sẽ không phản đối. Gia tăng phát ngôn đối với hắn là chuyện tốt, là hắn dưới mắt cần. Trước kia chỉ là ký tiểu mới thay nghe phát ngôn, bây giờ mới tăng còn có cái khác, gâm hưởng thiết bị phát ngôn. Khoan hay nói, hỏa liệt chim ở phương diện này được chia rất mảnh. Đơn cầm thai nghe mà nói, liền chia làm văn dùng cùng võ dùng. Văn dùng, tức chủ yếu dùng cho phương diện nghệ thuật, lại tĩnh, bình thường ngồi, đi đường hoặc là giấc ngủ dùng vân vân. Võ dùng liền là thiên về tại thi đấu loại hình, phòng chấn động kháng áp chống nước công năng mấy cái đều có tăng lên. Mà những thứ này bên trong, lại phân làm phổ thông loại hình cùng chuyên nghiệp cấp. Cái siêu di này trừ thai nghe bên ngoài, còn có âm ly âm hưởng, xe tải, gia dụng, văn phòng, phòng ngủ dùng vân vân đều có. Chất lượng phương diện, mặc kệ là thai nghe, âm ly âm hưởng thiết bị vân vân những cái kia, mặc dù hỏa liệt chim ba chữ này liền là chất lượng tam đoan, nhưng phương triệu vẫn là tự mình kiểm hàng, đàm tốt hợp đồng ký kết sau khi, phương triệu chống ra 2 ngày thời gian lưu tại hỏa liệt chim duyên châu phân bộ chủ quảng cáo, trong đó trò chơi âm hưởng thiết bị xưa gì lại được mệnh danh là đế thính địa ngục hỏa xưa gì, cùng thế kỷ cuộc chiến trò chơi liên quan, đóng gói hộp bên trên thả liền là phương triệu tại thế kỷ cuộc chiến trong trò chơi sống thêm 500 năm hòa trang, chỉ là trên người đồng phục của đội nguyên bản tiêu chí biến thành cái xưa này thần thú đế thính hỏa hồng sắc logo bối cảnh mặc dù vẫn là diệt thế kỷ phong cách chiến loạn phế tích nhưng có thêm một đám lửa hắc ám bối cảnh phía dưới đỏ tươi phản phất âm ứ trong địa ngục một đoàn đốt hết tất cả tội ác lửa điên cuồng hướng chung quanh lan tràn tựa hồ có thể nghe được từng tiếng sát khí quần cuộn gầm thét hỏa liệt chim là coi trọng phương triệu lỗ thay nhưng cũng bởi vì phương triệu đã từng là toàn cầu một mình bảng thứ nhất cái danh này coi như bây giờ phương triệu rời khỏi nghề nghiệp vọng nhưng lực ảnh hưởng vẫn là tại đế thính xưa di chủ yếu đối mặt người trẻ tuổi thiết kế phong cách cũng tương đối to gan đồ văn phương diện càng là tốn tâm tư thiết kế cái kia chịu tượng thần thú đế tính đồ văn liền là cái siêu di này tiêu chí có chuyên môn tiêu chí liên đại biểu cái siêu di này thuộc về hỏa liệt chim năm nay sản phẩm chính siêu di mỗi một cái sản phẩm chính siêu di quảng cáo đều là che ngợp bầu trời đây cũng là rất nhiều minh tinh phí hết tâm tư đều muốn cầm đến hỏa liệt chim phát ngôn nguyên nhân từ trước đến nay chỉ có hỏa liệt chim chọn người phát ngôn mà nhiều khi hỏa liệt chim chọn người phát ngôn ánh mắt cũng làm cho mọi người khó có thể lý giải được cho nên tại rất nhiều người coi là phương triệu âm nhạc hội bán trước giờ cao điểm đi qua rồi tháng tám còn có thời gian rất dài sẽ tạm thời lặn đi, giải trí tin tức cũng không nhìn thấy Phương Triệu bóng dáng thời điểm, liền phát hiện, mỗi ngày đi làm, đi học, du lịch trên đường, những cái kia biển quảng cáo, toa xe màn hình, cao lầu vách tường ảnh giống như thường xuyên sẽ xuất hiện Phương Triệu bóng dáng, làm sao khắp nơi đều là hắn, bất thường, đi qua kia một trạm biển quảng cáo thả chính là hắn, làm sao cái này một trạm biển quảng cáo thả lại là hắn, bên trên một trạm thả chính là Đế Thính Xưa Di Thanh nghe, bây giờ thả chính là Đế Thính Xưa Di Âm ly. lại là Thanh E, lại là Âm Li, phát ngôn nhiều như vậy, lại qua một trạm làm sao còn là hắn nhà ga biển quảng cáo cũng sẽ không tái diễn tần suất cao như vậy a lần này là xe tại âm hưởng ta đi hắn đến cùng phát ngôn bao nhiêu thứ gì trên mạng cờ mờ nở phương triệu phát ngôn hỏa liệt chim một cái xưa gì một cái xưa gì a thật hay giả đều chuyên gia còn hỏi thật giả một người ôm đồn toàn bộ xưa gì không có người thứ hai nhìn xem cái xưa gì này danh tự liền biết chỉ có phương triệu một người phát ngôn đế tính. cũng đúng được xưng là đế thính coi như từ sang thế kỷ bắt đầu đến bây giờ thật giống như cũng chỉ có phương triệu một người, một người ôm đồn toàn bộ xuyên di, đó cũng không phải ví dụ đầu tiên. Nhưng trước kia ôm đồn toàn bộ xuyên di phát ngôn, không có chỗ nào mà không phải là toàn cầu nổi tiếng khá cao minh tinh. Phương triệu mặc dù cũng coi như toàn cầu nổi danh, nhưng hắn là hai năm này mới nổi danh. Lâm thời sao nhiệt độ, ai biết sang năm hắn có thể hay không lại lạnh xuống đến. Đừng nói sang năm, lấy bây giờ giải trí tin tức sung kích tốc độ, liền cuối năm nay, hắn phương triệu còn có dạng này nhiệt độ. Phương triệu đến cùng lai là gì? Theo lý thuyết, phát ngôn hỏa liệt chim một cái xuyên di còn chưa đủ tư cách. Ra phía trước nói không đủ tư cách cái kia, trợn to mắt chó nhìn xem cái gì này danh tự. Theo ta phân tích, hẳn là Hỏa Liệt Chim nhìn chúng Phương Triệu Lỗ 2. Thế, Phương Triệu Lỗ 2, thật đáng tiền a." Mà một số người khác chú ý trọng điểm thì không tại cái này phía trên, bọn hắn xem xét Hỏa Liệt Chim tuyển Phương Triệu phát ngôn một cái gì, suy nghĩ lại một chút trước mấy ngày xảo rất hốt Phương Triệu âm nhạc hội, lúc đầu không có ý định đi, nhưng bây giờ nhìn xem những thứ này quảng cáo, lại tâm động. Không tin Phương Triệu, cũng hẳn là tin tưởng Hỏa Liệt Chim a. Nhưng lên mạng trang một cái, trợn tròn mắt. Hiện trường vé đã sớm bán xong. Vé Internet đâu? Vé Internet vậy mà cũng mất. đông dạng ý nghĩ quá nhiều người, có thể chậm một bước còn liền thật mua không được vé. Khiếu giác nhạy cảm vé bọn con buôn phản ứng quá nhanh, đã sớm quét vé, sau đó tăng giá chuyển bán đi. Có ít người không nguyện ý mua vé con buôn trong tay vé, liền đi Golden hạ Cung điện âm nhạc website đề nghị, để bọn hắn ra tăng vé Internet. Chỉ là, làm Duyên Châu Tam Đại cấp cao nghệ thuật cung điện một trong Golden hạ cũng là có tính tình, đối mặt đông đảo yêu cầu thêm bán đề nghị, chỉ là cao lệnh trả lời một câu, không có khả năng. Bọn hắn cung điện âm nhạc internet trực tiếp cũng không thể giống như những cái kia vui đùa tính phổ thông internet trực tiếp đồng dạng, nhất định phải cam đoan âm sắc. Mà lại, coi như có thể tại bảo đảm âm sắc điều kiện tiên quyết nhiều mở ra internet con đường, bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Phải giữ giữ cấp cao hình tượng và phong cách, bọn hắn liền phải cùng những cái kia hoàn toàn thương nghiệp loại lạt kê âm nhạc sảnh bảo trì khác biệt. Ngân Dực Giả lập bộ, Tổ Văn nhìn xem trên mạng bình luận mừng thầm. Hoa liệt chim tại toàn cầu chọn lựa người phát luôn ánh mắt đa biến, đi qua mấy năm một mực truyền ngôn hoa liệt chim sẽ từ từ ném trừ giả lập thần tựa phấn luôn dần dần gia nhập người thật phát ngôn trước kia người thật mình tinh chỉ phát ngôn bộ phận phần cứng thiết bị nhưng theo đáng tin số liệu thống kê biểu hiện trong một năm trước hỏa liệt chim dưới cửa sản phẩm người thật mình tinh phát ngôn tỷ lệ tăng lên hai s trò chơi câu lạc bộ mấy cái những cái kia trước kia không quen nhìn người của chúng ta bây giờ đại khái muốn làm tức chết tổ văn còn nhớ đến lúc ấy bọn hắn cực quang công tác tổ cầm tới hỏa liệt chim trò chơi phát ngôn để người cây cực quang trở thành phát ngôn thế kỷ cuộc chiến giả lập thần tượng một trong thời điểm đối phương đã nói khi đó những người kia ý là hỏa liệt chim sách lược tại biến chọn người phát ngôn ánh mắt cũng tại biến rất nhanh liền sẽ không lại giới hạn tại giả lập thần tượng, mà là sẽ ở thi đấu trò chơi Minh Tinh bên trong chọn lựa. Nhưng mà bây giờ Phương Triệu không chỉ lấy đến hỏa liệt chim phát ngôn, còn lấy được một cái xưa gì. Tô Văn thật muốn đối với năm đó chào phúng bọn hắn người giống một tiếng, không cần giả lập thần tượng, như thường không tới phiên các ngươi. Duyên Châu nào đó giáo dục cao đẳng trường học, Phương Vũ tại ký túc xá lên mạng cùng bạn bè cùng phòng cùng một chỗ thảo luận Phương Triệu phát ngôn đế thính xưa gì. Phương Vũ, Phương Triệu bây giờ cái thân phận này nhị thúc con trai trưởng, nghĩa vụ quân sự thời điểm là Phương Triệu giúp hắn lấy được nghĩa vụ quân sự tiêu chuẩn khi đó mọi người nhắc lên nghĩa vụ quân sự đều là hướng an nhàn địa phương chạy nhưng những địa phương kia tiêu chuẩn cũng có hạn có tiền nệ tiền mua có quan hệ đi quan hệ bởi vì phương triệu giúp phương vũ lấy tới đi nghĩa vụ quân sự tiêu chuẩn vì không làm cho càng nhiều người chú ý phương vũ người một nhà đều rất địa thấp cũng không lộ ra bao nhiêu cùng phương triệu quan hệ phương vũ đi nghĩa vụ quân sự một năm trở về phát hiện phương triệu giành tiếng lớn hơn cha mẹ hắn cũng dặn dò qua hắn đừng tại bên ngoài đánh lấy phương triệu em họ danh hào đi gây sự cho nên phương vũ cũng không có nói túc xá người hắn cùng phương triệu quan hệ cho nên Cùng tốc xá người chỉ biết là Phương Vũ thần tượng là Phương Triệu. tốc xá trên tường còn mang theo Phương Triệu tấm kia từng tại trò chơi vòng cùng quân sự vòng đều tương đương hoặc giả lập vs hiện thực đủ. Liên là tấm kia một nửa là Phương Triệu tại Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự lúc thân mặc đồng phục tác chiến ảnh trụ. Một cái khác tấm thì là trong trò chơi nhân vật hình tượng. Trong tốc xá bốn người đều là một đêm cũng sùng bái Phương Triệu, nhất là Phương Triệu nghĩa vụ quân sự trong lúc đó những chuyện kia thỉnh thoảng sẽ lấy ra nghị luận. Nếu như tối nay đi nghĩa vụ quân sự có thể đi theo Phương Triệu cùng đi Bạch Kỵ Tinh liền tốt. Đây là tại Bạch Kỵ Tinh sự kiện sau khi. Bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn trước kia là theo Trào Lưu, tìm kiếm nghị cách đem chính mình lấy tới An Nhàn địa phương đi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng nhìn xem người ta Phương Triệu, trực tiếp lời mời cặn tối nhất địa phương gian khổ nhất đi nghĩa vụ quân sự, càng ngoài ý liệu con người chính là, hắn vậy mà chính ở chỗ này phát hiện cấp á nguồn năng lượng khoáng thạch, trực tiếp đem Bạch Kỵ tinh phát triển sắp xếp nâng lên phía trước. Quáng Ưu, biết được Phương Triệu âm nhạc hội, hiện trường vẽ quá đắt, bọn hắn liền mua bình thường nhất loại kia trực tiếp loại vẽ internet, ủng hộ thần tượng. Ký túc xá 4 người, mua một tấm, một người góp ít tiền, đến lúc đó cùng một chỗ xem Mặc dù bọn hắn nơi này phần cứng công trình có hạng, âm sắc âm thanh các phương diện khẳng định so ra kém những cái kia đám thổ hào trong nhà, bất quá, bọn hắn cũng không phải loại kia âm nhạc say mê công việc, không phải âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể nghe được tiếng âm nhạc vang là đủ rồi. Còn tốt chúng ta tốc độ nhanh, bằng không bây giờ liền mua không được vé. Vé con buôn nâng giá không ít, rất nhiều người đề nghị Golden Hạ gia tăng internet vé, đáng tiếc Golden Hạ không làm. Ai, Phương Vũ, ngươi nhìn cái gì đấy? Con mắt trừng lớn như vậy. Phương Vũ nghĩ che giấu thời điểm, trên màn hình hình tượng đã bị người bên cạnh thấy được. Đây là cái gì? Người kia trừng lớn mắt hỏi, "Âm nhạc hội vé?" Phương Vũ vừa nhận được tin tức, hắn cũng không nghĩ tới Phương Triệu cho hắn phát cái này, đang kinh ngạc vui mừng đâu, chưa kịp chế lấp, liền bị nhìn thấy. "Hiện trường vé?" Người kia thè thè giọng nói reo lên. Ký túc xá hai người khác vèo lại gần, nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh vé điện tử tin tức, sau đó cùng nhau nhìn về phía Phương Vũ, hai mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, yếu ớt hỏi, "Ngươi có phải hay không, có chuyện gì không có nói cho chúng ta biết." "Khục, Phương Triệu, là ta anh họ, cùng một cái gia dàn mãi mãi loại kia." Chương 264, tham hỏi Phương Vũ lời nói xong sau khi, ký túc xá có một lát thiên tĩnh, sau đó đột nhiên bộc phát ra giống to một tiếng, đem bên cạnh túc xá người giật mình. Nghe được tiếng giống người to mò mở cửa hướng bên cạnh mắt nhìn, đang chuẩn bị qua đi hỏi một chút đâu, liền thấy bên kia cửa đóng lại. Sắt vách ký túc xá thế nào? Bằng vào ta phong phú kinh nghiệm, tám thành là bọn hắn chơi đùa, đoàn chiến thua. Những người khác nghe vậy, cũng đồng ý gật đầu, cảm thấy vô cùng có khả năng chính là nguyên nhân này. Lại nghe nghe, bên kia cũng không có tái phát ra cái gì gầm rú, hẳn không phải là đánh nhau loại hình, cũng không có lại hiếu kỳ tiếp tục làm việc riêng phần mình sự việc. Mà lúc này, Phương Vũ ký tốc xá. Phương Vũ tại cùng phòng cùng kêu lên gầm rú sau khi vội vàng đóng cửa lại. Xuyệt. Phương Vũ ra hiệu cùng phòng cái khác kêu la nữa, giữ bí mật. Lời còn chưa nói hết, Phương Vũ liền bị ba cái cùng phòng nhấc lên. Rất không có ý tứ. Phương Triệu A, thật sự là Phương Triệu A. Ký tên ở nơi nào? Chụp ảnh chung ở nơi nào? Ngươi thật có thể nén, đổi ta đã sớm để toàn trường đều biết. Hơn nửa ngày Phương Vũ mới bị buông ra, thở phào, mới giải thích, cha mẹ ta nói, không thể cho Triệu gia gây phiền toái. Ta kỳ thật không có ý định nói ra, bây giờ cũng liền các ngươi biết, cái khác nói ra. Được, cầm đồ vật chắn miệng của chúng ta à, ta không chọn, 10 cái 8 tâm ký tên thẻ loại hình là được. Một người nhế răng cười. Âm nhạc hội vé giao ra. Đúng đúng đúng, chúng ta khẳng định giữ bí mật, chẳng qua cùng một cái tốc xá, Phương Vũ ngươi cũng phải giúp giúp chúng ta, đồ tốt lấy ra. Phương Vũ bất đắc dĩ cười cười, được, giúp, tận lực giúp. Âm nhạc hội hiện trường vé đã không có, Phương Vũ cũng không có khả năng thật làm cho Phương Triệu cho hắn mấy cái cùng phòng mua vé, âm nhạc hội vé cái gì? Ba người khác kỳ thật nói cách khác nói mà thôi, coi như Phương Vũ đồng ý, chính bọn hắn cũng không tiện cầm, đắt như vậy vé, bọn hắn cũng không phải Phương Triệu cái gì thân thích, cái nào như vậy ra mặt dày đi muốn. Bất quá, ký tên, ảnh chụp cái gì, khẳng định đến từ Phương Vũ nơi này kiếm một ít. Nếu như lúc nào Phương Triệu mở tiểu hào mang Phương Vũ chơi đùa, có thể để lên bọn hắn thì tốt hơn. Thành phố duyên Bắc nơi nghỉ hưu, Phương Lão Thái gia ăn cơm chiều lại đi ra ngoài khoe khoang Phương Triệu cho hắn đặt âm nhạc hội vé, không đi ra tuổi một tuổi trong lòng liền khó chịu. Lúc ở nhà mỗi ngày liền lên mạng xem Phương Triệu phát ngôn mấy cái kia quảng cáo. Từ trước đến nay không có cảm thấy quảng cáo đẹp mắt như vậy, đi ra liền khoe khoang. Nơi nghỉ hưu bên trong cũng là có biển quảng cáo, ra ngoài tản bộ thời điểm, Phương Lão Thái ra An vị tại rời biển quảng cáo gần nhất trong tròi nghỉ mát kéo người tán gẫu, vừa nhìn thấy có Phương Triệu quảng cáo thả ra liền cùng người khoe khoang. Xem, kia chính là ta nhỏ chắt trai Phương Triệu, bỏ võ theo văn, không làm lính càng muốn đi văn nghệ lộ tuyến, cản đều ngăn không được, có thể sầu chết ta rồi, lập tức còn muốn tại kia kim cái gì cung điện mở âm nhạc hội đâu? Ai chớ đi a, ta cho ngươi xem một chút vừa lấy được vé vào hội trường, bây giờ mua cũng mua không được. Ta lại cho ngươi xem một chút nét mặt của hắn bao. Phương Lão Thái gia đi bạch kỵ tinh quân đội ở hơn phân nửa năm, nơi nghỉ hưu người đều rất âm mộ. Năm nay nơi nghỉ hưu bên trong ngược lại là có mấy ông lão cháu chắc hoặc chắc trai thế hệ bị đều đi bạch kỵ tinh, chẳng qua quân hàm không đủ, tạm thời không có cách nào hướng bên kia mang người nhà, còn phải chịu. Không phải ai đều có thể hưởng thụ được phương triệu đặc quyền như vậy. Dù sao phương triệu là cấp a nguồn năng lượng khoáng thạch người phát hiện, có thể hưởng thụ đặc quyền nhất định, người khác lại không được. Bất quá nếu là phương triệu lựa chọn lưu tại bạch kỵ tinh quân khu lời nói, lấy phương triệu quân công quân hàm. Kỳ thật cũng đủ mang thân nhân. Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái trước đó vài ngày biết được Phương Triệu muốn mở người nghệ thuật kiếp sống trận đầu quan trọng âm nhạc hội, cũng nghĩ ra một phần lực, tự trả tiền mua mấy tờ vé internet, chính mình hai người lưu một tấm, cái khác đưa cho nơi nghỉ hưu bên trong người. Không nghĩ Phương Triệu liền cho bọn hắn mua hiện trường vé, đến lúc đó nhị Lão đi theo Phương Vũ nhà bọn hắn cùng một chỗ đi hiện trường nghe. Cho nên nhị Lão đem nguyên bản lưu cho mình vé internet, lại đưa ra ngoài. Ngân rực lưu cho nội bộ vé, một bộ phận cho Phương Triệu, Phương Triệu chính mình đưa ra ngoài. Ngoại trừ Phương gia mấy người kia bên ngoài còn có mục châu tô hầu cùng tô phong mấy cái nhận biết bằng hưu quân thuộc phỏng vấn kết thúc quảng cáo chụp xong sau, phương triệu liền đem tâm tư toàn bộ đặt ở âm nhạc hội chuẩn bị lên diễn đấu phương diện phương triệu cùng ngân dực dưới cờ ban nhạc hợp tác những cái kia đều là nhân viên chuyên nghiệp không phải quân không chính quy trước tiêu cực quang xuất đạo trăm năm diệt thế xưa di khúc mục thu lại lúc liền là tìm bọn hắn chẳng qua trăm năm diệt thế xưa di khúc mục thu lại thời điểm để bảng phụ tùng đi qua phụ trách phối thanh bộ phận nhưng lần này không có để bảng phụ tùng gia nhập cho dù có phối thanh bộ phận cũng là để giàn nhạc người của mình ra trợ cực quang khi đó là vì nổi bật đơn ca, lần này thì lại khác. chẳng qua ngay tại phương triệu cùng gian nhạc người vội vàng luyện tập thời điểm. ngân dực bên này phụ trách âm nhạc hội sự việc người tìm đến đây, cũng nói bọn hắn khó xử. phương triệu trận đầu âm nhạc hội công ty cũng rất coi trọng, cần thiết phải chú ý sự việc còn là không ít. có thể ngân dực dù sao cũng là cái tính tổng hợp công ty giải trí, phương diện khác khả năng còn có thể, nhưng phương diện này, chưa hẳn có thể chu toàn. coi như xin mời một chút người có kinh nghiệm hướng dẫn, nhưng vạn nhất đâu? cho nên đối phương ý tứ là bọn hắn bên kia sẽ tận lực ăn bài chu toàn nhưng làm âm nhạc hội nhân vật chính, Phương Triệu chính mình sự tình vẫn là được bản thân nắm chắc, không bằng đi thỉnh giáo một chút có kinh nghiệm lao tiền bối nhóm. Phương Triệu kỳ thật cũng cân nhắc đến cái này, cái thứ nhất nghĩ đến liền là Tiết Cảnh vị này âm nhạc giới lao tiền bối, chẳng qua Tiết Cảnh tại Hoàng Châu có mấy cái hội nghị trọng yếu muốn mở, lần trước trò chuyện Tiết Cảnh đã nói, Đại Khái còn có 10 ngày qua mới có thể trở về duyên Châu, đến lúc đó có vấn đề gì hắn sẽ vì Phương Triệu từng cái giải đáp, nếu như khá là gấp, có thể trực tiếp điện thoại liên hệ. Chẳng qua Phương Triệu không có đi quấy dời Tiết Cảnh, dù sao Tiết Cảnh lớn tuổi. Đuổi hội nghị vốn là mệt mỏi, 10 ngày mà thôi, mấy cái liền mấy cái đi. Nhưng bây giờ nghe ngân ngữ người lần nữa nhắc lên, Phương Triệu nghĩ nghĩ, nếu tiết cảnh còn chưa có trở lại, hắn còn có thể trước tìm những người khác thỉnh giáo. Chưa quen thuộc trong vòng tiền bối chưa hẳn có thể thành tâm vì ngươi dự định, nhưng ngoại trừ tiết cảnh, Phương Triệu kỳ thật còn nhận biết một cái tại Duyên Châu địa vị khá cao tiền bối, Minh Thương. Cho nên ngày nọ buổi chiều, Phương Triệu từ luyện tập thất bên kia sau khi đi ra, tra một chút, xem học viện âm nhạc Tề An bên kia trường trình học cắt bài, biết Minh Thương hai ngày này không có lớp, cũng không có gì hội nghị muốn mở liền cho Minh Thượng cứ gọi điện thoại. Minh Thượng đang ở nhà bên trong nói chuyện với Minh Diệp. Bác sĩ nói, nhiều đi theo Minh Diệp giao lưu. Đối với Hải Tử khôi phục có chỗ tốt, cho nên Minh Thượng chỉ cần không có việc gì, liền để ở nhà nói chuyện với Minh Diệp. Điện báo tiếng chuông vang lên. Minh Thượng xem xét là Phương Triệu, tranh thủ thời gian kết nối. Trên mặt cũng không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Phương Triệu, Minh Lão sư, ngài bây giờ có ở nhà không? Có rảnh hay không? Ta đi qua thăm hỏi một lần. Mặc dù Minh Thượng đã không phải là Học viện Âm nhạc Tề An hiệu trưởng nhưng cũng thỉnh thoảng đi cho nơi đó học sinh nói một chút khóa Phương Triệu thân phận bây giờ gọi Minh Thương một tiếng lão sư cũng không sai nghe xong lời này Minh Thương trên mặt ý cười mở rộng có có có nói cái gì thăm hỏi quá khách khí ngươi bây giờ đang ở phụ cận mau tới đây Minh Thương vợ tô đông bưng một bàn hoa quả đi ra chọn lấy một khối đưa cho Minh Diệp sau đó hỏi Minh Thương ai vậy ngữ khí có phần có chút bất mãn vợ chồng bọn họ hai hơn một năm nay đến nhận được điện thoại rõ ràng tăng nhiều trước kia một chút lâu dài không liên hệ người bây giờ cũng lại gần ai cũng biết Minh Diệp khỏi bệnh truyền Mắt thấy cũng nhanh muốn khỏi hẳn, vợ chồng bọn họ hai tỉnh lại, chức vị tiếp tục đi lên trên là khẳng định, trong tay quyền lợi khẳng định cũng sẽ lớn hơn. Liên Lấy Minh Thương mà nói, trước kia từ đi học viện âm nhạc Tề An hiệu trưởng vị trí, là bởi vì con trai Minh Diệp, nhưng bây giờ Minh Diệp bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, mấy cái lần tiếp theo hiệu trưởng nhiệm kỳ mới, nói không dừng lại lên. Mà lại Minh Thương niên kỷ bày ở chỗ này, coi như trong ngắn hạn không tranh được duyên châu âm nhạc hiệp hội hội trưởng vị trí, tương lai cũng khẳng định sẽ cầm xuống. Trước kia trong nhà thời điểm khó khăn một số người chạy xa xa, bây giờ xem xét hai vợ chồng của thời lại diễn nghiêm mặt dính đi lên kết giao tình, cho nên tô đông mới có thể không cao hứng. Nghe vợ hỏi, minh thương cười đến vui vẻ, phương triệu muốn đi qua, hẳn là có chút âm nhạc hội phương diện nghi vấn. Nghe xong là phương triệu, tô đông nguyên bản khóa chặt lông mày lập tức triển khai, kích động nói, hảo hảo tốt. Hắn còn giống như có lái xe, có bảo tiêu sao? Được rồi, chuẩn bị thêm điểm, bây giờ thời gian cũng không sớm, cơm tối liền lưu bọn hắn ở chỗ này ăn. Ai? Phương triệu yêu ăn cái gì? Ta cũng không biết. Điều này cũng không biết, ngươi làm sao làm lão sư? Minh Thương bất đắc dĩ, lời nói này, đi theo làm lão sư có quan hệ gì? Ta đi theo Phương Triệu tiếp xúc thời gian cũng có hạn, bình thường nhiều nhất cũng liền tại liên hệ trên mạng, Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trở về sau khi ta cũng liền đi qua Phương Triệu trong nhà một chuyến. Cái này không phải là bởi vì Phương Triệu trở về sau khi sắp xếp hành trình cực kỳ, ta cũng là ở chỗ này lưu lại nửa giờ, không muốn để cho Phương Triệu chậm trễ chính sự, liền vội vàng rời khỏi. Người trẻ tuổi chính là sông lên thời điểm, cũng không thể để hắn đem thời gian đặt ở không cần thiết xã giao bên trên. Nói như vậy, ta cũng không phải là báo ơn mà là cản trở. Liên ngươi lấy có nhiều. Tô Đông cũng không còn đi theo Minh Thương nói nhảm, tại trên mạng chợ nông dân đặt trước không ít đồ ăn. Nửa giờ sau, Phương Triệu đến, ôm một hộp tử mục châu đặc sản. Đây đều là đồng sơn nông trường mới thu hoạch, hôm qua mới gửi đến, vừa vặn hôm nay đến Minh Thương nơi này, đem chuẩn bị cho Minh Thương kia một phần mang tới. Minh Thương ngược lại cũng không nói gì tới thì tới, còn mang lễ vật gì loại hình lời khách sáo, chẳng qua nhận lấy sau khi liền đối với Phương Triệu nói, lần sau đến, cái khắc mang nhiều như vậy. Như thế một hộp lớn ôm không mệt mỏi sao? Hắn vừa rồi tiếp thời điểm kém chút không có nhận ở. Phương Triệu cười ứng tiếng, ánh mắt xuyên qua Minh Thương vợ chồng, thấy được đứng tại cách đó không xa Minh Diệp. Tiểu Gia Hỏa cũng là nhận biết Phương Triệu, trong tầm mắt mang theo chút vui sướng cùng tò mò. Minh Diệp năm nay cũng 15 tuổi, chẳng qua bởi vì trước kia lây nhiễm hun virus, đối với thân thể phát dục cũng có ảnh hưởng, cho nên nhìn so người đồng lứa phải nhỏ hơn nhiều. Đây chỉ là virus đưa tới phát dục trì hoãn, theo bệnh tình giảm bớt, rất nhanh cùng giải quyết người bình thường đồng dạng, hai năm này trị liệu, kỳ thật rõ ràng cao lớn rất nhiều, thả 2 năm trước, nhìn càng nhỏ hơn. Bây giờ Minh Diệp so trước kia có thần thái một chút, mặc dù lời nói vẫn như cũ rất ít, nhưng không đến mức nhìn qua như cái gỗ, trên mặt biểu lộ có chút nhàn nhạt, nhạt, chẳng qua cái này cũng bình thường, dù sao không có hoàn toàn chữa trị, còn có đi qua hơn 10 năm bệnh tình ảnh hưởng, không có khóc lớn, cười to qua, nhưng có đôi khi còn có thể lộ ra mỉm cười cùng cái khác cảm xúc đưa tới bộ mặt biểu lộ, đây chính là cực lớn tiến bộ. Chương 265, chỉ điểm. Nhìn nhanh tốt. Phương Triệu nói, còn kém một chút xíu, lại gặp được chút nan đề không có giải quyết, chẳng qua bên kia cũng đã nói Trong vòng nửa năm liền có thể triệt để phá được, đại khái trong tương lai 3 đến 5 năm liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nói lên Minh Diệp bệnh tình, Minh Thương cùng vợ hai người bây giờ hồng quang đầy mặt, đã từng trong lòng khối kia ép đến bọn hắn thở không nổi tảng đá lớn cũng sớm liền rời đi chỗ khác. Trước đó bởi vì vì mọi người đều bận rộn, Phương Triệu cũng không có hỏi qua Minh Diệp trị liệu, bây giờ qua tới bãi phỏng, vừa vận hiểu rõ một chút. Hắn đối với cái này cũng rất tò mò, chỉ là trước kia trị liệu cũng không đối ngoại công khai, Phương Triệu chỉ là theo ý học trên tạp chí biết được tiến triển. Chẳng qua kia là từ nhân viên nghiên cứu cấp độ hiện tại hắn thì từ minh thương vợ chồng trong miệng hai người hiểu rõ trị liệu tình huống nói xong một nhìn thời gian cũng đến ăn cơm điểm rồi tiểu phương ngươi mang tài xế sao treo lên đến cùng một chỗ ăn ta nơi này không có chú ý nhiều như vậy tô đông nhiệt tình nói cơm nước xong xuôi lại để cho ngươi minh lao sư nói với ngươi nói âm nhạc hội phải chú ý đồ vật bị gọi lên lầu nghiêm bưu cùng tả du tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm nhất là nghiêm bưu, bởi vì tả du nói hắn một thân vô lại sẽ hù đến tiểu bằng hữu nếu là bình thường nghiêm biu trận mắt chừng một cái liền không để ý tới bây giờ lại lộ ra câu thúc Sau bữa ăn, Nghiêm Vũ cùng Tạ Du ngồi ở phòng khách, đối mặt Tô Đông nhiệt tình chiêu đãi, mặt đều cười cứng. "Uống trà sao?" "Vẫn là nước trái cây." Tô Đông hỏi. "Không cần không cần, chúng ta liền uống chút nước ấm, tự mình động thủ là được, ngài đi làm việc đi, chúng ta ở chỗ này chờ." Tạ Du vội vàng nói. Gặp Nghiêm Vũ cùng Tạ Du hai người không được tự nhiên bộ dáng, Tô Đông cũng không có lại kiên trì, mang theo Minh Diệp tiến gian phòng đi dẫn đạo hắn nói chuyện. Trong phòng khách liền thừa Nghiêm Vũ cùng Tạ Du, rốt cục chấm tĩnh lại. Đối mặt cậu thả hán tử hoặc là một chút tinh minh thông nhân, bọn hắn ở đâu đều có thể thoải mái, nhưng ở thứ nghệ thuật này không khí nồng trong gia đình, thật là có điểm bó tay bó chân cảm giác, nói lời cũng không dám lớn tiếng. "Ai, Tạ Du, hỏi ngươi chuyện gì?" Nghiêm Du hạ giọng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Cái gì? Cái kia Minh Diệp, Minh giáo thụ con trai, đến kia cái gì bệnh, thật sự là nghe ông chủ âm nhạc nghe rõ. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Đúng là đúng, không phải cũng không phải là, ngươi cái này có ý tứ gì?" Nghiêm Du không hài lòng. Đánh cái so sánh, ông chủ trước kia cái kia trăm năm địa thế xưa gì chương nhạc liền giống như một phen mở ra cửa chính mẫu chốt chìa khóa để nghiên cứu đoàn đội tìm được trị liệu phương hướng mà thôi phía sau liền là nghiên cứu đoàn đội công tác chỉ cần tìm đúng phương hướng bắt được điểm mẫu chốt không nhất định phải lại nghe mấy cái kia chương nhạc nói đến đơn giản nếu như không có tìm đúng phương hướng tốn lại nhiều thời giờ cùng nhân lực tài lực cũng là huoan phí nghiêm bưu rõ ràng vì cái gì cái này vợ chồng hai cái đối với phương triệu tốt như vậy từ lúc vào cửa lên minh thương hai vợ chồng trên mặt cười không dừng lại qua chẳng qua đổi vị suy nghĩ một chút đổi nghiêm biu chính mình gặp được loại chuyện này hắn cũng dạng này Nghiêm Dưu cùng tả Du hai người ở phòng khách tán phét sự tình trước kia, trong thư phòng, Minh Thương thì nói với Phương Triệu khởi âm nhạc hội chú ý một chút. Nhắc lên âm nhạc hội, Minh Thương cũng đành chịu. Bây giờ vòng tròn tầng trên những người kia lại khinh bị tiền tài tục khí, hết lần này tới lần khác còn phải yêu cầu người diễn xuất tận lực đi cấp cao lộ tuyến, nhất là loại kia vé chết quý chết quý còn nghiêm trọng hạn bán âm nhạc sảnh, tựa hồ chỉ có như thế trường hợp mới phù hợp bọn hắn cao phong cách nghệ thuật khí tức. Nói cách khác, vòng tròn tầng trên những người kia, tại duyên châu cảnh nội cũng chỉ nhận Tam đại cung điện âm nhạc. Coi như Golden Hạ cung điện âm nhạc loại này chỉ cần nện tiền liền có thể có cơ hội diễn xuất địa phương, nhắc lên thời điểm mặc dù cũng sẽ bắt bẻ vài câu tràn đầy tiền tài tục khí, nhưng vẫn là nhận. Đây chính là bây giờ trong vòng một lớn đặc sắc, một lớn tập tục xấu, Minh Thương một lực lượng cá nhân có hạn, cho dù có ý kiến, cũng chỉ có thể đi thích ứng những thứ này cũng không tốt quy tắc. Những thứ này Minh Thương cũng nói với Phương Triệu, không thể thay đổi thời điểm trước hết phục tùng quy tắc. Minh Thương cũng đã nói âm nhạc hội tại sẽ trước sau đó một chút dễ dàng sơ suất chi tiết. "Nghĩ nghĩ, Minh Thương nói, dạng này, ngươi trước chờ chút." ta điều tra thêm xem. Tam đại điện đường âm nhạc hội loại này, ngươi không có đi qua, nói lại nhiều ngươi khả năng cũng không có rõ ràng nhận biết, ta dẫn ngươi đi xem một hồi liền hiểu, trong tay của ta cũng không ít vé, chọn một trận dẫn ngươi đi nhìn xem. Dù sao đã từng là học viện âm nhạc Tề An hiệu trưởng, vẫn là bây giờ Duyên Châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng, minh thương bọn hắn loại địa vị này người, kiểu gì cũng sẽ thu được một chút mời, thu được âm nhạc hội vé vào hội trường là chuyện thường xảy ra. Bình thường đều là mời minh thương vợ chồng hai người, chẳng qua bởi vì minh diệp bệnh tình, hai vợ chồng trừ một chút trọng yếu hơn âm nhạc hội sẽ đi bên ngoài cái khác đều đầy, coi như đi cũng chỉ là đi một người, một cái khác ở nhà chiếu khán Minh Diệp. dù sao vẽ đưa tới, có đi hay không quyền quyết định tại bọn hắn. Phương Triệu nhìn xem Minh Thương ở nơi đó chọn chọn lựa lựa, mấy cái tại duyên Châu rất có nổi tiếng, niên kỷ nhạc nhẹ người đều bị Minh Thương ném một bên. nhìn ra Phương Triệu nghi hoặc, Minh Thương giải thích, trên mạng tin tức không thể tin, người tại ngân dược loại kia công ty giải trí thấy cũng nhiều, hẳn là cũng biết, chỉ cần phía sau đoàn đội mạnh, đen cũng có thể nói thành trắng. ý tứ này là đúng, trong này có ít người chỉ là nhìn qua rất năng lực, phía sau đoàn đội đem bọn hắn tuổi đến quá cao kỳ thật trình độ rất lớn, không có đi xem giá trị, lãng phí thời gian. Có quá nhiều người chỉ là sẽ tại tam đại cung điện âm nhạc xử lý âm nhạc hội, xem như một cái quá trình tất yếu, một cái trèo lên trên văn cầu. Không phải nói dạng này hoàn toàn không đúng, lập tức tình hình đích thật là dạng này, nhưng nếu như ngay cả tác phẩm đều chỉ là lừa gạt, hoặc là phía sau có người thay thế cơ cổ, hiệu quả và lợi ích tính chất quá nặng, ngược lại quên sơ tâm, vậy liền rất làm ta thất vọng. Minh thương thở dài, phải trang chuốt xuống tâm huyết, bọn hắn những người này nghe xong tác phẩm liền có thể đã hiểu. A, có. Hạ lẹm, cái này học sinh vẫn rất có thực lực, sáng tác lên cũng vô cùng có thiên phú, âm nhạc hội chất lượng phải rất khá. Minh Thương chỉ vào phía trên hai tấm vé điện tử. Đối với Phương Triệu nói, đúng ta trước kia dạy qua một cái học sinh, cũng là ngươi Tô Á Di dạy qua, sáng tác hệ suất hơn. Sáng tác lên khả năng không có quá cao thiên phú, nhưng sáng tác thực lực rất mạnh. Xem nhìn thời gian, tối ngày muốt. Ngươi có thời gian không? Minh Thương hỏi. Có. Phương Triệu trả lời. Không có gì chuyện cần yếu, hắn khẳng định sẽ đem tối ngày muốt thời gian chuyện đi ra, đi nghe một chút Minh Thương chọn lựa trận này âm nhạc hội. Quyết định tốt, Minh Thương để thê tử Tô Đông tới, đem Tô Đông tấm kia vé điện tử chuyển cho Phương Triệu. Ngày mai chữa bệnh đoàn đội sẽ tới đây vì Tiểu Diệp làm kiểm tra, nàng để ở nhà thì không đi được, ta cùng ngươi đi qua. Minh Thương cười nói, chỉ là mỗi tuần một lần kiểm tra, không có việc gì. Đầu tuần nàng có hội nghị ra ngoài mấy ngày, chính là ta trông coi, lần này đổi nàng lưu trong nhà, chúng ta đi nghe âm nhạc hội. Tô Đông tự nhiên không có ý kiến, còn hỏi Phương Triệu một hồi có đủ hay không, nàng đem mặt khác vẽ cùng một chỗ xoay qua chỗ khác. Minh Thương ngăn cản, trong này có rất nhiều không cần thiết đi xem, nhìn ngược lại ảnh hưởng phát huy chờ ta có rảnh cẩn thận chọn một chút lại chuyển cho hắn. Tô Đông suy nghĩ một chút, cũng đúng, liền chỉ chuyển Hạ Lệm trận kia âm nhạc hội vé. Đến Hạ Lệm âm nhạc hội ngày ấy, tiến về Golden Hạ thời điểm, Minh Thương liền trên xe nói với Vương Triệu Hạ Lệm cái này học sinh trải qua. Hạ Lệm lần này tại cung điện âm nhạc diễn xuất, là hắn âm nhạc kiếp sống phóng ra một bức dài, cũng ở nơi đây số một đại sảnh, hắn vì trận này âm nhạc hội đã chuẩn bị 20 năm. Hạ Lệm năm nay đã hơn 50 tuổi, so rất nhiều tốt nghiệp các sư đệ dư muội, xử lý trận đầu cá nhân quan trọng âm nhạc hội thời gian muốn trễ rất nhiều. Kỳ thật năm đó hạ lễm tốt nghiệp không lâu, liền bắt đầu chuẩn bị chính hắn âm nhạc hội, nếu như sự việc thuận lợi, hắn sẽ ở tốt nghiệp sau khi năm thứ năm, tại Golden Hạ số 1 đại sảnh mở chính mình âm nhạc kiếp sống trận đầu vượt qua tính âm nhạc hội, nhưng mà, sự việc cũng không thuận lợi. Khi đó hạ lễm trong nhà công ty Lâm vào nguy cơ, không có khả năng có đầy đủ tinh lực cùng tài lực đặt ở âm nhạc hội bên trên, những năm kia là hạ lễm gian nan nhất thời kỳ, chẳng qua cũng may đã sống qua tới, cái này mới có hôm nay trận này. Hạ lễm giai điệu cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, hắn càng có khuynh hướng chữa tình loại, biểu đạt tình cảm cũng càng tinh tế một chút hắn đi con đường cùng ngươi khác biệt, ngươi làm cái tham khảo, hấp thụ chút có thể sử dụng kinh nghiệm là được. Minh thương nói, tới chỗ sau khi, Minh thương từ nhập tràng khẩu mãi cho đến vào số một đại sảnh, những cái kia phải chú ý chi tiết đều sẽ cho Phương Triệu nói một câu. Phương Triệu trận đầu âm nhạc hội có ngân dực người hỗ trợ chuẩn bị, rất nhiều chuyện không cần Phương Triệu quan tâm, nhưng về sau đâu, nếu như về sau Phương Triệu thoát ly ngân dực chính mình làm một mình đâu, hiểu rõ hơn về sau cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho nên bây giờ một chút phải chú ý địa phương, Minh thương đều sẽ cho Phương Triệu nói rõ ràng. Phương Triệu cũng nghiêm túc đang nghe, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ. Có đôi khi, ngươi một cái trong lúc lơ đãng sai lầm, liền có thể khiến người ta cải biến đối ngươi ấn tượng. Bây giờ Phương Triệu còn không phải có thể sĩ diện thời điểm, không tốt đắc tội những cái kia được mời mà đến âm nhạc giới lao tiền bối nhóm. Vào hội trường sau khi, dựa theo vé lên chỗ ngồi ạc ngồi xuống. Trên chỗ ngồi có một phần vui đơn, a năm giấy lớn nhỏ, rất mỏng, nhìn qua là giấy trước, mở ra liền là màn hình điện tử màn, phía trên có trận này âm nhạc hội 10 khúc nhạc tên, cùng tác giả hạ lễm giới thiệu. Phương Triệu còn chú ý tới Cái này 10 bài bên trong, mỗi một bài đằng sau đều ghi chú một cái dấu ruột vòng tròn, cái ký hiệu này đại biểu ý tứ hắn biết, kia mang ý nghĩa bản quyền chưa bán đi. Nếu như đã bán đi bản quyền, sẽ là một cái thật tâm tròn. Âm nhạc trong sảnh còn có chút thấp giọng nghị luận, nhưng chính thức sau khi bắt đầu, liền yên tĩnh lại. Hạ Lệm nhìn cũng không giả, dù sao thế kỷ mới người tuổi tác còn tại đó, hơn 50 tuổi, thả thế kỷ cũ cũng chính là 30 tuổi mà thôi, chẳng qua có chút chút béo, người nhìn lên rất khiêm tốn, khả năng bởi vì cá nhân trải qua nguyên nhân, càng phong dong, cho người ấn tượng đầu tiên không sai mở màn cảm ơn đọc lời chào mừng sau khi thứ nhất bài liền là hạ lệnh cải biên một bài sang thế kỷ thời kỳ đồng dao dùng chính là Ken Agyoni cá tuổi Ken Agyoni ca tại thế kỷ mới bây giờ thật đúng là nhỏ chúng bên trong nhỏ chúng nhạc khí nhưng kết hợp cái này bài cải biên đồng dao là điệu du dương mang theo một chút ngây thơ cùng thuần túy cũng mang theo chút ấm áp tình cảm thứ nhất bài sau khi lại có đàn violon cây sáo cổ điển guitar các loại nhạc khí độc tấu hoặc hợp tấu lại sáng tác đối với bọn hắn người theo nghề này mà nói âm nhạc liền là tốt nhất thổ lộ hết phương thức tại biểu hiện ra tác phẩm của mình lúc cũng đem tâm tình của mình tình cảm truyền đạt, mà bản lĩnh sâu người, thậm chí không cần xem kỹ càng tác phẩm giới thiệu, liền có thể nghe ra âm nhạc cùng tình cảm của mình. Mỗi một bài ở giữa đều có dành nghỉ thời gian, giới thiệu sáng tác bối cảnh, cùng tác giả muốn nói cho người nghe. Phương triệu trước thời hạn giải những trình tự này. Thứ mười bài cũng là âm nhạc hội cuối cùng một bài thời điểm. Trên đài bối cảnh vì sinh động, một chút kim loại điểm sáng cùng tia sáng như sóng lớn đang lưu động, sân khấu ảnh giống như đưa đến một cái tô đậm bầu không khí tác dụng. Thứ mười bài là Hạ Lễm tự mình đàn tấu khúc dương cầm. Cải Biên đương nhiên 200 năm trước một vị nổi danh nhạc sĩ tác phẩm, Phương Triệu từng nghe nạp đề ngũ tư dùng điện guitar đàn tấu qua. Nguyên Khúc vui sướng ho bát, điện guitar phiên bản thì mang theo trường dương không bị trói buộc, mà bây giờ cái này bài thì cùng hai cái trước khác biệt. Trên Đài Hạ Lệm đạn đến chuyên chú, làn điệu thư giãn, nhưng biểu đạt lại là càng thâm trầm kéo dài tình cảm vết tích. Nguyên Khúc 4 phút hơn, cải biên Tano biến tấu khúc thì dài đến 8 phút, hầu như riêng dài hơn một lần, lại cũng không lộ ra nhũ vô dụng, ngược lại đem bên trong tình cảm biểu đạt đến mức càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Phản phát thời gian tụ tập thành hồ, trận trận gió nhẹ lay động, gợn sóng hiện lòng người. Ngẫu nhiên lật lên một khí, tràn đầy đều là tuế nguyệt thanh âm. Phồn hoa tan mất, không quên sơ tâm, không phụ tới lui, mỹ hảo vĩnh tồn. Đây không phải Phương Triệu nghe qua kêu bài giang khúc tốt nhất phiên bản, nhưng cũng có thể xếp hạng trước ba bên trong, rất kinh diễm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chất lượng cao biến tấu phiên bản. Khó trách Minh Thương sẽ đề cử, có thể đem cái này bài 200 năm trước giang khúc cải biên thành dạng này trình độ người, thực lực không thể nghi ngờ. Đối với âm nhạc yêu thích cũng có thể từ tác phẩm bên trong nhìn ra. Như Minh Thương nói coi như hạ lệm đã từng gặp được một chút chuyện không tốt, bị qua đa số người chưa từng bị qua áp lực, trải qua thay đổi rất nhanh, trải qua giàu có đến nghèo khó lại đến giàu có, thấy do hiện thực tàn khốc sau khi, y lẻ nguyên yêu quý sinh hoạt, yêu âm nhạc, tương đương có được. nghĩ đến cái gì, phương triệu lại cười. hắn biết vì cái gì minh thương lựa chọn hạ lệm âm nhạc hội, cũng dẫn hắn sang đây xem mục đích. thực lực, hạ lệm xác thực có, kỳ thật những cái kia có thể ở chỗ này người diễn xuất, chưa hẳn tất cả đều là mang trình độ, thiên tài có rất nhiều, nhưng cuối cùng minh thương vẫn là lựa chọn hạ lểm trận này, tự mình mang phương triệu sang đây xem. Kỳ thật Minh Thương liền là tại viện chuyển nói cho Phương Triệu, để Phương Triệu không nên bị bây giờ cao nhân khí cùng lợi ích mê mắt, ngành giải trí chìm chìm nổi nổi, biến hóa quá nhanh, ai đều không thể biết được lấp lánh sau một khắc sẽ là cái gì, là yên lặng vẫn là huy hoàng hơn. Không có ai có thể bảo chứng. Tháng 8 âm nhạc hội, có thể thành công tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, cũng không nên nản chí nhũ trí, nhìn xem hạ lễ vị tiền bối này, hơn 50 tuổi không phải cũng là từng bước một sống qua tới rồi. Sự thật cũng xác thực như Phương Triệu sở liệu, Minh Thương liền là lo lắng Phương Triệu áp lực quá lớn. Ngân Dực dù sao cũng là cái thương nghiệp công ty, hết thảy lấy lợi ích làm trọng, phương diện khác chưa chắc sẽ cân nhắc. Truyền thông gấp trăm trăm, công ty người mẫu trong lúc vô hình thực hiện áp lực, xã hội quần chúng đánh giá, hết thảy đều có thể ảnh hưởng đến hắn người này phát triển. Minh Thương muốn nói cho Phương Triệu, vạn nhất đến lúc thất bại, không có đạt tới hiệu quả dự chủ, không muốn từ bỏ, tâm lý không thể sụp đổ, không thể e sợ, ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Chương 266, hộ giá hộ thống. Âm nhạc hội kết thúc về sau, Minh Thương cũng không có lập tức rời khỏi, hắn muốn giới thiệu Phương Triệu cùng hạ lễm nhận biết. Chuyện này đối với Phương Triệu cùng Hạ Lệm hai người đều có chỗ tốt. Minh lão sư, Hạ Lệm bước nhanh tới. Minh Thương hai vợ chồng đều dạy qua hắn, hắn đang phát ra mời trước đó, liền biết Minh Diệp kiểm tra thời gian, mỗi tuần một lần, âm nhạc hội vừa lúc ngay tại tuần này kiểm tra vào cái ngày đó, hắn coi là Minh Thương sẽ để ở nhà trông, coi Minh Diệp không nghĩ tới Minh Thương vậy mà đến đây. Minh Thương đi qua hơn 10 năm vất vả, Hạ Lệm cũng nhìn ở trong mắt, hắn cũng đã giúp Minh Thương, chẳng qua khi đó chính hắn cũng ở vào thấp nhất, có thể giúp có hạng, về sau rốt cục vượt qua chỗ khó, nghĩ lại nhiều giúp đỡ Minh Thương thời điểm, liền nghe nói tìm được trị liệu bệnh chứng phương pháp, hắn cũng mừng thay cho Minh Thương. Lần này âm nhạc hội, Hạ Lệm phỏng đoán Minh Thương khả năng bởi vì minh diệp sự việc không gặp qua đến, nguyên bản có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng là hai cái hài tử phụ thân, có thể cảm nhận được Minh Thương tâm tình, không có câu đoán hận nào. Tại học viện âm nhạc Tề An thời điểm, ngoại trừ hắn tự thân thiên phú, Minh Thương dạy bảo cũng rất trọng yếu, coi như về sau Minh Thương không còn dạy học, nhưng sư đồ ở giữa cũng có liên hệ, mỗi một lần nói chuyện đều làm Hạ Lệm được rích lợi không nhỏ. Hắn có thể một lần nữa ngồi tại trước dương cầm, vẫn là đạt được Minh Thương cổ vũ biết được minh thương tại, Hạ Lệm rất kích động, đầy sự tình khác tranh thủ thời gian tới. Minh Thương giới thiệu Phương Triệu sau khi, Hạ Lệm cũng cởi đối với Phương Triệu nói, "Ta biết ngươi, rất lợi hại sư đệ." Đồng xuất học viện âm nhạc Tề An, kêu một tiếng sư đệ cũng lộ ra thân thiết. Mà vừa rồi câu nói này, thật đúng là không phải xem ở minh thương mặt mũi tán dương, mà là hắn thật bội phục. Giai điệu khác biệt, nhưng cũng có thể từ tiếng nhạc nghe được ra sáng tác người bản lĩnh. Theo Hạ Lệm, Phương Triệu cái này hơn 20 tuổi người có thể có được hôm nay thành tựu, còn không phải loại kia nghệ thuật thế gia xuất thân, đã vô cùng ghê gớm. Sự việc làm xong. Ngươi trước bận biểu chính ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ chút liền tốt, chờ một lúc ta tâm sự." Minh Thương hướng Hạ Lệm vất tay, để Hạ Lệm trước bận biểu chính mình sự tình. Gặp Minh Thương nói như vậy, Hạ Lệm cũng không tiếc cách nữa, mặc dù âm nhạc hội kết thúc, nhưng còn có không ít sự việc cần hắn ra mặt. Kia Minh lão sư cùng Phương sư đệ trước hết ở chỗ này trước uống chút trà. Hạ Lệm để cho người ta đem Minh Thương cùng Phương Triệu đưa đến một cái phòng nghỉ, dù sao vẫn không đến mức để cho người ta đứng ở chỗ này lấy chờ. Mấy cái Hạ Lệm rời khỏi, Minh Thương cho Phương Triệu giải thích, âm nhạc hội sau khi Hắn còn phải đưa tiễn những cái kia đến cổ động bạn học cũ, lao sư bằng hữu các loại, còn có một số có ý hướng mua sắm âm nhạc bản quyền. Cái kia đoán chừng nói thời gian muốn lâu một chút, bất quá, coi như nhất thời đám không ổn, cũng sẽ không vượt qua một giờ. Chúng ta ở bên kia trò chuyện chút. Ở phòng nghỉ ngồi xuống, Minh Thương tiếp tục nói, ngươi còn tốt, ký hợp đồng ngân dược, có quản lý công ty an bài đoàn đội xã giao, nhưng cũng không thể đem sự tình gì đều vứt cho sau lương đoàn đội, có chút xã giao là nhất định phải ngươi tự mình ra mặt. Minh Thương đây là tại chỉ điểm Phương Triệu, mặc dù Phương Triệu nhìn rất hoan. Nhưng một không có thật sự cứng rắn bối cảnh, cùng những cái kia xuất thân danh môn người khác biệt, có một số việc cũng không thể toàn trông cậy vào người khác. Có ít người cao ngạo, nhưng có hắn cao ngạo vừa liếng, Phương Triệu bây giờ còn không cho đến lúc đó. Đã từng có một cái học sinh nói với mình thương qua, xuất thân dễ cỏ, sắp thực tiếp nhận so người khác gáp lực nhiều hơn, một số thời khắc, nghĩ ra đầu, không thể so trà, cũng chỉ có thể liều mạng. Phương Triệu mặc dù xuất thân kém một chút, nhưng có thực lực có vận may, đi được cũng thuận, không đến mức đến liều mạng tình trạng. Nghĩ nghĩ Phương Triệu tốt nghiệp sau khi liên tiếp trải qua Minh Thương dưới đáy lòng cảm thán Phương Triệu vận khí tốt, lại không biết Phương Triệu cũng trải qua liều mạng thời kỳ, còn lại như địa ngục hơn 100 năm. La, Phương Triệu bây giờ thân thể bởi vì lúc trước sống lại lúc quỷ dị trải qua mà đạt được tường hóa, nhưng có đời trước diệt thế kỷ thời kỳ kia trật vật hơn 100 năm mới có hiện trong mắt mọi người Phương Triệu, nếu không biến thành người khác, coi như cho hắn bàn tay vàng cũng chưa chắc có thể làm được Phương Triệu dạng này. Đời trước trải qua đúc thành bây giờ Phương Triệu, trong mắt người khác vận khí tốt, phía sau là không cách nào nói nói nỗ lực. Vệ Phần Minh Thương lo lắng, kỳ thật không cần đến. Luận tâm lý tố chất, luận tâm tính, Phương Triệu đều rất mạnh, mà lại Phương Triệu cũng không phải loại kia trí thông minh cùng EQ thấp người. Đại khái qua bốn hơn mười phút, Hạ lệm vội vàng trở về, trên mặt mang theo không che giấu được vui mừng, rất kích động. Hẳn là bản quyền Phương diện bán được không sai, đạt được người trong vòng đánh giá cũng tương đối cao. Cuộc đời trận đầu âm nhạc hội, cái này vượt qua tính bước đầu tiên, tính là chân chính an tâm Xem ra thành tích không sai. Minh Thương cười nói, hắn vừa rồi đã từ mấy cái giao lưu bảy bên trong đạt được một chút người đối với Hạ Lệnh trận này âm nhạc hội đánh giá tổng thể tốt hơn. Ha ha ha vẫn được vẫn được có chút tròn trên mặt con mắt đều cười đến híp thành khe hở minh thương lần nữa chính thức cho song phương giới thiệu một chút đối với phương triệu nói sáng tác phương diện có cái gì nghi hoặc có thể tìm hắn đúng ta khác không có phương sư đệ ngươi lợi hại nhưng sáng tác dù sao cũng là chuyên nghiệp của ta mặc dù so ra kém tề âm những lao sư kia nhưng có cái gì nghi hoặc cứ hỏi à suýt nữa quên mất chúng ta bỏ thêm thông tin à ngươi cũng nhanh mở âm nhạc hội có chỗ cần hỗ trợ tuyệt đối đừng khách khí hạ lểm nói hạ lểm trong lòng rõ ràng Phương Triệu mặc dù tại vòng âm nhạc bên trong vẫn chỉ là cái người mới tiểu bối, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Trước đó vài ngày tin tức hắn cũng nhìn qua, còn không có mở trận đầu âm nhạc hội người liền có như thế cao độ hot cùng nhân khí. Nhiều giao lưu, đối bọn hắn song phương đều có chỗ tốt. Ba người tại cung điện âm nhạc cái gian phòng kia phòng nghỉ lại Hàn Huyên một giờ, Minh Thương đã thật lâu không có ở chỗ này diễn xuất qua, có thể cho đề nghị đều là từ góc độ của hắn, mà Hạ Lệm cái này vừa xong xuôi âm nhạc hội người, cho đề nghị càng thực sự, đối với Phương Triệu cũng càng hấp dụng. Đêm đó, từ Golden hạ cung điện âm nhạc sau khi trở về, Phương Triệu liền đem hôm nay thu được đến từ Minh Thương cùng hạ lệm đề nghị chỉnh lý, ghi lại ở nổ thẻ bục lên. Tháng 8 âm nhạc hội, nhưng kỳ thật thời gian nhoáng lên liền đã qua, trận đầu âm nhạc hội Phương Triệu vẫn là rất xem trọng. Liền giống như Minh Thương nói tới, người có thể đối với trong vòng những quy tắc này không hài lòng, nhưng tại có đầy đủ thực lực thay đổi nó trước đó, chỉ có thể đi thích đứng. Tại thế kỷ mới, hỗn người theo nghề này, cá nhân trận đầu tại Tam Đại Cung điện âm nhạc tổ chức âm nhạc hội, liền giống như nhân sinh bên trong một hội quan trọng xã hội. Mà tiết cảnh lão gia tử, từ Hoàng Châu trở về sau khi, liền bắt đầu giúp Phương Triệu chuẩn bị âm nhạc hội. Lão nhân gia ông ta lớn tuổi, tinh lực có hạn, không cho được quá nhiều trợ giúp, nhưng thái độ của hắn muốn xuất ra đến, để trong vòng một số người biết, tiểu tử này là ta xem trọng, cái khác cố ý gây chuyện. Về phần Minh Thương, không cần nhiều lời, Duyên Châu vòng âm nhạc người đều biết, Minh Thương đứng tại Phương Triệu bên kia. Từ Phương Triệu xuất đạo lúc trăm năm diệt thế chương nhạc liền có thể nhìn ra Minh Thương thái độ, mà lại hạ lễm âm nhạc hội lúc Minh Thương mang Phương Triệu đi qua, cũng không có cố ý che lấp. Cho nên, trong vòng người đều biết, Phương Triệu người mới này trận đầu âm nhạc hội, có tiết cảnh cùng Minh Thương hai người hộ giá hộ tống chỉ muốn xuất ra tác phẩm chất lượng không phải quá kém, xem ở hai người này trên mặt mũi, mọi người cũng sẽ không cho quá nhiều chê mai. Nhìn không được. Ghen ghét Phương Triệu. Đương nhiên là có. Nhưng ghen ghét có làm được cái gì? Tại không thấy được Phương Triệu âm nhạc hội tác phẩm chất lượng trước đó, có ý kiến người chỉ có thể giữ im lặng, nói lại nhiều, trừ lạc tội người, ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi, không, có cái khác chỗ tốt. Cho nên, trong vòng một chút nhà bình luận, coi như tại bị phỏng vấn thời điểm, nhắc lên Phương Triệu cái này vòng âm nhạc tiểu bối, nói tới đánh giá cũng rất bảo thủ. Kỳ thật trong lòng bọn họ tại nghẹn đại triều. Một khi phát hiện Vương Triệu bài tú thất bại, bọn hắn một mực giấu giếm cây đao kia sẽ không chút do dự chém xuống đến. Hết thảy bằng chất lượng nói chuyện, cho dù có tiết cảnh cùng minh thương hộ giá hộ tống, nhưng nếu là quá kém, cũng đừng trách mọi người không nể mặt mũi. Kỳ thật rất nhiều người đều đang hoài nghi Vương Triệu lần này chuẩn bị tác phẩm chất lượng, dù sao đi qua một năm kia là tại đi nghĩa vụ quân sự, mà chuẩn bị mười bài đều là đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó sáng tác, Vương Triệu tại đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó còn thường xuyên làm nhiệm vụ, dù sao vẫn tính toán ra, dùng để sáng tác thời gian cũng không nhiều. Cái này cũng chưa tính làm nhiệm vụ sau khi thân thể cùng đại não mệt mỏi. Tại như thế có hạn thời gian bên trong, làm sao xuất ra mười bài chất lượng cao tác phẩm? Còn có chút người, vì cầm tới trực tiếp tin tức, nguyên bản không có ý định đi xem Phương Triệu âm nhạc hội, cũng giá cao từ trong tay người khác mua vé. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tháng 8 tiến đến. Phương Triệu là không có lại tham dự cái gì hoạt động, không có chơi đùa, không có nhận phỏng vấn, cũng không có trực tiếp, nhưng hỏa liệt chim quảng cáo vẫn còn, trên mạng nói chuyện phía mẹ mò chỉ còn tại vùng, ngân dục tuyên truyền đoàn đội cũng không phải không có chút nào làm, cho nên có như Phương Triệu không có lại tham dự hoạt động, thân ảnh của hắn cũng không có phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, ngược lại thỉnh thoảng nhắc lên phương Triệu âm nhạc hội sự việc. Âm nhạc hội an bài tại tháng 8 thứ 7 đầu tiên ban đêm. Âm nhạc hội một ngày trước, Phương Triệu một bên cho lông quăn trải lông, một bên đi theo tiết cảnh video. Tiết cảnh liền là lo lắng Phương Triệu sẽ quá khẩn trương, không nghĩ tới video tới, liền thấy Phương Triệu tại cho chó trải lông. Xem ra tâm tính không sai, rất tốt, bảo trì, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh lực, ngày mai không cần phải để ý đến ta, ta cùng mấy người bạn cũ cùng đi tiết cảnh đối với phương triệu bây giờ trạng thái rất hài lòng gặp phương triệu bên này không cần khuyên bảo hắn cũng liền không nhiều lời lại dặn dò hai câu liền cúp máy phương triệu liên lạc lời nói đem lược lên một tầng thật mỏng lông chó gỡ xuống đoàn thanh đoàn bỏ vào trong một chiếc hộp trong cái hộp này là chứa tất cả đều là lông quăn rất xuống lông vào tháng năm thời điểm còn có người đi tìm đến muốn để phương triệu phát ngôn một cái gia đình thanh lý người máy nhất là nuôi sủng vật gia đình có thể trọng điểm thanh lý tóc của người cùng sủng vật rất xuống lông không thương tổn thảm sàn nhà người kia nói một đống nhưng phương triệu vẫn là cử tuyệt vì sao liền xếp như mùa biến hóa thay lông cao điểm thời kỳ lông quan dụng lông cũng không nghiêm trọng cũng liền không cần loại này thanh lý người máy chơi đi phương triệu vô vô nói đầu chó vừa dứt lời lông quan liền như gió sông vào phòng chơi nhốt trong phòng đèn phương triệu đứng tại lớn trước cửa sổ từ chỗ cao nhìn xem thành phố tề an đền quốc muốn nói trong lòng không có nửa điểm cảm xúc đó là không có khả năng nhưng phương triệu cũng không giống tiết cảnh bọn hắn lo lắng như thế hắn không khẩn trương không có mất ngủ không có chút nào lo nghĩ cảm giác ngược lại có chút không kiềm chờ đợi tư vấn một cái nhạc sĩ Phương Triệu đương nhiên nguyện ý để tác phẩm của mình bị càng nhiều người nghe được. Đời trước là không có điều kiện kia, mà âm nhạc hội loại chuyện này, càng không cần suy nghĩ, cho dù là tại thế kỷ cũ thời kỳ, cũng chưa từng có dạng này trải qua. Chuyện thật tốt, hoàn toàn khẩn trương không nổi. Chương 267, Tề tụ. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, cũng là năm này tháng 8 thứ 7 đầu tiên. Chiều muộn 6 giờ, đã có rất nhiều phóng viên tại Golden A phụ cận ngồi chờ. Mục đích của bọn hắn không phải Phương Triệu, cũng không chút nào để ý phương Triệu âm nhạc hội chất lượng, bọn hắn hôm nay trước thời gian tới đoạt vị trí. Mục đích là ngồi chờ những cái kia tới nghe âm nhạc hội các lộ Minh Tinh. Ngân Dực cũng không hổ là duyên châu nổi danh tổng hợp loại công ty giải trí, cũng hoàn toàn chính xác đem mỗi một sự kiện làm được lợi ích sử dụng tốt nhất, tỉ như lần này phương triệu âm nhạc hội, lúc trước vẽ thời điểm liền để nhà mình Minh Tinh giúp đỡ lăng xê, hôm nay cũng ngượn âm nhạc hội, đến sau một đợt tin tức, để nhà mình Minh Tinh nhiều lộ mặt. Cửa vào trước chẳng qua chừng 20 mét đường đi, trải lên thẳng đỏ, có thể nói, âm nhạc hội bắt đầu thời gian lúc trước, liền là bọn hắn tu trận. Cung điện âm nhạc bên ngoài, ánh sao rạng rỡ, cho dù lần này tới chỉ có Ngân Dực một bộ phận Minh Tinh đã đầy đủ những cái kia đám phóng viên máu gà, còn có một số ôm đủ loại mục đích mà đến minh tinh, có hạng 1 2 3, cũng có hạng 18. Phu cận còn có các minh tinh hội fan hâm mộ thể nghe tiếng mà đến, nhân viên bảo vệ từng tầng từng tầng trông coi. Âm nhạc hội còn chưa bắt đầu, giải trí tin tức liền tuôn ra cái này đến cái khác. Có ngân dư chính thức đưa tin, thận trọng chút. Golden Age trước cổng chính trình diễn thảm đỏ tú. Hạ Lý Tị xuất ngân dư chúng tinh bộc lộ quan điểm. Còn có cái khác ít chí tí kinh diễm thảm đỏ tú, 20 điểm áp quần phương loại hình, xem xét liền là phía sau đoàn đội nhờ vào đó lăng xe cọ nhiệt độ chứ một chút truyền hình điện ảnh minh tinh còn có trò chơi đoàn đội người tới ngân dược bên này đã sớm an bài tốt tỷ như tần kiệu lâu bọn người cũng có châu khác tới cũng không có ý định đi theo lang xê, tỷ như mạ xì ẻn bọn người đi golden ạ cung điện âm nhạc lối đi khác đi vào không muốn cùng các phóng viên đối đầu mục đích của bọn hắn là âm nhạc hội mà không phải xào tin tức bất quá nguyện ý khiêm tốn làm việc người dù sao cũng là số ít tát la là thuộc về ở nơi nào đều thích lấp lánh ánh đèn người một thân thế kỷ cũ thân sĩ quý tộc cát mặc dáng điệu một mặt còn rất doanh người hai mươi thảm đỏ nửa phút trôi qua còn chưa đi một phần ba, đi hai bước đứng ở nơi đó vẩy cái bọ sơ để các phóng viên chụp cái đủ, thật vất vả rốt cục đi vào cửa. Tắt La vừa rồi kia dọa người tư thế trong nháy mắt không có, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn về phía chờ ở nơi đó người đại diện, kia ngu ngốc còn chưa tới. Tắt La người đại diện bình tĩnh trả lời, vừa rồi hỏi, nói đã đến thành phố Tề An, đang thay đổi trang phục, liên năng chuyện hư hỏng nhiều. Tắt La nhảm chán lên mạng, xem trên mạng ngân dực với bên ngoài thảm đỏ tú trực tiếp, gặp trực tiếp khu thảo luận có không ít người còn đang nghị luận hắn, ánh mắt tự động loại bỏ những cái kia không tốt ngôn luận nhìn chăm chăm những cái kia khen hắn, Tát La trong lòng lại đắc ý những minh tinh đó tính là gì? Xem, đây chính là ta lôi châu lão đại mị lực. Tát La sau khi vào cửa, phía ngoài các phóng viên cũng chụp không tới, tự mình nghị luận. Tát La người này, quả nhiên đủ tinh tướng. Nếu như không phải biết hắn ngày bình thường không có nhiều lấy điều, nói không chừng thật đúng là có thể bị bộ dạng này trấn trụ. Bất quá, không có đợi mọi người nghị luận xong Tát La, một cái so Tát La càng có thể tinh tướng xuất hiện. Cá tính bí đỏ xe, hoa lệ váy công chúa, đi lại ở giữa triển lộ quý tộc khí tức, trong tay còn cầm một cây dù. Cái này nhân thân ảnh vừa xuất hiện, các phóng viên lập tức đem lưu tại cái khác minh tinh lên lực chú ý toàn bộ tập trung tới. Bà bà dạ? Lập tạp Lai Na gia tộc cái kia, nàng vậy mà cũng tới. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đám phóng viên càng kích động, đối bà bà dạ trợ vỗ. Mà xem trực tiếp tắt la thấy một lần khu thảo luận tất cả đều là nói bà bà dạ, khó chịu nói, trời đã tối rồi đánh cái gì ô? Ngô Xuân, hoàn toàn chính xác, đây cũng là không ít phóng viên trong lòng nghi hoặc. Mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ, không có trời mưa, bây giờ vẫn là ban đêm, đánh cái gì ô? nhưng mà sau một khắc mọi người biết bảnh bà, bà bà dạ tay vừa nhấc ô tự động chống ra lại sáng lên trên rủ còn rơi lầy lóe mù mắt bảo thạch chúng phóng viên nguyên lai like là ô ánh sáng đèn hoàn toàn chính xác đủ tránh đêm nay liền không có ai so với nàng càng lấp lánh người nói không chừng chờ một lúc đẩy đưa tin tức đầu đề chính là nàng tắt la bất mãn nàng gian lận lại còn mang trang bị người đại diện ở bên cạnh giữ yên lặng chờ bà bà dạ đi vào cửa chính tắt la phàn nàn đêm nay chưa ăn cơm sao đi chấm như vậy Bởi vì lần này là Tát La xin mời bà bạ giả nghe âm nhạc hội, hắn trực tiếp đặt VIP phòng đặc biệt, cùng bà bạ giả cùng đi. Từ nơi này đến số một đại sảnh còn có chút khoảng cách, mà rời Tát La cùng bà bạ giả chỗ không xa, một gã mua hiện trường phiếu phóng viên giải trí, ngồi xổm giữa ở nơi đó chụp lén. Gặp Tát La cùng bà bạ giả đi cùng một chỗ, hai người tựa hồ muốn nói lấy cái gì, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Xem, ta chụp tới cái gì? Quả nhiên, một tấm đắt đỏ hiện trường vé vẫn là đáng giá. Bên kia, Tát La tìm tới đặt VIP phòng đặc biệt, tại âm nhạc hội trước khi bắt đầu. Các VIP phòng đặc biệt đều là đóng kín kiểu, cho hộ khách nhóm cung cấp một cái càng tư mật không gian, thuận tiện những khách nhân tại âm nhạc hội trước khi bắt đầu nói chuyện. Tắt La suy nghĩ làm sao đi theo bà bạ dạ đàm lịch sử đen sự việc, bà bạ dạ thì bắt bẻ mà nhìn xem danh sách bài hát cùng thông tin tác giả. Nàng trước kia chỉ biết là Phương Triệu là cái chơi đùa lợi hại, dùng nghĩa vụ quân sự gây sự tình người, âm nhạc phương diện thành tựu liền không hiểu rõ. Tắt La người đại diện ngồi tại nơi hẻo lánh lên mạng, nhìn xem hôm nay đều có người nào tới. Có chút có mặt, trước đó vậy mà đều không có thả ra nửa điểm tin tức hắn vừa rồi từ một cái lối đi khác lúc đi vào nhìn thấy mấy cái đặc biệt bóng dáng nghĩ đến chính mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm quét một cái mới lại có mới tin tức đụng tới thấy rõ nội dung phía trên lập tức tay run một cái kinh hãi lôi lạp hai nhà thông ra tát la mang theo bà bạ dạ xuất hiện tại côn đàn ạ cung điện hai người biểu hiện thân mật mới tình cảm lưu luyến tát la cùng mỹ đồng hành còn làm những động tác này người đại diện ngẩng đầu nhìn về phía tát la bên kia gặp suất tin tức tát la sắc mặt thay biến thở nghĩ xong muốn nổ quả nhiên sau một khắc Tắt La liền phảng phất giẫm vào mìn đồng dạng nhảy dựng lên, tháp tê. Biểu hiện thân mật. Bọn hắn con mắt vào phân. Còn thông ra. Đây đều là ai nói? Kiểm tra. Lão tử tố cáo chết bọn hắn. Bạ bạ dạ cũng nhìn thấy trợ lý đưa tới tin tức tin tức, lập tức biểu lộ cũng giống như là giẫm phân đồng dạng. Tắt La bây giờ cũng không muốn đi theo bạ bạ dạ đảm chính mình lịch sử đen sự tình, nguyên bản muốn nói lịch sử đen còn không có xóa đi, bây giờ một đoàn càng thêm đen sự việc dính đi lên, tức giận đến không được. Hắn bây giờ không muốn cùng bạ bạ dạ ngồi cùng một chỗ nghe âm nhạc hội, suy nghĩ một chút liền khí. Nghĩ đến khẳng định là sau khi vào cửa hắn đi theo bạ bạ ra đi được quá gần, bị những cái kia ngu xuẩn các phóng viên viết linh tinh, lại đi đặt trước một gian. Tắt La đối với người đại diện nói, người đại diện cũng đau đầu, hiện trường vé đã sớm bán xong, VIP phòng đặc biệt cũng khẳng định không có có dư thừa. Ta mặc kệ, thêm ra chút tiền, để sắt vết cút. Tắt La tức giận nói, người đại diện có thể không nguyện ý làm như thế, mua được nơi này VIP phòng đặc biệt người, thiếu chút tiền này. Mà lại, còn rất có thể là duyên châu người có thân phận, hắn một cái người đại diện, một cái người làm công nào dám tùy tiện đi lệnh tiền để cho người ta cút, lại nói nơi này là duyên châu người địa bàn, phía bên mình còn không chiếm lý, loại chuyện này tuôn ra đi sẽ không tốt. nhưng Tát La bây giờ thấy trên mạng những cái kia tin tức đang nổi nóng, gặp người đại diện ra sức cưỡng tử, tay gẩy ra, một bên đứng đấy, ta tự mình đi qua. Tát La nhanh chân đi vào sát vách vip phòng đặc biệt, ra sức nhấn chuông cửa. đại thiếu, việc này không ổn, người đại diện tới khuyên can, Chỗ đó không ổn, biết ngươi nhắc gan, một bên đứng đấy đi. Tát La lần nữa đem người đại diện đẩy ra, gặp cái này vip phòng đặc biệt có người mở cửa cũng không đoái hoài tới người đại diện, ngựa khí rất hướng, đối mở cửa báo tiêu kiểu dáng nhân đạo, các ngươi Vừa mới nói hai chữ, tắt la liền giống như là bị người đột nhiên bóp lấy cổ đồng dạng, đồng nhiên ở nơi đó, ánh mắt nhìn chầm chầm mở cửa người kia trước ngực mang theo một cái huy hiệu. Kia là tụ tinh quỹ ngân sách ngôi sao dấu ấn, mà lại không phải bình thường ngôi sao dấu ấn, thuộc về tụ tinh quỹ ngân sách nội bộ cấp bậc tương đối cao một loại. Tắt la làm một cái hoàn khố, bình thường biểu hiện được cũng không đáng tin cậy nhưng kỳ thật hắn cũng có thể phân rõ ràng người nào có thể gây những người nào không thể chọc, mà lại rõ ràng nhà mình cùng tụ tinh quỹ ngân sách có lợi ích liên hệ. hiện ở loại tình huống này, dẫm tụ tinh quỹ ngân sách mặt, đi theo lừa đảo nhà mình chuyện làm ăn không có khác biệt, hắn sau khi trở về cũng sẽ không tốt hơn, chịu một trận đánh đập vẫn là nhẹ. đại cục bên trên, tát la sẽ cẩn thận, cho nên tại tát la thấy rõ cái kia ngôi sao dấu ấn, dùng chính mình cũng không nhiều trí thông minh sau khi cân nhắc hơn thiệt, quả quyết sợ. các ngươi, trao buổi tối, nghe âm nhạc hội vui sướng ha ha ha, cười trừ vài tiếng. Tất La liền xoay người về bọn hắn giang kia, cũng không có lúc trước cái loại này mạnh mẽ đâm tới lá gan. Đi theo đắc tội những cái kia không thể đắc tội người so sánh. Tát La quyết định vẫn là chịu nhục, không phải liền là đi theo bạ bạ dạ cái này ngu ngốc một cái phòng đặc biệt nghe âm nhạc hội à? Coi như nàng không tồn tại. Tát La người đại diện vừa rồi mặt cũng dọa không còn tí máu, hắn chỉ lo lắng Tát La đi theo tụ tình quỹ ngân sách người đối nghịch, còn tốt Tát La đầu hốc vẫn chưa hoàn toàn nốc, kịp thời phanh lại. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, người đại diện thầm nghĩ, quả nhiên trước đó vào sân lúc nhìn thấy những thân ảnh kia, liền là tụ tình quỹ ngân sách người không nhìn lầm. bất quá lại có tụ tinh quỹ ngân sách cao tầng đến hiện trường nghe âm nhạc hội. phương triệu người này thật lợi hại a. phương triệu cũng không biết những cái kia có mặt tâm tư người. hắn lúc này đang trả lời tin nhắn. chúng ta đã tới, ngươi đừng quản chúng ta, chuyên tâm chuẩn bị chuyện của ngươi. đây là phương láo thái gia phát tới. có tả du cùng nghiêm biêu đi đón bọn hắn. phương triệu cũng yên tâm. còn có cái khác người quen biết cho hắn phát tin tức. bao quát vừa đi xong thảm đỏ kỳ bạch luân cũng khi tiến vào số một đại sảnh sau khi cho phương triệu phát tin tức. triệu ca cố lên, chúc hết thảy thuận lợi. mở màn trước có ngân dực người tiếp đãi, phương triệu cũng không cần làm cái gì. tiết cảnh lão gia tử cùng lão bằng hữu của bọn hắn nhón có mặt sau khi, còn cố ý đến hậu trường nhìn qua phương triệu, gặp hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì trạng muốn dị thường, mới rời khỏi. ngân dực phụ trách hậu trường an bài người gặp phương triệu ngồi ở chỗ đó không ra, liền đi tới, nên chuẩn bị đã chuẩn bị kỹ càng, dựa theo trong kế hoạch đến là được. chớ khẩn trương. mặc dù không cần phương triệu đi diễn tấu, nhưng mở màn còn có cảm ơn đọc lời chào mừng. ngân dực người chỉ lo lắng phương triệu đến lúc đó lên đài vừa căng thẳng quyến tử, vậy liền lúng túng. Phương Triệu nhắn trả lời một cái tin tức, ngẩng đầu cười nói, "Ta thật không cần trương." Chương 268, âm nhạc hội, 1. Bởi vì các nơi vị trí múi giờ khác biệt, Duyên Châu thành phố Tề An bên này là ban đêm, nhưng địa phương khác chưa hẳn. Bạch Kỵ Tinh, quân đội căn cứ sở tại địa mới, lúc này là buổi chiều. Thượng Tháp cùng căn cứ một nhóm cao tầng đều ngồi ở phòng âm thanh hình ảnh, nơi này phân phối trang bị ảnh âm thiết bị đều là cấp cao cấp bậc, mà Thượng Tháp bán tấm kia cung điện cấp vé internet, liền là ở chỗ này chiếu phim. Lúc này mọi người liền buông lỏng một chút, khó được có cơ hội xem cái âm nhạc hội bao nhiêu năm chưa có xem cái đồ chơi này, còn rất hoài niệm. Thượng Tháp lúc còn trẻ cũng đi qua âm nhạc sảnh, chẳng qua khi đó là cùng người khác cùng một chỗ, tham gia náo nhiệt mà thôi, thuận tiện tinh tướng. Về sau tiến vào quân đội, liền lại không có đi qua, lại về sau điều đến bạch kỵ tinh, đừng nói âm nhạc sảnh, cái gì chỗ ăn chơi đều không có. Lần này mặc dù không thể đi hiện trường nghe, chẳng qua online nghe cũng là không sai thể nghiệm. Trước đó Thượng Tháp còn truyền một chút video cùng ảnh chụp cho Phương Triệu, để Phương Triệu nhìn xem xử lý. Đến lúc đó chính thức diễn xuất lúc, ảnh chụp chọn mấy cái đem bối cảnh ảnh giống như phụ trợ một lần bầu không khí thượng tháp sở dĩ như thế ủng hộ phương triệu ngoại trừ phương triệu đối với bạch kỵ tinh cống hiến bên ngoài cũng có mục đích khác hắn là không có quá mạnh đầu góc buôn bán nhưng xem xét ngân dược xào phương triệu âm nhạc hội tin tức lúc hỏa liệt chim thừa cơ bán một nhóm âm hưởng thiết bị cũng muốn mượn cơ hội lại tuyên truyền một phen đừng nói đối với công chúng mà nói chính thức tuyên truyền phong cách chưa chắc là bọn hắn thích tinh quang kế hoạch vừa kết thúc rõ ràng chú ý bọn hắn bạch kỵ tinh quần chúng liên yết bây giờ bạch kỵ tinh không thiếu đầu tư nhưng thượng tháp cũng hy vọng có thể đạt được càng nhiều phổ thông quần chúng chú ý nghĩ tới nghĩ lui đến, lại mượn vương triệu sự việc xoát một đợt tồn tại cầm đi. Lần trước đoàn mua vẽ thời điểm liền gây nên qua hành động, thượng tháp còn thật hài lòng. Hôm nay âm nhạc hội, thượng tháp còn cố ý để phát qua tin tức, ý là bọn hắn quân đội hôm nay rất nhiều nơi đều tập trung xem âm nhạc hội. Lúc ấy tuân gia bọn hắn quân đội mua xuống nhiều như vậy vẽ internet xem âm nhạc hội thời điểm, cũng nhận không ít người chỉ trích, nói hắn xài tiền bậy bạ, lãng phí quân phí. Chỉ trích hắn người, bao quát một số khác quân khu cùng hắn đồng cấp những sĩ quan các nhóm, nhưng thượng tháp không để ý tới. Chỉ là về sau tại một lần các quân đội cao tầng tham dự video trong hội nghị, trực tiếp đánh trở về. Này làm sao liền tốn tiền bậy bạn? Chúng ta những thứ này Bạch kỵ Tinh lao binh, quanh năm suốt tháng mệt mỏi muốn chết, bao nhiêu người hơn 10 năm đều không về được một lần nhà, trước kia thông tin kém thời điểm, ngay cả từ trên mạng gặp một lần cũng khó khăn, bây giờ điều kiện tốt, liền không cho phép có chút giải trí hoạt động. Không phải là của mình binh không đau lòng đúng không? Trên hành tinh mẹ Cắt Châu quân đội thế, nhưng là thường xuyên sẽ xin mời mình tinh đi diễn xuất, chúng ta cái này xa xôi địa phương, tại trên mạng xem một hồi âm nhạc hội thì thế nào? Những số tiền kia hợp lại cũng chưa chắc so với các ngôi hàng năm xin mời mình tinh đi diễn xuất lúc tiêu hao nhiều lắm. Mà lại lần này âm nhạc hội vẫn là Phương Triệu, Phương Triệu là ai? Tại Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự, cấp A nguồn năng lượng khoáng thạch người phát hiện, quân dự bị thiếu tá. Cũng không phải cái gì thân phận người khả nghi. Thượng Tháp đây chính là tại châm chọc nào đó quân đội đã từng mời người đi diễn xuất, lại phát hiện trong đó có cực đoàn tổ chức gián điệp, kém chút liền có đại sự xảy ra. Nói chúng ta Bạch Kỷ Tinh quân đội trước đó trước tiên đem chính mình cái mông lau sạch sẽ. Thượng Tháp tại video trong hội nghị phun xong sau trong lòng khẽ nói: Như thế so sánh, chúng ta liền tiết kiệm xem một hồi internet âm nhạc hội mà thôi, dựa vào cái gì phải bị mắng? Mà lại cái này cũng làm ra tuyên truyền hiệu quả, làm sao lại không đúng? Từ khi video trong hội nghị thượng tháp bão nổi sau khi, cũng không có nhiều người nhắc lại việc này. Kỳ thật đối bọn hắn loại cấp bậc này người, nghe âm nhạc hội loại chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, như vậy sự tình chỉ trích thượng tháp người, bất quá là xem thượng tháp danh tiếng quá thịnh, trong lòng không cân bằng thôi. Nói lên âm nhạc hội, kỳ thật thượng tháp còn có cái tâm tư. Bạch Kỷ Tinh muốn chụp một cái phim phóng sự. Cùng lúc trước những cái kia phim ngắn cùng video khác biệt, lần này càng thêm chính thức, chế tác sau khi hoàn thành ngoại trừ đối ngoại phát ra bên ngoài, còn muốn nhập ngăn, tương lai thượng tháp chiến công của mình trong ghi chép, phần này phim phóng sự cũng sẽ đặt tại bên trong, xem như một cái tạ thực ghi chép. Cái kia phim phóng sự kỳ thật đã sớm đang quay, một mực tại chế tác, chỉ là chưa đối ngoại công khai mà thôi, hàng năm đều biết chế tác mấy tập, ghi chép bạch kỵ tinh lên phát sinh biến hóa. Phim phóng sự, tự nhiên đến có phối nhạc, quân đội đề cử mấy người, đều là chuyên môn về cái này quân sự phim phóng sự chế tác phối nhạc đại sư, thượng tháp tự nhiên cũng cự không giữ được. Loại này quan trọng phim phóng sự, mỗi một vị tham dự chế tác nhân viên, thân phận hồ sơ đều phải trải qua trùng điểm xét duyệt, bao quát phối nhạc sư. Bất quá, nếu như Thượng Tháp nhìn chúng vậy bài thích hợp đặt ở phim phóng sự bên trong, nếu như sáng tác người không có vấn đề, cũng có thể mua xuống. Cho nên, Thượng Tháp nghĩ đến, nếu như phương triệu âm nhạc hội bên trong 10 bài tác phẩm, nếu như làm hắn đợi ý, hắn sẽ chọn một bài mua lại. Trong tay có một bộ phận kinh phí là Thượng Tháp có quyền lợi điều động, đối lập tại bộ phận này kinh phí mà nói, một bài phối nhạc tiền, thật đúng là chiếm không có bao nhiêu đến lúc đó liền thuộc về vào tuyên truyền chế tác chi phí bên trong. Thành phố Tề An thời gian, 7h30 tối. Cung điện âm nhạc bên ngoài bầu không khí đã lạnh xuống đến, ngồi chờ ở bên ngoài các phóng viên, lúc này liền bắt đầu hối hận, nếu như mua hiện trường vé, vào bên trong đi liền tốt, nói không chừng những cái kia khiêm tốn vào sân không đi thảm đỏ người, cũng có thể nhiều chụp tới một chút. Bây giờ ngược lại là những cái kia mua vé đi vào các phóng viên, thỉnh thoảng phát một chút hiện trường tin tức, tỉ như nhìn thấy nào đó nào đó nào đó đại sư, nào đó nào đó minh tinh loại hình. Số 1 đại sảnh, âm nhạc hội chính thức bắt đầu. Phương Triệu làm trận này âm nhạc hội sáng tác người, lên đài cảm ơn đọc lời chào mừng. Đối mặt ngồi tràn đầy đại sảnh, Phương Triệu cười nói, hoan nghênh các vị đến nghe ta âm nhạc hội. Đây là ta nhân sinh bên trong trận đầu âm nhạc hội. Rất nhiều lần thứ nhất xử lý âm nhạc hội người đứng ở chỗ này lúc đều mang suốt đêm chưa ngủ mỏi mệt, cố giả bộ trấn định, nhưng Phương Triệu lại tương phản. Tại thời gian này địa điểm này ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, có loại tâm nguyện đạt thành hương phấn cùng kích động. Đây trước thêm lời này hai lời hợp lại đều là lần đầu tiên tại dạng này sân bãi tổ chức một hồi thuộc về mình âm nhạc hội. Hắn không phải ca sĩ cũng không phải chuyên ngành người trình diễn, nhưng là một người sáng tác người, hắn cùng rất nhiều nhạc sĩ đồng dạng, thích dùng loại phương thức này để càng nhiều người nghe được hắn thanh âm. Phát biểu cảm tưởng, cảm ơn, giản lược giới thiệu đêm nay cái này mới bài sáng tác bối cảnh. Minh Thương đã nói với hắn, người tới là tới nghe tác phẩm của ngươi, không phải đến nghe ngươi nói chuyện xưa, coi như muốn nói, cũng muốn chờ âm nhạc diễn tấu xong sau, sau, cùng, Mở màn đọc lời chào mừng không nên quá dài, người hiện đại kiên nhẫn không có mạnh như vậy. Mở màn đọc lời chào mừng sau khi, Phương Triệu trở lại hậu trường lúc, đang chuẩn bị lên đài tóc trắng Fleur dàn nhạc chỉ huy. Không để lại dấu vết hướng Phương Triệu nhẹ gật đầu, gia hiệu Phương Triệu không cần lo lắng. Kỳ thật vị chỉ huy này hơn 80 tuổi, tại thế kỷ mới người bên trong, thật đúng là không tính rất giả, tóc cho dù có màu trắng, cũng không đến nỗi trắng nhiều như vậy, bây giờ cái này tóc trắng phơ, kỳ thật là chính hắn nhuộm. Bởi vì vị này cảm thấy tóc trắng phơ càng có phong cách, càng có phong phạm. Ánh đèn biến hóa, trong chàng an tĩnh lại. Víp phòng đặc biệt chung quanh che chắn cũng hạ xuống, chẳng qua phòng đặc biệt ở giữa còn có một tầng đặc thù rèm che chắn, chỉ có thể nhìn thấy sát vách thân ảnh mơ hồ. Tắt la giữn cổ lên hướng bên cạnh nhìn một chút cũng chỉ nhìn ra bên kia tựa hồ có 4 5 người, lại nhiều liền nhìn không ra. Sát vách đến cùng là ai? Tát La còn đang suy đoán, không quan tâm. Bạ Bạ Dạ đang cùng Lạp Châu bên kia bằng hữu nói chuyện phiếm, không tiện giọng nói, chỉ gửi công văn đi chữa tin tức. Ha ha ha, ngươi trường nào thì đi theo Tát La cùng nhau. Lạp Châu người bên kia cũng nhìn thấy Duyên Châu giải trí tạp chí đẩy đưa tin tức, tại Lạp Châu đưa tới hành động không nhỏ. Bạ Bạ Dạ tuyệt không muốn nói việc này, ở mức nói xúi quẩy. Bên kia hiển nhiên cũng biết phóng viên giải trí không có tin tức cũng muốn làm ra tin tức nước tiểu tính, hiểu rõ hơn bạ bạ dạ tính cách. Xách một câu, cười cười nói nói cũng liền đi qua, nói nhiều rồi bà bà dạ sẽ phát cáu, cái này nha nổi nóng lên tương đương khó hầu hạ. Cho nên, bên kia có chừng có mực, cũng không nhiều lời, mà là hỏi, ngươi không phải đang nghe âm nhạc hội, có rảnh nói chuyện phiếm? Còn chưa bắt đầu. Bà bà dạ trả lời, sẽ mua sao? Phía sau ngươi phim cũng muốn phối nhạc a. Nhìn chúng có thể mua một bài, bình thường có thể đặt ở cung điện âm nhạc bên trong tác phẩm, đều là chất lượng tương đối cao. Nhìn kỹ Hằng nói, bà bà dạ vừa rồi lục soát phương triệu tin tức thời điểm, nghe trong năm diệt thế CG di chương nhạc chẳng qua nàng cảm thấy phương triệu loại nhạc khúc cũng không thích hợp chính mình phim. bà bà dạ tới đây là bởi vì tất la cái này ngu ngốc nói có việc trao đổi. bà bà dạ trước kia cũng chưa từng tại duyên châu nghe qua âm nhạc hội, có chút hiếu kỳ, cho nên lại tới. nàng quyết định trước hết nghe một hồi, nếu như chất lượng không được, hoặc là không phù hợp chính mình vui tốt, liền lên mạng chơi cái khác. đang trò chuyện, tinh tế tỉ mỉ chậm rãi ftano âm, đem lên một tầng huyền âm lọt vào thay, mang theo chút không hiểu cảm xúc, tựa hồ có chút buồn vô cớ cùng hoài niệm, lại có chút yên ổn vui mừng cảm giác. bà bà dạ thân thể không khỏi ngồi thẳng. Trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc. Cùng tiết cảnh ngồi cùng một chỗ mấy cái lao nhân, đuôi lông mày cùng nhau khẽ động. A. Trong lòng bọn họ kinh ngạc. Nhạc đan lên biểu hiện, thứ nhất bài, không. Sân khấu bối cảnh là xanh thảm tinh cầu cùng vô tận tinh không, trong tay nhạc đan cũng giới thiệu, cái này bài là Phương Triệu rời đi hành tinh mẹ, tiến về đi nghĩa vụ quân sự địa điểm thường có cảm giác mà làm. Rất hiển nhiên, cái này bài không cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt, nhất là nhìn qua ca khúc sáng tác bối cảnh, nghe qua Phương Triệu trăm năm diệt thế xưa gì trường nhạc người. Thứ nhất bài không, nửa trước đoạn lấy piano làm chủ. Dựa vào dương cầm, đơn giản bên trong mang theo chút trầm tĩnh cùng linh hoạt kỳ hảo. Sau đó dương cầm từ cạn tới sâu tầng tầng tiến dần lên, piano âm từ chậm biến nhanh, mấy cái liên miên chuyển âm giống như là nội tâm lần lượt lật lên cảm xúc. Ở giữa đoạn bắt đầu gia nhập nhẹ nhàng chậm chạp du dương diễn tấu nhạc khí, nhịp trống từng bước nặng thêm. Đan vào lẫn nhau giai điệu, chập trung hội tụ, tựa hồ lặng lặng nhìn chăm chú, lại nỗi lòng tuôn ra, cho đến đè nén tình cảm bộc phát, như ầm ầm nổ tung chói lọi phá hoa, bánh chướng sục sôi, sau đó lại hóa thành vũ trụ mênh mông bên trong an tĩnh sao trời, mỹ diệu thâm thúy. Tựa hồ không có gì cả, lại lại cảm thấy có được hết thảy. Ngồi tại tiết cảnh bên cạnh một vị lão nhân, nhìn chăm chăm sân khấu phía sau to lớn xanh thẳm cùng đen nhan sắc và chạm ảnh giống như, hắn phán phất, từ viên này xanh thẳm tinh cầu, thấy được truyền kỳ cùng hy vọng. Theo cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, hắn nguyên bản nhíu chặt lông mày triển khai, trên mặt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cái này cùng phương triệu tác phẩm tiêu biểu trăm năm diệt thế xưa di chương nhạc loại kia rõ ràng sử thi phong cách khác biệt, trăm năm diệt thế xưa di nhạc là mang theo rõ ràng tự sự cùng ca tụng phong cách chương nhạc, mang theo hùng vĩ rung động sử thi tính chất. Mà cái này một bài cũng có thể nói đây là một bài không phải trầm trọng như vậy, dung hợp một tia ôn nhu sử thi. Chương 269, âm nhạc hội 2. Bài thứ nhất đi qua, Tiết Cảnh nhìn một chút bên cạnh mấy vị các lão bằng hữu thần sắc, nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Mặc dù lúc trước hắn liền nhìn qua bài thứ nhất nhạc phổ, đối với Phương Triệu cũng có lòng tin, nhưng cũng lo lắng chính thức diễn xuất chất lượng, hiện tại xem ra, cùng trong dự đoán đồng dạng. Rất tốt. Cùng Tiết Cảnh cùng đi đến mấy ông lão, cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Nếu như phía sau mấy bài chất lượng cùng cái này đồng dạng, Người tên đồ đệ này, ổn. Một người đối với Tiết Cảnh cười nói, không phải đồ đệ, thật không phải, chỉ có thể coi là học sinh. Tiết Cảnh vội vàng khoát tay. Âm nhạc sáng tắt phương diện này độ vặn, hắn có thể không dạy qua phương triệu bao nhiêu, chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, ở phía sau đẩy một cái, để phương triệu phát triển thuận lợi hơn mà thôi, xa xa không tính là sư phó xương hô thế này. Đối với bọn hắn những người này mà nói, đồ đệ cùng học sinh tính chất còn là không giống nhau, chỉ cần dạy qua người, cũng có thể coi là học sinh, có như những cái kia chỉ nghe qua bọn hắn một bài giảng người cũng có thể gọi là học sinh của bọn hắn. Nhưng đồ đệ là thu vào môn hạ, tự mình dạy cho tri thức, tư tưởng, hành vi, học thuyết chờ chút những cái kia đều có kế thừa quan hệ loại kia. Cho nên, Phương Triệu chỉ có thể coi là tiết cảnh một cái học sinh, lại không thể tính đồ đệ. Bất quá, liền xem như học sinh, cũng có thân sơ xa gần, tiết cảnh đối với Phương Triệu thái độ gì, người trong vòng đều biết. Vậy thật so với đồ đệ có tốt. Lão lận, thế nào, ta cái này học sinh cũng không tệ lắm phải không? Tiết cảnh hơi có chút đắc ý đối với bên cạnh người kia nói. Ngồi tại tiết cảnh bên cạnh lão nhân, từng nhận chức Hoàng Châu Âm nhạc hiệp hội hội trưởng, so tiết cảnh nhỏ hơn vài tuổi, năm nay cũng hơn 150, là tiết cảnh sư đệ, Hoàng Châu người. Lần này bị tiết cảnh kéo qua nghe Phương Triệu tên tiểu bối này âm nhạc hội. Lần tuân ánh mắt từ sân khấu bối cảnh ảnh giống như lên dịch chuyển khỏi, nghĩ nghĩ, nói, tiểu gia hòa này, cùng ta tưởng tượng không giống. Rất nhiều lần thứ nhất đi vào vũ trụ niên quỷ nhẹ nhạc sĩ, sáng tác thời điểm, thích thông qua quản dây cung không ngừng chuyển điệu, lên cao không ngừng điều tính, mở rộng diễn tấu quy mô, tăng lớn âm lượng, đi biểu hiện vũ trụ rộng lớn và mỹ diệu. Ngay từ đầu ta nhìn thấy cái này bài sáng tác bối cảnh lúc, ta cũng cho là hắn sẽ thông qua phương thức như vậy đến biểu hiện, không ngờ đến, hắn không có, càng tiên về tại nội tâm tình cảm biến hóa. Không phải nói không thể, mà là không dễ dàng. Rất nhiều người mới chưa hẳn có thể ở trên đây phát huy tốt, nhưng Phương Triệu tác phẩm cho cảm giác của bọn hắn là đúng, lão luyện. Hoàn toàn không giống như là một cái chính thức nhập hành không lâu lần thứ nhất xử lý âm nhạc hội người mới có thể làm được. Phương Triệu tác phẩm đều cho người ta một loại chuyện xưa cảm giác rất mạnh cảm giác. Chưa hẳn có thể nhìn thấu trong đó ý nghĩa, nhưng nghe người lại tưởng có loại cảm giác này rất lợi hại một cái tiểu gia hỏa. Lận tuân thở dài, nguyên bản Lận tuân còn muốn đến lúc đó nghe xong âm nhạc hội viết bình luận lúc xem ở tiết cảnh mặt mũi phê đến chuyển chuyển một chút. Nhưng bây giờ Lận tuân lại cảm thấy không tốt phê a. bọn hắn loại cấp bậc này người bình thường sẽ không ở cho tiểu đối âm nhạc hội chút đánh giá lúc không ngừng biểu dương tán thưởng, bình thường đều là tán thành cùng chỉ điểm đều chiếm một nửa, ưu khuyết điểm đều sẽ nói, lời hưu hích nói xấu chia đôi, nhưng lại tại chỉ điểm, nói cách khác trọng tâm vẫn là tại loại sau. Hao tổn tâm trí a. Lận tuân trong tay ngoại trừ một phần nhạc đan bên ngoài còn có một cái nổ tẹp tu, dùng để ghi chép nghe âm nhạc hội quá trình bên trong cảm tưởng. Sau đó tại kết thúc về sau, chỉnh lý thành đánh giá phát ra tới. Âm nhạc hội mỗi bài ở giữa khe hở thời gian, cũng là để cho tiện những thứ này trong vòng các tiền bối nghị luận viết đồ vật. Nhưng bây giờ, lận tuân máy vi tính trong tay cũng chỉ có đáng thương mấy chữ, luôn cảm thấy nghĩ viết rất nhiều, lại lại không biết viết những gì. Tiếp theo bài đi, tiếp theo bài viết nhiều điểm. Lận tuân thầm nghĩ trong lòng. Bậc bạ dạ bên kia, bài thứ nhất kết thúc về sau, nàng phát hiện mới tin tức nhắc nhở đèn lấp lóe, bởi vì thiết trí lặng. Cho nên chỉ có gửi tư nhắc nhở, lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Ấn mở xem xét mười mấy cái tin. 3 phút trước. Ai, Bạ Bỉ, ta đại khái xuống tháng sau sẽ đi một chuyến du tình, đến lúc đó đi thành phố điện ảnh bên kia tìm mấy cái minh tinh, cùng đi trốn đào nguyên chơi. 3 phút trước. Cảm thấy vừa rồi để nghĩ thế nào. 2 phút đồng hồ trước. Bạ Bỉ. 2 phút đồng hồ trước. Gặp được chuyện phiền phải sao? Nhìn lướt qua tin tức, bà bà dạ tắt khung chích chát, hướng trợ lý làm thủ thế. Chờ ở bên cạnh trợ lý vội vàng đưa qua một cái nổ tẹp. Đây là bà bạ giả nghe âm nhạc hội chuyên dụng nổ tẹp phục. Bà bạ giả mặc dù cũng yêu tình tướng, nhưng đối với âm nhạc hội vẫn tương đối nghiêm túc, chỉ cần không phải thực sự không thích loại hình hoặc là chất lượng cực kém âm nhạc hội, nàng mỗi nghe một hồi đều sẽ làm một chút ghi chép. Cùng tiết cảnh những cái kia học thuật tính chất nghệ thuật ra khác biệt, nàng sẽ từ sở thích của mình và nhạc khúc giá trị buôn bán lên phân tích. Phương Triệu trận này âm nhạc hội so với nàng mong muốn rất tốt. Mặc dù cùng nàng ngày bình thường nghe âm nhạc phong cách khác biệt, nhưng còn có thể tiếp nhận. Không có trăm năm diệt thế CG chương nhạc loại kia nồng đậm máu tanh sát khí cùng nặng nề lịch sử khí tức. Bà bà giả không thích loại kia quá nặng nghề đồ vật, đặc biệt thích xinh đẹp, loé sáng, hoặc là trữ tình, tươi mát, sẽ để cho người vui vẻ loại hình. Không câu nghệ cổ điển hoặc hiện đại, tiết tấu là gấp là chậm, chỉ cần không quá kém, đều có thể tiếp nhận. Mà không cái này bài, tại nàng tiếp nhận phạm vi bên trong. Có lẽ lần này âm nhạc hội thật có thể mua một bài. Đang chuẩn bị hạ bút viết đồ vật, dư quang thoáng nhìn cái gì, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tắc La dườn cổ lên hướng bên này nhìn. Tắc La liền là muốn nhìn một chút bà bà giả muốn viết cái gì, đơn thuần hiếu kỳ, không có liệu cái gì cũng không thấy liền bị bà bà dạ liếc một cái, bĩu môi, Tất La lại ngồi trở lại đi. Đối với người đại diện nói, nghe âm nhạc hội còn ghi bút ký, bệnh tâm thần. Hán thời học sinh lên lớp đều không ghi bút ký người, nghe cái âm nhạc hội nghe được sảng khoái, coi như tiêu khiển là được rồi. Nhớ cái gì bút ký, mất hứng. Đi theo bà bà dạ thích loại nhạc khúc khác biệt, Tất La liền thích trăm năm diệt thế xưa gì chương nhạc loại kia hùng vĩ rung động, có sát khí lại có huyết tính loại hình, nghe hăng hái. Mang một ít mà chữ tình cũng không quan hệ, cái khác chữ quá mức là được. Tất La không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không thể từ góc độ chuyên nghiệp đi đánh giá, cũng căn bản không nghĩ tới từ chuyên ngành góc độ đi xem, hắn đã cảm thấy chính mình nghe không sai, là đủ rồi. quản người khác thấy thế nào? hắn thích, coi như nhân sĩ chuyên nghiệp phun thành liệu, hắn như thường mua. không thích, coi như những người kia thổi tới trên trời, hắn như thường không nhìn nhiều. đêm nay trận này âm nhạc hội, bài thứ nhất còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. tất là, ai, ta cảm thấy cái này không sai, chờ một lúc chờ âm nhạc hội xong sau khi mua lại, người đại diện trả lời, mới vừa mới bắt đầu, về sau nghe, nói không chừng có người càng ngỡ thích. Tắt La nghĩ nghĩ, cũng đúng. Nhìn xem Nhạc Đan, thứ hai bài gọi ZH. ZH là có ý gì? Tắt La nghi hoặc, làm sao bọn hắn những thứ này làm nghệ thuật liền thích cố làm ra vẻ bí ẩn, hảo hảo lấy cái đơn giản dễ hiểu danh tự không được sao? Người đại diện thấp giọng nói, sáng tác bối cảnh phía trên viết, ZH là ký hiệu nguyên tố, liền là Bạch Kỵ tinh phát hiện cái kia cấp tha nguồn năng lượng mỏ trong đá, cái kia tên là triệu mới ký hiệu nguyên tố. Bà bà già nghe Tắt La cùng hắn người đại diện đối thoại, trong lòng suy nói, ngu xuẩn, không chỉ có mù chữ, còn mắt ngủ. Ánh đèn biến hóa mang ý nghĩa thứ hai hàng đầu bắt đầu, bà bà dạ cũng không đoán hoài tới mắng tất la. Trong chàng lần nữa an tĩnh lại. Khúc nhạc dạo vang lên thời điểm, bà bà dạ trên mặt biến đổi. Có ý tứ, diễn tấu nhạc khí kỹ xảo thổi, phản phất từ một trận từ bên ngoài thổi vào khoảng mờ gió. Piano chậm rãi đánh, mỗi một đoạn ngắn giai điệu cuối cùng, tiếng đàn lặp lại, liền giống như hồi âm đồng dạng, tại vui trong sảnh, có loại nghe giống như hồi âm hơn hẳn hồi âm mê vẫn cảm giác. Đột nhiên nghe xong thận đến hoảng, quanh người lạnh sưu sưu, nhưng là tiếp lấy nghe, lại có loại khác hàm súc sau đó kèn cỡ lạ gì nẹt bên trong âm vực tiết tấu biến hóa tinh khiết mà nhẹ nhàng phối hợp dương cầm khởi thừa chuyển hợp phảng phất đại thủ bút vận luật nắm giữ được mười phần thỏa đáng như mạch đập sinh động nhảy lên hô hấp chập trùng lên xuống mang theo chút cổ phác cũng mang theo chút mê viễn tựa hồ có loại khó mà dò xét thần bí như bối cảnh ảnh giống như bên trong hắc ám nham dưới mặt cái kia không muốn người biết kỳ quái thế giới giọng nữ nhẹ giọng cùng reo vang nhiệt liệt mà lãng mạn tựa hồ kêu gọi tầm nhám thạch phía dưới trong thế giới kỳ diệu cái kia lấp lánh minh tinh xuất thế ngồi tại tiết cảnh bên cạnh lận vân Hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước sân khấu phía sau to lớn ảnh giống như, sắc mặt nghiêm túc, duy trì lắng nghe tư thế, giống như là nghĩ hết lượng từ tiếng nhạc nghe được ra nhiều thứ hơn, cũng không xem máy vi tính trong tay một cái, thẳng đến một khúc kết thúc, mới thở dài nói, rất có linh tính. Cũng không biết là nói vừa diễn tấu kết thúc vậy bài dễ hở, còn là nói phương triệu cái này sáng tác người. Trong đó một vị lão giả nghĩ đến cái gì, cười đối với Lận tuân nói, "Lão Lận, vừa vậy bài, có phải hay không có chút ngươi loại kia thần du phong cách?" "Không, ta cảm thấy không giống, một người khác lập đầu, vừa rồi vậy bài, thiếu đi phiêu dật cảm giác." lại nhiều hơn một loại lực xuyên tấu. Mấy vị khác lao nhân cũng gia nhập thảo luận. 20 giây kèn cỡ lạ gì nẹt kéo theo tiết tấu đột biến thời điểm, ta liền muốn cho hắn đánh điểm cao. Ta cùng người khác biệt, ta là tại 45 mươi lăm giây đàn violon âm thanh đến thời điểm, có loại đột nhiên đánh thức cảm giác, đàn violon thanh âm làm cho cái này tác phẩm làm dạng dỡ rất nhiều. Một vị khác gia tăng thêm yêu nhạc cụ dây, trong đó lại phá lệ thích đàn violon lao nhân, không đồng ý mà nói. Nghe các lão bằng hữu nghị luận thanh âm, tiết cảnh trên mặt cười làm sâu sắc, hắn liền là muốn cho những thứ này các lão bằng hữu hiểu rõ hơn phương triệu hy vọng phương triệu có thể được đến những người này tán thành, chuyện này đối với phương triệu tương lai phát triển có chỗ tốt. trước đó, người trong vòng nhắc lên phương triệu, tiểu gì cũng sẽ nói lên trăm năm diệt thế xưa gì chương nhạc, nhưng tiết cảnh nghị khiến cái này đồng hành biết, phương triệu còn có thể làm ra càng nhiều, có thể rộng lớn nhiệt huyết, cũng có thể tinh tế tỉ mỉ nhu hòa. chẳng qua lận tuân lại nói tiếp hai câu sau khi, liền trầm mặc, giống như là đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu. ước chừng nửa phút đồng hồ sau, lận tuân cho người ta phát cái tin, hắn gần nhất được mời cho hoàng châu địa lý kinh xuất phẩm một cái khoa giáo loại phim phóng sự chế tác phối nhạc. Trong đó có hơn 10 tập là nói khoáng thạch, một đoạn này hắn còn không có viết ra thỏa mãn tác phẩm, trước đó cũng không có tìm ra thích hợp, bất quá bây giờ, hắn cảm thấy có thể đem phương triệu cái này bài ZH để cử đi qua, vừa vặn, phương triệu cái này bài vốn là viết mới khoáng thạch nguyên tố mới, cũng phù hợp vậy hơn 10 tập phim phóng sự chủ đề. Lận Tuân là cảm thấy, dạng này một cái chất lượng tốt tác phẩm, nếu như bị thương nghiệp công ty mua qua đi, vậy liền quá lãng phí, nếu như đặt ở thương nghiệp ảnh trong mắt, khả năng chỉ xuất hiện nhất thời, đến năm thứ 2 liền sẽ không được nghe lại. Nhưng tinh phẩm khoa giáo phim phóng sự liền khác biệt. Loại này bảo đảm chất lượng kỳ hạn rất dài, trực tiếp tồn tại chất lượng tốt văn hóa trong hồ sơ, địa phương đài truyền hình khoa giáo kênh hoặc là giáo dục kênh, hàng năm đều có thể đưa nó thả ra. Trường học cũng sẽ đang dạy tiết học phát ra phim phóng sự đoạn ngắn, cũng sẽ nghe được. Liên giống như văn nhân hy vọng chính mình văn tự có thể lưu truyền thiên cổ, mỗi một cái nhạc sĩ cũng đều hy vọng tác phẩm của mình có thể sống sót càng lâu thời gian, mà không phải năm nay đi ra, sang năm liền nghe không được. Tại các loại tin tức nổ tung xung kích thế kỷ mới, loại cơ hội này cũng không nhiều. Càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc. Cho nên Lận Tuân lập tức liền cho chế tác tổ bên kia phát cái thư để cử. Nhìn xem gửi đi thành công biểu hiện, Lận Tuân trong lòng rốt cục an tâm chút. Chương 270, âm nhạc hội, xong. Một bên khác, Tát La cũng đối người đại diện nói, "Ai, cái này bài cũng không tệ, thật có ý tứ, cũng đi lại, nói không chừng ta phía sau truyền hình điện ảnh phim phải dùng đến." Người đại diện không có lên tiếng âm thanh. Lúc này mới thứ hai bài, đằng sau Tát La nếu là thay đổi chủ ý đâu, dù sao hắn sẽ không để cho Tát La ở chỗ này xài tiền bậy bạ. Phía trước hai bài đã để người nhìn ra cái này âm nhạc hội chất lượng Giống như tiết cảnh đồng hành những lao giả kia nói, chỉ cần phía sau tác phẩm chất lượng không cùng phía trước hai bài kém quá nhiều, trận này âm nhạc hội ổn. Sau khi, thứ ba bài sinh mệnh lực lượng, sáng tác linh cảm đến từ Bạch Kỵ tinh số 23 trạm gác thí nghiệm ruộng tiến quỷ này mầm thời điểm. Mở đầu nhìn như đơn điệu tái diễn giai điệu, lại có loại thì thảo nói nhỏ mỹ cảm, tiến hành theo chất lượng chỉnh thể bố trí, mang theo sinh mệnh sức kéo, càng nghe càng có thể bị đưa vào nó kiến tạo ý cảnh. Lam lên vài trong tiếng, cảm xúc trầm dãi thúc đẩy, sinh mệnh quỹ tích bên trong chờ mạc, rãy rựa, trui từ dưới đất lên một phát, hò hét từng cái hiện ra, đó là cái hậu kinh rất đủ tác phẩm, có thể khiến người ta sinh ra rất mãnh liệt tình cảm cậu minh. Lại đến thứ tư bài địch tập, thứ năm bài phản kích, thứ sáu bài quân đoàn. Nghe đến đó thời điểm, rất nhiều xem Unleashed trăm năm diệt thế Suyasri chương nhạc thời kỳ đám fan hâm mộ lộ ra hoài niệm dáng tươi cười. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Cùng trăm năm diệt thế Suyasri chương nhạc thời điểm đó phong cách giống nhau, địch tập bên trong, nguy cơ tầng tầng lớp lớp khẩn trương cảm giác, giống như là từng dây thần kinh đều kéo căng. Phản kích lúc tiếng nhạc giao hưởng hùng tráng khí thế. Nặng nghe lại vách liệt, cách màn hình cách nghe nhìn thiết bị, đều có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt làm cho người da đầu tê dại sắc khí. Còn có quân đoàn lúc trang bị nặng từng bước thúc đẩy, phấn chấn lòng người tiếng nhạc. Một bài bài nghe xuống tới, liền giống như giữa mùa đông ăn lẩu ra một thân mồ hôi cảm giác sảng khoái. Đã nghiền. Cùng trăm năm diệt thế là hoàn toàn khác biệt làn điệu, nhưng nghe đến người, lại có thể ngay đầu tiên nhận ra, những thứ này liền là cùng một cái nhạc sĩ sáng tác. Nếu như ngay từ đầu liền nghe cái này mấy bài, rất nhiều âm nhạc giới lao tiền bố nhóm khẳng định sẽ nghĩ, phương triệu vẫn là kiểu cũ, liền chỉ biết loại phong cách này nhưng là phía trước ba bài dẫn đầu, bây giờ lại nghe những thứ này, bọn hắn chỉ có cảm khái tiểu gia hỏa này thật không đơn giản nà, mà triệt để để cho người ta cải biến đối với phương triệu nguyên có ý tưởng là thứ 9 bài, cũng chính là âm nhạc hội thứ 2 đến một bài, an khả, an khả, lại đến một bài. Tát la nhìn xem danh sách bài hát lên thứ 9 bài ca tên nghi hoặc gặp bà bạ dạ nhìn qua, lại tranh thủ thời gian nói, đúng rồi, còn giống như có sinh mệnh chi phủ ý tứ. Nói xong tát la vì kiến thức nguyên bác của mình điểm tài tán, đặc biệt đặc ý, kết quả nhìn thấy bà bà dạ lại lướt mắt chẳng lẽ không phải? Tát La mang theo nghi hoặc, đem điện tử danh sách bài hát lật ra một tờ, nhìn về phía cái này bài sáng tác bối cảnh, tên người, An Khả là tên người. Tát La tự nói, một mặt không nghĩ ra dáng vẻ. Người đại diện ở hậu phương im ắng thở dài, cái này chính là cái gì cũng đều không hiểu cái lại nhanh kết cục, hai bước một cái. Đại thiếu, danh sách bài hát lên ca tên, người đại biểu tên thời điểm, tiểu chữ không giống. Người đại diện thấp rãi thích rõ. Tát La lại đem danh sách bài hát lật trở về xem thứ chín bài nhạc khúc tên, tiểu chữ thật đúng là cùng phía trước những cái kia không giống chẳng qua Tát La Ra mặt dày, không có nửa điểm không có ý tứ, còn phản phất phát hiện đại bí mật đồng dạng, nói như vậy, nó là viết cho một cái vừa ra đời tiểu hoa nhi. Ê! như cũ sáng tác bối cảnh lên giải thích, là như thế này không sai. Người đại diện trả lời. Sân khấu ánh đèn biến hóa, lần này chưa từng xuất hiện cụ thể hình tượng hình ảnh, mà là một mảnh sắc màu ấm điều như sóng nước biến ảo. Tiếng đàn vang lên, khúc nhạc dạo rất ôn nhu, piano đánh từng cái âm phụ trong tim nảy nhót, đơn giản, trong suốt. Danvio lông tạo nên yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí, giống như âm hết mưa sáng sớm xuyên qua tầng mây chiếu xuống tia nắng đầu tiên ôn hòa đến tâm hạm du dương đàn vi ô lông cùng ti anh hợp tấu bình tĩnh trôi nổi sóng huyền âm liên miên như gió mai thổi qua dòng suối thổi ra rừng cây chậm rãi kéo lên có một chút sóc nảy lại cuối cùng vượt qua sông núi bay qua hoang dã sau đó bay lượn tại mênh mông bầu trời tấu lên tự do bao la hùng vĩ tiếng nhạc cảm giác có cái gì chạy qua càng nhanh lại không phải thời gian không có mãnh liệt như vậy không có trầm trọng như vậy mang theo ấm áp cùng sáng sửa chờ đợi thời gian rụng rụng ra đáp án cả bay xuống tới thật giống như một cố nhìn không thấy nước suối, cẩn thận từng ly từng tí, giả dích không ngừng mà thẩm thấu vào trong lòng, đợi lấy lại tinh thần, trong lòng đã bị lấp đầy. Âm nhạc bên trong đã bao hàm quá đa tình tự, nhưng lại tại sắp tuôn ra lúc ép xuống, liền ngay cả tiết cảnh đang nghe qua sau khi đều trên mặt kinh ngạc. Đây là Phương Triệu làm nghe qua phía trước vậy mấy bài sau khi lại nghe cái này bài để cho người ta rất kinh ngạc, có chút giống như mấy tháng trước Minh thương cái kia học sinh hạ lệm phong cách không cùng hạ lệm khác biệt. Hạ Lễm loại nhạc khúc là loại kia khe nhỏ sông dài ấm áp vệt tích nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, mà Phương Triệu cái này bài ác hả, lại tại loại này điên tĩnh phía dưới lộ ra sán lạn vầng sáng, nhìn như đơn giản trong suốt, lại dẫn một loại không cách nào nói rõ lực rung động. Một khúc kết thúc, Hạ Lễm ra sức vú tay, cười lắc đầu, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, đối với bên cạnh vợ nói, rất lợi hại sư đệ, thật rất lợi hại. Tất la bên kia cũng có rất nhiều cảm khái, về sau chính ta Tiểu Hải sinh ra, cũng tìm hắn cho làm một bài, ngắm lại lại cảm thấy bị khuất. Hắn ra đời thời điểm cha hắn làm sao lại không nghĩ tới mời người cho hắn làm một khúc đâu? Cảm khái xong, Tát la thói quen hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn, nhìn xem sát vách Gian kia tình huống. Lại phát hiện sát vách Gian kia bóng người đi lại, cái này làm cho Tát la nghi hoặc. Trước đó Gian kia bên trong đều khá là yên tĩnh, cho dù có người đi lại, cũng chỉ có một người đang động, hẳn là châm trà loại hình bảo tiêu hoặc là trợ lý loại hình người. Nhưng bây giờ bên kia tựa hồ có chuyện gì muốn làm, chẳng lẽ rốt cục nhịn không được muốn đi nhà sĩ rồi? Tatla ác thú vị mà thầm nghĩ, mà bạ bạ dạ tại nghe xong thứ 9 bài sau khi có chút ngây người, sau đó tại nổ tẹt bụng lên viết hai câu lại dừng lại, giống như là tại do dự cái gì, cuối cùng trở nên kiên định. nàng quyết định đem cái này bài mua. đem trợ lý kêu đến, bà bà giả phân phó nói liên hệ. lời nói vừa mới mở cái đầu, liền gãy. bà bà giả trừng mắt điện tử danh sách bài hát bên trên, thứ 9 bài an khả đằng sau, nguyên bản cái kia rông rột tròn, biến thành chấm đen. vòng tròn rông cái ký hiệu này, đại biểu bản quyền chưa bán ra, mà chấm đen, thì đại biểu đã bảng ra. thứ chín bài mới kết thúc bao lâu? Có một phút đồng hồ sau. Ai? Đến cùng là ai cắt mục tiêu của nàng? Nếu không phải vì duy trì quý tộc yêu nhã hình tượng, bà bà dạ bây giờ liền đem trước mặt cái bàn sốc. Lẽ nào lại như vậy? Giám đoạn hàng của nàng. Bất quá, việc đã đến nước này, chậm liền là chậm, bà bà dạ cưỡng chế lửa giận trong lòng, tấm lấy mặt lạnh tiếp tục ngồi ở chỗ đó, nàng sẽ chờ âm nhạc hội kết thúc về sau lại đi điều tra, nàng liền muốn nhìn, đến cùng là ai nhanh như vậy tay. Âm nhạc hội thứ 17, cũng là cuối cùng một bài, viễn chinh, bối cảnh độ là Bạch Kỵ tinh quân đội cảng hàng không hình ảnh. Đây là thượng tháp bên kia tuyển chọn tỉ mỉ sau phát tới một tấm. Viễn trinh mở đầu ba tiếng dương mù địch tần suất thấp dự cảnh âm thanh, phản phất toàn bộ âm nhạc sảnh đều đi theo chấn ba chấn. Cái này đặt vững chi này từ khúc chủ cơ điều. Ba khí, dung đậu, loại kia dự cảnh âm thanh kỳ thật đang diễn tấu lúc từ nhạc khí bắt trước, cùng chân thực dự cảnh âm thanh coi chính lệnh, nhưng mỗi một cái tại quân đội đi nghĩa vụ quân sự người đều biết, vậy đại biểu có cỡ lớn tàu vận tải hoặc là phi thuyền vũ trụ tới gần bạch kỵ tinh, cảng hàng không bên trong sắp có số lớn máy bay hạ xuống, nhân viên không quan hệ rút lui. Lưu loạt tiếng đàn, khí quyển chu dài. Phấn chấn nhịp trống nghe truyền loạn vào trong thai âm nhạc phảng phất xuyên thấu qua bối cảnh ảnh tượng đồ thấy được bạch kỵ tinh cảng hàng không ngàn vạn chiếc to to nhỏ nhỏ máy bay lên lên xuống xuống phảng phất thấy được xa xôi bạch kỵ tinh bên trên chi kia khổng lồ quân viễn trinh tiếng nhạc kích thích phía dưới mỗi một cây thần kinh đều hưng phấn dị thường nhiệt huyết phảng phất đã sôi trào thành hơi nước từ nổ tung trong lỗ chân lông phun ra coi như từ từ nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được loại kia thịnh đại trần diện công nghiệp kết hợp khoa học kỹ thuật chiếc này tàu phá băng chân chính xông phá trùng địa băng cứng bước ra bước về phía vũ trụ bộ pháp từ một khỏa tinh cầu đến khác một khỏa tinh cầu, từ một cái tinh hệ đến khác một cái tinh hệ. Quân của ta đem mang theo nhiệt huyết, dũng cảm tiến tới, chinh phục tinh thần đại hải. Bạch Kỵ Tinh quân đội dù sao vẫn căn cứ. Bảnh. Thượng Tháp bàn tay ra sức chụp ở bên cạnh trên bàn trà, cười ha ha, liền nó cầm xuống. Kỳ thật tại nhạc khí mô phỏng ba tiếng dự cảnh vang lên thời điểm, Thượng Tháp liền muốn vỗ bàn, bất quá vẫn là cảm thấy đường đường tứ lệnh, không nên biểu hiện được như thế vội vàng sao động, khó được rốt cục đợi đến một khúc kết thúc, một trưởng này mới vỗ xuống. Liên hệ Phương Triệu. Nghĩ nghĩ. Thượng Tháp lại nói, liên hệ ngân dực. Được rồi, Hồng Lũ, chính ngươi đi cùng Lao bà ngươi nói. Ngồi tại bên trên Hồng Lũ. Phương Triệu âm nhạc hội, ngân dực làm quản lý công ty, phụ trách vận doanh bản quyền sự việc. Muốn mua, liền phải tìm ngân dực đảm. Cho nên Thượng Tháp mới có thể để Hồng Lũ đi tìm đoạn tiên các, trực tiếp liên hệ ông chủ lớn, hiệu suất cao hơn, còn có thể cho ưu đãi. Không có cách. Hồng Lũ thăng thở, trở lại phòng làm việc của mình, cầm lấy máy truyền tin liên hệ đoạn thiên cát. Hán Dương nhìn biết, dựa theo giá thị trường Phương Triệu tác phẩm có thể bán bao nhiêu tiền, cũng biết. Nếu như Bạch Kỵ Tình quân đội bên này muốn, Đoạn Thiên các khẳng định sẽ cho ra một cái tương đương thực dụng giá tiền, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn ở chỗ này, không tốt đắc tội thượng tháp, đến theo thượng tháp ý tới. Không phải nói bọn hắn sợ thượng tháp, mà là, không có kết thù kết toán tất yếu, đại cục bên trên, một khúc nhạc chỉ là chuyện nhỏ. Lần này lại đến làm cho Đoạn Thiên cắt ít kiếm tiền. Lúc này, Đoạn Thiên cắt đang nhìn xem những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm đối với phương triệu trận này âm nhạc hội đánh giá, nhìn thấy bọn hắn đối với trận này âm nhạc hội tán thành, trong lòng cao hứng. Mừng thay cho Phương Triệu cũng thay sắp bán đi giá tốt những cái kia tác phẩm cao hứng. đến tận đây sau khi, phương triệu tại trong vòng giá trị bản thân sẽ lần nữa dâng lên. đúng vào lúc này, đoạn thiên cắt nhận được hồng lũ thông tin, nàng hiếu kỳ hồng lũ lúc này làm sao liên lạc qua đến, chẳng lẽ là muốn chúc mừng chúc mừng? vừa tiếp thông, đoạn thiên cắt liền thấy hồng lũ tấm kia tràn đầy ánh náy mặt. hồng lũ, lão bà, ta có lỗi với ngươi. đoạn thiên cắt tay run một cái, trên mặt cười kém chút sụp đổ đi. chờ nghe được hồng lũ câu nói kế tiếp, đoạn thiên cắt mới biết được hắn nói là phương triệu đêm nay âm nhạc hội lên cuối cùng một bài viễn trinh sự việc. Y mắng thở phào một hơi, Đoạn thiên Cắt trong lòng mắng, ta hắn mã cho là người xuất quỹ. Các ngươi Bạch Kỵ tinh quân đội muốn mua. Đoạn thiên Cắt hỏi. Ừm, Thượng Thâm nói, cuối cùng vậy bài muốn bắt lại. Được, biết, giá chuyện tiền bạc đằng sau lại thương lượng, ta trước đổi cái đánh dấu. Nói Đoạn thiên Cắt đem Viễn Trinh đằng sau cái kia vòng tròn giống, đổi thành chấm đen. Cùng một thời gian, âm nhạc trong sảnh, cầm điện tử danh sách bài hát người phát hiện, còn không, có chờ âm nhạc hội chào cảm ơn, lại một bài có người xác định. Chương 271, công ty ngu vãi. Bài hát cuối cùng kết thúc về sau, Phương Triệu cùng dàn nhạc cộng đồng chào cảm ơn. Phương Triệu đứng trên đài, hướng phía trước túi chào một cái. Kết thúc. Hy vọng chính mình giao ra cái này phần thứ nhất bài thi có thể để bọn hắn thỏa mãn. Chính mình trận đầu âm nhạc hội, 10 bài tác phẩm, 10 cái thuộc về chính hắn chuyện xưa, chí ít vào giờ phút này, các người nghe nghe là thuộc về hắn Phương Triệu chuyện xưa. Trước đó, tỉ như trăm năm diệt thế xưa gì bốn cái chương nhạc, người khác lần đầu tiên nghe được, nghĩ tới, đều không phải thuộc về hắn Phương Triệu chuyện xưa của mình, mà là xây dựng ở cực quang cái này giả lập thần tượng trên người, từ âm thanh hình ảnh truyền lại cảm xúc cùng cảm thụ nhìn thấy chính là cực quang, cái này giả lập nhân vật trên người chuyện xưa, mà không phải hắn Phương Triệu. bất kỳ một tác phẩm hay nào, đều chỉ là tác giả đang giảng một cái chuyện xưa. bây giờ, mặc kệ là thông qua cái gì đường tắt nghe âm nhạc hội người, đều sẽ biết cái này mười bài sáng tác bối cảnh, cùng phát sinh ở mỗi một bài phía sau chuyện xưa. đạt được cơ muốn, Phương Triệu cũng chờ mong về sau càng nhiều cơ hội như vậy. rất vui vẻ. chào cảm ơn hoàn tất sau khi, Phương Triệu vừa tới hậu trường, liền nhận được đoạn tiên cắt điện thoại. nhìn thấy danh sách bài hát trạng thái sao? đoạn tiên cắt hỏi, thấy được. Phương Triệu cầm trong tay một phần điện tử danh sách bài hát, phía trên đã có ba bài, không, bốn bài. Phía sau trạng thái thành chấm đen tròn. Ngay tại Phương Triệu đi theo đoạn tiên cắt trò chuyện thời gian, lại có một bài bị đánh dấu bên trên chấm đen tròn. Nói cách khác, cái này bốn bài trạng thái từ bản quyền chưa bán ra biến thành đã bán ra. Không đến mức bán ra nhanh như vậy, nhưng khẳng định đã có người mua. Ngươi mười bài tác phẩm, đã có bốn bài bị đặt trước. Đoạn tiên cắt nói. Phương Triệu là lấy nhạc sĩ thân phận ký kết ngân dược, ngân dược liền là sau lưng của hắn quản lý công ty, phụ trách bản quyền vận hành cùng mua bán. Nếu như chỉ là thông báo Phương Triệu có 4 bài đã bán đi, cũng không cần đoạn tiên cắt tự mình gọi điện thoại qua để giải thích. Phương Triệu cùng ngân Dực ký kết thời điểm liền có bổ sung để cập tới, bán ra lúc nhất định phải được đồng ý của hắn, bao quát lần này âm nhạc hội 10 bài tác phẩm, nếu như Phương Triệu đối với cái nào người mua không hài lòng, có quyền cự tuyệt. Như không tình huống đặc biệt, nếu có người nhìn trúng Phương Triệu tác phẩm, sẽ cùng ngân Dực liên hệ mua sắm, nhưng còn phải Phương Triệu bên này đồng ý, mới có thể chính thức sửa đổi tác phẩm phía sau trạng thái. Mà bây giờ, tại không có thông báo Phương Triệu tình huống dưới, Không chỉ có tác phẩm phía sau trạng thái đã sửa đổi, còn lập tức liền là bốn bài. Phương Triệu biết Đoạn Thiên Cắt khẳng định không phải loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người, để nàng trước sửa đổi trạng thái, khẳng định có nguyên nhân. Cú điện thoại này liền là để giải thích. Cho nên Phương Triệu cũng không có tức giận, mà là chờ lấy Đoạn Thiên Cắt câu nói kế tiếp. Viễn Trinh bị Thượng Tháp nhìn trúng. Đoạn Thiên Cắt nói, chỉ câu này, Phương Triệu liền rõ ràng vì cái gì Đoạn Thiên Cắt sẽ trước sửa đổi Viễn Trinh trạng thái. Kỳ thật cái này cũng tại Phương Triệu trong dự liệu, hắn đoán được Thượng Tháp sẽ nhìn trúng Viễn Trinh, cho nên. Đối với cái này cũng không có ý kiến. Coi như sau khi Đoạn Thiên cắt sẽ lấy giá thấp bán cho Bạch Kỵ Tinh quân đội, Phương Triệu cũng có thể tiếp nhận. Chí ít Bạch Kỵ Tinh quân đội vẫn là có ý định mua, trước kia Duyên Châu quân đội nhìn chúng trăm năm diệt thế chương nhạc thời điểm, thế nhưng là trực tiếp sử dụng. Gặp Phương Triệu cũng không có phản đối, Đoạn Thiên cắt tiếp tục giải thích. An Khả bị tụ tinh quỹ ngân sách nhìn chúng. Cái này cũng là cái thứ nhất đặt trước đi ra, một khúc còn không có kết thúc, bọn hắn tìm tới trao đổi, cho điều kiện cũng không cách nào cự tuyệt, giá tiền so với chúng ta dự tính cao, mà lại cũng đã nói sẽ dùng về công ích sự nghiệp cho nên tại bọn hắn mãnh liệt yêu cầu phía dưới, ta cũng cho An Khả sửa lại trạng thái. Tụ tinh quỹ ngân sách có phúc lợi cơ cấu, cùng chính phủ hợp tác, bệnh viện, cô nhi viện chờ chút. Tụ tinh quỹ ngân sách hàng năm đều sẽ vì những thứ này cơ cấu trụ công lít quảng cáo, một năm hai cái, hơn nửa năm một cái, sáu tháng cuối năm một cái. Bây giờ tụ tinh quỹ ngân sách người liền muốn đem An Khả cái này bài dùng tại bọn hắn sang năm hơn nửa năm công lít quảng cáo phối nhạc. Phương Triệu gật đầu, lý giải. Tụ tinh quỹ ngân sách cho ra điều kiện, Phương Triệu cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt dùng cho công lý phương diện coi như chỉ cấp cái hữu nghị giá y tứ y tứ phương triệu cũng sẽ đồng ý chẳng qua hiển nhiên tụ tình quỹ ngân sách là không thiếu tiền loại căn bản không có ý định ép giá giết cái thứ 3 bị đặt trước liên hệ chúng ta là hoàng châu kênh địa lý muốn đem giết dùng cho một cái khoa giáo loại phim phóng sự bên trong nói khoan thạch cho giá tiền cũng rất hợp lý cái này đối với người mà nói cũng là chuyện tốt đối với về sau sự nghiệp phát triển có lợi theo ta được biết hoàng châu kênh địa lý lần này chế tác khoa giáo loại phim phóng sự thuộc về tinh phẩm cấp bậc công dụng rất rộng sẽ đệ đơn sống sót thời gian dài Loại cơ hội này không tìm xem, cái này Phương Triệu vẫn như cũ không có cách nào cử tuyệt. Bất quá Hoàng Châu kinh địa lý làm sao lại nhanh như vậy liền liên lạc qua đến. Nhớ tới Tiết Cảnh đã nói với hắn lần này cần mang tới mấy cái bạn cũ, Phương Triệu quyết định chờ một lúc đi hỏi một chút Tiết Cảnh có phải là hay không cái nào vị đại sư đề cử, không phải tự xưng là cao phong cách chỉ chọn cấp bậc đại sư Hoàng Châu kinh địa lý làm sao lại chọn chúng tác phẩm của hắn. Về phần thứ tư bài sinh mệnh lực lượng đặt trước chính là Hoàng Châu sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu, tựa như là viện khoa học tổng viện bên kia Phạm Lâm giáo sư đề cử. Năm nay Hoàng Châu Sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu xây chỗ tròn 400 năm, cái này bài có thể sẽ có quan trọng công dụng. Hoàng Châu Sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu là từ viện khoa học tổng viện phân ra tới, cũng là một cái trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu. Đoạn Thiên cắt nâng lên cái này bốn cái, Phương Triệu thật đúng là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Không hề nghi ngờ, cái này bốn cái người mua, đều không phải tinh khiết thương nghiệp cơ cấu, cũng sẽ để bốn bài tác phẩm phát huy càng lớn giá trị. Đúng rồi, vừa rồi Hỏa Liệt chim âm thanh tổ tổ trưởng Hoa Lệ nhìn chúng bài thứ nhất, cái này ngươi không có ý kiến a? Đoạn Tiên cắt cười nói, "Ừm." Phương Triệu tại đoạn Thiên Cắt nói câu nói này thời điểm đã nhận được Hoa Lệ phát tới tin tức, liền là nói với Phương Triệu một tiếng. Hắn đối với bài thứ nhất không cảm thấy rất hứng thú, đang cùng Ngân Dực trao đổi mua sắm. Đạt được Phương Triệu đồng ý, Đoạn Thiên Cắt lại đem không phía sau vòng tròn giống đổi thành chấm đen, nói cho tất cả cầm danh sách bài hát người, cái này bài có người mua. Thế là rất nhiều đến hiện trường nghe âm nhạc hội người, còn chưa đi ra số một đại sảnh, liền phát hiện trong tay điện tử danh sách bài hát bên trên, tổng cộng 10 bài, đã có một nửa bị đặt trước đi ra. Cái này là tốc độ như thế nào? Tất La một người vẫn ở tại ban đầu giai đoạn nhạc sĩ, dạng này bán ra tốc độ thật là khiến người kinh ngạc. Không biết là có hay không bởi vì cái này năm đầu bán đi tốc độ kích thích, còn lại năm đầu cũng không có dừng lại bao lâu thời gian, trạng thái liền toàn bộ biến thành chấm đen tròn. Diễn xuất kết thúc, Tát La một mặt tức giận, bước nhanh đi ra. Cùng hắn cùng nhau bạ bạ dạ cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Vì cái gì? Bọn hắn một cái đều không thể mua được. Tát La là, là bởi vì lựa chọn khó khăn. Người đại diện nói cho Tát La, tiền của bọn hắn có hạn, cũng không cần thiết mua tốt mấy bài, cho nên chọn một bài là được rồi. Tất La nhìn chúng chính là âm nhạc bản thân, chẳng qua người đại diện lại khác biệt, hắn càng nhiều là từ giá trị vườn bán đi lên phân tích cân nhắc, mua một bài tiền, coi như tiền quảng cáo. Lần này duyên châu hành trình mục đích cũng đạt tới. Nhưng mà, chọn tới chọn lui, do dự thời gian lâu dài điểm, chờ Tất La quyết định tốt. À, hết rồi. Về phần bạ bạ dạ, nàng không gặp mặt Lâm Tất La loại kia lựa chọn khó khăn, nàng cũng chỉ mua thích nhất, liền nhìn chúng mắt khả, nhưng mà, có cái nhanh tay, trực tiếp đem cái này bài cho cắt. Nàng thậm chí ngay cả liên hệ ngân dục điện thoại cũng không đánh ra ngoài. Nàng ngược lại là nghĩ báo một cái cao hơn giá từ ngân dực nơi đó lại đem An Khả đoạn trở về, đáng tiếc, ngân dực nói với nàng cầu thật có lỗi. Bạ bạ dạ thân phận đặc thù, vì phòng ngừa bạ bạ dạ hận lên ngân dực, ngân dực người bên kia cũng nói cho bạ bạ dạ An Khả người mua là ai. Chính vì vậy, bạ bạ dạ đầy bụng tức giận đều không thể phát ra tới. Tụ tinh quỹ ngân sách. Tụ tinh quỹ ngân sách đồng dạng cùng lạp tạp Lai Na gia tộc có quan trọng chuyện làm ăn qua lại, tất la cái này đầu gốc thiếu gần đều có thể nhận sợ, bạ bạ dạ đương nhiên biết cái gì mới là lựa chọn sản xuất. Vất ức. Bà bà giả thật lâu không có hưởng qua loại tư vị này. Rời sân thời điểm, lần này bọn hắn học thông minh, không có vào sân thời điểm cao điệu như vậy, tránh đi có phóng viên địa phương. Nếu có phóng viên giải trí chụp tới, tất là cùng bã bị cùng một chỗ. Đoán chừng lại có thể não bổ ra 800 chữ cầu huyết tin tức. đương nhiên, chủ yếu nhất là hai vị này tâm tình bây giờ không tốt, tâm tình không tốt thời điểm liền không muốn ứng phó phóng viên. Nhìn nhau, hai người đều là một bộ dẫm lên phân biểu lộ. Đi đi đi, nhanh lên trở về, không muốn tại duyên châu chờ đợi. Tất là nhấc chân tăng thêm tốc độ rời khỏi. Bà bà giả thì phất phất tay giống như là tại xua đổi cái gì khó ngửi mùi, một hồi lâu mới hướng phía trước giơ lên cái cằm, ra hiệu bên người đi theo trợ lý cùng bọn bảo tiêu trở về. Phương Triệu đang diễn ra kết thúc về sau cũng cùng hạ lệm khi đó đồng dạng, không thể lập tức rời khỏi. Âm nhạc bản quyền mua sáng mới đi theo ngân dược trao đổi mua lúc mua, Phương Triệu cũng muốn ở đây. Tụ tinh quỹ ngân sách chỉ để lại một cái trao đổi hợp đồng người, người hắn đã rời khỏi, bên này đàm rất nhanh. Bạch Kỷ Tinh bên kia đoạn thiên cắt tự mình đi xử lý, cũng không cần lo lắng. Hòa liệt chim bên này cũng không có đảm bao lâu liền đạt thành, nói giao dịch có người chuyên đi đảm. Hoa Lệ thì đi theo Phương Triệu nói chuyện xuống sáng tác phương diện sự việc, cũng biểu thị về sau sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Nhìn chúng liền mua, tích chữ khẳng định sẽ dùng tới, Hỏa Liệt chim công ty liền là làm trò chơi, coi như không thể dùng ở trong game, còn có thể dùng tại quảng cáo bên trong. Sản phẩm nhiều, quảng cáo cũng nhiều, trò chơi ca khúc quảng cáo ca khúc, mặc dù công ty kho nhạc đã tích chữ không ít, nhưng nhìn chúng liền mua xuống, Hoa Lệ luôn luôn như thế. Ngược lại là tiết cảnh bên này dùng không ít thời gian, Nguyên Bản Minh Thương dự định đi theo Phương Triệu nhiều tâm sự. Không nghĩ tới thoáng qua một cái đi liền gặp được Tiết Cảnh mang theo không ít trong vòng lao tiền bối, Minh Thương cũng liền không đi quấy rầy, đi theo Phương Triệu lên tiếng chào hỏi, chúc mừng hắn trận này diễn xuất thành công chào cảm ơn. Phương Triệu, vị này là Hoàng Châu một cái bạn cũ, Lận Tuân, Lận giáo sư. Hắn liền là đưa ngươi cái tiêu bài rớt hở để cử cho Hoàng Châu kinh địa lý người, lần này ngươi có thể phải cảm ơn cảm ơn hắn. Tiết Cảnh chỉ vào bên cạnh Lận Tuân, cho Phương Triệu giới thiệu. Ta chỉ nhìn tác phẩm chất lượng, chỉ đề cử thích hợp nhất. Tráng trai, rất không tệ. Lãn Tuân luôn luôn nghiêm túc trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên lần này phương triệu diễn xuất loại nhạc khúc cũng không chỉ một có mềm có cương có nhỏ bé có rộng rãi có trầm thấp chuyển chuyển càng khái cũng có huyết mạch phấn tấm sụp sôi đã có thể tại tinh tế tỉ mỉ chỗ hiển tinh xảo cũng có thể tại thu kịch bên trong hiển phong khoáng, mà lại mỗi một bài chất lượng đều rất tốt nhìn ra được phương triệu sáng tác thái độ tổng hợp những yếu tố này mới là làm cho lận tuân những thứ này trong vòng lao tiền bối nhóm thỏa mãn nguyên nhân đối với dạng này một tên tiểu bối lận tuân những người này vẫn là nguyện ý đỡ một phen cùng tiết cảnh quan hệ tốt người tính cách khả năng không giống Nhưng đối đại âm nhạc thái độ cùng giá trị quan đều khá là tương tự. Bọn hắn nguyện ý nhìn thấy càng nhiều ưu tú bọn tiểu đối quốc khởi, coi như vượt qua chính mình thì sao? Đối với cái vòng này mà nói, là chuyện tốt. Chí ít chứng minh bọn hắn vị trí thời đại này sáng tác người, năng lực cũng không lùi lại. Cái khác ở hiện trường chuyên ngành đánh giá đoàn thể, cũng lục tục ngo ngỏe cấp ra chính mình đối với phương triệu trận này âm nhạc hội đánh giá. Tổng thể mà nói, bọn hắn tán thành, đây là một hồi chất lượng cao âm nhạc hội, liền ngay cả luôn luôn thích lớn độ giải chỉ điểm Lận Tuân, cũng khó được cấp ra khen ngợi, chỉ là thổi phồng đến mức không rõ ràng như vậy. Tiết cảnh hài lòng, vì Phương Triệu cái này cái trẻ tuổi nhạc sĩ tại trong vòng chính thức bước ra đột phá tính bước đầu tiên thành công mà cao hứng. Bạch Kỵ Tinh thượng tháp nhìn xem ngân dực cho trả lời cũng cao hứng. Lần này hắn không chỉ có mượn Phương Triệu âm nhạc hội đánh một phen thật rộng cáo, còn lấy giá ưu đãi mua một bài nhìn chúng bản nhạc. đương nhiên hắn cũng không phải không biết tốt xấu, ủy thế hiếp người người. Lần này để Phương Triệu bị thất thế kiếm ít tiền, về sau Phương Triệu muốn mua nguồn năng lượng khoáng thạch thời điểm hắn cùng giải quyết dạng lấy giá ưu đãi bán cho Phương Triệu. Trừ bỏ những thứ này, nguyên bản kìm nén một cố khí. Trở lấy âm nhạc hội đối với tác phẩm chất lượng gây truyền người, tâm tình không thế nào tốt. Nghe xong bài thứ nhất thời điểm, cảm thấy thật giống như cũng không có gì có thể nói. Coi như không phải mình thích loại nhạc khúc, không phải mình am hiểu loại hình, nhưng cơ bản phân biệt năng lực là có. Cho nên, đang nghe qua sau khi, coi như không thích Phương Triệu loại nhạc khúc, nhưng lại không thể nói nó không tốt, ra vẻ hiểu biết mù chỉ điểm, sẽ chỉ đi chính mình giá trị bản thân. Tiếp theo bài đi, tiếp theo bài lại tìm cơ hội. Sau đó, tiếp theo bài, lại xuống một bài, lại xuống một bài. 10 bài kết thúc. Được rồi chúng ta thảo luận một chút từ nơi nào mở phê làm sao phê lấy tiền viết mặt trái đánh giá người tụ cùng một chỗ thương lượng như thế nào mới có thể phê đến chẳng phải như bị thuê làm phản diện thật muốn chọn cũng không phải tìm không ra sai đến nhưng đến ngụy trang một chút dù sao bọn hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp trên mặt mũi phải làm tốt duyên châu vừa online nghe xong âm nhạc hội nào đó truyền hình điện ảnh công ty đến chúng ta trước mở tiểu hội nhìn xem cầm xuống cái nào một bài ta cảm thấy có mấy bài tương đối thích hợp chúng ta đang chế tác phim kỳ thật ta cảm thấy mấy bài cũng không tệ nhất là cùng trăm năm diện thế đồng dạng phong cách cái kia mới bài, rất thích hợp dùng tại chúng ta trong phim. Dù sao cũng phải chọn một bài, sau đó tìm người đối với bản nhạc tiến hành lại biên, một hóa ba, phối nhạc, báo trước mảnh đều có thể dùng. Xác định sau khi lại đi ép một chút giá, còn có thể mượn lần này âm nhạc hội chủ đề sao một sao, coi như phim nhựa giai đoạn trước tuyên truyền. Nhìn xem âm nhạc hội trước đó tin tức, nhiều náo nhiệt, đáng tiếc không có chúng ta chuyện gì. Chẳng qua xem bây giờ Duyên Châu giải trí tin tức, báo cáo náo nhiệt sức lực còn không có đi qua, chúng ta nói không chừng còn có thể gặp phải lần này gió đông. Nửa giờ sau, tiểu hội kết thúc, rốt cục đã định được bài. Tiểu Lý, chuẩn bị liên hệ ngân dược bên kia. Đây. Tiểu Lý nhìn màn ảnh dương mắt nhịn. Thế nào? Không có. Không có. Có ý tứ gì? Đúng đấy, không có mua. Tiểu Lý trực tiếp đem màn ảnh phóng đại cho những người khác xem. Danh sách bài hát phía trên 17 bài, phía sau hoàn hảo bộ biến thành chấm đen, nói cách khác, cái này 17 bài đã toàn bộ bán đi. Được xưng là tiểu Lý cái kia tổ viên, gãi đầu một cái, cái này tại các ngươi họp trước đó liền đã bán đi một nửa, các ngươi lúc họp lại bán đi còn lại một nửa nhanh như vậy, những người khác không tin, không phải ngân dược chính mình dở trò quỷ a, người mua công bố không có, tiểu lý tra một chút trên mạng tin tức, quét mắt internet trên bình đại ngân dược chính thức trạng thái, không thấy được tin tức mới phát ra tới, lắc đầu nói, còn không có, vừa nói xong, chỉ thấy giao diện có mới thông báo, chờ chút, có, tiểu lý tranh thủ thời gian nói, ngân dược chính thức vừa phát ra, nói 10 bài đều bán ra, không chỉ có là những thứ này muốn mua lại ra tay chậm người kinh ngạc, trên mạng người xem náo nhiệt càng khiếp sợ, âm nhạc hội mới kết thúc nửa giờ. Ngân Dực chính thức liền chính thức treo lên thông báo, đêm nay Phương Triệu mười bài diễn xuất khúc mục, bản quyền đã toàn bộ bán hắn ra. Đằng sau còn có các loại cảm ơn nói, không qua mọi người đối với những cái kia không hứng thú, chú ý trọng điểm ngay tại cái này mười bài lên. Đến cùng Ngân Dực nói có phải thật vậy hay không? Bạn học ta là Phương Triệu fan hâm mộ, hắn mua vé internet, vừa đi theo đám bọn hắn xem hết âm nhạc hội, cảm giác còn có thể, nhưng cũng không đến nỗi như vậy đi. Ta nghe nói loại này người mới tại trận đầu âm nhạc hội kết thúc về sau, cũng liền bán đi một hai bài, muốn bán xong qua được mấy tháng. Phương Triệu khác biệt, hắn vượt dưới. Phan hâm mộ nhiều, thổ hào dùng nhiều tiền mua cũng có khả năng. Trước kia không phải cũng thường xuyên có loại chuyện này, ta liền muốn biết bán bao nhiêu tiền. Đối với đại bộ phận ăn dưa quần chúng mà nói, bọn hắn phán đoán tốt xấu trực tiếp nhất phương pháp liền là nhìn đối phương bán đi bao nhiêu tiền. Giá tiền sẽ không công khai, nhưng nghe nói đều là giá cao bán đi. Tin tức ngầm không thể tin. Lăng C, tuyệt đối Lăng C. Thương nghiệp xáo lộ mà thôi. Chính mình mua, chính mình xào, loại chuyện này ngân dục trước kia cũng không phải chưa từng làm. Cho thế này thấy cũng nhiều, đem giá tiền xào lắc lư một bang công ty ngu ngốc lại đi mua không biết có nào công ty ngu ngốc bị lừa lại qua 20 phút công ty ngu ngốc đến đồ vị này dân mạng rán ra tới đủ liền là ngân dự chính thức vừa mới tại internet xã giao trên bình đại phát ra tới một đầu tin tức mới công khai âm nhạc hội mười bài tác phẩm người mua Vục. tụ tinh quỹ ngân sách bạch kỳ tinh quân đội hỏa lửa chim hoàng châu kinh địa lý hoàng châu sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu cha ta hỏi ta vì cái gì quỷ xem tin tức t mấy cái này công ty ngu ngốc phong cách hơi cao a Mấy cái này đều có thể được xưng là ngu đốc, những công ty khác là cái gì? Chúng dày sao? Tụ tinh quỹ ngân sách, Bạch Kỵ tinh quân đội, Hỏa Liệt chim ta còn có thể hiểu được, nhưng Hoàng Châu Kinh Địa Lý, Hoàng Châu Sinh Mệnh Khoa Học Sở Nghiên cứu đến xem náo nhiệt gì? Như thế xem xét, đột nhiên có chút muốn nghe hắn ầm nhạc hội. A, hối hận không có mua vé a. Công đồ người mua bên trong, còn có mấy cái truyền hình điện ảnh, công ty game, so ra kém Hỏa Liệt chim, nhưng cũng tại toàn cầu có chút danh tiếng. Đặt ở bình thường cũng có thể gây nên chủ đề, nhưng ở chỗ này, phía trước cái kia năm cái hướng chỗ này vừa để xuống, tầm mắt của mọi người liền dính tại cái kia năm cái phía trên, sẽ không xem cái khác. Liền giống như âm nhạc hội bắt đầu trước, cung điện âm nhạc bên ngoài thảm đỏ bên trên, bạ bạ dạ u ánh sáng đèn vừa mở, cái kia lấp lánh trình độ, cái kia hút con người năng lực, không là người khác có thể so sánh. Rất loẻ. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cái khác. Nhưng bất kể nói thế nào, chính là chỗ này xếp hạng dựa vào sau mấy cái kia công ty, cũng tuyệt không có khả năng làm mọi người trong miệng công ty ngu ngốc. Rất nhanh, trên mạng hướng gió biến. Chuyên ngành đánh giá đoàn thể cho ra đánh giá Đại bộ phận đều là tốt, nhưng đối với âm nhạc không hiểu rõ quần chúng vây xem, sẽ chỉ xem mấy cái trưa mấu chốt, biết những thứ này bình là tốt là xấu là được rồi. Sau đó, tiếp tục xem náo nhiệt. Âm nhạc hội video sẽ không nhanh như thế ngay tại trên mạng thả, cho nên chưa có xem âm nhạc hội người, chỉ có thể thông qua trên mạng tin tức đi tìm hiểu. Duyên Châu bên này, không ít phóng viên đêm khuya chưa nghỉ, chỉnh lý tin tức bài viết, cũng có phóng viên bên ngoài phỏng vấn. Duyên Châu cái này lúc sau đã hơn 10 giờ đêm, rất muộn, nhưng cũng có rất nhiều nơi còn sinh động. Một gã phóng viên tại đại học thành phố cận tìm phỏng vấn đối tượng. Hắn phụ trách phỏng vấn vùng này sinh viên, vị bạn học này, ngươi nghe âm nhạc hội sao? Không nghe, liên tục 3 ngày bận chiến, vừa tỉnh ngủ muốn đi kiếm ăn, Đồng học, ngươi biết phương triệu sao? Biết, chúng ta trước kia sát hoạch trước đó liền nghe hắn trăm năm gì thế, liên tiếp phỏng vấn mấy cái sau khi, người phóng viên này nghe được bên cạnh có học sinh thảo luận phương triệu âm nhạc hội, hỏi một chút, biết được bọn hắn hôm nay cùng một chỗ online nhìn phương triệu âm nhạc hội, lại đăng ký túc xá bên trên một lát lưới, cảm thấy no bụng, mới thành đoàn đi ra ăn bữa khuya. Phóng viên để cái này mấy tên học sinh phát biểu một lần cảm tưởng ta nghe trăm năm diệt thế thời điểm còn tại trung học đâu, khi đó muốn thi đại học, làm đề thi lúc thường xuyên nghe. Đêm nay âm nhạc hội cũng rất tốt, thích nhất viết trinh. Một tên đệ tử nói, ta thích ca khả. Không nghĩ tới phương triệu cũng có thể làm ra loại phong cách này. Một người khác nói, phóng viên mịt rồ phồn hướng kế tiếp. Học sinh kia đại khái là lần đầu tiên đụng phải phóng viên phỏng vấn, có chút ngại ngùng. Ta, ta thích bên trong địch tập, phản kích, quân đoàn cùng viết trinh, ân thích hợp làm đề thi, còn có là đúng, nghe thời điểm rất hư vấn. Phóng viên thẩm nghĩ, tiểu hài này có chút ý tứ. Lại hỏi, rất hứng phấn. Vậy ngươi nghe thời điểm, cụ thể là cảm giác gì? Hoặc là nói, những thứ này âm nhạc để ngươi sinh đã sinh cái gì ý nghĩ? Cảm giác gì? Ý nghĩ? Khó mà nói, không biết nói thế nào, ta ngữ văn không tốt, không biết nên làm sao tổ chức ngôn ngữ. Nói đơn giản một chút là được, dùng lời của chính ngươi. Ách, nói đơn giản một chút, nghe thời điểm, liền là loại kia. Ừm ừm. Phóng viên bầu đi ánh mắt khích lệ. Lúc ngươi bị tê chân đứng lên cảm giác. Trưng 272, sùng vật hồ sơ. Ngay kế tiếp. Không ít giải trí truyền thông đều báo cáo buổi tối hôm qua Phương Triệu âm nhạc hội sự việc. Toàn cầu quyền uy tạp san toàn cầu âm nhạc cùng duyên châu nhất quyền uy âm nhạc truyền thông duyên châu thanh âm phía trên đều dùng số trang lớn đến giới thiệu Phương Triệu cái này rốt cục bước ra bước đầu tiên tuổi trẻ nhạc sĩ. Giống như tiết cảnh, lận tuân những người này viết bình luận, liền phát biểu tại toàn cầu âm nhạc bên trên mà minh thương bọn người thì đem bình luận của mình phát tại duyên châu thanh âm lên. Cái khác giải trí truyền thông đều mang một loại thương nghiệp giải trí tính chất, nhưng toàn cầu âm nhạc cùng duyên châu thanh âm tính nghệ thuật chất mạnh hơn cũng có vòng âm nhạc bên trong từng cái mới cũ các nghệ thuật ra chú ý đương nhiên duyên châu thanh âm cùng toàn cầu âm nhạc đều không thế nào thân dân internet của chúng nhóm tự nhiên càng ưa thích xem những cái kia giải trí tính thú vị lại đọc được đưa tin mặc kệ là phương triệu cái kia 10 bài tác phẩm tại âm nhạc hội kết thúc sau 1 giờ liền bị bán xong sự việc vẫn là những cái kia mua xuống tác phẩm người mua đều thành mọi người để tài nghị luận t cái này phương triệu thật đúng là cái người tài ba có thể để cho cái kia mấy mới nhìn chúng tác phẩm chất lượng khẳng định không sai phát phát phương triệu lần này kiếm lớn a Đây là không ít người ý nghĩ. Hoàng Châu Kinh địa Lý loại này cấp bậc cao công cuộc đơn vị, cùng Hoàng Châu Sinh Mệnh Khoa học sở nghiên cứu loại này nghe liền cao đại thượng bộ môn nghiên cứu khoa học, cấp mọi họ người mới mẻ cảm giác mạnh hơn, không quan tâm giá tiền bao nhiêu, bọn hắn cảm thấy loại phong cách này cao hơn. Thương nghiệp công ty nhìn đến mức quá nhiều, như loại này cơ cấu cùng mới là làm cho rộng rãi ăn dưa quần chúng hưng phấn sự việc. Mà cái này cấp bậc cao công cuộc đơn vị cùng bộ môn nghiên cứu khoa học, không phải nói ngươi là đại sư tìm ngươi, hoặc là cái này tác phẩm rất ưu tú liền sử dụng, cái kia đến đối được bọn hắn yêu thích mục đích, đâm chúng trọng điểm lại thêm có người đề cử kết hợp các phương diện nhân tố bọn hắn mới sẽ cân nhắc là mua hay không cho nên đoạn thiên cắt mới có thể nói lần này phương triệu vận khí tốt bình thường giống như loại cơ hội này người khác một cái cũng khó khăn tìm được lần này phương triệu một lần liền là hai cái phương triệu tại âm nhạc hội kết thúc sau khi trở về tìm thời gian liên hệ bạch kỵ tinh bên kia còn tại số 23 trạm gác thí nghiệm ruộng tiến hành tiến quỷ bồi dưỡng Phạm lâm cảm ơn hắn đề cử cho hoàng châu sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu bọn hắn thật mua ta liền để cập với bọn họ một câu chủ yếu vẫn là xem tác phẩm của ngươi chất lượng, được tuyển chọn dựa vào là thực lực của chính ngươi. Phạm Lâm ngược lại không cảm thấy mình làm chuyện lớn cỡ nào, hắn cũng liền chỉ là cùng chạm gác những người khác cùng một chỗ ôn la xem âm nhạc hội thời điểm, cảm thấy cái kia bài sinh mệnh lực lượng không sai, lại là lấy hắn đang bồi dưỡng tiến quỳ này mầm lúc, vì linh cảm sáng tác, vừa vận Hoàng Châu sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu bên kia mời qua hắn tham gia cuối năm xây viện 400 năm lễ mừng, mới đi theo bên kia để một câu. Hoàng Châu sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu mỗi 100 năm sẽ chế tác một bộ cỡ lớn phim phóng sự lưu trữ ghi chép gần trăm năm nay lại thành tựu lớn cùng thành quả nghiên cứu nhân văn cảnh vật các loại còn muốn lấy tìm phối nhạc đại sư cho phối bản nhạc bài này được tuyển chọn Phạm Lâm cũng cao hứng mặc dù là Phương Triệu sáng tác nhưng sáng tác đối cảnh là hắn tiến Quỷ a cùng có với yên phim phóng sự bên trong phối nhạc chắc chắn sẽ không chỉ có một bài nhưng Phương Triệu bài này có thể được tuyển chọn cũng là kỳ ngộ bên này thí nghiệm cũng chuẩn bị kết thúc ta cuối năm trở về tiếp xuống mấy năm khả năng cũng sẽ không rời khỏi hành tinh mẹ. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo tâm sự." Phạm Lâm cười nói, "Phương Triệu không tại chẳng gác, Phạm Lâm luôn cảm thấy thiếu đi một cái người nghe. Mặc dù Phương Triệu không nói nhiều, nhưng mỗi lần lời nói ra đều trực chỉ trọng điểm, mà lại ánh mắt cũng không nhỏ hẹp, Phạm Lâm trò chuyện cũng vui vẻ. Phương Triệu giải nghệ sau khi, Phạm Lâm còn rất tịch mịch. Đi theo Phạm Lâm liên lạc lời nói, Phương Triệu nhìn một chút mấy cái âm nhạc dưới quyền uy tạp chí đánh giá, quét mắt trên mạng bình luận liền không còn nhìn nhiều. Nghiệp nội cái gì đánh giá, kỳ thật từ tiết cảnh mang tới các lão giả kia trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể biết, về phần cái khác ngân dự Đoàn đội sẽ không chế trên mạng hưng rõ, chí ít cho đến bây giờ tổng thể cũng không tệ lắm. Lò gặp sau khi Phương Triệu lại nhận được đoạn tiên cắt số một thư ký trúc chân điện thoại. Ngươi gần nhất có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Tác phẩm bản quyền phát diện, hợp đồng đã ký xong, người mua cũng đều lần lượt trả tiền. Hiện tại nội bộ đang đi thủ tục, ngươi cái kia bộ phận tháng sau công ty thống nhất phát tiền lương thời điểm sẽ tới trong tài khoản của ngươi. Đúng rồi, ngày 18 tháng 8 hỏa liệt chim hoạt động, ngươi cũng sẽ đi thôi. Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó. Đoạn Thiên cắt đem chúc Trân phải đến giả lập độ ngành quản lý, bây giờ giả lập độ ngành bên kia có đề lên tổ văn tiếp nhận, chúc Trân lại bị Đoạn Thiên cắt điều trở về, phụ trách sự vụ khác. Tân Cửu Lâu đã nói với ta, Hỏa Liệt Chim Yên Châu phân bộ cũng cho ta phát ra thư mời, đến lúc đó ta sẽ lấy đặc biệt khách quý thân phận đi qua. Phương Triệu trả lời. Chúc Trân muốn nghĩ để Phương Triệu đi theo trò chơi chiến đội người cùng đi, không nghĩ tới Hỏa Liệt Chim lại còn cho Phương Triệu đơn độc phát một phần mời. Nghĩ lại ngẫm lại, cũng đúng, Phương Triệu phát luôn Hỏa Liệt Chim một cái SG sản phẩm, trước kia cũng từng có hợp tác, thu được đặc biệt cũng hợp lý vậy thì thật là tốt cái khác cũng không cần ta lại thông báo ngươi Trúc chân hôm nay cũng chính là nhắc nhở một chút phương triệu ngày 18 tháng 8 hoạt động sự việc cũng bàn giao bản quyền bán ra sau khi quyết toán tình huống sự việc nói xong Trúc chân cũng không cần phải nhiều lời nữa kỳ thật tại phương triệu sáng tác nổ kẹp bụng bên trong còn có hai bài đã hoàn thành tác phẩm không có lấy đi ra một bài trốn đào nguyên một bài thuyền cứu nạn chỉ là cái này hai bài sáng tác bối cảnh là hắn bị phái đi nhiệm vụ khác thời điểm làm sáng tác bối cảnh tại huy tinh không thể công khai Không tốt giải thích vì cái gì lúc ấy hắn đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó lại xuất hiện tại Uy Tinh. Cho nên, cái kia hai bài không có xuất hiện và hôm nay âm nhạc hội lên. Đoạn tiên cắt có ý tứ là, công ty sẽ mua xuống, về sau tại Uy Tinh truyền hình điện ảnh căn cứ quay chụp phim sẽ sử dụng. Mặc dù là nội bộ mua sắm, nhưng giá tiền phương diện chẳng những không có ép giá, sẽ còn cho đến cao chút, cũng đền bù viện trinh thấp bán những số tiền kia. Những thứ này đều sẽ cùng cái khác bán ra tác phẩm cùng một chỗ quyết toán. Biết Vương Triệu lần này bản quyền toàn bộ bán ra, muốn kiếm một món hời, bộ ngành người cùng trò chơi chiến đội người còn có một số quen thuộc thân hữu nhóm đều để hắn mời khách, Phương Triệu lại cho từng cái thân hữu nhóm tin tức trở về mới nghỉ ngơi, giả lập hạng mục độ ngành bên kia, Phương Triệu cũng không có ý định lại ở bên kia đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, hắn còn có kế hoạch khác, không muốn chiếm vị trí cầm tiền lương, cũng cho những cái kia có sức liều có năng lực những người trẻ tuổi kia một cái lên cao cơ hội, Tổ Văn liền tóm lấy cơ hội này, tin tưởng bọn họ sẽ đem giả lập độ ngành phát triển được càng tốt hơn. vừa dạng sáng ngày thứ hai, vừa ăn điểm tâm xong, Phương Triệu liền nhận được một đầu PM gửi thư tín người chứng nhận tin tức vì toàn cầu nhất quyền uy sùng vật tạm chí pet xí nghiệp tài khoản. PM nội dung liền là muốn vì phương triệu chăn nuôi sùng vật thành lập hồ sơ. chỉ long quan pet có sùng vật của mình hồ sơ toàn bộ là từ bọn hắn chuyên ngành đoàn đội người thành lập có thể bị thành lập pet hồ sơ sùng vật đều có đặc thù tính. có ít người nghĩ hết biện pháp hy vọng có thể tại pet làm sùng vật lưu trữ bởi vì tại pet lưu trữ sùng vật giá trị bản thân cũng sẽ không quá thấp mà lại nổi tiếng để cao. bất quá vì giảm bớt thương nghiệp lang c. Bét đối với lưu trữ sủng vật chọn lựa cũng nghiêm ngặt kiên trì bọn hắn tiêu chuẩn của mình. Nhưng có người nguyện ý tiếp nhận làm sủng vật lưu trữ, cũng có người không nguyện ý, tỉ như Phương Triệu cái này. Trước đó Bét cũng mấy lần liên lạc qua Phương Triệu, không đề cập tới 2 năm trước liên hệ, liền năm nay tháng 4 Phương Triệu vừa trở về lúc, bọn hắn cũng hỏi qua. Chẳng qua khi đó Phương Triệu lấy chuẩn bị âm nhạc hội làm lý do, cự tuyệt, bây giờ âm nhạc hội vừa kết thúc, Bét lại tranh thủ thời gian lại phát đến tình cầu. Phương Triệu cũng có thể lần nữa cự tuyệt, nhưng liên quan tại sủng vật vòng tròn bên trong còn có chút danh tiếng, lại thêm Mục Châu bên kia tranh tài trực tiếp nâng lên giá trị bản thân, dạng này một mực che giấu, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả, xem xét điệu bộ này liền biết, nếu như Phương Triệu tiếp tục đẩy, bọn hắn vẫn là sẽ kiên trì một lần lại một lần phát ra thành cầu. Tiếp tục cự tuyệt, sẽ để cho người hoài nghi Phương Triệu tại che lấp cái gì. Chẳng qua Phương Triệu cũng không có lập tức đồng ý, mà là quay lại, lưu chữ cần rút máu sao? Trước đó Phương Triệu cũng hỏi qua một số người, từ trên mạng điều tra, biết thành lập hồ sơ thời điểm sẽ có người tới cửa làm súng vật làm kiểm tra, nhưng lông quan quá đặc thủ, Phương Triệu vẫn là đến cẩn thận chút. Bên kia đại khái là một mực chờ lấy Phương Triệu phát ra cái tin tức này sau khi bên kia liền lập tức trả lời, không không không, xin tin tưởng, chúng ta là có danh dự toàn cầu nhất quyền uy sủng vật thậm chí sẽ không ở chủ nhân không cho phép tình huống vụn trộm rút ra sủng vật máu, một quạng lông cũng sẽ không tự mình trộm lấy máu lông tóc vân vân những thứ này bên trong ẩn giấu đi quá nhiều tin tức, rất nhiều sủng vật chủ nhân cũng không nguyện ý đem những tin tức kia lộ ra, nhất là một ít giá trị bản thân cao lại có ghen thiếu vui lấp sủng vật, tự chủ nhóm tuyệt đối không muốn để cho những thứ này bị ngoại nhân biết. Coi như sủng vật khỏe mạnh, tự chủ nhóm cũng không nguyện ý làm như thế, cho nên. Nghe Song Phương Triệu hỏi như vậy, Pet bên kia vội vàng cam đoan, bọn hắn xưa nay sẽ không làm những thứ này xâm phạm tư ẩn sự việc, bọn hắn làm sủng vật làm kiểm tra, chỉ là vì tốt hơn thành lập hồ sơ, cũng tính ra sủng vật giá trị bản thân. Đúng vậy, Pet làm sủng vật lưu trữ sau khi sẽ tính ra giá trị bản thân, cái này hồ sơ cũng không phải một mực không đổi, bọn hắn hàng năm đều sẽ vì lưu trữ sủng vật cung cấp một tới ba lần miễn phí kiểm tra sức khỏe, sau đó căn cứ sủng vật tình huống đổi mới hồ sơ, sủng vật giá trị bản thân cũng có thể sẽ biến hóa. Lông Quan lần thứ nhất tại Mục Châu thu hoạch được quán quân vài điểm, Pet liền muốn đi lưu trữ. Chẳng qua là lúc đó không liên lạc được Phương Triệu, thật vất vả liên hệ đến Phương Triệu, lại bị Phương Triệu cự tuyệt. Khi đó Phương Triệu điều tra hắt ngay ghi chép giống như sự việc, phát hiện vừa sống lại thời điểm dị hướng, không muốn lông quan dị thường bị càng nhiều người biết. tô hầu đoàn đội coi như người một nhà, nhưng Es liền khó nói. Nếu là thật kiểm tra xảy ra vấn đề gì, Phương Triệu cũng không cần che lấp xuống tới. Năm thứ hai, Es hỏi lại, Phương Triệu lấy đi nghĩa vụ quân sự làm lý do. Đẩy. Năm nay Es vẫn như cũ không có từ bỏ. Lần này, rốt cuộc đã đợi được Phương Triệu đồng ý, đạt được cho phép Es phi thường kích động. Được rồi. Vị thượng cảm ơn Phương tiên sinh cho chúng ta cung cấp cơ hội này, kiểm tra lưu trữ thời điểm, ngài có thể ở bên cạnh giám sát, xin hỏi ngài lúc nào có thời gian? Hôm nay hoặc ngày mai hai ngày đều có thể." Phương Triệu nói, "Ngài có thể lựa chọn lưu trữ địa điểm, có thể tại trong nhà ngài, cũng có thể đưa đến chúng ta tại Duyên Châu phân bộ, ngay tại thành phố Tế An cũng không xa." Trong nhà, Phương Triệu không muốn đem Long Quang đưa đi về Duyên Châu phân bộ, tại người khác địa bàn bên trên, khá là bị động, vẫn là lựa chọn trong nhà càng tốt hơn. "Được rồi, phiền rước ngài cho cái địa chỉ, chúng ta hôm nay liền sẽ phái người tiến về." xin yên tâm, chúng ta bét sáng lập 200 năm, danh dự vô cùng tốt, tại chưa cho phép tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trộm cướp sủng vật ghen tin tức sự việc. liên hệ tốt sau khi, phương triệu đang chuẩn bị lọt gọng, liền nghe bên kia nói, xin chờ. phương tiên sinh, chúng ta còn muốn hỏi hỏi, ngài một cái khác sủng vật, phải chăng cũng tiếp nhận chúng ta bét lưu trữ? con kia xin biển. phương triệu hỏi, đúng đúng. Liên là con kia mang ngoài hành tinh ghen xin biển, xin hỏi, ngài cho phép công việc của chúng ta nhân viên vì đó lưu trữ sao? xin yên tâm, chúng ta từ tổng bộ điều tới chuyên ngành nhân viên giám định tuyệt đối sẽ không tổn thương thân thể của nó khỏe mạnh, còn có bác sĩ thú y để đồng hành. Đặt trước kia, loại này mang ngoài hành tinh gen sinh vật, chỉ có thu hoạch được cho phép phòng nghiên cứu mới có thể đưa vào hành tinh mẹ. Mấy năm gần đây mới nới lỏng hạn chế, nhưng cũng phải đưa ra các loại chứng minh, thủ tục rườm rà. Cho nên, coi như nới lỏng hạn chế, bây giờ nuôi mang ngoài hành tinh gen sinh vật, ví dụ cũng không nhiều. Cũng chính là bởi vì nó ngoài hành tinh huyết thống đặc thù, em cũng để mắt tới. Phương Triệu nghĩ nghĩ, nói, có thể. Phi thường cảm ơn ngài tín nhiệm chúng ta nhân viên giám định sẽ lập tức xuất phát tiến về duyên châu thành phố Tề an sau đó ta sẽ đem tin tức của bọn hắn phát cho ngài 2 phút đồng hồ sau et quyết định tốt phái đi duyên châu nhân viên 5 người 2 tên bác sĩ thú y nghề một cái am hiểu chỉ chó một cái am hiểu chỉ sinh biển 2 tên chuyên ngành lưu trữ người một gã thợ quay phim vì phòng ngừa có người giả mạo et đem 5 người này hình dạng công số cùng phương thức liên lạc đều phát cho phương triệu et tổng bộ tại mặt châu 5 người sẽ từ mã châu bên kia trực tiếp cưỡi máy bay bay tới biết được buổi chiều muốn tới người cho lông quan thành lập hồ sơ Tạ Du cùng Nghiêm Bưu rất hiếu kỳ, bọn hắn đối với phương diện này thật đúng là không hiểu rõ. Trên mạng vừa tìm, nguyên lai tưởng rằng lông quan cái này giá trị bản thân làm sao cũng phải sắp xếp trước ba, nhưng không nghĩ, trên bảng xếp hạng, toàn cầu sùng vật giá trị bản thân bảng xếp hạng top 10 đều qua 100 triệu. Xếp số 1 chính là chỉ sư tử, nghe nói là năm đó phòng thí nghiệm sống lại thế kỷ cũ sinh vật thời điểm, thành công gây giống đi ra năm con bên trong một cái, bây giờ bốn con khác toàn bộ tại Hoàng Châu trong vườn thú, chỉ có một con kia bị người mua qua đi làm sủng vật. Có thể lấy được như thế một cái sư tử làm sủng vật người thẳng định cũng không tầm thường. Định giá 300 triệu. Một cái thế kỷ cũ sư tử mà thôi, 300 triệu. Nghiêm Như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Long Văn còn có thể tham gia trận đấu, giá trị bản thân quá trăm triệu kia là thật tại Mục Châu sông ra tới, xếp số một cái này đâu. Có thể làm gì? Làm sao lại giá trị 300 triệu rồi? Tả Du ngược lại không cảm thấy có cái gì khó tiếp nhận, vật hiếm thì quý, toàn cầu vẹn vẹn năm con đâu, mà lại có quy định, sống lại thế kỷ cũ giống loài, loại này manh thu to lớn có hạn chế số lượng, lại nói, giá trị buôn bán bên trên nói vì không mất giá, đoán chừng về sau cũng sẽ không lại làm ra nhiều đến. Mà lông căn là chó, không quan tâm nó bây giờ thu hoạch được mấy cái quán quân, tại trong mắt mọi người, nó chỉ là chó, chó cũng không phải vật chủng hiếm có. Vậy nó thì sao? Nghiêm Vũ chỉ hướng phương Triệu trong thư phòng bắc nước, bên trong con kia con thỏ, mang ngoài hành tinh đen, toàn thế giới cũng cứ như vậy một cái. Thật dựa theo tiêu chuẩn của người đến đánh giá, đây không phải là đến 300 triệu lật gấp 5 lần. Tả Du chẹn họng dưới, ta đây cũng không biết, bọn hắn những cái kia đánh giá nhân viên có tiêu chuẩn của mình, ta nào biết được bọn hắn sẽ đánh giá giá bao nhiêu. Chương 273, cực kỳ hung dữ. Buổi chiều, người bài tới 5 người đến. Đưa ra chứng minh thân phận, thẩm tra đối chiếu tin tức sau khi, 5 người mặt mũi tràn đầy mong đợi đi vào nhà. Bất quá, bọn hắn vừa đi vào phòng, liền bị Tạ Du cùng Nghiêm Dưu ngăn cản. "Không có ý tứ, các vị vali sách tay có thể mở ra nhìn một chút sao?" Tạ Du trên mặt công thức hoa cười, nhìn xem đi tới 5 người. Nghiêm Dưu cũng một mặt nghiêm túc. Bọn hắn rốt cục có thể tạo được bảo tiêu tác dụng, người xa lạ đến ông chủ trong nhà, kiểm tra đối phương cái dương xác thực có cần phải, tuyệt đại bộ phận có thân phận, có danh tiếng nhân vật đều là như thế làm việc. Nguyên Lai tưởng rằng năm người này lại biểu hiện ra bất mãn, không nghĩ tới đi ở trước nhất một người không do dự chút nào, liền đem trên tay cái dương hướng trong tay bọn họ đưa tới, mật mã 666. Nói xong liền bước nhanh vào nhà, ngay cả hơn một cái Dư ánh mắt đều không cho tả Du cùng Nghiêm Bưu bọn hắn, ánh mắt dạ đà tìm kiếm, tiểu coi quay quay ở đâu nha Một bộ bước thiết hy vọng nhìn thấy tâm can bảo bối dáng vẻ, lời nói âm cuối kéo đến rất dài. Tả Du cùng Nghiêm Bưu một trận ác hàn run run người bên trên nổi ra gà. Nhất là câu mạt cái kia âm thanh dương lên mang tung bay a, nghe được Nghiêm Bưu muốn đánh người chạm canh gác trong đội nếu là có ai dám nói thế với hắn sớm nắm đấm chào hỏi chẳng qua nơi này dù sao không là quân đội hắn đến quen thuộc rất rất khoe miệng nghiêm nguy trong lòng vừa mắng một bên kiểm tra đối phương mang theo thiết bị nhìn xem có hay không lén mang bí ẩn gì cam mây ra loại hình độ vận nhưng cũng lưu lại ba phần lực chú ý đặt ở đi vào nhà năm cá nhân trên người, thời khắc bảo trì cẩn thận bảo trì cảm giác nguy cơ phòng bị ông chủ người bên ngoài là bọn hắn làm bảo tiêu chức trách đằng sau bốn người mặc dù chậm một bước nhưng cũng đều chủ động đem cái dương đung xuống mở ra loại tình huống này bọn hắn gặp được quá nhiều rất bình thường. Mấy người tò mò nhìn về phía mới từ thư phòng bên kia chạy đến lông Quan. Đây chính là đầu kia Hoàng Kim chó thi đấu. Quả nhiên phi phạm. Nhìn xem cái này sờn gái út, nhìn xem cái này ánh mắt linh động, thật xinh đẹp. Một người khác cũng chật chật lời khen. Đang kiểm tra đối phương, cái Dương Tả Du cùng nghiêm biêu trong lòng liền buồn bực. Bọn hắn đi theo Phương Triệu bên người lâu như vậy, nhìn lông Quan thời gian dài như vậy, mặc dù có Hoàng Kim chó thi đấu cái này còn sáng giá trị, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Mấy vị này ở trước mặt lấy lòng, nhưng cũng không thể thổi Phương A. Chẳng qua lông quan đối với mấy vị này người xa lạ cũng không thân thiết, tới gần trong vòng 3 bước liền nhe răng gầm nhẹ. Đây là tại cảnh cáo người đến. Mấy vị này cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc chó, có thể thông qua chó các loại hành vi biết nó ý tứ. Dừng ở khoảng cách lông quan 3 bước địa phương xa quan sát. Nhìn thấy phương triệu đi ra, dẫn đầu người thanh niên kia lập tức mang lên nhiệt tình hữu hào cười. Phương tiên sinh ngươi tốt, ta là lần này phụ trách dẫn đội tới vì trong nhà ngài hai con sủng vật lưu trữ ngoa tạp đình, ngươi cũng có thể gọi ta ngoa ngoa. Vị này là ta cộng tác bọn tổ, còn có mấy vị này. Ngọa Tạp Linh vì Phương Triệu giới thiệu cộng tác cùng bác sĩ Tu Y, người chụp ảnh, Hàn Huyền sau khi cũng không còn nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Đối bọn hắn mà nói, không có so sùng vật càng có lực hấp dẫn, cho dù đứng tại trước mặt bọn hắn chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh internet bản tán sôi nổi duyên châu nhỏ thì tươi. Xin hỏi hiện tại có thể bắt đầu lưu trữ sao?" Ngọa Tạp Linh hỏi. Phương Triệu cũng không biết Ngọa Tạp Linh trong lòng đối với hắn đánh giá là nhỏ thì tươi, nghe Ngọa Tạp Linh hỏi, liền gật đầu nói, "Có thể. Chúng ta có thể hay không khoảng cách gần kiểm tra." Ngọa Tạp Linh có ý tứ là Bọn hắn cần tiếp xúc sùng vật thân thể, hy vọng Phương Triệu cái chủ nhân này có thể phối hợp. Phương Triệu mắt nhìn ngồi xổm ở nơi đó lông quan, nói, "Có thể, nó hiện tại không cắn người." Hiện tại không cắn người, không có nghĩa là bất cứ lúc nào đều không cắn người. Ngoa tạp Ninh bọn hắn cũng đều là lão luyện, không đến nỗi ngay cả điểm ấy đều nghe không hiểu, mà lại, chó có thể hay không cắn người, bọn hắn cũng có thể dùng con mắt xem, dùng kinh nghiệm phán đoán. Bất quá, nhìn xem ngoan ngoãn đứng ở nơi đó phối hợp kiểm tra lông quan, Ngoa tạp Ninh mấy người cũng không đoán hỏi tới suy nghĩ cái khác, hai mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm vào lông quan để cập qua thùng dụng cụ, đeo lên một tầng thật mỏng găng tay. Mondo đã mở ra điện tử ghi chép tấm, bắt đầu ghi chép hồ sơ tin tức. Danh tự, Long Quan. Ngoại Tạp Ninh nhìn về phía Phương Triệu, xác định gặp Phương Triệu gật đầu. Mondo tại bảng biểu bên trên nhớ kỹ. ở trong lòng Ngoại Tạp Ninh mấy người đều là rất không đồng ý cái này bình thường Danh Tự, bất quá quyết định sùng vật Danh Tự vẫn là chủ nhân, bọn hắn cho dù có dị nghị cũng chỉ có thể giữ lại. Hình thể, cỡ nhỏ. Ngoại Tạp Ninh nghiêm túc nhìn xem Long Căn, một bên báo ra cần ghi chép tin tức. Lông quan lưng cao vừa qua khỏi 40 cm, tại thế kỷ cũ cũng có thể miễn cưỡng tính hạng trung chó, chẳng qua tại loài chó bình quân lưng cao hơn 80 cm thế kỷ mới, chuyện này chỉ có thể tính cỡ nhỏ chó. Đây cũng là vì cái gì mục Châu người tại lần thứ nhất nhìn thấy lông quan thời điểm cũng không cho rằng nó là một đầu chó chăn cừu nguyên nhân. Tại mục Châu, trước kia thành niên chó chăn cừu liền không có nhỏ như vậy. Mục Châu rất nhiều người cảm thấy trên mặt không ánh sáng bên trong một nguyên nhân là đúng. Mục Châu nhiều như vậy chó chăn cừu lại bị cái tiểu bất điểm chó dấm đi xuống. Ngọa Tạm Ninh tiếp tục báo tin hơi thở có chút là Phương Triệu đã sớm nói cho bọn hắn giới tính nam ngày sinh không rõ chủng loại không rõ tuổi tác 3 năm tuổi chó nghiệp vụ dù sao cũng là hắt ngay bên trong nhặt được chó lang thang rất nhiều tin tức cũng không tỉ mỉ tuổi tác mặc dù không tỉ mỉ nhưng cũng có thể thông qua trước kia mục châu bên kia cho kiểm tra sức khỏe số liệu ghi chép biết được đại khái tuổi tác sẽ không vượt qua năm tuổi thế kỷ mới không chỉ có loài người tuổi tác kéo dài chó cũng giống vậy cho nên năm tuổi chó cũng không thể tính trung niên nó còn trẻ yêu thích Ngoại Tạm Ninh hỏi Phương Triệu chó chơi Phương Triệu nói, Ngoại Tạm Ninh nhìn một chút góc tường một chó dùng đồ chơi cầu, đã hiểu. Đây quả nhiên là một đầu yêu vận động chó, không thể tại đồng cỏ trang kiều, cũng có thể mỗi ngày cùng chủ nhân hỗ động trò chơi, chơi một chút tiếp viên ém, yêu cầu loại hình chó chơi nhỏ. Màu lông, Ngoại Tạm Ninh cẩn thận đưa thay sờ sờ lông quăn trên lưng gái gáy, quan sát lông quăn cảm xúc phản ứng. Màu lông, sám, còn sám đến không đều đặn. Nghiêm Biêu nói, thầm nghĩ màu lông không tinh khiết, cũng nhìn không ra cái gì quy tắc hoa văn, có chút tạm cảm giác, bất quá hắn vừa rồi dùng từ tính văn nhã đi. Nhưng mà, bét 5 người một mặt xem dế nhúi biểu lộ quét nghiêm dừ một cái, phối hợp tiếp tục ghi chép tin tức. Màu xám dần dần chồng, tầng dưới chốt lông tơ, vì xám trắng đến hoa râm, phần lưng, lỗ hai, cái đuôi, bị mao mao nhọn sẩm đậm. Ngoa tạp linh báo cần ghi chép tin tức, bọn đồ thì tại bảng tính điện tử bên trong ghi chép, từ trên mũi đến chóp đuôi lại đến móng vuốt ngọn nguồn đều cho ghi chép cặn kẽ một lần. Lông quan rất phối hợp, để nó đứng dậy nó liền đứng dậy đứng thẳng, để nằm xuống liền nằm xuống. Trong quá trình này, Ngoa tạp linh ở trong lòng đánh giá, coi như dịu dàng ngoan ngoãn. Một phen đơn giản kiểm tra ghi chép sau khi Ngọa Tạp Linh nói, lại đo cái cán lực. Tại bọn hắn từ bản bộ xuất phát trước cho Phương Triệu phát cái điện tử biểu đồ, phía trên liệt kê rất nhiều tin tức ghi vào cùng kiểm tra tuyển hạng, nguyện ý kiểm tra Phương Triệu chọn, để bọn hắn mang dụng cụ. Hiện tại bọn hắn bất quá là dựa theo Phương Triệu đồng ý mấy hạng tới kiểm tra. Giang vừa rồi bác sĩ Thu y đã kiểm tra qua, chẳng qua cán lực kiểm tra có thể phản ứng nó nhấm nuốt hệ thống tình huống, nhìn xem khoang miệng của nó khỏe mạnh. Ngọa Tạp Linh vừa nói, một bên từ trong dương xuất ra một cái áp lực kiểm tra khí, liên la cái đùa chó đồ chơi đồng dạng vậy nhỏ gậy nhỏ một đầu đặt vào cái xương cốt hình dáng kiểm tra khí, còn mang theo làm cho chó hưng phân khí mũi. Kỹ thuật lấy hiện tại kỹ thuật cũng không cần trực tiếp tiếp xúc răng liền có thể đo ra đại khái lý luận cắn lực tình huống. Chẳng qua pet người thích sử dụng cả nguyên thủy kiểm tra phương thức, dù khiến cho chúng nó cắn, sau đó thông qua phía trên dụng cụ đo lực máy truyền cảm ghi vào số liệu. Phương triệu tại ngoa tạm linh mấy người không chú ý thời điểm, hướng lông quan bên kia đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu nó khiêm tốn một chút. Kiểm tra khí khí mũi quả nhiên để lông quan kích động, một ngụm liền cắn. Sáu kg và tạp linh nhìn xem đạt được số liệu, kêu lên sợ hãi. Những người khác cũng một mặt ngạc nhiên. Cắn lực 601 kg tiểu sủng vật chó. Người cắn lực cũng liền mấy chục kg mà thôi, thế kỷ cũ thời kỳ sủng vật chó, lớn một chút, lực cắn, đại khái là hơn 100 kg, mà diệt thế kỷ thời kỳ, bởi vì loài chó biến dị, lại thêm sinh tồn hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa, sinh tồn trở nên càng tàn khốc hơn, lực cắn 5600 kg không phải là không có, mà lại số lượng không ít, cũng có ít theo cao hơn người. Nhưng bây giờ diệt thế kỳ đã qua 500 năm, coi như gen kéo dài Nhưng sinh tồn hoàn cảnh trở nên bình thản, ăn giật, đồ ăn chờ cũng phát sinh biến hóa, 500 năm xuống tới, bình quân cắn lực đã sớm xuống đến 2-300 kg, ngoại trừ một ít công việc đặc thù dùng chó bên ngoài, thật đúng là rất ít có thể gặp được cắn lực đạt tới 600 kg chó. Mà cỡ nhỏ nuôi trong nhà chó đạt tới trị số này, xét ra đời đến nay, đây là cái thứ nhất. Có phải hay không là? Kiểm tra sai lầm. Món Tô hỏi, "Chờ chút, đợi ta hiệu chỉnh một lần, chúng ta lại đo một lần." Ngoa tạp ninh trên mặt nghi hoặc, hắn nhớ ký trước khi đến thu thập công cụ thời điểm hiệu chỉ qua. Dụng cụ cũng không có bất cứ vấn đề gì, làm sao lại đo ra dạng này số liệu? Hiệu chỉnh sau khi, ngoại tạp ninh đối với lông quan cười nói, đến, ai ra, chúng ta lại đo một lần. Đứng ở một bên nghiêm biêu thầm nghĩ, vừa mới vào nhà thời điểm không phải hô tiểu quay quay sao? Nhỏ đâu, kiểm tra khí vừa ngã vào lông quan bên miệng, lông quan liền cắn một cái đi xuống, mà lại ngoạ mắt trong nháy mắt đó, trong mắt tựa hồ có đạo lóe lên một cái rồi biến mất hùng quang. Kiểm tra khí phát ra một tiếng vang dọn, thật không có gãy, nhưng biểu hiện không cách nào ghi chép số liệu. Nói cách khác, khảo nghiệm này khí bị cắn hỏng. Trong phòng vang lên một trận hút không khí âm thanh. Ngọa Tạm Ninh năm người rõ ràng công ty mình kiểm tra khí là như thế nào chất lượng, liền coi như bọn họ lần này mang tới chỉ là cấp bậc thấp cắn lực kiểm tra khí, nhưng cấp bậc thấp không có nghĩa là chất lượng kém, đem kiểm tra khí cắn xấu lực đạo đến bao lớn, hoặc là là kiểm tra khí này đã muốn hỏng. Nhưng khả năng sao? Nói bọn hắn quét kiểm tra khí xảy ra vấn đề, quả thực liền đi theo chất vấn hỏa liệt chim máy chơi game chất lượng đồng dạng. Môn đầu cứng lại ở đó, không biết nên làm sao ghi chép. Liên loại này đem kiểm tra khí cắn xấu cán lực dứt bỏ răng cùng cơ bắp có thể hay không tiếp nhận không nói cái này cắn lực cũng làm cho người sợ hãi ngoa tạp ninh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn cách gần đó vừa rồi lông quan cắn kiểm tra khí trong nháy mắt kia hắn chỉ cảm thấy quanh người lạnh lẽo đành phải nuốt khói nước bọt đột nhiên cảm giác tựa hồ rời chó quá gần mà vừa rồi vì lông quan kiểm tra qua khoang miệng cái kia bác sĩ thu y y lúc này chỉ cảm giác đến trên cánh tay mình lên từng hạt nội da gà run lẩy bẩy liền có thể đi một chỗ lưng lạnh sưu sưu ngón tay không được tự nhiên giật giật vừa rồi hắn vì lông quan kiểm tra răng thời điểm ngón tay còn tại lông quan trên hàm răng sờ qua. Mặc dù lần thứ hai kiểm tra khí hỏng, nhưng đo cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn nhìn thấy số liệu báo tô qua một nghìn, chỉ là không có mấy theo định kiểm tra khí liền hỏng. Liên loại này cắn lực, nếu thật là xuống hung ác miệng cắn, thả mục châu những cái kia vô hại chó chăn cừu bảy bên trong, cắn chết bảy tám đầu chó lớn giống như chơi đùa. Nghĩ đến lông quan tại mục châu bên kia tham gia hai giới thi đấu chăn cừu, thật thay mục châu những cái kia dê cùng chó lao vệt mùa hôi. Chưa từng nghe qua bên kia phát sinh máu tinh sự kiện, nhưng con chó này thật cái gì đều không có cán qua. Không nói dê cùng chó, nói lớn chuyện ra, cán chết người cũng là dễ như trở bàn tay, xương người miệng vừa hạ xuống liền gãy. Còn tốt hình thể nhỏ, nếu như hình thể lớn hơn một chút, liền nguy hiểm hơn. Cái kia còn muốn hay không lại đo. Ta trong dương còn có một cái dự bị kiểm tra khí, bất quá là đời cũ, cũng không phải cho dùng, khả năng đo không cho phép. Một gã bác sĩ thú y kia nói, không phải cho dùng kiểm tra khí, đo số liệu có thể tham khảo tính không mạnh, không còn khí mùi hướng dẫn, cũng không biết cho phải trang dùng sức cán kiểm tra khí. Nó thật giống như không kiên nhẫn. Ngoại tạm linh nói. Hắn phát hiện lông Quan tựa hồ rất không thích kiểm tra khí, có hơi tức giận. Chẳng lẽ không thích phía trên khí mũi? Chế Tắc kiểm tra khí người còn nói tất cả chó đều thích, quả nhiên đều là lừa gạt tiền thưởng. Nghiêm Dưu cùng tả Du liếc nhau, trong lòng thầm vui, đến, hiện tại ngay cả ngoan ngoãn đều không nói, bị hù dọa rồi. Đừng nói Ngoa Tạp Ninh mấy cái, kỳ thật Nghiêm Dưu cùng tả Du hôm nay cũng thật bị giật ngại mình. Bình thường cũng không nhìn ra lông Quan như thế có thể cắn a. Về phần phải chăng còn cần muốn tiếp tục đo, quên quyết định tại Phương Triệu cái chủ nhân này. Ngoa Tạp Ninh mấy cái cũng đều nhìn về Phương Triệu trong phòng lập tức an tĩnh lại Ghi chép cái thứ nhất kết quả khảo nghiệm số liệu không đối ngoại biểu hiện phương triệu đánh vỡ trầm mặc đi ngoa tạp linh nói mục tiêu của bọn hắn cũng không phải số liệu chính xác chỉ cần đo cái thứ nhất số liệu chân thực thiết bị không có chất lượng vấn đề là được rồi sẽ không đi truy đến cùng cái này phía sau nguyên nhân bọn hắn bét ra đời đến nay đụng phải các loại kỳ quái làm cho người sợ hai thản phục sủng vật cũng không ít cho nên cho dù kinh ngạc tại lồng quan cái lực nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có gì không có điểm đặc thù Sao có thể tại Mục Châu khoé gió nổi mưa làm cho bên kia đổi quy tắc? Sao có thể phối hợp Hoàng Kim chó thi đấu danh hiệu? Vượt qua, cũng là nên. Ngoa tạp ninh hít sâu một hơi, cho món tổ làm thủ thế. Món tổ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, tại hồ sơ cán lực kiểm tra nơi đó ghi chép tờ, 600kg, cũng tại đương án thượng ghi chú một cột nơi đó ghi chép, cực kỳ hung dữ. Họ Flawlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 274, bên trong có manh thú. Chỉnh lý xong lông quan hồ sơ, Ngoa tạp linh tinh thần chấn động, đi, chúng ta đi xem một chút một cái khác mặc dù bị lông quan hù đến, nhưng bọn hắn lần này còn có một cái khác mục tiêu trọng yếu, cũng là bọn hắn ban biên tập phá lệ xem trọng. Con kia mang ngoài hành tinh gen xuyên biển ra đời đến nay ví dụ đầu tiên, bọn hắn chuẩn bị càng nhiều. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Ngọa Tạm ninh nhìn xem trong chun nước thuần trắng không có một chút tạp sắc con thỏ, ngoại hình kỳ thật đi theo toái ma bản cũng không ít khác biệt. Dù sao chỉ có một nửa toái ma bản gen, có chênh lệch là khẳng định. Món tổ nói, bắt đầu. Ngọa Tạm Linh từ trong hộp công cụ xuất ra một đôi găng tay, găng tay bên trên có máy truyền cảm sẽ ở tiếp xúc đến trên biển sau khi đem các loại kiểm tra số liệu chuyển đến. đương nhiên cũng có những phương thức khác kiểm tra, nhưng lựa chọn loại này mang găng tay tiếp xúc phương pháp kỳ thật chỉ là bởi vì ngoại tạm ninh muốn tự tay kiểm tra thôi. cái này trên biển hồ sơ, phương triệu đã cho bọn hắn nhìn qua, tin tức phía trên cũng kỹ lưỡng hơn, không cần hỏi nhiều. bất quá danh tự đâu? món tố nhìn xem danh tự cái kia một hạng phía sau trống không, hỏi phương triệu, không có lấy. phương triệu trả lời. phương triệu trả lời để ngoại tạm ninh mấy người ngẩn người, bình thường cá kiểng hoặc là cái khác nước ngọt, sinh vật biển sùng vật. Không cứ gọi là cũng nói còn nghe được, nhưng trước mắt cái này, toàn cầu cứ như vậy một cái. Theo bọn hắn nghĩ, cái này xen biển chân quy trình độ so lông quan cũng cao hơn được nhiều, còn có thể tỏa ánh sáng, không có khả năng đem phổ thông xem xét sủng vật. Lấy cái tên đi, toàn cầu độc nhất chỉ đâu? Ngoa Tạp Ninh đề nghị. Phương Triệu nấp lại, cảm thấy cũng thế, cái này xen biển kỳ thật rất thông minh, lấy cái danh tự cũng tốt. Gọi lại bạch. Phương Triệu nói, nhỏ như vậy, gọi lại bạch. Mà lại, trước mấy ngày chúng ta đi cho một đầu vừa bồi dưỡng ra tới cá mập trắng khổng lồ lưu trữ. Cái kia chủ nhân cũng gọi đầu kia cá mập trắng khổng lồ lại bạch. Mỗn Đầu không đồng ý. Vậy liền gọi Tiểu Bạch. Phương Triệu lại nói, lớn như thế, gọi Tiểu Bạch. Ngoa Tạp Ninh lại không đồng ý, mặc dù xen biển bên trong hình thể lớn như thế cũng không ít, nhưng chỉ riêng toé ma bản cái này chủng loại mà nói, tính lớn, coi như nó là ma ngoài hành tinh gen biến chủng toé ma bản, cũng rất lớn. Nghiêm Dưu bĩu môi, đánh giám thật nhiều. Chẳng qua trong chung nước cái này, luận hình thể, nói ra còn có thể hâm một nồi, không giống cái khác bản thổ toé ma bản xen biển, còn chưa đủ nhét cái răng. Đương nhiên, Nghiêm Dưu cũng rõ ràng những thứ này ngẫm lại là được rồi cái đồ chơi này có độc để hắn ăn hắn cũng không ăn kỳ thật ngoa tạm linh bọn hắn cũng không phải là gây chuyện chủ ý là để phương triệu nghĩ thêm đến lấy cái cao lớn hơn bên trên danh tự chớ cùng lông quan như thế nghe xong liền là thuận miệng lấy hơn trăm triệu giá trị bản thân chó gọi lông quan bọn hắn nghe đều đau lòng nhìn xem trong chun nước con kia thuần trắng nhìn mềm mại một đoàn con thỏ ngoa tạm linh lại đau lòng thỏ thỏ đáng yêu như thế sao có thể lấy như thế tục danh tự nhưng lại đau lòng lại có ý kiến đây cũng là nhà khác sủng vật cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chủ nhân nơi đó Ngọa Tạp Ninh có ý kiến chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vậy liền gọi thứ thỏ. Con nhím gai, like, thỏ thỏ. Phương Triệu nói. Ngọa Tạp Ninh lại muốn khuyên Phương Triệu lại đổi, danh tự này nghe cũng không thể sức lực, không rõ chân tướng còn tưởng rằng con nhím đi theo con thỏ sinh. Nhưng phía trước đã phủ định hai cái danh tự, hiện tại bọn hắn lại phủ định chủ nhà cho lấy danh tự, liền rất không lễ phép. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong lại an tĩnh lại. Cổ đại trong chuyện xưa giống như có cái động vật gì gọi thứ thỏ. Tạ Du đột nhiên nói, gọi là xích thú, là ngựa tên. Phương Triệu ổn nắng. Đúng cái tiên ngựa xích thố, cho nên nếu ngựa cũng có thể gọi thỏ, xen biển cũng có thể a. Ta cảm thấy ông chủ vừa rồi lấy danh tự rất tốt. Tả Du nói, Phương Triệu vốn định giải thích, chẳng qua nghĩ nghĩ vẫn là không nhiều lời. chờ sau đó lại để cho Tả Du chính mình đi thăm dò tư liệu. đứng ở một bên nghiêm Biêu thầm nghĩ trong lòng, Tả Du cái này mông ngựa chủ. nghiêm Biêu nhớ tới làm bảo tiêu ngày đầu tiên, Tả Du nói với hắn lời nói, một gã hợp cách bảo tiêu, có thể không thông minh, nhưng tuyệt đối phải trung tâm, chấp hành cũng đơn giản. ông chủ nói đều là đúng. nghĩ như vậy, nghiêm Biêu trong lòng du lên. Tranh thủ thời gian tán thành, nói đúng. Mang thỏ không nhất định là con thỏ, mang gai không nhất định là con nhím, gọi thứ thỏ hình tượng khắc sâu, ta cũng cảm thấy rất tốt. Ông chủ nói cái này kêu là thỏ, nó liền gọi thỏ, thúng chi nó vốn là dáng dấp giống con thỏ. Ngoa Tạp Linh kinh bị, hai bảo tiêu này thật sự là chân chó. Gặp Mỗ Ân Tô nhìn mình, Ngoa Tạp Linh cắn răng gật đầu. Thứ thỏ liền thứ thỏ đi, không phải còn có thể sao thế? Mắt thấy danh tự định ra, ngói cửa ải thà nhìn chằm chằm vạc nước, trong lòng thở dài, bà bối, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây chỉ ít không cần đi theo cá mập trắng khổng lồ cùng tên nó yêu thích đâu Mon tố hỏi Phương Triệu ăn Phương Triệu nói ê có bổ sung nói rõ sao Mon tố lại hỏi rất có thể ăn đã hiểu danh tự lấy tốt Mon tố lại chiếu vào Phương Triệu cung cấp tin tức đem hồ sơ bổ sung mà Ngoại Tạm Ninh thì chuẩn bị sơ một phen xin biển sau đó để găng tay bên trên máy chuyển cảm ghi chép một chút số liệu hai cánh tay đều đeo găng tay kiểm tra một chút găng tay không có vấn đề cũng không dò nước liền luồn vào trong chung nước lập tức sẽ sờ đến toàn cầu đệ nhất chỉ đem ngoài hành tinh gen hôn huyết xé biển, Ngoa Tạp Ninh cảm xúc bành trướng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trong xé biển. Nó rất độc, ngươi phải cẩn thận." Phương Triệu nhắc nhở lần nữa. "Phải tin tưởng, chúng ta là chuyên nghiệp, lần này còn đeo thêm giày bản găng tay, máy cảm ứng cũng thăng cấp, chuẩn bị sung túc, không cần lo lắng." Ngoa Tạp Ninh lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay đau đớn một hồi. "A!" Ngoa Tạp Ninh kêu thảm một tiếng. Găng tay phát ra tích tích tiếng cảnh báo, nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Ngoa Tạp Ninh căn bản không kịp phản ứng, liền đã trúng chiêu. Ngọa Tạm Linh nhanh chóng đưa tay từ trong chun nước rút ra, lấy xuống găng tay, liền phát hiện cả bàn tay xương đi theo gấu giống như. Mòn Đầu cũng không doãi hoài tới ghi chép hồ sơ tin tức, nhìn xem Ngọa Tạm Linh đầu kia lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ xương lên tới cánh tay, kém chút dọa ra gãy âm thanh. "Bác sĩ, tai chúng độc! Ngọa Tạm Linh thét lên. Theo tới một tên khác bác sĩ thu Y y, chuyên trị xên biển, cùng vị bị xên biển trích đến người trị liệu, phát hiện đang phát sinh tình trạng, hắn phản ứng cũng nhanh, trong cái hòm thuốc lấy ra các loại dược vật cùng chuẩn bị công cụ. Ngọa Tạm Linh vừa tuột tay bộ thời điểm vẫn chỉ là bàn tay xương. Hiện tại đã lan tràn đến cả cánh tay. Ta, ta có phải hay không? Muốn cắt. Ngoa Tạp Linh cả người đều đang run rẩy, nói ra từng chữ run như muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Hắn chỉ cảm thấy cả cánh tay nóng bỏng đau, bàn tay đã mất đi trí giác. Cái kia bác sĩ thú y y nhìn Ngoa Tạp Linh cánh tay tình huống sau khi, vẻ mặt nghiêm túc hơi chậm, nói, "Không cần, không cần lo lắng cho tính mạng, phun lên thuốc chốc lát nữa liền tiều sưng lên. Còn muốn chốc lát nữa." Ngoa Tạp Linh sắc mặt trắng bệch, không biết là bị độc vẫn là bị bị hù. Bên cạnh mọn tổ mấy người cũng trên mặt nặng nề. Bọn hắn thế nhưng là biết loại này nhằm vào toái ma bản xuyên biển thăng cấp bản dự vật, bình thường phun lên liền có thể tiêu rừng, bây giờ lại nói cho bọn hắn còn muốn chốc lát nữa. Chốc lát nữa là bao lâu? Vài phút? Mấy tiếng? Thật, thật không có sự tình. Ngoa Tạp Ninh thấp giọng, "Không có việc gì. Cái kia bác sĩ thú y kia nói, mặc dù không thể xác định cụ thể cần phải bao lâu mới tiêu rừng, nhưng ít ra có thể xác định không nghiêm trọng lắm, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Không phải mang thêm giày găng tay rồi, làm sao còn bị trích đến?" Mòn Đô nghi hoặc, mà lại Độc này tính cũng quá lớn, bình thường không có cho ăn có độc đồ ăn à. Phương tiên sinh, không biết có thể hay không nhìn xem cái này xem biển đồ ăn. Cái kia bác sĩ thú y kìa hỏi, có thể. Phương Triệu từ phía dưới trong ngăn tủ đem đồ ăn lấy ra, đưa tới, không độc. Ta biết, cũng không phải là hoài nghi ngại. Cái kia bác sĩ thú y cười đến có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng biết hẳn không phải là đồ ăn vấn đề, càng có thể là ngoài hành tinh gen nguyên nhân, dẫn đến độc tính cũng cùng bọn hắn biết rõ toé mà bản chủng loại không giống. Nghĩ đến cái gì, cái kia bác sĩ thú y lại hỏi. Theo nói các ngươi còn tại Bạch Kỵ Tinh thời điểm, Lôi Châu Tát La đại thiếu bảo tiêu bị nó trích ngược lại qua. Là có việc này." Phương Triệu nói. Cái kia bác sĩ thú y gật gật đầu. Như thế xem xét, hôm nay thật đúng là lưu tình. Nếu như không phải đeo thêm giày găng tay, nếu như Phương Triệu không phải cho ăn loại này ôn hòa đồ ăn, mà là cho ăn hơi mang một ít độc đoán chừng Ngoa Tạm Ninh cũng không phải là chỉ xương một cánh tay, vô cùng khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Ngoa Tạm Ninh há mồm muốn nói cái gì, vẫn là nghẹn trở về. Một cái khác không có bị trích tay hướng vào tổ lạm thủ thế một tổ tại thứ thỏ trên hồ sơ ghi chú một cột viết xuống nguy hiểm cao. tại hồ sơ của bọn họ bên trong nguy hiểm cao là độ cao nguy hiểm viết tắt. mà cái kia bác sĩ thu ý nghĩa thì sẽ bị đâm cái găng tay kia nhặt lên trong lòng nghi hoặc chủ điệp. loại này chuyên dụng găng tay làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đâm xuyên. ở bên cạnh nhìn xem trong chung nước con kia trên biển trên người lông rất mềm chỉ là tại ngoại tạm đình đi sở thời điểm sù lông để phong đồng thời còn biểu hiện ra tính công kích nhưng cũng không đến nỗi đem găng tay đâm xuyên. đến cùng vì cái gì? phương thiên sinh. Xin hỏi ngươi bình thường tiếp xúc nó thời điểm, mang loại nào găng tay?" Cái kia bác sĩ thú y kia hỏi. Phương Triệu đem phía dưới trong ngăn tủ bao tay xuất ra, liền là sinh vật biển cửa hàng thú cưng bán loại kia rất phổ thông bao tay, hắn hỏi qua thứ thỏ người phối giống đèn dẻo giáo sư, loại này găng tay có thể sử dụng, nhưng chỉ giới hạn trong bản thân hắn. Những chuyện này lúc trước hắn cũng đi theo Ngọa Tạp Ninh nói qua. Một bên Ngọa Tạp Ninh cảm thấy bị khuất, hắn liền là nhìn Phương Triệu cho bao tay sau khi, mới rớt xuống cảnh giác, Phương Triệu mang bao tay như vậy mỏng, bọn hắn mang cái này đặc chế thêm dày, hoàn toàn hẳn là 100% bảo hiểm. Hết lần này tới lần khác liền bị trích Cái kia bác sĩ thú y kìa nhìn xem ngoại tạm ninh gỡ xuống cái găng tay kia bên trên khó mà phát rắc cực nhỏ lỗ nhỏ, nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng cũng chỉ có thể giải thích vì ngoài hành tinh gen nguyên nhân. Khó trách rất nhiều ngoài hành tinh chủng loại bị nghiêm ngặt khống chế nhập cảnh, thật rất nguy hiểm. Món đồ tại thứ thỏ hồ sơ ghi chú bên trên, nguy hiểm cao đẳng sau cũng bỏ thêm cái cực kỳ hung dữ. Sau 10 phút, ngoại tạm ninh bàn tay có chi rác nhưng cả cánh tay vẫn là sưng, vẫn như cũ đau rắc, tương đương khó chịu, bọn hắn chỉ có thể tăng tốc lưu trữ tốc độ cũng không có hỏi nhiều nữa cái khác người chụp ảnh chụp hình sau khi mấy người liền xin từ biệt bọn hắn còn phải chạy đi bệnh viện ngoại tạp ninh cánh tay muốn triệt để tiêu sưng còn cần dùng chút những dược vật khác chậm trễ quá lâu cũng không tốt chúng ta bẹt tiếp theo kỳ hạn lúc đi ra liền sẽ đối với ngài hai con sủng vật làm ra định giá phương tiên sinh nhớ kỹ chú ý trước khi đi ngoại tạp ninh nguyên bản đi ra ngoài bước chân dừng lại lại quay người đối với phương triệu nói còn có phương tiên sinh ta đề nghị ngài tại cửa ra vào treo tấm bảng nhắc nhở một chút bình thường giống trong nhà ngài loại này sức sát thương cực mạnh sủng vật tốt nhất có thể nhắc nhở một chút chúng quanh hàng xóm hoặc là trước tới bái phòng khách nhân để phòng xuất hiện một chút không chuyện tất yếu lông quan dắt đi ra thời điểm nhất định phải nhớ kỹ buộc xích chó xích chó muốn bền chắc nhất loại kia ngoa tạp linh đề nghị phương triệu tiếp thu đợi mấy người rời khỏi phương triệu tại cửa ra vào treo tấm bảng bên trong có manh thú không mời đừng vào họ vỡ linh mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện chương 275, toàn cầu sùng vật giá trị bản thân bảng xếp hạng biển cảnh cáo là treo lên về phần người khác tin hay không phương triệu không quản được tại mục châu lục Nông trường bác sĩ thú y ở đội chỉ là kiểm tra chó chăn cừu tình trạng sức khỏe, sẽ không đo lực cắn, cũng vẫn không ai biết. Lần này pet người đem cái này cũng đo đi ra, cũng tại Phương Triệu kế hoạch phạm vi bên trong. Phương Triệu lúc ấy khi nhìn đến lực cắn kiểm tra tuyển hạng lúc, cân nhắc sau khi vẫn là tuyển chọn. Về sau mang lông quăn ra ngoài, một ngày nào đó lại bại lộ nó lực cắn lớn đặc điểm, cùng nó che che lấp lấp, chẳng bằng mượn pet chủ động buộc ra một bộ phận. Bình thường trong sinh hoạt, lông quăn cũng hoặc nhiều hoặc ít biểu lộ qua loại này khác hẳn với phổ thông chó lực cắn, mà lại xa so với pet đo lớn hơn, đang kiểm tra trước đó. Phương Triệu còn cố ý đi theo Long Quan nói qua, kiểm tra trước đó cũng cho nó đánh qua thủ thế, chỉ là kiểm tra khí bên trên khí mùi kích thích quá lớn, Long Quan một cái động, không có khống chế tốt. Nhưng 600 kg đã là áp chế qua đi kết quả, kết quả này là đủ rồi. Đưa Tiên Ngoại Tạm Ninh mấy người để nghiêm bưu cùng Tả Du đi về nghỉ, Phương Triệu đem Long Quan gọi vào thư phòng lên lớp, nó cần học còn có rất nhiều, chẳng hạn như hôm nay liền không đủ thu liễm. Một bên khác từ bệnh viện đi ra Ngoại Tạm Ninh bọn người bay thẳng về Bắc Tồn Bộ. Trên đường Ngoại Tạm Ninh tiếp cấp trên điện thoại thuận lợi sao? người bên kia hỏi. thuận lợi. đi. ngoa tạp đình nói. đừng đi. như thế nghe tới, các ngươi gặp điểm phiền phức. phương triệu không phối hợp. không nguyện ý để các ngươi kiểm soát quá nhiều. cơ bản nhất mấy hạng dù sao cũng phải đo lường một chút ta. lưu trữ cũng không thể rất đơn giản. phương triệu rất phối hợp công việc của chúng ta, chỉ là hắn nuôi cái kia hai con. ừm. cực kỳ hung dữ. bên kia nghe vậy có một lát trầm mặc. lại hung có thể hung đi đến nơi nào? tại nuôi sủng vật vòng tròn bên trong, nhiều khi, cực kỳ hung dữ đi theo cực kỳ đáng yêu là một cái ý tứ. Suy nghĩ lại một chút phương triệu cái kia hai con sùng vật dáng vẻ, ngắn ngủi trầm mặc sau, bên kia cười nói, rõ ràng. Không, lão đại ngươi không rõ. Ngoa tạp ninh một kích động, vừa một lần nữa bôi thuốc cánh tay lại đau, đau đến trên mặt đều có một lát vân mẹo, "Lão đại, ta nói là mặt chưa ý tứ. Thật siêu cấp hung tàn, đặc biệt đáng sợ. Không tin ta đem chỉnh lý tốt hoàn chỉnh hồ sơ cho ngươi gửi tới, ngươi xem liền biết. Vì không xâm phạm chủ nhà tư ẩn, bọn hắn là không cho phép tận tàng camera, tất cả quay chụp trang bị đều sẽ đi theo chủ nhà nói rõ." Bọn hắn chụp tiễn cận nhiều lần cùng ảnh chụp, cũng đều cho Phương Triệu nhìn qua, cho nên cũng không có quay chụp càng nhiều làm chứng cứ. Nhưng hồ sơ số liệu là tại, Ngoa tạp linh lập tức cho bên kia phát tới, còn đem chính mình xương thành chân heo cánh tay, chụp hình cùng một chỗ chuyên đi. Một lát sau, bên kia rốt cục trở về câu, vất vả. Ta lần này là bước lên nguy hiểm tính mạng để lưu trữ, vừa từ bệnh viện đi ra bị kinh sợ quá lớn, chỉ có tăng lương mới có thể ăn ủi. Ngoa tạp linh chân thành nói. Bên kia giả chết. Tất tổng bộ thu được Ngoa tạp linh phát tới hồ sơ sau khi Tổ chuyên gia bắt đầu đối với hai con này mới xây hồ sơ sùng vật định giá. Nhìn thấy cái này, hai phần hồ sơ sau khi tổ chuyên gia nhân viên đều cùng nhau nhíu mày. Nhìn, hai con này đều rất đặc biệt ha. Bảng danh sách đoán chừng một biến. Một gã tổ chuyên gia thành viên nhìn lông quan hồ sơ, dùng qua chính mình kinh nghiệm phong phú tiến hành sơ bộ định giá sau khi nói. Cái này xin biển định giá cũng sẽ không thấp. Bất quá, dù sao cũng là mang ngoài hành tinh gen, một chút như vậy có ưu thế, nhưng là nó thế yếu. Mang ngoài hành tinh En sùng vật định giá sẽ không thấp, bởi vì hiếm có bởi vì mọi người lòng hiếu kỳ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cao đến quá đáng. Đây là trong nghề ẩn tính quy định, bên trên có chính sách hạn chế, chính là vì phòng ngừa thương nghiệp đoàn thể đi lang xe ngoài hành tinh nên tạo thành phiền toái lớn, cho nên liền coi như bọn họ phòng đoán giá trị buôn bán rất cao, nhưng cũng sẽ tận lực ép giá. Lông quan lực cắn lớn như thế, chẳng lẽ là hắc ngai lang thang trải qua rất phong phú, có chút hiện tượng phản tổ." Một người cười nói. Hắn ý tứ là, cái này chó chỉ là trở lại đến diệt thế kỷ thời kỳ, diệt thế kỳ thời kỳ chó, lực cắn qua 4-500 nhiều lắm qua 600 cũng không phải là không có. Bất quá, bọn hắn cũng không có một mực xoắn xuýt cái này. Bọn hắn chỉ cần căn cứ đầy đủ số liệu cùng tin tức, cũng từ mọi phương diện phân tích, đối với nó làm ra cuối cùng định giá. Phương Triệu người này, cũng đến hảo hảo phân tích phân tích. Một người khác nói, sùng vật là như thế nào? Có người mới có sùng vật. Nói cho cùng, vẫn là phải xem chủ nhân. Các người thích thế kỷ cũ một câu, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chủ nhân bối cảnh cùng thân phận, chủ nhân giá trị quan cùng vận hành thủ đoạn, đều sẽ ảnh hưởng súng vật giá trị bản thân. Bây giờ Phương Triệu giá trị bản thân tăng lên, nhất là âm nhạc hội sau khi, không chỉ chỉ là danh tiếng tăng nhiều, âm nhạc hội tác phẩm bản quyền bán chạy, cũng làm cho mọi người đối với Phương Triệu người này lại có nhận thức mới. Trừ cái đó ra, bọn hắn định giá còn sẽ xem sùng vật tự thân kiếm tiền năng lực. Làm Hoàng Kim cho thi đấu, Long Quang kiếm tiền năng lực rõ như ban ngày. Cho nên, Long Quang định giá, khẳng định lại so với năm ngoái cao. Tốt, cho mọi người 3 ngày thời gian đối với hai con này tiến hành định giá, tiếp theo kỳ hạn liền phải để lên. Một tuần sau, một kỳ mới của tạp chí điện tử đi ra. Toàn cầu đặt mua bé không ít người, một chút cửa hàng thú cưng cũng sẽ đặt mua sau khi trong tiệm trên màn hình lớn thả ra cho những khách chú ý xem. Có tâm cơ sẽ ở cửa tiệm trên màn hình thả hấp dẫn người lui tới ngừng chân. Ai, bịa người trẻ tuổi này không phải đoạn thời gian trước trên mạng rất hot cái kia ai? Rất nhiều người tại đặt mua một kỳ mới bé sau khi liền phát hiện trang bịa trên hình người khá quen lại xem xét danh tự, quả nhiên duyên châu cái kia phương triệu đúng nhớ ra rồi âm nhạc hội bán không ít bản quyền tiểu tử kia cái này chó là hắn bịa cái này chó. Liên là từng tại Mục Châu thi đấu tranh cử liên tục 2 năm thu hoạch được có giá trị nhất cho thi đấu đầu kia. Cái kia con thỏ liền là trong truyền thuyết con kia mang ngoài hành tinh Gen X biển. Một kỳ mới trang bị trên hình, Phương Triệu một thân hưu nhàn đồ mặc ở nhà ngồi tại bên cửa sổ trên ghế salon, trên cổ tùy ý vung phóng một bộ đế tính thai nghe kiểu thai nghe, lông văn nằm ở bên cạnh, trước mặt trên mặt bàn đặt vào một cái đặc chế bằng nước, trong chung nước có một con thỏ dạng màu trắng tinh X biển. Đồ mặc ở nhà cùng ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng hình thành sắc màu ấm điều hoàn cảnh, để Phương Triệu cả người nhìn qua mềm hóa không biết. Dọn xong tạo hình lông quân cũng thu liễm tất cả hung tính, khéo léo nhìn về phía ông kính, cặp kia mắt chó nhìn qua thuần chân mà vô tội. Trải qua trải vớt bên trong giải dài cuốn lông chó, dưới ánh mặt trời mang theo điểm kim loại sáng bóng, lộ ra quý khí. Trong chung nước con kia con thỏ nhìn qua liền giống như một đoàn ở trong nước trôi nổi sốp quả đông, để cho người ta nhìn xem liền muốn xoa bóp. Ảnh chụp chỉnh thể yên tĩnh không mất hoạt bác. Dùng Nghiêm Bưu mà nói, thợ quay phim cùng hậu kỳ nhân viên gia công, đóng gói, tập bao cũng có thể biến quý tộc. Đặt mua cả tạp chí người, chú ý điểm vẫn là hai con này mới thu vào sủng vật xem trang địa, mọi người cảm giác, thật sự là đáng yêu hai con tiểu sủng vật. lại lật giấy, nhìn thấy hai con này hồ sơ, mọi người cảm rất là, không có khả năng. thả ra hồ sơ là giản lược hồ sơ, chỉ có một bộ phận cơ bản nhất tin tức, cái khác lực tấn kiểm tra cùng độc tính kiểm tra chờ cũng sẽ không thả ra. nhưng ghi chú nơi đó, thô thể cực kỳ hung dữ phá lệ dễ thấy, cực kỳ hung dữ. nhìn xem lông quan phối đồ, lại lật về đi xem một chút kỳ này trang địa, đám người hiểu. ha ha ha ha. tại sủng vật vòng tròn bên trong, nhiều khi đi theo cực kỳ đáng yêu là một cái y tứ. Liên cái này chó có thể hung được lên. Tính tình hung cũng sẽ không đi chăng kiểu. quét người sai lầm a. Dù sao ta không tin, khẳng định là quét người cố ý. Vậy cái này con thỏ xuyên biển ghi chú ngọn cực kỳ hung dữ cùng nguy hiểm cao, là có ý gì? Chẳng qua rất nhanh, sự chú ý của mọi người liền chuyển gì? Long quan định giá 210 triệu. Xuyên biển thứ thỏ định giá 80 triệu. Cái này định giá cao a. Các chuyên gia đoàn cho ra chuyên ngành định giá, cũng không tồn tại đánh giá cao tình huống. Con kia ngoài hành tinh hôn huyết xuyên biển coi như xong, dù sao toàn cầu độc nhất chỉ nhưng lông quan cái này cho tại sao lại lên giá trước đó không phải nói hơn trăm triệu sao còn tưởng rằng lông quan rời khỏi mục châu giá trị bản thân lại giảm xuống không nghĩ tới lại thăng người không bằng chó a chẳng lẽ là bởi vì phương triệu nguyên nhân mặc kệ là bởi vì cái gì các tổ chuyên gia cho định giá khẳng định có lý do của bọn hắn bảng danh sách biến nâng lên bảng danh sách đặt mua bet người tranh thủ thời gian trực tiếp lật đến một trang cuối cùng phía trên toàn cầu sùng vật giá trị bản thân mới nhất bảng xếp hạng cùng thường ngày khác biệt lông quan lấy hai triệu giá trị bản thân đột nhiên rơi xuống bảng danh sách hàng năm ký này còn nói lông quan chuyện xưa, từ vừa mới bắt đầu làm sao bị phương triệu từ hắc nhai nhặt về đi, đến gia nhập đông sơn nông trường tham gia thi đấu trang cửu, những thứ này từ phương triệu giản thuật, sau đó trải qua bát biên tập tổ nghệ thuật hóa, tình tiết trầm động chập trùng, tăng cường chuyện xưa tính, để không ít người thấy hô to thần kỳ. vậy mà thật sự là hắc nhai đi ra, ta trước kia còn tưởng rằng mọi người chỉ là nói đùa, phương triệu vận khí này cũng quá tốt rồi, một nhặt liền là 200 triệu. bởi vì liên quan đến phương triệu, duyên châu truyền thông cũng hưng phấn lên, ra sức đưa tin, nói thế nào, lông quan cũng là duyên châu chó. Xông vào pet giá trị bản thân dù sao vẫn trong bảng top 10, chỉ có như thế một cái là bọn hắn duyên châu tịch, đương nhiên phải đưa tin. Thế là, cái nào đó thời đoạn đầy đưa tin tức, đầu đề lại bị Phương Triệu chiếm, mặc dù bên trong trọng điểm chỉ là Phương Triệu hai con sủng vật, nhưng Phương Triệu làm chủ nhân, vẫn như cũng là được mọi người chú ý tiêu điểm. Năm đó Phương Triệu ở lại qua đầu kia hai ngay, rất nhiều người mỗi lần nhìn thấy lông quan tin tức lúc, đều là cùng một loại tâm tình. Hối hận a. Tại thế kỷ mới, coi như phẩm chất không tốt, màu lông không lấy vui, nhưng chỉ cần là cỡ lớn, hoặc là kiểu mini đều sẽ có người nguyện ý nuôi, duy chỉ có lông quan loại này vai cao vừa qua khỏi 40 cm, so kiểu mini lớn, lại xa xa không tính là cỡ lớn chó, ngay cả cỡ trung chó cũng không tính, không ai nguyện ý nuôi, thời điểm đó tình huống, rửa sạch sẽ dưỡng hảo bán đều bán không được. Lúc ấy rất nhiều người nhìn xem Phương Triệu đem chó nhặt lúc trở về, còn ở sau lưng nói qua, ngay cả mình đều nuôi không sống, còn nuôi chó. Kết quả đây, đương nhiên Vương Triệu rời khỏi hắc nhai về sau, bọn hắn liền nhìn xem đầu kia chó lang thang một năm một cái giá, giống như chuyên chờ lựa mũi tên đi lên bay, đi năm vẫn là hơn 100 triệu giá trị bản thân năm nay liền nhảy đến 210 triệu, trực tiếp chen vào toàn cầu sủng vật giá trị bản thân bảng xếp hạng năm vị trí đầu. Đối với đại đa số người mà nói, 210 triệu đây quả thực là cái chuyển kỳ chữ số. Mà lại căn cứ pe một kỳ mới bên trong nào đó chuyên gia phân tích nếu là tương lai phương triệu địa vị tăng lên, có lẽ lông quan giá trị bản thân cũng sẽ cùng theo tiếp tục đi lên sách. So sánh dưới, xin biển thứ thỏ 80 triệu liền khiêm tốn rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũng là không ít người lời đàm luận đề. Thứ thỏ bồi dưỡng người, đang uy tinh cực địa vùng biển vòng nuôi tôm nhảy dẻo. Khi nhìn đến những tin tức này, thời điểm mắt tối đen, che ngực một mặt thương khổ. Bên cạnh trợ thủ thấy thế, tranh thủ thời gian hỏi, ngài thế nào? Muốn nhảy xuống biển? Đen rìa vô cùng hối hận, đấm ngực giậm chân. Lúc trước làm sao lại đem như thế cái bảo bối con thỏ bán đồ bán tháo? Đen rìa sắc mặt biến đổi, mấy tên trợ thủ khẩn trương nhìn xem vị lao bản này, sợ hắn nghĩ quần thật nhảy xuống biển. Các ngươi nói, ta có phải hay không nên lại mở cái mới hàng mục, tiếp tục bồi dưỡng sinh biển? Đen rìa nói, ngài hiện tại nuôi tôm cũng kiếm được không ít. Đúng, ông chủ, chúng ta hiện tại nuôi tôm rất tốt. Lão sư ngài là muốn lại bồi dưỡng bán cho phương triệu loại kia sinh biển. Không nói trước bồi dưỡng độ khó bao lớn, vứt bỏ hết thảy chưa giải quyết kỹ thuật nan đề, coi như chúng ta thật có thể bồi dưỡng ra đến, coi như thật có thể mở rộng sinh sôi nảy nở, nhưng ngoài hành tinh Gen sùng vật phương diện này chính sách một mực tại biến, hiện tại là đang dần dần lối lòng hạn chế, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất đem đến chính sách lại nắm chặt, kể ở nơi đó, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Đám trợ thủ những lời này, Đen Duki thật trong lòng cũng rõ ràng. Hắn lúc trước từ bỏ gây giống mang ngoài hành tinh Gen sinh biển, một cái là kỹ thuật độ khó quá lớn, Sản xuất thành công cứ thấp, háo tiền không thành quả, còn có một cái liền là chính sách kẹt ở nơi đó, khi đó còn không cho phép nhân viên nghiên cứu khoa học chi người bên ngoài nuôi ngoài hành tinh gen sùng vật đâu, bán khó. Mà lại, đang như đám chợ thủ nói, uy tinh nơi này nuôi dưỡng hoàn cảnh phi thường tốt, công ty của hắn lấy được lợi nhuận cũng rất lớn, không đáng đi bất chấp nguy hiểm làm dựng, mặc kệ người khác có đi hay không nghiên cứu, hắn vẫn là không đi thí nghiệm. Mặc dù nhìn xem những tin tức này trong lòng khó chịu, nhưng đèn dẻo rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi, tốt xấu phương triệu cũng giúp hắn giật đận làm uy tinh bên này nuôi dưỡng vùng biển được rồi bán liền bán để tiểu tử kia nhặt được tiện nghi ép một kỳ mới đặt mua lượng tăng thêm toàn bộ ban biên tập đều rất cao hứng duy chỉ có ngọa tạm linh một vòng tu dưỡng ngọa tạm linh cánh tay còn không có hoàn toàn tiêu sưng, động một chút sẽ còn đau ngày này hắn tới công ty đem một kỳ mới trang bìa phóng đại in ra dán tại phòng làm việc của mình trên tường sau đó cầm bút lên tại lông quan nơi đó viết xuống thật to hai chữ đáng sợ lại đằng con thỏ nơi đó cũng viết xuống thật to đáng sợ hai chữ ngọa tạm linh chính là muốn thời khắc nhắc nhở chính mình cùng đồng sự hai con này sủng vật thật thuộc về nguy hiểm cấp bậc Gặp gỡ nhất định phải cẩn thận, cần phải không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Viết xong ngóa tạm Ninh 4 định thu bút, ánh mắt dừng lại tại trong tấm ảnh ở giữa Phương Triệu trên thân. Khoan hay nói, sắc màu ấm rộng mang theo một loại ấm áp phong cách trong tấm ảnh, Phương Triệu người này cũng nhìn xem thật giống như là cái vô hại tính cách ôn hòa văn nghệ thanh niên. Nhưng mà, tấm hình này bên trong, kỳ thật sát cơ từ phía, ngoại trừ lông quan đầu kia lực cắn kinh cùng chó, cùng con kia độc tính cực mạnh một lời không hợp liền trích người xe biển, Phương Triệu người này thật sự như nhìn qua như vậy vô hại. Nghĩ đến gần nhất tìm tòi liên quan tới Phương Triệu tư liệu, ngóa tạm Ninh chần chờ. Có thể tại Bạch Kỵ tinh mò được quân công, phân tử khủng bố, còn trộn lẫn đến quân dự bị thiếu tá cấp những người khác, có thể vô hại đến nơi đó đi. Tư cho đến đây, Ngọa Tạp Linh cầm bút lên, tại Phương Triệu nơi đó viết xuống ba chữ to, siêu đáng sợ. Họ Florlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 276, lại gặp mặt. Tại người bên ngoài thảo luận Phương Triệu cái kia hai con giá trên trời súng vật thời điểm, Phương Triệu cũng không đi chú ý quá nhiều, mà là đi hỏi thăm cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục sự việc. Bất quá hôm nay, hắn trước kia bên trên nhận được điện thoại, có khách người muốn tới tụ tinh quỹ ngân sách truyền hình điện ảnh hạng mục tổ người liên lạc Joseph như cũ Phương triệu cho địa chỉ của hắn tìm tới Phương triệu tại duyên châu trụ sở đứng ở trước cửa Joseph nhìn chằm chằm cửa bên trên treo bên trong có manh thú không mời đừng vào cảnh cáo bài về suy nghĩ một chút gần nhất nhìn thấy sùng vật tin tức suy tư cái này cảnh cáo bài ngựa khí là nghiêm trình đâu vẫn là nói đùa nhìn mười mấy giây cũng không có nghĩ rõ ràng Joseph quyết định vẫn là không nghĩ dù sao hắn hôm nay trọng điểm cũng không phải Phương triệu sùng vật mà lại hắn cũng trước hẹn trước không thuộc về không mời đừng vào tình huống mặt bên trên lần nữa treo bên trên vừa vặn mỉm cười ấn chung cửa, cửa mở ra, lại gặp mặt Phương Thiên Sinh. Joseph vẫn như cũ mang theo tinh anh giai cấp lễ phép, nhưng so sánh với lần trước gặp mặt lúc, lần này hắn nội tâm cao ngạo đánh tan rất nhiều. Lần trước tại Bạch Kỵ Tinh chẳng gác, Joseph sẽ liền bị đả kích qua một lần, sau khi lại có đoạn cố vấn mời sự kiện cùng đoạn thời gian trước âm nhạc hội tin tức, lại vừa nghĩ tới hôm nay tới mục đích, Joseph tự nhiên cũng không có quá nhiều cao ngạo tâm thái. Đây chính là đầu kia giá trị bản thân hơn hai triệu nhỏ lông quan. Rõ nhìn xem từ trong phòng chạy đến lông quan chó, Rõ xét một phen, cười nói, thật đáng yêu lời mặc dù nói như vậy, nhưng rồ sẹt một chút đều không có muốn tới gần lông quan ý tứ. Lông quan nhìn chằm chằm người xa lạ này, nhưng bởi vì phương triệu ở chỗ này cũng biết đây chỉ là khách người, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra rõ ràng để ý, nhưng từ lấy lòng, ngoại trừ phương triệu, nó đối với mỗi một cái bước vào chính mình địa bàn vật sống đều ôm cảnh giác trái tim. Mặc dù lông quan nhìn chằm chằm rồ sẹt hai mắt nhìn qua rất vô tội thân mật, nhưng rồ sẹt biết, chó con mắt là sẽ nói láo, con của bọn nó rất lớn, sẽ để cho người sinh ra bọn chúng vô hại hảo giác, có lừa gạt tính. Rồ sẹt cũng cũng không thích chó, cho nên mặc kệ cái này cho có phải là thật hay không nguy hiểm hắn cũng sẽ không thân cận cho nên cũng chỉ là nhìn qua sau khi liền không còn quan tâm hắn hôm nay là đại biểu tụ tinh quỹ ngân sách đến cho Phương Triệu phát mời Phương Triệu mặc dù tại chức nghiệp vòng âm nhạc nội địa vị dự vào sau nhưng hắn bản nhạc phong cách rất thích hợp đặt ở mở ra cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng trong mắt sang thế kỷ âm nhạc tổ đã thành lập chúng ta tụ tinh quỹ ngân sách rất xem trọng phương tiên sinh tác phẩm của ngươi cho nên muốn mời ngươi gia nhập sang thế kỷ âm nhạc tổ do sẽ nói sang thế kỷ cũng chính là cái kia lại mở siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục tên, gần đây tại toàn cầu các châu ngành giải trí nhiệt độ cực cao. Thế kỷ mới mọi người nói tới sang thế kỷ là chỉ giữa thế kỷ cùng thế kỷ mới ở giữa giao điểm, cũng chính là diệt thế kỷ kết thúc, tân lịch chưa lúc bắt đầu cái kia đoạn ngắn ngủi thời kỳ. Cái này siêu cấp hạng mục chủ yếu chủ chính là diệt thế kỷ trung hậu kỳ đến sang thế kỷ, trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện xưa. Bởi vì là đoàn cố vấn một thành viên, Phương Triệu biết kịch bản nói nào chuyện xưa, sang thế kỷ cái này truyền hình điện ảnh hạng mục, kịch bản sẽ chụp tới phong tướng, bởi vì phong tướng sau khi liền là thế kỷ mới. Đủ tinh quỹ ngân sách xem trọng Phương Triệu, mời hắn gia nhập sang thế kỷ truyền hình điện ảnh hạng mục âm nhạc tổ nguyên nhân. Ngoại trừ hắn bản nhạc phong cách rất thích hợp lại có đầy đủ thực lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân, liền là Phương Triệu là hạng mục này đoàn cố vấn một thành viên. Đối với kịch bản đi hướng, chuyện xưa chi tiết cùng nhân vật phân tích đều có thể có khắc sâu hơn lý giải, sáng tác phương diện khẳng định cũng sẽ lại càng dễ càng chuẩn xác. Cái này mời, Phương Triệu đương nhiên tiếp nhận, hắn cũng thật cao hứng thu được dạng này một cái mời. Ta sẽ dùng hết khả năng của ta. Phương Triệu nói, có thể vì dạng này một cái truyền hình điện ảnh hạng mục sáng tác coi như không trả tiền, Phương Triệu cũng nguyện ý đối với thời kỳ đó chuyện xưa của người Phương Triệu tình cảm càng sâu. Nếu Phương Tiên sinh ngươi hiểu rõ kịch bản, trước tiên có thể sáng tác một chút âm nhạc tác phẩm, đến lúc đó nói không chừng trong đó có bị chọn bên trên, Do sẽ nói, lời này có ý tứ là dù sao ngươi xem qua kịch bản, có linh cảm, trước tiên có thể sáng tác, về phần đến lúc đó có thể hay không bị chọn bên trên, liền không nhất định. Phương Triệu lý hiểu rõ hẳn ý tứ, cái này đi theo hỏa liệt chim lúc trước tìm người sáng tác trò chơi âm nhạc đầu dạng, trước thu thập một chút, nhưng không nhất định dùng ngươi đồ vật. Mời đưa đến, hợp đồng sau khi ký kết, Joseph nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành, rất nhanh liền rời đi, hắn còn có sự tình khác. Joseph rời đi về sau, Phương Triệu ngồi tại ghế sofa bên trên, suy tư sự việc. Cơ hội này hắn tự nhiên sẽ bắt lấy, mặc kệ đến lúc đó có cần hay không đến bên trên tác phẩm của hắn, chỉ cần có linh cảm, liền sẽ sáng tác. Bất quá, Phương Triệu còn đang suy tư một chuyện khác. Sang thế kỷ mấy cái trọng yếu nhân vật, diễn viên còn không có xác định. Tin đồn thất thiệt tin tức rất nhiều, nhưng chân chính có giá trị rất ít. Không đến cuối cùng ký kết hợp đồng một khắc này, Chuyện gì đều có thể phát sinh, cho nên chỉ cần tại một chuyến này lẫn vào lâu, có kinh nghiệm lại cẩn thận diễn viên, không có một chút tiến triển liền không kịp chờ đợi tung ra, nếu không cuối cùng không có bị chọn bên trên hoặc là tại một khắc cuối cùng bị người dồn xuống đi, vậy liền đánh mặt. Các phương cạnh tranh đến bây giờ, nhân vật quan trọng bên trong cũng liền đã xác định hai cái, cái khác các loại tin tức bay đầy trời, thật thật giả giả đều nói không rõ ràng, có lẽ tại sử dụng chứng nhắn pháp, cũng có lẽ tại làng C thôi động, bất quá xem tình hình, củng cố vấn bày bên trong những người kia thảo luận, còn lại những cái kia chủ yếu diễn viên. Có thể sẽ tại lúc tháng 10 quyết định ra hơn phân nữa. Cải tiến kỹ thuật dẫn đến truyền hình điện ảnh chế tác chu kỳ rút ngắn, nhưng vì cam đoan chất lượng, hạng mục khởi động sau khi nhưng lại chưa nóng lòng khai mạc, lần này đang chọn chọn diễn viên bên trên liền phá lệ nghiêm ngặt, mỗi cái trọng yếu nhân vật đều có bao nhiêu cái người ứng cử, mỗi cái người ứng cử đều có rất dài một đoạn khảo nghiệm kỳ hạn. Hoặc cho phép bây giờ còn chưa có tin tức, cũng là bởi vì những cái kia người ứng cử còn đang khảo sát kỳ hạn, chờ qua khảo sát kỳ hạn, khả năng liền có kết quả. Phương Triệu nhân vật này, hắn là muốn đi thử một lần, nhưng đáng tiếc là mấy cái trọng yếu nhân vật căn bản cũng không có thử sức tin tức, phương triệu sở dĩ có tìm hiểu diễn tâm tư, hoàn toàn chỉ là bởi vì phương triệu nhân vật này, mà nhân vật này cũng cùng mấy vị khác sang thế kỷ đại tướng đồng dạng, bên sản xuất căn bản không có thả ra qua xem kính tin tức, muốn đi cạnh tranh cũng không biết đi nơi nào. chẳng qua lúc này liền xem riêng phần mình bản sự, ngân dự bên này công ty năng lực có hạn, còn phải các diễn viên chính mình thủ đoạn cùng thực lực chém giết, xem lấy trong tay mấy tháng này tin tức tổng kết, phương triệu ngón tay tại một cái tên người bên trên chỉ một cái, muốn phải lấy được cơ hội, chỉ có thể từ vị này nơi này ra tay. Ngày 18 tháng 8, Hỏa liệt chim Duyên Châu phân bộ có hoạt động. Phương Triệu cũng đi theo Duyên Châu phân bộ người bên kia liên lạc qua, biết hắn vị này đặc biệt khách quý sẽ còn cho người ta trao giải, không phải chỉ mới qua đánh cái xì dầu. Lần này Duyên Châu phân bộ làm nửa năm thưởng hoạt động, cũng chính là từ tháng 1 ngày kỷ niệm bắt đầu đến cả tháng 7, 6 tháng bên trong số liệu, làm một cái thống kê, tức nửa năm bảng, sẽ đối với trong nửa năm này biểu hiện ưu tú cá nhân hoặc là đoàn thể bán phát cuốt. Cùng loại hoạt động cắt châu đều có, kích thích các người chơi tính tích cực. Dù sao thời gian 1 năm quá lâu. Rất nhiều nghiệp dư người chơi cùng đám fan hâm mộ không kiên nhẫn chờ. Tả Du cùng Nghiêm Bưu hai người cũng mặc một thân trang nghiêm áo đen, soi gương thời điểm đều cảm thấy mình có loại nghiêm nghị khí, lại mang một cặp kính mát, đặc biệt có Bảo Tiêu phong phạm. Ta trước kia làm sao lại không có cảm thấy chính ta như thế khốc. Nghiêm Bưu soi vào gương, đợi trông thấy hỏa liệt chim duyên châu phân bộ cao ốc trùng quanh tình hình lúc, trên mặt vui cười thu hết, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo cứng rắn, hoán đổi Bảo Tiêu hình thức. Đây chính là hắn làm Bảo Tiêu đến nay, lần thứ nhất tham dự loại trường hợp này, lần trước tại âm nhạc hội cũng không tính là bởi vì trước thời gian liền vào hội trường chuẩn bị, căn bản không có trải qua tại đông đảo ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bên trong hành tẩu cảm giác. Xe tại hỏa liệt chim lâm thời phân chia dừng xe khu dừng lại, một con đường từ nơi này thông hướng hội trường. Phương Triệu hôm nay không có xuyên đi theo trò chơi chiến đội bên kia đồng dạng đồng phục của đội, mà là một bộ hỏa liệt chim chuyên môn cho hắn làm riêng. Mang đế thính văn, chẳng qua chỗ ngực vẫn là có một cái cực quang thụ văn. Hỏa liệt chim liền là muốn cho hắn kéo theo cái này một cái xìa nếu như hiệu quả và lợi ích tốt, tương lai có thể sẽ đem đế thính xìa phát triển. Phương Triệu xuống xe một khắc này, bốn phía buộc phát ra hống thanh âm. Lớn gọi quá nhiều người, nu cùng một chỗ liền biến thành hống lâm thanh. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Nghiêm Bưu vẫn là bị dạng này âm thanh cả kinh sững sờ. Ông chủ không phải không chơi chuyên ngành sao? Đám người này làm sao còn phản ứng này? Nghiêm Bưu không có từng trải lúc kia, cho nên lý giải không được các người chơi điên khùng tâm tính, tả dụ ngược lại là có thể hiểu được một chút. Cho đến bây giờ, thế kỷ cuộc chiến trò chơi chơi trong nhà, nghề nghiệp, không nghề nghiệp, một mình có thể đỡ xưng là thần, lại đứng được ổn, chỉ có Phương Triệu một cái Mặc dù tại toàn cầu phạm vi bên trong vẫn như cũ có tranh luận, nhưng ở duyên châu, Phương Triệu tại đại bộ phận các người chơi trong lòng, liền là gamer thần cấp bậc. Mà lại, ngân vực 50 cực quang đoàn đội trận chiến đầu tiên đội người, đều công khai thừa nhận qua, không có Phương Triệu liền không có bọn hắn hôm nay, cứ như vậy, Phương Triệu địa vị bị lần nữa nâng lên. Lại thêm bên trên trong 2 năm qua sự tình các loại, chúng các người chơi cảm giác, Phương Triệu trên người quần sáng lớn hơn, cho nên, coi như Phương Triệu bây giờ không có ở đây chuyên ngành trò chơi vòng, nhưng chuyên ngành vòng vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn. Trên mạng cũng có hoạt động lần này trực tiếp đang ở trên đường ngân dực 50 cực quang đoàn đội người cũng nhìn thấy phương triệu xuất hiện ngân dực an bài đội trong xe có người mới cũng có lão nhân phương lão đại đã đến thật nhiều người lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này khẩn trương hai tên năm nay vừa ký kết ngân dực người mới nói chuyện thuận tiện trao đổi mới vừa vào chuyên ngành vòng manh mới tâm tính đây chỉ là phân bộ hoạt động chờ đi hỏa liệt chim niên hội thời điểm ngươi không phải đến toàn thân cứng ngắc đã trở thành trong đội tiền bối xù xa nói nghe xong xù xa nói như vậy những người mới lại hỏi trước kia hỏa liệt chim niên hội lúc sự việc xù xa lời nói cũng nhiều Một bộ tiền bối dáng vẻ bắt đầu chỉ điểm người mới. Bên cạnh giả khoa đột nhiên nói, nghe nói, lần này Phương lão đại được mời đi qua, còn muốn làm trao giải khách quý. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, xú xạ đều im lặng. Đi qua nửa năm này, chúng ta giống như không có lấy cái gì trọng lượng cấp giải thưởng. Đông Dương tiếp tục bổ lao. Khu vực nửa năm thưởng, mặc dù so không được tổng bộ niên hội những cái kia giải thưởng, nhưng dù gì cũng là cái thưởng, tại duyên châu phạm vi bên trong, lực ảnh hưởng cũng không tính là nhỏ, nhìn xem hỏa liệt chim phân bộ lâu bên ngoài những cái kia fan hâm mộ nhân số liền biết. Nhưng là Lại xem bọn hắn lần này. Người mới thưởng. Không có. Cái khác loại hình một mình thưởng. Hẳn là cũng không có. Đoàn thể thưởng khả năng có một cái, chẳng qua hơi kém liền không có, nói ra đều không có ý tứ. Đến lúc đó trao giải nghi thức vừa ra tới, phương lão đại xem xét, chúng ta bên này cái gì thưởng đều không có, có thể hay không báo nổi. Có người hỏi.